tiền bối vừa nhất định là đang thử t h ă m d ò ta k h ổ n phương rồi đột nhiên ngẩng đầu lên trong mắt lần nữa doanh đầy vẻ hưng phấn chỉ thấy k h ổ n phương từ dưới đất rất nhanh bỏ lên lần nữa v ọ t tới bất quá lần này k h ổ n phương không dám cách gần quá và trần côn ôm chặt trừ bán trượng cự ly tiền bối nhất định là đang thử t h ă m d ò ta xem ta truy cầu tu đạo đường quyết tâm kiên định không kiên định k h ổ n phương giọng nói kích động hai mắt dạng rỡ rực rỡ ta truy cầu tu đạo đường quyết tâm thiên địa chừng dám đừng nói tiền bối chỉ là làm ta sợ tự là thật động thủ với ta ta cũng sẽ không lùi bước tiền bối cắt đứt ta một chân ta hay dùng một cái chân khác đi theo tiền bối cắt đứt ta hai cái đùi ta hay dùng hai tay bỏ đi theo tiền bối mặc dù tiền bối phế bỏ ta t ứ chi chỉ cần ta là có thể quận t i ể u tuyệt không hội lùi bước k h ổ n g phương trong đôi mắt kiên định quan g mang khiến trần côn một trận kinh hãi chỉ là k h ổ n g phương nói lại làm cho trần côn rất là không nói gì ta còn tưởng rằng tiểu tử này nghĩ thông s u ố t chuẩn bị ly khai ai biết hắn nghĩ thông s u ố t dĩ nhiên là cái này thật đúng là nhất căng cân ngốc tử à thế nào để ta đụng phải như vậy một kỳ ba chết tiệt q u ý củ nếu như không có cái kia phá q u ý củ ta cớ gì ở chỗ này nghe hắn lời vô ích trực tiếp mang người này kéo đến phía sau núi đi đút dã thú là được trần côn đầy ngập lửa giận hầu t r u n g phát sinh như da thu hí vậy hôi hôi t h à n h lửa giận trong lòng thực sự không chỗ phát thiết trần côn ngay tức thì vùng ống tay háo xoay người hướng trong thôn đi đến ngươi muốn tìm cái chết tùy ý ta sẽ không cứu ngươi lại không biết nhận lấy ngươi trần côn cơ hồ là từ nha cắn răng giữa n ặ n ra những lời này đôi mắt tiền cái này nhất căn g cân ngốc tử k ỳ ba trần côn thật sự là không có cách nào k h ổ n g phương trong lòng cười t h ầ m trên mặt là giả ra hương phấn thần sắc kích động liền vội vàng đem túi sách trên đất khỏa lưng ở l ư n g thượng khẩm phương chặt trốn vài bước truy hướng trần côn tiền bối đa tạ ngươi nhận lấy ta khẩm vương ta không có nhận lấy ngươi ta càng không phải là ngươi tiền bối không được kêu nữa ta tiền bối tức giận trần côn nổi giận gầm lên một tiếng nga đa tạ lao bá lao bá mặc dù nói hùng nhưng ta biết lão ngươi biết cái đấy gì trần côn lần nữa giống giận ta cũng không phải nhĩ lao bá yêu kêu người, lao bá, kêu người nào lao bá kêu người nào lao bá đi đừng gọi ta còn dám gọi ta tự đánh chết ngươi thúc đại thúc ta không phải ngươi đại thúc trần côn đã giận không kèm được đại ca k h ổ n g phương đều có loại thác giác, giống như hắn thực sự biến thành nhất ca cân ngấp tử giống nhau một bên truy sau l ư n g trần côn một bên không ngừng biến đổi xưng hô à, Trần chương ô n nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi câm miệng gầm một câm c o ta. n g i c ò k h ô n chín ó n lấy ta đây, ta đây, chỉ nghe phụ mươi mốt hảo, hảo, nghiến nghiến mỗi người tính toán nổi giận trần côn cũng không có phát giác vẫn luôn đối với hắn duy duy nặc nặc người phàm lúc này biểu hiện cũng không tránh khỏi quá mức bung lỏng cái này có thể không bình thường chỉ là trần côn trong lòng thực sự quá mức phẫn nộ hoàn toàn bỏ quên điểm này mặc to quần áo vải khổng phương lưng một cái bọc chăm chú theo sau l ư n g trần côn một đường hướng trong thôn lạc đi đến khẩn g phương một cái tò mò hình dạng thoải mái chung quanh nhìn quét quan sát đến lúc này lén lén lút lút quan sát trái lại dễ dàng hơn chọc người hoài nghi có mấy người địa phương mơ hồ tức giận hơi thở tiết lộ lộ ra trông tới nơi này quả thực như tông chủ phỏng đoán như vậy cất giấu một nhóm tu sĩ bất quá những người này cũng thật là cảnh giác mặc dù thân phận của ta bây giờ chỉ là một thông thường người p h à m những người này dĩ nhiên cũng, cũng không có một tia thả lỏng khẩn g phương trong lòng có chút sợ hãi than những người này mặc dù vô pháp giống như hắn như vậy mang khí tức trên người hoàn toàn thu liễm nhưng phần này cẩn thận một chút nhưng muốn vượt qua xa bản thân của hắn. thiên ngưu thôn trung ngoại trừ một ít lần nút tu sĩ ở ngoài còn có rất nhiều thông thường người p h ạ m những người p h ạ m tục đều là thiên ngưu thôn thôn dân lúc này sắc trời dần dần hôn t ố i xuống thiên ngưu thôn trung có rất nhiều thôn dân ở trong thôn du đãng có vài người còn tướng tụ trung một chỗ uống rượu nói chuyện tiếm nhưng khổng phương phát hiện những người này biểu tình cũng hơi có chút mất tự nhiên nhất là khi hắn nhìn về phía những thôn dân này thì các thôn dân đều sẽ chủ động tách ra ánh mắt của hắn tựa đầu chuyển hướng địa phương khác mỗi một người đều một cái cẩn thận chặt chẽ hình dạng liền biểu tình đều thay đổi có chút mất tự nhiên, dĩ nhiên không tiến nhập trong phòng nghỉ ngơi trái lại ở trong thôn du đãng hoặc là uống rượu nói chuyện ha hả đây cũng là những tu sĩ kia cố ý gây nên vì là khiến thiên ngưu thôn thoạt nhìn bình thường một ít k h ổ n g vương trong lòng âm thầm suy đoán nếu như thiên ngưu thôn trung thôn dân ngày mới tối sầm tĩu i tất cả đều tiến nhập trong nhà toàn bộ làng thay đổi trống rỗng như từ thôn giống nhau ngoại nhân sau khi thấy không nghi ngờ mới lạ chỉ là những người này biểu tình một so một cứng ngắc ngoại nhân thấy được vẫn như c u hội hoài nghi đương nhiên đây cũng là chuyện không có cách nào khác thiên ngưu thôn trung thôn dân dù sao cũng chỉ là một ít chưa thấy qua quen mặt người bình thường một nhóm cường đại tu sĩ ở, ở bên cạnh họ bọn họ không lo lắng là không thể nào có thể làm được loại trình độ này coi như là đáng quý hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì đi con đường của ngươi đi ở phía trước trần côn đột nhiên quay đầu lại lệ quát một tiếng là là k h ổ n g vương liền liền g ậ t đầu sau đó không hề nhìn chung quanh chỉ phải ở lại chỗ này k h ổ n g vương có khi là biện pháp tìm hiểu tình huống không cần phải gấp gáp với cái này một thời người tên là gì đi ở phía trước trần côn đột nhiên hỏi trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ l n h ý k h ổ n g vương trang làm cái gì chưa từng nghe được một cái dáng vẻ cung kính hồi đáp sư tôn ta là phương đầu khẩn vương trực tiếp mang tên phương đầu cầm đến bổ sung vào phương đầu trần côn bay đầu lại nhìn thoáng qua trong lòng hư lệnh một tiếng tên này thật đúng là đủ thổ trong coi nhất định địa phương nhỏ đi ra ngoài nhân đừng gọi ta sư tôn ta sẽ không thu n g ư ơ i làm đồ đệ trần côn bay đầu lại không mặn không lận đạo nếu như ngươi muốn ở lại chỗ này trước hết từ tạm dịch làm lên nếu như ngươi có thể làm phải n h ư ờ n g ta thỏa mãn đến lúc đó ta suy nghĩ thêm có hay không thu n g ư ơ i làm đồ đệ tạ tạ tạ tiền bối k h ổ n g p h ư ơ n g nhất thời hết sức kích động trên mặt đều có chút phiếm hưng hết trần côn hư lệnh một tiếng không thèm nói nhắc lại mà là bước nhanh hơn khẩn vương lưng một cái bọc chỉ có thể tiểu bào theo ở phía sau đi tới một gian dùng tứ phương bừng lũy thành căn phòng của bên ngoài trần côn chỉ một ngón tay sau đó ngơi ư trước hết ở chỗ nhà hôm nay sắc trời đã tối sớm nghỉ ngơi một chút bắt đầu từ ngày mai làm tốt t ạ m dịch việc nếu như không thể để cho ta thỏa mãn ta sẽ lập tức mang người chụp đi tiền bối yên tâm ta tuyệt đối sẽ làm cho tiền bối hài lòng k h ổ n g p h ư ơ n g tràn đầy tự tin gật đầu cấp tốc đáp ứng làm sao lại nói hư l ệ n h một tiếng t r ầ n côn xoay người rời đi k h ổ n vương trên mặt mang một tia vẻ hiếu kỳ nhìn chung quanh một lần khẩn phương chỗ ngồi này phòng nhỏ phía sau là nhất trận không cao tường đất trên tường đất hữu dụng đầu gỗ tước giảm k quá quá vậy phần h yêu thú cường đại có thể không dám ở nơi này ở lâu lại không dám làm sàng làm vậy bằng không chắc chắn bị thống trị nơi này tông môn tiêu diệt khí tông khả năng không có nhiều thời gian như vậy quản loại chuyện nhỏ này nhưng khu vực này lý còn có cái khắc thần phục ở khí tông giới trướng tiểu gia tộc và thế lực nhỏ đối phó một ít vừa lớn lên yêu thú những thế lực nhỏ này hoàn toàn có đầy đủ lực lượng k h ổ n g phương nhìn chung quanh một lần liền lưng đeo cái bao tiến nhập trong phòng đóng kín cửa k h ổ n g phương ném xuống bao vây trực tiếp nằm ở một thổ giường ta hiện tại chỉ là một người bình thường hóa linh cảnh tu sĩ không sợ ta phát hiện thần hồn của bọn họ lực nói không chừng sẽ có nhân ám chung quan sát ta lúc này còn là cẩn thận một ít tương đối khá huống hồ ta đã vào được hoặc nhiều hoặc ít luôn luôn có thể tra được một sự t ì n h không cần quá mau khẩu k phương trong lòng hạ quyết tâm liền chậm rãi nhắm hai mắt lại đã ngủ khẩn phương t h o t nhìn ngủ được rất chầm kỳ thực đúng đối với ngoại giới nhận biết nhưng vẫn cũng không có thả lỏng theo như tình huống hiện tại đến xem nơi này thật là một ít tu sĩ am trung tụ tập địa phương vì không đả thảo kinh x à khổng phương chỉ có thể trước ngủ đông xuống tới đảng điều tra rõ một ít tình huống sau đó thông báo tiếp tông môn á m trung phái người tới nơi này mang những tu sĩ này một lưới bắt hết trần côn không đi quá xa đem khổng phương tiến nhập trong phòng đóng cửa lại sau trần côn liền ngừng lại xoay người lạnh lùng nhìn khổng phương tiến vào cái kia phòng úc trần côn thủ xếp lại trong tay xuất hiện nhất cái ngọc giản thần hồn lực tham nhập trong ngọc giản tra xét một lát sau đó trần côn thu hồi ngọc giản sau đó nhắm hai mắt lại Chỉ là trần côn v ù n truyền n g âm cấp tốc thông chi trong thôn những tu sĩ khác trần côn mặc dù chỉ là thăng linh cảnh đình phong tu vi nhưng hắn vây ở thăng linh cảnh đình phong đã rất nhiều năm tích lũy nhiều năm như vậy càng lộ hậu tích bạc phát giới m ý kiến trần côn l truyền âm sau o đó thiên n mưu thôn trung không ít địa phương đều lặng yên xuất hiện một ít thân ảnh những người này cũng không có xuất hiện ở phổ thông tầm mắt của người trung mà là đang ám trung rất nhanh chạy tới làng góc tây nam một gian rất không muốn thấy phòng ở thổ ốc trung đang ngủ khẩn phương mí mắt đột nhiên nhảy g i t mình bất quá k h ổ n g phương cũng không có mở mắt vẫn như c ũ n h ắ m chặt hai mắt giả bộ ngủ mấy người chưa có hoàn toàn thu liễm ở hơi thở tu sĩ đột nhiên bắt đầu rất nhanh di động xem bọn hắn đi tới phương hướng chắc là đi cùng một chỗ là đã xảy ra chuyện gì sao k h ổ n g phương trong lòng hơi kinh hãi hắn mới vừa đến nơi đây tự xuất hiện loại tình huống này k h ổ n g phương cũng không biết là tốt hay xấu bất quá k h ổ n g phương lúc này lại không thể có bất kỳ di động để tránh khỏi bị người phát hiện k h ổ n g phương cách làm rất chính xác bởi vì sau một khắc một đạo thần hồn lực ngay lập tức từ trên người khẩn phương quét tới nay đạo thần hồn lực tốc độ cực nhanh cơ h ồ là lõe lên rồi biến mất không giống như là chuyên môn cha nhìn cái gì. trái lại như là ở cảnh giác chung quanh trông có hay không có người nút trong bóng tối k h ổ n g phương cũng là bởi vì thần hồn lực đủ cường rồi hướng thần hồn lực có đủ đủ nhiều rồi lý giải lúc này mới phát hiện này đạo lóe lên tức trôi qua thần hồn lực xem ra là thực sự chuyện gì xảy ra lúc này muốn có đầy đủ kiên trì k h ổ n g phương hô hấp không có chút nào hỗn loạn k h í tức vẫn như c ũ giải trầm ổn phảng phất lâm vào trong giấc ngủ say trần côn ở truyền âm thông chi những người khác sau đó liền nhanh chóng tra nhìn một chút khẩn phương đích tình huống vì để ngửa vắng n t thần hồn của trần côn lực cũng không có ở khẩn phương c h â ấy làm nhiều dừng lại cơ hồ là đảo qua một cái không có động tính, Chẳng lẽ là trần a đoan sai, đã hắn thật không phải là cái kia khổng phương, chỉ là một lớn lên phải cái kia thật một là là chỉ ấ t t giống khổng phương người phàm. r côn trong lòng nghĩ hoặc dưới chân nhưng không có dừng lại cấp tốc chạy tới làng góc tây nam tọa phong ố c trần côn đóng k ỹ cửa phòng xoay người liền phát hiện trong phòng đã ngồi tám người trong đó nữ có n ă n g có trẻ có già có trần côn người đến tột cùng phát hiện cái gì một người trung niên trầm giọng hỏi tên trung niên nhân này tên là nhâm lục đồng hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ người đang ngồi chung ngoại trừ nhâm lục đồng ở ngoài còn có một nam một nữ hai người cũng đạt tới hóa linh cảnh bất quá hai người này cũng chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ tu vi so nhâm lục đồng phải kém rất nhiều trần côn ở khổng phương trước mặt là một bộ cao nhân bộ dáng nhưng đối mặt nhâm lục đồng thì lại có vẻ thập phần cung kính đại nhân ta phát hiện một gã lớn lên rất giống khổng phương người phàm trần côn nói rằng cái gì hắn ở nơi nào nhâm lục đồng hai mắt hơi h í p một chút biểu tình cũng không có quá nhiều biến hóa nhưng những người khác nhưng đều bỗng nhiên cả kinh đám lập tức từ trên ghế đứng lên đều vẻ mặt mong đợi nhìn trần côn nói mau ngươi là ở nơi nào phát hiện tên kia lớn lên giống khổng phương phàm nhân tên kia đạt tới hóa linh cảnh sơ kỳ nam tính tu sĩ lập tức hỏi hắn bây giờ đang ở trong thôn đối phương là hóa linh cảnh tu sĩ trần côn căn bản không dám chậm trễ liền hồi đáp ở trong thôn hảo ta đây t i ể u tra i nhìn một chút nam tính tu sĩ có chút kích động ngay tức thì liền chuẩn bị phúc t ả n ra thần hồn lực kiểm tra khẩn g phương đích tình huống tắc tiểu vẫn luôn có vẻ rất bình tĩnh nhâm lục đồng lúc này đột nhiên lên tiếng nhâm lục đồng thản nhiên nhìn liếc mắt tên kia kêu, kêu tắc tiểu hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ người này lập tức bỏ qua dụng thần hồn lực kiểm tra khẩn phương tình huống dự định chỉ là người này trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn nhâm lục đồng đại nhân tắc tiểu nghi hoặc dưới không khỏi thử dò xét hô một tiếng chương chín mươi hai bố tr đại nhân tắc tiều nghi hoặc dưới không khỏi thử dò xét hô một tiếng nhâm lục đồng nhàn nhạt nhìn hắn một cái đột nhiên nộ xích một tiếng lỗ mãng nếu như trần côn phát hiện người nọ thật là cái kia nháo động linh thần tông đều không được an bình khổng phương ngươi cho là hắn hội không phát hiện được ngư ơ i dụng thần hồn lực quan sát hắn sao tắc tiều ngẩn ra trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lung túng vừa quá mức kích động một thời đã quên khổng phương cũng không phải là thông thường tu sĩ đây chính là liền cường đại linh thần tông đều chỉ có thể ngậm bù hòn chính là nhân vật ta không nói thực lực chỉ là cái này dám khiêu chiến linh thần tông can đảm thì không phải là vậy tu sĩ có thể so sánh trần côn mang tác tiểu dày một phen sau đó nhâm lục đồng vừa nhìn về phía trần côn ngươi nói ngươi phát hiện người nọ chỉ là một người phạm m a ngươi n g hiểu được đích tình huống đều nói một chút nha là đại nhân trần côn trả lời một tiếng sau đó t i ể u từ hắn gặp phải khổng phương bắt đầu nói lên vẫn nói đến hắn vừa dụng thần hồn lực rất nhanh t r a nhìn một chút khổng phương đích tình huống n g h e xong trần côn nói tình huống đến xem tên này lớn lên rất giống khổng phương nhân đích xác chắc là một phạm nhân không nói phía sau trần côn dụng thần hồn lực kiểm tra không có phát hiện khổng phương dị thưởng gọi ban đầu thì trần côn đúng đối với khổng phương thử dò xét dưới tình huống đó nếu như đối phương thật là khẩn g phương nói không có khả năng không phản kháng thăng linh cảnh đỉnh phong tu sĩ giết một gã phổ thông nhân cung nhiên từ một con kiến không có nửa điểm khác biệt dưới tình huống đó chỉ cần có thực lực không ai hội mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng không làm phản kháng phải biết rằng nhất định thực lực cường đại tu sĩ nếu như không dùng tới pháp lực làm một ít phòng ngự bị so với chính mình cảnh giới thấp nhân giết chết đều là chuyện rất bình thường k h ổ n g phương trước đây chỉ là nhập linh cảnh tu vi hôm nay chỉ trôi qua đã hơn một năm thời gian khẩn p h ư n g thực lực có thể để thăng nhiều ít mặc dù khẩn p h ư n g toàn lực phòng ngự cũng không thể nào là trần côn đối thủ càng chưa nói không làm bất luận cái gì phòng ngự mặc cho trần côn công kích đây tuyệt đối là ở cầm mạng nhỏ hay nói dỡn cho nên đang ngồi nhâm lục đồng đám người lấy được đáp án giống như trần côn chính là cái này lớn lên cực giống như k h ổ n g phương nhân khả năng thật chỉ là một phạm nhân chỉ là có thể có lớn lên như vậy giống nhau hai người cũng đủ ly kỳ nhâm lục đồng đám người cũng không biết k h ổ n g phương ở một năm này nhiều thời gian chung thực lực không phải đột nhiên tăng mạnh mà là vượt qua chứ đi tới trực tiếp từ nhập linh cảnh đình phong đạt tới thăng linh cảnh đình phong cái này đúng đối với người khác mà nói là vài thập niên trên trăm năm thậm chí là mấy trăm năm mới có thể làm được chuyện tình k h ổ n g phương nhưng chỉ dùng đã hơn một năm thời gian t i u hoàn toàn làm xong rồi k h ổ n g phương thực lực c ư ờ n g đại hơn nữa bởi vì tán thân quyết quan hệ k h ổ n g phương thân thể cũng biến thành thập phần c ư ờ n g đại đang đối mặt trần côn công kích thì k h ổ n g phương cũng không phải cầm mạng nhỏ hay nói dỡn mà là k h ổ n g phương thân thể cũng đủ đỡ trần côn một k í c h kia đừng xem trần côn lúc đó thử dò xét một k í c h kia thanh thế không nhỏ nhưng uy lực thực sự không được tốt lắm đương nhiên một k í c h kia giết chết một gã nhập linh cảnh tu sĩ là một trăm cũng đủ đã hơn một năm trước đây khẩn phương mang tinh thần tông quay dối cái long trời lở đất nhất định linh thần tông dưới c h ư ớ n g những tông môn kia và thế lực cũng bị hắn làm gà chó không yên có thể hắn cách ngược làm ra việc này sau đó để lại hoàng p h ủ kỳ mấy người kia nắm trong tay thanh thiên mộ ngoại vi khu vực t r ậ n pháp mà bản thân của hắn nhưng lặng yên không tiếng động tiêu thất nhâm lục đồng nói rằng trước đây tất cả mọi người không có biện pháp nắm trong tay thanh thiên mộ nội t r ậ n pháp tự nhiên cũng cũng không sao có thể tự khổng phương sau khi rời khỏi hoàng p h ủ kỳ đám người nắm trong tay ngoại vi t r ậ n pháp mà làm người thống trị linh thần tông nhưng chỗ tốt gì đều không lọt cái này không thể nghi ngờ phá vỡ cân đối loại sự tình này linh thần tông là trăm triệu không thể dễ dàng tha thứ chỉ là hoàng phủ kỳ bọn người không thế nào chịu mỗi người bọn họ gia tộc và thế lực đắc kiến cảnh này khiến trong lòng bọn họ lòng trung thành không mạnh linh thần tông dùng mỗi người bọn họ gia tộc và thế lực bức bách hoàng phủ kỳ mấy người chung cũng chỉ có nhất hai người đi vào khuôn khổ mà những người khác cũng không có dao ra da nắm tròn dê tay thanh thiên mộ nội trận pháp biện pháp tắc tiểu trần côn bọn người khẽ gật đầu chuyện này bọn hắn cũng đều có hiểu biết chỉ là bởi vì thân phận và địa vị quan hệ bọn họ hiểu được tin tức không có nhâm lục đồng nhiều mà thôi linh thần tông từ những người khác trong tay chiếm được nắm trong tay trận pháp biện pháp sau đó lại phát hiện bọn họ có thể n ắ m trong tay chỉ là ngoại vi khu vực trận pháp i ể u cái này còn chưa phải là tất cả ngoại vi khu vực đều có thể điều khiển bọn họ có khả năng điều khiển chỉ là một bộ phận mà thôi mà tối lệnh nhân quen mắt nội bộ khu vực vẫn là một mảnh không người có thể dọ thám biết thần bí nơi vì vậy linh thần tông liền nghĩ đến k h ổ n g phương hay là chỉ có k h ổ n g phương mới biết điều khiển nội bộ khu vực trận pháp biện pháp các ngươi trước đây vẫn hỏi nhiệm vụ lần này đến t ộ t cùng là làm cái gì hiện tại ta có thể nói cho các ngươi biết kỳ thực nhất định tìm được khẩn phương đưa hắn trào trở lại bọn họ trước đây tuy rằng cũng đều biết lần này cần tìm kiếm k h ổ n g phương có thể bọn họ đều tưởng linh thần tông ở k h ổ n g phương trong tay a n một vua quyết định mang k h ổ n g phương cái này dám đánh linh thần tông mặt c u ồ n đồ tìm được tiêu diện ai biết trong đó dĩ nhiên liên lụy đến thanh thiên mộ mà h ư u quan thanh thiên mộ chuyện tình bọn họ biết cũng không nhiều đại nhân chúng ta đây có muốn hay không trực tiếp bắt được tên này lớn lên giống k h ổ n g phương phổ thông nhân hắn có thể cùng k h ổ n g phương lớn lên như vậy giống nhau giống như cùng một người như nhau loại tình huống này hẳn là thật không đơn giản nói không chừng hai người bọn họ giữa thì có nào đó quan hệ đây nếu như có thể từ trên người người này nhận được một điểm khẩn phương tin tức chúng ta đây đã có thể lập được công lớn tắc tiểu hơi có chút hưng phần nói loại khả năng này không phải là không có nhâm lục đồng khẽ gật đầu t a đây lập tức đi bắt hắn tắc tiểu nhãn tình sáng lên lập tức nói chậm đã nhâm lục đồng lại thứ ngăn trở tắc tiểu tắc tiểu nghi hoặc nhìn nhâm lục đồng nhâm lục đồng đều đã đồng ý quan điểm của hắn thế nào còn có thể ngăn cản hắn đây nhâm lục đồng bình tĩnh nói nếu như người này thật cùng khẩn phương có quan hệ cũng hoặc là người này tự là chân tránh khẩn phương hắn nếu dám xuất hiện ở nơi này lẽ nào tự không có một chút phòng bị sao người thủy tiện đi bắt một khi không bắt được hắn tối hậu khiến hắn trốn thoát chúng ta đây đã có thể công lao đ ổ biển hơn nữa khổng phương một khi chạy trốn muốn khiến hắn xuất hiện lần nữa hầu như t i ệ u không thể nào thì là hắn thật là khổng phương hắn hiện tại có thể mạnh bao nhiêu một năm trước hắn chỉ là nhập linh cảnh đ ỉ n h phong thì là hắn thiên tài đi nữa hiện tại cũng có thể chỉ là thăng linh cảnh sơ kỳ ta xuất thủ khẳng định dễ như chờ bàn tay Tắc tiểu có vẻ thật phần tự tin. thẳng tắp có lục chằm ch vẻ phần Nhâm nhìn đồng khẩn phương nhất định hướng nhập linh cảnh đ ỉ n h phong tu vi mang linh thần tông quay dối cái long trời lở đất tối hậu linh thần tông đều không thể không túi đầu trước đây nhiều như vậy thế lực bắt khẩn phương nhưng lại có ai bắt được hắn ngươi cho là hắn là một gã thông thường tu sĩ sao nhâm lục đồng trong thanh â m đã dẫn dắt nhất vẻ tức giận tắc tiểu đến từ thế lực khác thời khắc đều muốn muốn biểu hiện một phen làm cho linh thần tông thấy công lao của hắn người như thế nói thật đi nhâm lục đồng một điểm đều không thích vui mừng có người như thế ở trong đội ngũ bại sự tỷ lệ muốn xa lớn xa hơn thành sự tỷ lệ chỉ là linh thần tông lo lắng bọn họ bắt được khổng phương sau đó cố ý giấu đi một mình thẩm vấn điều khiển thanh thiên mộ nội trận pháp biện pháp cho nên từng trong đội ngũ nhân đều không phải tới từ đồng nhất cái tông môn và thế lực như vậy lẫn nhau giữa có điều đề phòng sẽ rất khó xuất hiện khổng phương bị một mình mang đi có khả năng thì là không phải tu sĩ bình thường nhưng thực lực của hắn cứ như vậy chỉ phải cẩn thận một chút khẳng định có thể bắt lại hắn tắc t i ể u còn là muốn cấp công lao cho nên muốn hiện tại chịu trói hạ tên này và khổng phương lớn lên mười phần tương tự người phạm tên tiêu hóa linh cảnh sơ kỳ nữ tu sĩ vẫn không nói chuyện lúc này lại là đột nhiên lên tiếng Khổng nữ tu sĩ nhàn nhạt liếc mắt một cái tắc tiểu trong ánh mắt mang theo một tia chẳng đáng và chẳng ghét cái này cũng không được vậy cũng không được lẽ nào chúng ta nên cái gì cũng không làm sao tắc tiểu lạnh lùng đâm một câu chúng ta một đường tìm kiếm qua đến tìm đã hơn một năm mới rốt cuộc tìm được cái chỗ này thật vất vả phát hiện một gã và k h ổ n g phương lớn lên mười phần tương tự nhân khả năng này chính là chúng ta tìm được k h ổ n g phương điểm mấu chốt nếu như bỏ lỡ ngươi không cần lo lắng ta nghĩ đại nhân khẳng định đã có biện pháp nữ tu sĩ nhìn về phía nhâm lục đồng trong mắt lóe lên một tia tia sáng kỳ dị ở nhâm lục đồng nhìn về phía nàng thì còn không do chừng mắt nhìn trong mắt ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng nhâm lục đồng ho nhẹ một tiếng đạo muốn muốn xác định người này là không phải khẩn phương bản thân cũng hoặc là người này là không phải là cùng khẩn phương có quan hệ kỳ thực rất đơn giản chúng ta chỉ cần cho hắn thiết hạ một cái bấy là được rồi nếu như hắn không phải k h ổ n g phương và k h ổ n g phương cũng không có bất cứ quan hệ gì chúng ta đây coi như bạch mang h o ạ n m ộ t hồi nhưng nếu như hắn và k h ổ n g phương có quan hệ thậm chí bản thân của hắn nhất định k h ổ n g phương vậy hắn sẽ có rất lớn khả năng đi vào cạm bẫy của chúng ta đến lúc đó chúng ta muốn bắt nữa cũng hội dễ dàng rất nhiều hơn nữa chúng ta thiết hạ một cái bẫy cũng là có rất nhiều chỗ tốt c h ỉ ít khiến hắn không dễ dàng hoài nghi đến trên người chúng ta đồng thời còn có thể thử dò xét một chút hắn có đúng hay không khí tông phái tới tìm hiểu tình hôn nhân có thể nói nhất cử cân nhắc được nhâm lục đồng trong mắt quang mang lập lòe một cái chi châu nắm chắc tự tin hình dạng cái gì bẫy Tắc tiểu á nhâm mắt mở miệng loay lên, không n khỏi mở miệng hỏi. h lục đồng nhìn hắn một cái sau đó lại nhìn một chút vẻ mặt tò mò mấy người khác khẽ mỉm cười nói bây giờ còn không tới lúc nói chờ ta chuẩn bị xong đại gia tự nhiên sẽ biết hiện tại trần côn ngươi và tề lâm trước nhìn thẳng hắn đừng làm cho hắn chạy những người khác đi trước thiên ngưu thôn đông phương nhất ngoài t r ă m dặm địa phương ta nhớ kỹ phiến trong núi rừng có một không đáy các ngươi trước đi vào trong đó bố trí một ít trận pháp nếu như hắn đến lúc đó thực sự đi vào trong đó kiểm tra những trận pháp này tự có thể tạo được đại tác phẩm dùng nhâm lục đồng đều đâu vào đấy an bài một sự tình tắc tiểu t và mặt khác năm người cấp tốc rời khỏi phòng lặng lẽ lặn ra thiên nhiêu thôn sau đó liền lập tức chui vào trong núi rừng trong phòng chỉ còn lại có nhâm lục đồng thế lâm trần côn ba người thổ ốc trung nam ở giường khẩn phương hai mắt hơi mở ra một đạp vá một tia quan mang ở trong mắt khẩn phương lưu t h u y ề n lại có nhân ly khai làng khẩn phương trong lòng hư lạnh một tiếng chương chín mươi ba ca không phải một cá nhân xa xôi trên trời cao dần dần sáng lên con mang t o ừng quên thân phận của ngươi ngươi bây giờ chỉ là một tập dịch nếu như ngươi cái bộ dáng này vậy vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thoát khỏi tạp dịch thân phận hiện tại lập tức đi cho ta nấu nước không mang trong thôn sở hữu thủy hàng trang bị đầy đủ ngươi hôm nay cũng không cần ăn cơm trần côn vẻ mặt cười nhạt nhìn thổ giường ngủ khẩn vương khẩn phương một chút từ trên giường này lên trong coi trần côn dọa người hình dạng k h ổ n g phương ý thức không khỏi co r ụ t lại tiền bối ta đây phải đi nấu nước k h ổ n g phương một bên rất nhanh nói một bên vãng thân thượng lung tung bộ áo khoác trần côn hừ lạnh một tiếng xoay người liền đi chỉ là xoay người sau trần côn trong mắt mang theo một tia lạnh ý t i ể u cái này cái gì cũng không biết tiểu tử sẽ cùng cái k i a có thể đem linh thần tông huyên á o gà cho không yên k h ổ n g phương có quan hệ thật không biết đại nhân hắn là nghĩ như thế nào muốn ta trông người này nhất định một tiểu thôn lạc trung đi ra ngoài vô c h i tiểu tử căn bản sẽ không và khẩn phương có quan hệ nếu như hắn có thể cùng khẩn phương có quan hệ lại có thể đến bây giờ còn chỉ là một người phạm trần côn âm thầm dữ môi tuy rằng nữa cũng bức thiết muốn tìm đến k h ổ n phương hảo kết thúc cái này không có cối tìm kiếm nhưng bởi vì một cá i nhân lớn lên giống k h ổ n phương tự cho là hắn và k h ổ n phương có quan hệ có hơi có chút mẫn cảm hơi quá n h à trần côn đi ở phía trước k h ổ n phương lảo đảo nghiêng ngã ở phía sau đội kịp một bên truy k h ổ n phương còn vừa ở chỉnh lý y phục trên người lúc này thiên mưu thôn trung thôn dân đã tất cả đứng lên một ít nam tử trưởng thành mặc bị giáp trên lưng beo nghiêng chứ cung tiễn bên hông là cắm đoàn kiếm hoặc là tiểu đao mà một ít phụ nữ lưng cũng đám giò trúc những thứ này giỏ trúc lý thả rất nhiều vũ giáp vũ giáp thụ diệp t ử thành bạch trạng đang hút thủy phương diện có rất mạnh năng lực chỉ cần mang vũ giáp thụ diệp t ử đặt ở trong nước nó rất nhanh thì hội hút thủy bành trướng hơn nữa cái này diệp t ử chỉ cần không cần lực đè ép thủy cũng sẽ không chạy ra h i ệ n nhiên những phụ nữ này đúng là cần vũ giáp thụ diệp t ử từ vài dặm ra sơn t u y ể n trung vận thủy đến trong thôn ở những người này phía trước còn lại là từng hàng đại cao nữa nhân thủy hang lúc này những thứ này thủy hang chung tất cả đều t r ố n g không một giọ thủy cũng không có trần côn thất vọng nhìn thoáng qua chậm rãi từ dưới đất b ò dậy khẩn g phương âm thầm lắc đầu ta xem bọn hắn là muốn tìm được khẩn g phương nghĩ nội điên cứ như vậy một liền trúc giỏ đều không tiếp nổi phế vật sẽ là khẩn g phương đừng nói hắn không thể nào là khẩn g phương ta nghĩ hắn và khẩn g phương cũng tuyệt đối không có nửa điểm quan hệ nếu ta nói trực tiếp đưa hắn bắt được ép hỏi một phen nhiều bất việc về phần làm cái gì bố trí cố ý thử dò xét một chút không thật không biết bọn họ đều là nghĩ như thế nào trần côn trong lòng là một điểm đều không nghĩ ra bất quá như đã nói qua nếu như trần côn có thể nghĩ thông suốt hắn nhất định tri đội ngũ này đội trưởng đã hơn một năm sự tình trước kia trần côn tuy rằng nghe nói qua nhưng hắn chỉ là một gã thăng linh cảnh tu sĩ rất nhiều tương đối hạch tâm chuyện tình hắn cũng không biết bởi vậy hẳn đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g lý giải rõ ràng không đến mà đội trưởng nhâm lục đồng lại bất đồng hắn đã hơn một năm trước đây tự là một gã hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ hắn chỗ ở cái thế lực tìm hiểu tin tức hắn tất cả đều hiểu qua sở dĩ đang đối mặt cùng k h ổ n g p h ư ơ n g c ó bất kỳ quan hệ gì c h u y ệ n tình thì nhâm lục đồng tuyệt đối là một vạn cái cẩn thận đỉnh thiên phái tám gã hóa linh cảnh tu sĩ toàn bộ chết ở khẩn vương trong tay đây cũng không phải là đùa giỡn các ngươi hôm nay đều có thể nghỉ ngơi trần đối với sở hữu phụ nữ nói rằng hôm nay liền do hắn giúp các ngươi múc nước ai cũng không được giúp hắn đây là ta đối với hắn khảo nghiệm nam nhân và các phụ nữ đều kinh hãi nhìn về phía khẩn phương một làng thủy do một cá i nhân đi đánh đây cơ hồ là chuyện không thể nào chỉ là để ở chỗ này thủy hang tự chừng hơn một trăm cái cái này phải bận rộn đến ngày tháng năm nào đi mới có thể mang tất cả thủy hang rót đầy a phải biết rằng bọn họ nhiều người như vậy bình thường đều phải qua lại năm sáu chuyến mới có thể mang thủy hang rót đầy khẩn phương một cá i nhân nếu muốn làm được điểm này ít nhất cũng phải qua lại năm sáu mươi chuyến đây chính là vài dặm sơn đạo không phải bình lộ người này chắc là t r e o chọc vị này tu sĩ nha bằng không làm sao có thể an bài cái này không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ các thôn dân trong lòng đều có chút đồng tình khẩn phương khẩn phương cũng có chút ngạc nhiên đối phương cái này không phải khảo nghiệm hắn đây là g i ả n vật hắn còn không sai bị lắm nếu như hắn có thể vận dụng pháp lực chút chuyện này tự nhiên rất đơn giản trực tiếp cách dùng lực quyển một cái đầm thủy trở về là có thể mang những thứ này thủy hang đều rất đầy nhưng bây giờ hắn chỉ là một phạm thân phận của người tiền bối khẩn nuốt một m ụ n nước bọn nhãn thần đều có chút năm năm không cần nói cho ta ngươi làm không được nếu như làm không được tựu sớm làm rời đi ta không thu phế vật liên điểm ấy khổ đều ăn không hết còn muốn bước trên tu đạo đường đơn giản là người si nói ngộng tu đạo đường so cái này cần phải gây khó khăn thiên vạn b ộ i trần côn hử lạnh một tiếng vừa nghe có bước trên tu đạo đường cơ hội các thôn dân trong mắt đồng tình lập tức biến thành hâm mộ và đỗ kỵ chưa nói xong phải không tiền bối yên tâm ta nhất định sẽ hết thành tiền bối giao phó nhiệm vụ khẩn vương lập tức bảo đảm đứng lên chỉ là trong giọng nói lòng tin cũng không nhiều tốt lắm nhanh lên một chút đi thôi hôm nay làm không được ngày mai nhưng là phải gấp bội trần côn khẽ mỉm cười một cái sau đó xoay người trực tiếp ly khai đại gia ngươi bị an bài cái này kỳ ba nhiệm vụ k h ổ n g vương cũng không khỏi sổ một câu thô tục hai anh không phải đựng nước sao xem ta v u a địch phi ma t ú i k h ổ n g vương trong lòng mình an ủi một câu sau đó cấp tốc đi tới kỷ mấy người phụ nữ trước mặt mang các nàng trên lưng giỏ trúc toàn bộ cầm tới chỉ thấy k h ổ n g vương trước ngực phía sau các lộ vẻ một giỏ trúc hai tay thượng còn nói ra hai cái giỏ trúc hướng các thôn dân hỏi thăm một chút cấp thủy địa điểm k h ổ n g vương liền chạy như một làn khói nhiệm vụ như vậy t i ể u căn bản không làm được à chúng ta bình thường nhiều người như vậy đều phải tốn nhất hai canh giờ một mình hắn làm sao có thể ở trong vòng một ngày làm được một vị thôn dân lắc đầu nói rằng cái này không phải chúng ta có thể quản sự tỉnh vụ tốt lắm, tốt lắm, vù, vù hô ba đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở làng sát biên liên giới đột nhiên này xuất hiện ba người không là người khác đúng là nhâm lục đồng trần côn và tề lâm ba người ba người nhìn phía trước sân lâm đều không nói gì sau một lúc lâu nhâm lục đồng rồi mới lên tiếng đợi được buổi trưa sau đó tất cả t i ể u giữ nguyên kế hoạch hành sự là đại nhân là trần côn và tề lâm hai người đều cung kính đáp sau đó trần côn rất nhanh bay vào trong núi rừng mà tề lâm là quay trở về làng nhìn một hồi phía trước sơn lâm nhâm lục đồng khỏe miệng lộ ra một tia khó lường tiêu ý k h ổ n g vương nếu quả như thật là ngươi lần này ta nhất định sẽ bắt được ngươi ta nhâm lục đồng cũng không phải là đ ỉ n h thiên phái những phế vật kia chứng cứ cực lớn ưu thế còn có thể cho người cấp chạy thoát k h ổ n vương tay cầm hai cái giò trúc trước ngực và sau lương đeo cũng đều phân biệt lộ vẻ một giò trúc rất nhanh ở trong núi rừng năm qua ở đây thuộc về sơn lâm ngoại vi liền con g i ã thú cũng không dễ dàng nhìn thấy k h ổ n phương không cần lo lắng gặp phải g i ã thú sau không có cách nào khác hướng phạm thân phận của người đối phó cho nên trực tiếp cắm đầu chạy đi k h ổ n phương thân thể nếu so với cùng cảnh giới tu sĩ mạnh hơn rất nhiều bội càng chưa nói này thông thường thôn dân nếu như k h ổ n phương đơn thuần áp sát lực lượng của thân thể dùng không mất bao nhiêu thời gian là có thể trốn một qua lại trong vòng một ngày dễ dàng có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng làm như vậy tuyệt đối sẽ làm cho trần côn hoài nghi k h ổ n không thể làm gì khác hơn là làm bộ so với người bình thường hơi cường một ít cái này phù hợp thân phận của hắn không tới hai mươi phút khẩn phương tựu trở mình câu càng lĩnh đi tới thôn dân nói sơn tuyển biên nước suối là từ đỉnh núi chạy xuống ở chỗ này hội tụ thành một thủy đàm đem mực nước rất cao sau đó nước suối vừa hội từ một cái mở đi ra ngoài câu cử t r u n g kê tục chạy xuống đi không đến mức khiến quá nhiều thủy lượng sông vào hủy cái này thủy đàm k h ổ n g phương mang bốn cái giỏ trúc bông từ một người trong đó giỏ trúc chung lấy ra một ít vũ giáp thụ diệp tử sẽ hướng trong nước đ ồ i những thứ này vũ giáp thụ diệp tử có thể tự động mang thủy hít vào đi không cần k h ổ n g phương làm cái gì đông nhiên k h ổ n g phương động tác chợ ngừng lại có người ở trong núi rừng rất nhanh đi tới bất quá cách ta hẳn là còn có khoảng cách rất xa khẩn phương nhãn thần hơi nhất n g n g đông nhiên k h ổ n g phương trên người hiện lên một đạo quan mang chỉ thấy mặc kim sắc trường bảo kim hành phân thân xuất hiện ở k h ổ n g phương bên người kim hành phân thân mới vừa xuất hiện ngay lập tức toàn vào núi rừng t r u n g biến mất không thấy kim hành phân thân ở phòng ngự đạo pháp trên có khiếm khuyết nhưng công kích đạo pháp có thể một điểm cũng không yếu tương phản còn rất mạnh nếu như trong núi rừng tu sĩ nhất định tiên mưu thôn t r u n g những người đó kim hành phân thân cũng sẽ không gặp nguy hiểm k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng sau đó liền vẻ mặt nhẹ nhàng đem vật cầm trong tay vũ giáp thụ lá cây ném vào trong nước vũ giáp thụ lá cây rất nhanh hút thủy bành trướng một hồi tựu thay đổi rất lớn khẩn mang vũ giáp thụ lá cây từ trong nước Hút thủy thụ sau, vũ giáp lúc t này đổi có c、no、h ở trong núi rừng rất nhanh ngang qua kim hành phân thân bỗng nhiên ngừng lại ngưng thần nhìn về phía trước kim hành phân thân trên người không có một chút khí tức tiết lộ ra ngoài cũng không lo lắng sẽ bị trong núi rừng tu sĩ phát hiện nguyên lai là hắn kim hành phân thân nao nao lúc này xuất hiện ở trong núi rừng nhân đúng là cho hắn bố trí kỳ ba nhiệm vụ trần côn hắn lúc này không đợi ở trong thôn cái này là muốn đi nơi nào kim hành phân thân trong lòng nghi hoặc sau đó liền lặng lẽ đi theo chương chín mươi b ố diễm phúc tới có chút đột nhiên k h ổ n g phương rất nhanh phản hồi thiên n h ư u thôn mang bốn cái giỏ trúc chung vũ giáp thụ lá cây toàn bộ lấy ra ngoài cố sức sở vũ giáp thụ lá cây phía dưới liền ra bên ngoài rất nhanh nước chảy rất nhanh một vũ giáp thụ lá cây trung thủy tự toàn bộ chạy vào thủy hang lưu nước chung giữa lúc khẩn phương dự định lấy người thứ hai vũ giáp thụ lá cây thì mấy người nữ tử phía sau tiếp trước chạy tới k h ổ n g phương n g ậ n ra hắn phát hiện những cô gái này trong tay đều đang bưng một chén nước người thật lợi hại nhanh như vậy tựu chạy về hơn nữa một lần còn đánh nhiều như vậy thủy nhất định mệnh muốn chết rồi nha nhanh uống nước một nữ tử mặt đỏ như trái táo chín mùi mắt cũng ngượng ngùng cũng không biết nên đi đâu nhìn nhưng không có lùi bước mà là to gan đi tới k h ổ n g phương trước mặt cũng cầm trong tay bưng chén đưa tới k h ổ n g phương n g ậ n ra lại có nữ tử chủ động cho hắn s u n g xoe loại sự tình này cũng không thấy nhiều khẩn phương không biết là khí tông chung chẳng biết có bao nhiêu nữ tử đối với hắn phương tâm ấm yêu muốn cho hắn xung xoe nhưng hắn hành tung quá mức quỷ bí ngay cả trưởng lao giống nhau đều không thấy được người của hắn càng chưa nói những đệ tử khác cho nên mới không có gặp phải loại sự tình này những cô gái khác lúc này đều vẻ mặt khẩn trương nhìn khổng phương khổng phương mỉm cười đạo cám ơn ngươi nói khổng phương t i ệ u nguồn qua chén mang trong chén thủy uống một hơi cạn sạch nữ tử trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn và ngượng ngủng hơi cúi đầu nhận lấy khổng phương chén không trong lay những cô gái khác thấy vậy ngầm thở dài đôi mắt sáng chung đều có chút thất vọng dựa theo bọn họ tập t ụ khổng p ư ơ n g uống nước sau đó chính là coi trọng đưa nước nhân bọn họ đã không có cơ hội các ngươi cũng là cho ta đưa nước sao. k h ổ n g phương đột nhiên nói rằng nếu quả như thật là cho ta đưa nước ta đây tựu c ả m ơn trước mọi người ta hiện tại khát lợi hại nhiều ít thủy đều có thể uống vào vừa cũng còn vẻ mặt thất vọng mọi người n g h e vậy mắt cũng không do sáng lời chỉ có vị thứ nhất cấp k h ổ n g phương đưa nước cô gái kia hàm răng hơi cắn môi trong ánh mắt có chút thú oán k h ổ n phương cũng là đang uống thứ một chén nước sau đó mới phát hiện loại tình huống đặc thù này giờ mới hiểu được trở về khả năng này là thôn này đặc thù nào đó tập t ụ loại sự tình này k h ổ n chuồng là tông chủ điều tra chuyện này lúc trở về bên người nhưng dẫn theo một nữ tử cái này tên dị sự k h ổ n g phương và người nơi này hoàn toàn là hai cái thế giới giữa dính dáng còn là thiếu một chút hảo những cô gái khác đều gương mặt hưng phấn mang thủy đã bưng lên đ ã m a n g chén đưa đến k h ổ n g phương bên mép k h ổ n g phương là ai đến cũng không cự tuyệt nuốt trôi bỏ uống tất cả đều uống vào có chút gan lớn dĩ nhiên muốn cho k h ổ n g phương nước uống cái này có thể sợ hai k h ổ n g phương vội vã lắc mình trốn được thủy hang lưu nước bên kia không bao giờ nữa uống nước trong thôn rất nhiều người đều ngạc nhiên nhìn một màn này một thời không biết k h ổ n phương đến tột cùng nhìn chúng nhà ai cô n ơ n khẩn phương mặc dù không thành được tu sĩ nhưng trong một nhóm người khí lực cũng tuyệt đối có thể trở thành một nam nhân không tệ hơn nữa vóc người vừa không kém rất nhiều thôn dân đúng đối với nữ nhi cử động đều là nhạc kiến kỳ thành nhưng không ngờ kết quả biến thành cái bộ rắn này một thời cũng không do buồn bực đứng lên khổng phương liền vội vàng đem sở hữu vũ giáp thụ diệp t ử trung thủy t ế kiển ném vào giò trúc chung như một làn khói chạy thoát tái đợi ở chỗ này khổng phương rất lo lắng sẽ có lá gan quá lớn cô nương mang y phục của hắn l ộ t xuống trực tiếp ngay tại chỗ tử hình thôn này bầu không khí có chút đáng sợ a khổng phương rất nhanh đi xuyên qua trong núi rừng không khỏi sơ s o ạ một cái mồ hôi lạnh trên đầu h á n h đang âm thầm vẫn quan sát đến khổng phương nhâm lục đồng và tề lâm đồng thời hiện thân sắc mặt hai người đều có chút nhục nhã chuyện mới vừa rồi nếu nói không có bọn họ ở sau lương trợ giúp là không thể nào chỉ là thấy khổng phương phản ứng sau trong lòng hai người vừa đều có chút không xác định chết tiệt hắn thoạt nhìn thật đúng là cùng một phạm nhân không có gì lưỡng dạng hiện tại chỉ có thể dựa vào tác tiểu bọn họ bố trí hy vọng lần này có thể thử d o xét ra hắn đến tội cùng là không phải tu sĩ nếu như hắn là tu sĩ vậy hắn là khổng phương có khả năng cũng rất đại nhâm lục đồng hận hận nói rằng tề lâm khẽ gật đầu ta đây đi xem đi ngọn núi xem bọn hắn bố trí thế nào. Không cần. nhâm lục đồng phất tay ngăn cản nói hiện tại trong thôn nhất định phải có người toa c h ấ n nếu như người rời đi nhiều lắm nói không chừng t i ể u sẽ phát sinh ngoài ý muốn cách buổi trưa đã không có rất nhiều thời gian tái chờ một chút đảng trần côn trở về chúng ta có thể theo kế hoạch hành sự chỉ cần hắn là tu sĩ không sợ hắn không lộ ra g i ấ u đầu lòi đôi nhâm lục đồng vung ống tay á o lắc mình rất nhanh tiêu thất thế lâm kinh ngạc nhìn nhâm lục đồng bóng lưng sau đó quyến r ũ cười liền cấp tốc đi theo k h ổ n g phương ở sơn lâm và thiên ngưu thôn giữa không ngừng ngăn qua mang đám thủy hang lưu nước trang bị đầy đủ khẩm phương cả người mồ hôi mồ hôi thậm chí đều cầm quần áo đương nhiên đây hết thể đều chỉ là vì biểu diễn càng giống như một ít mắt thấy sẽ đến chưa rồi k h ổ n g phương nhìn một chút trang bị đầy đủ thủy đại vò sau đó lại nhìn một chút còn dư lại đại vò trong lòng hơi có chút không nói gì hắn một lần vận bốn giỏ trúc thủy cứ như vậy bây giờ còn còn lại hơn phân nửa thủy hàng lưu nước là chống không nhiệm vụ này căn bản không làm được à. k h ổ n g phương một cước mang một giỏ trúc đá qua một bên dựa lưng vào thủy hàng lưu nước trực tiếp ngồi xuống k h ổ n g phương đầu hơi thấp trong miệng không ngừng thở hổn khẩn phương t h o t nhìn là đang nghỉ ngơi nhưng thật ra là ở đi qua kim hành p â n thân kiểm tra sơn lâm thâm xử đích tình huống khẩn g phương dĩ cười cười, bởi vì bị tông chủ cô hàn ảnh hưởng từ vừa mới bắt đầu tự đã đoán sai nhâm thiết lục đồng mục đích của bọn họ sở dĩ cũng thì có phán đoán sai lầm nhâm lục đồng bọn họ không phải tầm tìm vật gì vậy mà là chạy đến hắn k h ổ n g phương tới nói trắng ra một điểm nhất định k h ổ n g phương đó là cô hàn đoàn cái k i a đông tây ân hơn nữa còn là một rất đáng giá thật là tốt đông tây bằng không không đến mức khiến linh thần tông tốn hao khí lực lớn như vậy động viên rất nhiều thế lực khắp thế giới tìm sơn lâm thâm sử trần côn và tác tiểu hai người đang đứng ở một cự bờ hố hai người nhìn một chút cự cái hố ở chỗ sâu trong sau đó đều hài lòng gật đầu hao phí thời gian dài như vậy cuối cùng cũng bố trí không sai bị lắm chỉ cần người nọ thực sự là khẩn phương một khi hắn tiến nhập ở đây cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa tắc tiểu có vẻ rất có lòng tin mang trên mặt hưng phấn dáng tươi cười vừa nghĩ tới có thể bắt ở k h ổ n g phương trong lòng ta cũng có chút hưng phấn nếu để cho những tiểu đội khác biết chúng ta bắt được k h ổ n g phương còn không được đ ấ u kỵ tử ở chúng ta mang k h ổ n g phương đổi về linh thần tông trước tin tức của hắn bất luận kẻ nào cũng không thể biết bằng không có thể chính là chúng ta nguy hiểm trần côn cười khổ nói nga đúng đúng đúng loại sự tình này không thể để cho người khác biết vì linh thần tông cự công lao lớn những người khác tuyệt đối chuyện gì cũng có thể làm đi ra tắc tiểu hưng phấn hơi thu liễm một chút liên tục gật đầu tốt lắm n g ư ơ i mau trở về đi thôi nói cho đại nhân ta đã chuẩn bị xong sẽ chờ hắn mang nhân thư hồi hảo trần côn gật đầu sau đó liền xoay người rất nhanh hướng thiên n ư u thôn phương hướng bay đi trốn ở trong núi rừng kim hành phân thân gãi đầu một cái trong lòng có chút b u ồ n c ư ờ i cái này bởi dập đối phó người khác có lẽ có dùng có đúng không phó hắn cũng có chút thiếu sót cùng một năm trước so s á n h với khẩn g phương thực lực có thể nói là có to lớn để thăng muốn áp sát như vậy bởi dập chế trụ khẩn g phương cũng không dễ dàng sau lại nói khẩn phân cũng không là một người mà là hai người tuy rằng kim hành phân thân thực lực còn hơn thổ hành phân thân có chút khoảng cách nhưng kém cũng không nhiều k h ổ n phương ở thanh thiên thần vực chung lấy được đạo pháp kim t ỏ a thần luân cũng không phải là nhất bộ đơn giản đạo pháp cho tới bây giờ k h ổ n phương vẫn như c ũ nghĩ hắn không có mang bộ này đạo pháp hoàn toàn hiểu được nhưng chính là như vậy bộ này đạo pháp phát huy ra h u y năng cũng so cựu diễn cựu trọng quyết không kém nhiều lắm k h ổ n phương trong lòng có loại cảm giác nếu như hắn có thể đem kim t ỏ a thần luân hoàn toàn hiểu được nói không chừng bộ này đạo pháp nhất định nhất bộ có thể sánh ngang cựu diễn cựu trọng quyết cường đại đạo pháp cựu diễn cựu trọng quyết có cường đại dừng nào từ nay chết ở khẩn phương trong tay đối thủ cũng có thể thấy được đến đến lúc đó khẩn phương thổ hành phân thân và kim hành phân thân đ đồng thời thi triển lưỡng chủng cường đại đạo pháp lo gì không thể c h u n g quanh đi lưu lạc kim hành phân thân lặng lẽ nằm vùng ở không đáy phụ cận nhìn tác t i ể u đ á m người nhất nhất tấn nút khoe miệng không khỏi lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười trần côn rất nhanh phản hồi sau đó phát hiện khổng phương đã đem gần một nửa thủy hang lưu nước đều r ó t đầy thủy không khỏi sửng sốt một chút tiểu t ử này tốc độ ngược còn thật mau lạnh l u n g cười trần côn liền rất nhanh chạy tới làng một góc món đó phong ư c đảng trần côn mang tác tiều chuẩn bị song tin tức nói cho nhâm lục đồng sau đó nhâm lục đồng dùng sức vung vẩy một chút thủ quay đầu nhìn về phía tế lâm, ngươi chuẩn bị thế nào? hết thể đều theo như đại nhân nói chuẩn bị xong tề lâm cười đáp hảo nhâm lục đồng trên mặt lộ ra mỉm cười lập tức triệu tập nam tính trai tráng để cho bọn họ đến chính giữa thôn đi đương nhiên các ngươi có thể không thể quên mục tiêu của chúng ta lần này trần côn và tề lâm đều nỡ nụ cười hai người khẽ gật đầu sau đó ngay lập tức rời phòng đi ăn bài chính dựa vào t h ủ y hang lưu nước nghỉ ngơi k h ổ n phương mí mắt đột nhiên hơi mang một chút sau đó vừa bông u xuống vô liêm sỉ tiểu tử còn nớ ra để làm chi ngươi mang sở hữu thùy hàng lưu nước đều trang bị đầy đủ sao trần côn đột nhiên đi tới k h ổ n g phương trước người chỉ vào những không đó chứ thủy hàng lưu nước hướng k h ổ n g phương nổi g i ậ n gầm lên một tiếng k h ổ n g phương là đang diễn trò trần côn làm sao không phải đang diễn trò tiền bối ta nghỉ ngơi một hồi chỉ cần một hồi ta liền lập tức đi vật thủy k h ổ n g phương liền bỏ dậy vẻ mặt chê cười nói rằng không cần hiện tại có tốt hơn khảo nghiệm cho ngươi chỉ cần ngươi có thể đi qua cái này khảo nghiệm ta có thể trực tiếp thu ngươi làm đồ đệ trần côn gương mặt lạnh lùng nói rằng nhưng nếu như ngươi cho ta mất mặt ta không chỉ có sẽ không thu ngươi làm đồ đệ còn sẽ giết ngươi a tiền bối yên tâm ta nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng k h ổ n phương mắt trợ sáng ngời ân nhanh đi chính giữa thôn sau đó và những người khác cùng nhau tiến nhập trong núi trần côn nhàn nhạt gật đầu liền xoay người hướng chính giữa thôn dẫn đầu đi đến k h ổ n phương liền theo ở tại phía sau quả thật là muốn đi vào trong núi xem ra có rất đại có thể là đi trong núi cái k i a động sâu không biết bọn họ mục đích thực sự là cái gì thật chẳng lẽ phát hiện bọn họ thứ muốn tìm sao k h ổ n phương trong lòng âm thầm suy đoán k h ổ n g Phương cũng là tài cao mật lớn hơn nữa lại có kim h à n h phân thân ở một bên khẩn cũng không sợ đối thủ bố trí cái gì bậy rập khẩn nghĩ hiểu rõ những người này mục đích thực sự là cái gì chương chín mươi lăm chân tướng toát ra mặt nước k h ổ n g phương và cái khác nam tính thôn dân cùng nhau theo ở trần côn phía sau hướng trong núi rừng bước nhanh có trần côn ở phía trước đại nặng những thôn dân này không ai dám nói lung tung cho nên mặc dù là ở rất nhanh chạy đi nhưng lại hết sức can tĩnh chỉ có cước bộ đạp trên mặt đất phát sinh nhỏ nhẹ tiếng xào sạc ở trong núi rừng hành tẩu một trăm dặm đường cũng không giống như ở bình nguyên thượng nhẹ nhõm như vậy ở đây trèo đèo lội suối đi lộ sẽ trở thành dài rất nhiều tìm được chư thần trên thế giới phàm thân thể người cũng đều tương đối cường đại đổi khởi lộ đến tốc độ còn là rất nhanh cách bầu trời tối đen còn có một đoạn thời gian thì bọn họ đã đến không làm sao sẽ tới nơi này một gã thôn dân thấy không đáy sau sắc mặt không khỏi biến đổi vội vã đi tới trần côn trước người hỏi những thôn dân khác thần sắc cũng đều thập phần nương g trọng nhìn về phía không đáy ánh mắt có chút sợ hãi khẩn g vương như một người ngoài cuộc giống nhau đứng ở trong đám người mắt lạnh quan sát đến trần côn nhìn trước mặt thôn dân thấp giọng nói ta ở chỗ này phát hiện một chỗ tương đối kỳ dị địa phương nghị muốn đi vào kiểm tra một phen ai biết tu sĩ căn bản vào không được mà người phạm lại có thể thông suốt tiến nhập sở dĩ lần này mang bọn ngươi đến là muốn cho các ngươi tiến nhập trong đó giúp ta cha nhìn một chút tình huống bên trong nghe xong trần côn nói tên tia thôn dân b i ế n sắc không khỏi khẩn cầu đứng lên tiền bối nơi này chính là không đáy a người của chúng ta một khi tiến nhập trong đó tương thị cựu tử nhất sinh mong rằng tiền bối trông ở chúng ta thường ngày làm chuyện phân thượng bỏ qua cho chúng ta n h a cái này không đáy chúng ta thực sự không thể vào a những thôn dân khác cũng đều vẻ mặt khẩn trương nhìn trần côn cái này không đáy bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai tiến nhập trong đó có thể tái sống đi ra không đáy đối với bọn họ những người bình thường này mà nói hoàn toàn là thông hướng tử vong địa phương trần côn đã nhận ra những thôn dân này trong lòng do dự và chống cự nhưng trên mặt hắn không có bao nhiêu biểu tình khôi phục tu sĩ cao cao tại thượng căn bản không mang những thứ này phổ thông thôn dân tính mệnh đem một hồi sự thư l ệ n h một tiếng nói ở đây cũng không nguy hiểm ta đã xuống phía dưới tra xét đối với các ngươi mà nói sở di rất nguy hiểm đó là bởi vì ngươi môn chỉ là một ít phổ thông nhân hơi lơ là chỉ biết rơi xuống xuống phía dưới hơn nữa không đáy nội đích tình huống tương đối phức tạp cho nên mới không ai có thể còn sống bắt đầu các ngươi yên tâm đợi ta sẽ đích thân tống các ngươi xuống phía dưới trần côn nói nhìn lướt qua những người khác thấy trần côn mắt lạnh xem ra các thôn dân đều chỉ có thể tựa đầu thắt xuống tiến nhập không đáy là tự trêu chọc trước mắt vị này cường đại tu sĩ càng được tử tìm được vị này cường đại tu sĩ đáp ứng tự mình tống bọn họ xuống phía dưới vậy còn có sống đi ra hy vọng trần côn ánh mắt cũng quét qua khẩn phương bất quá cũng không có ở khẩn phương trên người làm nhiều dừng lại lo lắng khiến cho khẩn phương chú ý của lúc này mặc kệ vị này lớn lên giống khẩn phương nhân có đúng hay không khẩn phương bản thân g i ả trang trần côn đều phải đem cho rằng chân chính khẩn phương đối đãi tự nhiên mọi việc cũng đều muốn vạn phần cẩn thận mới được không đấy chung ở đất kỳ dị tu sĩ vào không được mà các ngươi có thể vào cái này có thể là của các ngươi một lần cơ hội nếu có nhân có thể t ừ ở đất kỳ dị trung mang ra khỏi bảo vật ta đây đã đem hắn thu làm đồ đệ truyền thụ hắn phương pháp tu luyện trần côn vừa bỏ thêm một cây đuốc mang những thôn dân này trong lòng cấp triệt để t r ê o chọc lên đáng thôn dân ánh mắt của quả nhiên đều sáng lên nhìn về phía không đấy ánh mắt cũng không có ngay từ đ ầ u sợ trái lại mang theo một tia n h a o n h a o muốn thử nhân tài tử điệu vi t h ự c vong đem cái này tài biến thành trường sinh và cường đại thì lực hấp dẫn sẽ thay đổi càng thêm đáng sợ phương đầu đây chính là ta nói khảo nghiệm mang ra khỏi bảo vật ngươi liền có thể trực tiếp đi qua khảo nghiệm trở thành đệ tử của ta mang không ra bảo vật vậy cho dù khảo nghiệm thất bại ta mang sẽ không tái thu ngươi làm đồ đệ trần côn lúc này vừa nhìn về phía khẩn h ư ơ n g ngay trần côn chờ khẩn h ư ơ n g cho hắn miệng đầy bảo chứng thời gian khẩn h ư ơ n g nhưng vẻ mặt lúng túng gãi đầu một cái sau đó hỏi một khiến tại chỗ sở hữu thôn dân trong lòng tất cả đều cả kinh vấn đề tiền bối nếu như ở đất kỳ dị trung không có bảo vật khảo nghiệm của ta chẳng phải nhất định lấy thất bại cao chung đúng vậy nếu như đất kỳ dị trung không có bảo vật vậy bọn họ mạo hiểm tiến nhập trong đó vừa có ý nghĩa gì mạo lớn hơn nữa hiểm cũng không có khả năng nhận được bảo vật tự nhiên cũng liền vô pháp thu được trần côn hữ á Các t h ô ngay dân n c ũ đều có c trần luôn cuống. t côn t rất o n lòng g có c h nhanh suy xét làm sao viên quá cái này dối thời gian bên cạnh vừa đi tới một người người này không là người khác đúng là cái này chi tiểu đội trưởng nhâm lục đồng ta có thể cảm ứng được trong đó khẳng định có bảo vật nhâm lục đồng đi tới nhìn mọi người cao giọng nói rằng nhâm lục đồng biểu tình rất chân thành làm cho trong coi trong lòng là có thể sản sinh tín phục nếu như k h ổ n g p h ư ơ n g kim hành phân thân không có nói tiền phát hiện tình huống nơi này có thể cũng sẽ tin mọi phần nhưng bây giờ k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cũng chỉ có cười lạnh hết thảy đều muốn xem mọi người chỉ cần đại gia có thể mang ra khỏi b ả o vật đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ chuyển thụ đại gia hồn luyện phương pháp và tu luyện công pháp nếu có muốn đuổi theo tùy chúng ta cùng nhau tu hành chúng ta cũng có thể thu hắn làm đệ tử nhâm lục đồng vừa, cười vừa nói hai vị tiền bối các ngươi hiện tại sẽ đưa chúng ta đi xuống đi ta đều có chút không tiện lợi đại gia và ý nghĩ của ta cũng không kém bao nhiêu đâu một gã thôn dân vừa cười vừa nói trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng kích động những thôn dân khác nghe xong cũng đều liên tục gật đầu có bước trên tu đạo đường cơ hội không ai nguyện ý bỏ qua k h ổ n g vương trong lòng có chút thất vọng những thôn dân này muốn bước trên tu đạo đường tâm tình hắn có thể hiểu được nhưng cái này cũng phải nhìn tình huống n g hiện tại xảy ra trước mắt cơ hội này cũng không phải là đi thông vô thượng đại đạo mà là thông hướng tử vong đại môn hảo nhâm lục đồng cười gật đầu sau đó cấp trần côn báo cho biết một chút khiến trần côn tống mọi người tiến nhập không đáy trần côn trên người rất nhanh lao ra một đạo pháp lực mang tất cả mọi người cấp bao vây lại sau đó mỗi người ở pháp lực dưới tác dụng chậm dãi phiêu hướng về phía không đáy cái động cầu k h ổ n g phương thừa cơ hội này chung quanh rất nhanh nhìn thoáng qua đáy mắt hiện lên một tia lanh ý trần côn mang theo sở hữu thôn dân và k h ổ n g phương tiến nhập không đáy chậm d ã i hướng không đáy ở chỗ sâu trong bay đi nhâm lục đồng đứng ở không đáy cái động cầu ở túi đầu xuống phía dưới phương nhìn đông nhiên nhâm lục đồng bên người xuất hiện nhất đạo thân ảnh đúng là vẫn đi theo nhâm lục đồng tề lâm chờ bọn hắn tiến vào trận pháp sau tự mở ra trận pháp nhâm lục đồng thanh â m của trung mang theo nhẹ nhẹ hàn tề lâm nhận ra một khi mở ra trận pháp những thôn dân kia đang chiến đấu dư ba đúng trọng tâm định khó thoát khỏi cái chết cho chúng ta hy sinh là bọn hắn phúc khí nhâm lục đồng lạnh lùng nói rằng là một danh hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ phạm nhân tính mệnh ở nhâm lục đồng trong mắt không đáng giá một đồng tiền chỉ cần có thể đạt được mục đích của hắn thử nhiều hơn nữa người phạm nhâm lục đồng cũng sẽ không có nửa điểm do dự tề lâm nhìn nhâm lục đồng gõ má một lát sau tề lâm trên mặt lộ ra vẻ tơi ư cười gật đầu nói ta đây phải đi liên hệ tác tiểu bọn họ trận pháp là bọn hắn bố trí bọn họ quen thuộc hơn một ít chỉ cần cái kêu kêu phương đầu tiến vào trận pháp chung chúng ta sẽ lập tức mở ra trận pháp ừ nhâm lục đồng gật đầu sau đó nhìn không đáy chung chậm rãi giảm xuống đoàn người lúc này khẩn h ư ơ n g bọn họ đã đi xuống bay rất xa ngẩng đầu đi lên trông phía trên cửa động khổng lồ thoạt nhìn thay đổi như là miệng giếng giống nhau nhỏ tiến nhập không đáy sau trần côn mà bắt đầu liên tiếp quan tâm khẩn h ư ơ n g trong khẩn h ư ơ n g hội có phản ứng gì nếu như trước mắt vị này thật là khẩn h ư ơ n g tiến nhập loại địa phương này không có khả năng không có nửa điểm phản ứng nhưng lệnh trần côn thất vọng là khẩn vương t h o t nhìn tựa như một tò mò phổ thông nhân chung q a n h nhìn loạn chứ trên mặt không có một chút lo lắng càng không có khẩn trương thật chẳng lẽ là chúng ta đã đoán sai trần côn trong lòng có chút hoài nghi bọn họ suy đoán tất cả chờ hắn tiến nhập dưới đáy trong trận pháp có thể hiểu rõ không cần phải gấp gáp tại đây một thời trần côn an ủi mình một câu sau đó tăng nhanh hạ lạc tốc độ không có quá lâu lắm trần côn bọn họ rốt cục rơi vào không đáy dưới đáy không đáy dưới đáy không gian rất lớn bốn phía trên vách đá tương khảm chứ không ít phát quang bình thạch mang ở đây soi sáng một mảnh thông minh chỗ ấy chính là chúng ta mục đích của chuyến này địa có thể hay không bước trên tu đạo đường tựu trong biểu hiện của mọi người trần côn nói rằng trần côn hơi dừng lại một chút mới tiếp tục nói ta khó giữ được chứng mỗi người đều có nhận được bảo vật cơ hội trần côn vừa dứt lời một ít phản ứng mau người đã không dằn nổi liền xông ra ngoài bảo vật không nhiều lắm vậy ý nghĩa ngay trong bọn họ có vài người không phải nhận được bất luận cái gì bảo vật không có bảo vật tự nhiên cũng không có cơ hội bước trên tu đạo đường thấy những người khác rất nhanh xông về phía lóe ra quỷ dị tia sáng khu vực phản ứng hơi chậm một chút n h ư n g lúc này cũng đều hồi q u a tương lai đám cũng đều phía sau tiếp trước sông về chỗ ấy rất nhanh cùng đi hơn một trăm vị trai tráng t i ự u toàn bộ sông vào phiến quỷ dị khu vực tại chỗ chỉ còn lại có khổng phương và trần côn hai người thấy khổng phương am tâm đứng tại chỗ không chút nào tiến nhập phiến trong trận pháp y tứ trần côn ánh mắt rồi đột nhiên n h ấ t ngưng phương đầu khu vực trung bảo vật khả năng không nhiều lắm ngươi bây giờ lãng phí thời gian chẳng lẽ không nên đi qua khảo nghiệm sao trần côn thấp giọng mắng khổng phương xoay người lại nhìn trần côn k h ổ n g phương đột nhiên cười cười ở trong đó căn bản cũng không có bảo vật ngươi khiến ta đi tìm cái gì đây ngươi đang nói cái gì trần côn trong lòng cảm giác có chút không ổn nhưng nhưng không nghĩ lúc đó thừa nhận được rồi đừng nữa cho ta đóng kịch k h ổ n g phương lắc đầu trước ở trong thôn không trực tiếp động thủ là lo lắng chiến đấu dư ba sẽ làm bị thương đến trong thôn này vô tội thôn dân hơn nữa khi đó ta đối với ngươi môn đang tìm cái gì căn bản không biết tùy tiện động thủ đúng đối với sự điều tra của ta rất bất lợi ngươi ngươi thật là khẩn phương trần côn cũng vừa mừng vừa sợ hàng trăm triệu đều không nghĩ tới k h ổ n g phương như vậy tu sĩ dĩ nhiên có thể đem một người bình thường giả trang vô cùng nhuẩn nhuyễn đưa bọn họ tất cả mọi người lừa rồi người nhận thức ta k h ổ n g phương ánh mắt đột nhiên biến đổi chương chín mươi sáu đều phải chết người nhận thức ta k h ổ n g phương ánh mắt đột nhiên biến đổi trần côn đám người khẳng định đến từ mô cái thế lực hướng khí tông thực lực đều không thể tra không ra những người này trần tướng hiện nhiên trần côn đám người thuộc thế lực cách khí tông tuyệt đối không gần có thể như vậy một người tu sĩ nhưng nhận thức hắn khẩn phương cái này đã đủ kỳ quái hơn nữa khẩn phương từ trần côn giọng của trung càng nghe được một ít không đúng địa phương trần côn nói là ngươi thật là khởi phương mà không phải ngươi là khởi phương tuy rằng chỉ có kém một chữ nhưng trong đó bao hàm ý nghĩa nhưng hoàn toàn bất đồng người trước cho thấy trần côn nhìn thấy khổng phương sau đó cũng đã đang suy đoán thân phận của khởi phương lúc này đột nhiên nhận được đáp án mới có thể nói như thế sau đó người còn lại là đột nhiên bị điểm tình dưới kinh ngạc mới hội nói ra trần côn trong mắt lóe lên một tia tàn khốc là ngươi bản thân là tốt rồi xem ra chúng ta bố trí không có hưởng phí hai anh khổng phương lần này ngươi đừng nghĩ tái chạy thoát chúng ta nhất định sẽ mang ngươi bắt hồi linh thần tông khổng p ư ơ n g con ngươi một trận co rút lại các ngươi là linh thần tông phái người tới đều đã qua đã hơn một năm thời gian linh thần tông dĩ nhiên ở phái người tìm kiếm khắp nơi ta cái này một áp lực cực lớn rồi đột nhiên đặt ở k h ổ n g phương trên người đã hơn một năm trước đây k h ổ n g phương tuy rằng khiến linh thần tông túi đầu đồng thời mang linh thần tông rất nhiều minh thần cảnh cường giả nắm ở trong tay nhưng này dựa vào thanh thiên mộ mà hôm nay k h ổ n g phương chỉ là một gã thăng linh cảnh đình phong tu sĩ mà thôi chống lại cự vô phách vậy linh thần tông k h ổ n g phương không có một k i a một hào phần thắng không đối phương chỉ cần phái một gã hóa linh cảnh hậu kỳ hoặc là hóa linh cảnh đình phong tu sĩ chỉ, chỉ cần một gã loại cảnh giới này tu sĩ k h ổ n g phương đều muốn không có, có bất kỳ phần thắng nào càng chưa nói linh thần tông trung cảnh giới này tu sĩ rất nhiều đáng sợ nhất là linh thần tông trung còn có mạnh hơn tồn tại nếu quả thật khiến linh thần tông biết k h ổ n g phương là khí tông đệ tử đến lúc đó đừng nói k h ổ n g phương tự thân khó bảo toàn nhất định khí tông đều có bị diện chi nguy k h ổ n g phương trong lòng làm sao có thể không có áp lực ngươi cầm linh thần tông huyên náo gà chó không yên còn muốn linh thần tông buông tha ngươi thực sự là c h ế cười thúc thủ chịu trói đi trần côn cười lạnh một tiếng ngay tức thì phi đánh tới trần côn trong tay xuất hiện một cái xiềng xích cố sức r u lên xiềng xích cấp tốc thành lớn t r ự c tiếp h ư ớ n g k h ổ n g p h ư ơ n g khổn phược t r Rộng trong ở về. ngáy kiếm mắt xuất h i ệ n Khổng ở h p ư ơ n g t r o n g tay, k h ổ n g p h ư ơ n g phi thân tới g ầ n trực t i ế p đ ó n nhận Trần Côn. n h t ư ơ g thương thương, rộng kiếm và xiềng xích trong sát na t i u chạm vào nhau hơn mười thứ phát sinh từng đợt ông minh thanh thực lực của ngươi mới vừa giao thủ một cái trần côn hai mắt tựu i đ ố n g nhiên mở to một chút vẻ mặt giật mình nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g k h ổ n g phương dĩ nhiên chặn công kích của hắn để cho trần côn kinh hãi đây là hắn phát hiện khẩn phương cảnh giới khẩn phương t ì n h lình cũng là một gã thăng linh cảnh đỉnh phong tu sĩ tuy rằng khẩn phương khí tức trên người còn hơn hắn đến có chút không bằng nhưng lúc này mới trôi qua bao lâu thời gian a chỉ đã hơn một năm mà thôi đã hơn một năm trước đây khổng phương vẫn chỉ là nhập linh cảnh đ ỉ n h phong tu vi nhưng bây giờ khổng phương dĩ nhiên đã đạt đến thăng linh cảnh đ ỉ n h phong cái này tốc độ tiến bộ quả t h ự c có thể nói đáng sợ hơn một năm thời gian kéo dài qua một đại cảnh giới đồng thời còn vượt qua mấy tiểu cảnh giới nhất định linh thần tông trong lịch sử tối đệ tử thiên tài nhất đều tuyệt đối không có như vậy tốc độ tiến bộ không đừng nói như vậy tốc độ tiến bộ bọn họ đạt được thăng linh cảnh đình phong tốn thời gian có thể đi vào khổng phương thập đội trong vòng cũng không có linh thần tông trong lịch sử lợi hại nhất một vị thi tài cũng l một một trần g côn trong lòng hoảng hốt hắn vốn tưởng rằng khổng phương tối đa cũng chính là thăng linh cảnh sơ kỳ tu vi dù sao đại cảnh giới đề thăng là rất khó có vài người ở một cái cảnh giới tiền bị cả đợi đều rất bình thường có thể khổng phương thân hôn của trần côn lực ngay tức thì sẽ hướng không đáy đỉnh chóp phúc tán trước đây hắn muốn truyền âm thông chi ngoài động nhâm lục đồng đám người trước trần côn còn có một mình bắt giữ k h ổ n g phương cướp giật công lao tâm tư nhưng bây giờ trần côn thẩm nghĩ nhâm lục đồng đám người có thể xuống nhanh một chút người có tên cây có bóng k h ổ n g phương một năm trước liền có thể hướng nhập linh cảnh đ ỉ n h phong tu vi mang vô số thế lực đùa xoay quanh mà bản thân của hắn nhưng không có đã bị nửa điểm thương tổn hôm nay k h ổ n g phương đều đã đạt đến thăng linh cảnh đ ỉ n h phong trần côn cũng không nhận ra hắn sẽ là khẩn phương đối thủ nhưng ngay khi trần côn dự định truyền âm báo cho biết người khác thì đúng đối với thần hồn lực cực kỳ bén nhạy khẩn phương rất nhanh thì phát hiện khổng phương trên người cũng không có xuất hiện đại đ ị a chiến giáp tay cầm r d n g kiếm cực nhanh nhằm phía trần côn trần côn đang ở phúc tán hướng không đáy đỉnh chót thần hồn lực đống nhiên dừng lại nếu như là đối mặt thông thường đối thủ trần côn còn dám phân tâm nhị dùng nhưng khổng phương cũng không phải là tu sĩ bình thường trần côn lập tức thu hồi thần hồn lực đã khởi hoàn toàn tinh lực chống đối khổng phương công kích khổng phương trong mắt bắn ra ra đáng sợ sắc ý bọn họ dĩ nhiên là linh thần tông, tới tìm ta, một khi khiến linh thần tông biết thân phận của ta khí tông sẽ có nhất trường hạo kiếp phủ xuống không loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh hôm nay những thứ này khiến qua ta tu sĩ phải đều tự ai cũng không có thể mang ta ở chỗ này tin tức tiết lộ ra ngoài khí tông t r u n g còn có k h ổ n g phương để ý bằng hưu k h ổ n g phương quyết không thể khiến khí tông rơi vào cái này hạo kiếp trong cho nên k h ổ n g phương quyết định đại khai sát giới hưu k h ổ n g phương cấp tốc tiếp cận trần côn đã động sát ý k h ổ n g phương tự nhiên sẽ không tái lưu thủ Rộng trên thân kiếm hiện lên một đạo thổ hoàng sắc qua mang mặc dù không thôi s á n nhưng tràn đầy hậu trọng cảm giác như n h á t ngọn núi lớn một chút đặt ở trần côn trên người của khiến hắn trong lòng nặng n ề trần côn trong lòng khiếp sợ khẩn lúc này cấp cảm giác của hắn không giống như là một gã linh cảnh nhâm lục đồng cho hắn áp lực cực b ấ t quá trần côn nhưng cắn răng phát ra công kích xiềng xích như l ậ c lòng xoay t r ò n thắt cổ hướng khẩu phương trần côn lúc này chỉ muốn nhiều kiên trì một hồi chỉ cần một hồi nhâm lục đồng liền sẽ phát hiện không đáy trúng pháp lực ba động đến lúc đó t i ự u sẽ đến cứu hắn phá cho ta khẩu phương g ầ m nhẹ một tiếng rộng kiếm rồi đột nhiên phách rơi xuống hai kiện vũ khí lần nữa đụng vào nhau ẩm một tiếng vang thật lớn trần côn trong tay nắm xiềng xích một tấc thốn vỡ vụn thời gian ở trong mắt trần côn phảng phất đột nhiên trở nên chậm vô số lần trần côn có thể thấy xiềng xích một tấc thốn vỡ vụn quá trình thậm chí xích bạo trần côn trong mắt nhất thời lộ ra nhất chút hy vọng chỉ cần hắn kiên trì nữa một hồi khiến pháp lực hoàn thành lột h á c đến lúc đó cường đại pháp lực uy năng là có thể ngăn chở khẩn phương công kích thậm chí còn có hy vọng bắt khẩn phương đột phá cũng phải tử khẩn phương cũng hừ lạnh một tiếng trần côn đừng nói chỉ là đột phá đến hóa linh cảnh sơ kỳ nhất định đột phá đến hóa linh cảnh trung kỳ hôm nay cũng đừng nghĩ sống chạy khỏi nơi này Hướng chi, trần côn h i ánh á thời khắp mắt c h pháp lộ c c vẫn ra vẻ hoang sợ thân thể này được rất cường đại mới có thể làm đến mức này mặc dù hắn đột phá đến hóa linh cảnh pháp lực đem người tuần dưỡng một đoạn thời gian cũng không có khả năng có mạnh mẽ như vậy thân thể một mảnh vũ khí mảnh nhỏ đ ỗ n g nhiên cắm vào trần côn trong cơ thể một chút liền mang trần côn suy nghĩ rồi về tới hiện thực trần côn trong mắt thế giới khôi phục bình thường trở nên chậm thời gian cũng khôi phục vũ khí mảnh nhỏ chung quanh bay vụt h ư u h ư u h ư u một ít mảnh nhỏ bay vụt hướng về phía thi ê n k h ô n g một ít bay vụt hướng về phía bốn phía nham bích còn có một bộ phận còn lại là bắn về phía gần trong gang tức k h ổ n g phương và trần côn bắn chúng ở khẩm phương trên người mảnh nhỏ toàn bộ k ả m nhập thì chung chỉ cấp khẩm phương tạo thành một ít ra thì thương mà trần côn lại bất đồng chung quanh nổ bắn ra mảnh nhỏ hoàn toàn có thể đem thân thể hắn suy thủng、Hô. hô trên người hai người ít phân trước sau đồng thời nổi lên phòng ngự đạo pháp phòng ngự đạo pháp mới vừa xuất hiện tựu chở chặn nổ bắn ra vũ khí mảnh nhỏ vũ khí mảnh nhỏ bắn ở trần k h ô n phòng ngự đạo pháp thượng đánh thành hắn phòng ngự đạo pháp một trận kịch liệt ba động lung lay sắp đổ k h ổ n g p h ư ơ n g đại địa chiến giáp thượng chỉ là lập lòe nổi lên một ít hơi yếu rung động những thứ này mảnh nhỏ muốn công phá k h ổ n g p h ư ơ n g đại địa chiến giáp hiện nhiên còn có t r ê n l ệ n h rất lớn r i ố n g kiếm trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh một chút chém ở trần côn trên người trần côn ngạc nhiên nhìn về phía bị chém trúng vị trí chỉ thấy hắn bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp liền một hãy cùng bạo thoái vũ khí mảnh nhỏ như nhau trực tiếp vỡ nát thông suốt hắn dĩ nhiên còn đang là nút thu vi cựu diễn cựu trọng quyết dư vi một chút cựu bị phá hủy trần côn đại bộ phận thân thể trần côn ý thức là bay về phía trên cao không cam lòng nhìn cầm kiếm mà đứng k h ổ n g phương nói thì dài kỳ thực k h ổ n g phương và trần côn giao thủ là ở ngắn ngủi mấy giây trung nội t u hoàn thành hiện nay trần côn đối thủ như vậy k h ổ n g phương có thể dễ dàng giải quyết trước khẩm phương còn muốn từ trần côn trong miệng hiểu rõ hơn một ít tin tức nhưng khi kim hành phân thân ở không đáy ngoại phát hiện một gã thực lực đánh chết trần côn Có thực lực mạnh hơn tồn tại, dĩ nhiên là không cần trần côn cái này, tiểu nhân vật. Thực lực càng mạnh, đại biểu cho địa vị càng cao, giống nhau biết đến tin tức cũng càng、nhiều. Cấp tốc chém côn, tồn tại, trần tiểu vật. biết tin giết trần thoáng nốt trong trận thôn mạnh hơn nhiên không nhân mạnh, nhau nhiều. khổng phương nhìn thoáng qua bị nhốt ở trong trận pháp là đại này giống đến dân. biểu dĩ qua vị địa bị ở sau đó phi thân lên chạy đến không đáy đ ỉ n h chót những thôn dân này tựu để cho bọn họ ăn một ít k h ổ sở đầu miễn cho cho rằng tu đạo đường là hảo bước trên có lúc an an phân phân làm người phạm chưa chắc sẽ không có làm tu sĩ hảo dù sao không phải tất cả tu sĩ đều có thể bước trên trường sinh đường có cơ hội du ngoạn sơn thủy đình phong n ạ o thị cổ kim thương xanh Không ngoại, Kim đánh Hành Phân ngoại, Thân đang chương ù n n g â m Lục chín mươi bảy kim tỏa thân luân vô đề động ngoại kim hành phân thân chung quanh hoặc lớn hoặc nhỏ kim luân xoay tròn bay múa mà kim hành phân thân trong tay cũng phân biệt có hai cái tiếp cận l ư ỡ n g xích lớn nhỏ kim luân kim hành phân thân hai tay của là n ắ m kim luân nội bộ vị trí trung tâm nhô lên một bắt tay cái này kim luân đều là phân nội n g o ạ i hai cái bộ phận bên trong một bộ phận có một bắt tay k h ổ n g phương có thể cầm mà ngoại bên một bộ phận là thời khắc đều ở đây hướng cực kỳ tốc độ khủng khiếp xoay tròn đồng thời kim luân s ắ c biên giới có cực kỳ sắc bén gai nhọn rất nhanh xoay tròn sẽ rách không khí phát sinh trận, trận tiếng rít cái này kim luân không phải chân tránh vũ khí mà là kim hành phân thân tu luyện đ đem đúng đối với pháp lực có cực mạnh điều khiển lực thì có thể cách dùng lực trực tiếp ngưng luyện ra vũ khí nhưng loại vũ khí này và do đạo pháp cô động vũ khí là có rất đại khác biệt cách dùng lực đơn thuần cô động vũ khí đúng đối với tu sĩ thực lực không có t ă n g phúc cũng sẽ không rất cứng rắn nhưng đạo pháp là hoàn toàn bất đồng bất quá đạo pháp ngưng luyện ra vũ khí và chân chính vũ khí so sánh với nhưng rất khó nói thanh ai mạnh ai yếu chỉ vì cái này là hoàn toàn bất đồng hai cái mặt tuy rằng đều là vũ khí nhưng bản chất là hoàn toàn bất đồng chỉ là ở hình ảnh tự m ạ thôi sở dĩ cây bạn không thể so sánh kim hành phân thân trong tay kim luân và nhâm lục đồng vũ khí liên tiếp đánh nhâm lục đồng nhãn thần âm lãnh muốn mang kim hành phân thân d ư ớ i áp chế đến làm tốt tề lâm sáng tạo cơ hội chỉ là lúc này tề lâm bị một ít không đến một thước loại nhỏ kim luân dây dừa tả đến hữu trái phải ngăn cản gian nan chống đỡ nàng đều đã tự lo không xong mặc dù nhâm lục đồng cho nàng sáng tạo ra cơ hội nàng cũng không có dư lực mang kim hành phân thân cấp khởi phượng k h ổ n g phương ngươi dãy rủa nữa xuống phía dưới cũng tuyệt đối không sửa đổi được kết cục hôm nay ngươi nhất định sẽ bị ta bắt được nhâm lục đồng nổi giận gầm lên một tiếng ta là khở Tiến n hơn ậ p vô để đ g nữa g ư ờ i k nhâm g trên n h lục đồng áp chế. trước nhìn ư tận mắt trần côn mang theo mọi người tiến nhập vô đề động mà cái kia khổng phương mới là bọn họ chân chính đối tượng hoài nghi nhưng bây giờ đột nhiên lại n ô ra một người tu vi càng đạt tới thăng linh cảnh định phong mà thực lực nhưng càng thái quá một người độc chiến hai người bọn họ cũng chỉ là ở hạ phong mà thôi muốn mang chi đánh bại nhưng rất khó khổng phương đã hơn một năm trước kia là nhập linh cảnh định phong tu vi tăng lên mau nữa cũng không có khả năng hơn một năm thời gian tựu i đề t h ă n g tới thăng linh cảnh định phong đến đây là chuyện không thể nào sai nhâm lục đồng rồi đột nhiên phục hồi tinh thần lại trong mắt nhất thể hiện lên một đạo h ư n g quang ngươi biết khổng phương lại cùng hắn lớn lên như vậy giống nhau hai người các ngươi khẳng định có quan hệ chỉ cần mang ngươi bắt ở ta cũng không tin k h ổ n g phương không hiện thân nhâm lục đồng công kích nhất thời thay đổi mạnh hơn kim hành phân thân áp lực không khỏi tăng gấp đôi nhưng kim hành phân thân trên mặt nhưng không có một chút khẩn t r ư ờ n g ngược lại lộ vẻ một tia cờ nhạt có vẻ cực kỳ tự tin hugh nhất đạo nhân ảnh rồi đột nhiên từ vô đ ể động trung phi bắn ra bóng người mới vừa nhất bay ra ngoài liền hướng chiến trường bên này rất nhanh bay tới phản phất đã sớm biết tình huống nơi này giống nhau khinh xa thục lộ gia nhập chiến cuộc ở giữa khẩn phương và kim hành p â n thân vây công nhâm lục đồng mà kim hành p â n thân ở vây công nhâm lục đồng, đồng thời còn đang thao túng loại nhỏ kim luân chiến đấu tây lâm không cho phép nàng chạy trốn. thổ hành tiên phú nhâm lục đồng thấy k h ổ n g p h ư ơ n g trên người thổ hoàng sắc q u a n g mang sau đó con ngươi trợn co g ụ t lại bọn họ trước suy đoán đều là đối với cái này đúng là bọn họ muốn tìm k h ổ n g p h ư ơ n g có thể k h ổ n g p h ư ơ n g thế nào cũng đạt tới thăng linh cảnh đỉnh núi hai người các ngươi là cùng một người nhâm lục đồng đột nhiên tỉnh ngộ lại cái này chính mình kim hành tiên phú lớn lên thập phần giống như k h ổ n g p h ư ơ n g nhân căn bản không phải những người khác mà là k h ổ n g p h ư ơ n g phân thân chỉ là phân thân dĩ nhiên có thể cùng bạn tôn như nhau cường đại đây tột cùng là cái gì phân thân a tế lâm bị kim luân dây dưa không nớt vô pháp chạy trốn bất quá thực lực của nàng dù sao không kém có thể hơi chút quan tâm một chút khẩn phương bọn họ tình huống của bên này khi nàng phát hiện khẩn phương tu vi sau sắc mặt cũng không khỏi thay đổi một cá i nhân bọn họ đều không thể bắt lại hiện tại biến thành hai người vậy bọn họ càng không có cơ hội đáng sợ nhất là cục diện bây giờ đã phản trở về bọn họ bị khẩn phương triệt để áp chế ở tại hạ phòng nhìn tràn ngập nguy cơ nhâm lục đồng tề lâm trong mắt thần sắc một trận kịch liệt biến hóa tề lâm bình thường và nhâm lục đồng mắt đi mày lại đều nhanh tiến tới với nhau nhưng lúc này tề lâm như không có nửa điểm muốn cứu nhâm lục đồng tâm tư nàng chỉ muốn mau sớm chạy khỏi nơi này khổng phương thổ hành phân thân và kim hành phân thân tâm ý tương thông căn bản đều không cần nói kim hành phân thân cũng đã biết nên làm như thế nào kim hành phân thân cấp tốc thoát khỏi chiến cuộc hướng tề lâm rất nhanh phóng đi hôm nay nơi này bất luận cái gì một người tu sĩ khổng phương cũng sẽ không để cho bọn họ sống ly khai mà trước kim hành phân thân đã đem tắc tiểu đám người giải quyết rồi hiện tại chỉ còn lại nhâm lục đồng và tề lâm hai người khổng phương và nhâm lục đồng đại đánh nhau bên kia kim hành phân thân cũng cùng tề lâm chiến thành một đoàn một đôi một kim hành phân thân trực tiếp chế trụ tề lâm chỉ thấy hai cái kim luân rất nhanh xoay tròn thắt cổ hướng tề lâm thế lâm, lâm, lâm, lâm đột h nhiên kinh rất n hoảng i hô Kim l u â to lên và khẩn vương rất nhanh giao thủ nhâm lục đồng cũng là có khổ khó nói ở khẩn g vương điên cuồng thế tiến công hạ hắn liền cơ hội nói chuyện cũng không có hắn còn muốn khiến tề lâm giúp hắn chia sẻ một ít áp lực đây nào có dư lực đi cứu tề lâm nên kết thúc k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt hàn quang lõi lên và k h ổ n g p h ư ơ n g tâm ý tương thông kim hành phân thân trên mặt là lộ ra m ỉ m cười kim hành phân thân chúng quanh hoặc lớn hoặc nhỏ kim l u ô n rất nhanh xoay tròn b a y lượn xếp hợp lý lâm mơ hồ tạo thành thắt cổ chi thế chỉ thấy k h ổ n g p h ư ơ n g trước ngực đeo cựu u tinh ngọc thượng đột nhiên hiện lên một đạo hơi yếu q u cò mang một đáng sợ băng hàn ý nhất thời khuyết tán hướng bốn phương tám hướng cựu u tinh ngọc t i ế p thân đeo vào khẩu trên người mặt trên có thiên địa lực hình thành y phục ngắn đảng nhâm lục đồng phát hiện thân thể bị một khó lường băng hàn ý cóng đến cứng một cái thời gian gắn liền với thời gian đã tối khẩn g phương thừa dịp nhâm lục đồng thân thể cứng ngắc ngắn sát na một kiếm bổ vào nhâm lục đồng bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp thượng lúc trước trong khi giao chiến nhâm lục đồng phòng ngự đạo pháp thượng cũng đã r ầ m r ạ p các loại vết dạng lúc này nhâm lục đồng thân thể cứng ngắc liền pháp lực thôi động đều thay đổi thập phần gian nan không có pháp lực chống đỡ nhâm lục đồng bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp thượng vết d ạ n nhất thời thay đổi càng thêm dày đặc ngay sau đó nhâm lục đồng phong ngự đạo pháp liền hóa thành mảnh nhỏ trực tiếp ra nẹ thông suốt cũng từ trên người p h o n g ngự đạo pháp hình thành hộ giáp mảnh nhỏ một lần nữa hóa thành pháp lực hướng bốn phương tám hướng mang tất cả thông suốt một vòng cụ phong hướng nhâm lục đồng làm trung tâm rất nhanh nằm h phía tư phương núi đá phi chạy cây cối bẻ gây bay ngang k h ổ n g phương phá tan cuộn trào mánh liệt pháp lực song c h i ề u một t r ư ờ n g khắc ở thân thể cứng ngắc vô pháp nhúc nhích nhâm lục đồng trên người phanh nhâm lục đồng thổ huyết té bay ra ngoài cấp tốc đập lạc ở phía xa nhâm lục đồng nằm xuống đất thượng sát mặt thập phần tái nhật từ mặt mà trông nhâm lục đồng thụ thương không nghiêm trọng lắm nhưng trong cơ thể hắn cũng đã biến thành hỏng bét phòng ngự đạo pháp bị phá ở khẩm phương đối phó nhâm lục đồng thời gian từ cựu h u tinh ngọc trung phúc tản ra tới vô hình vô ảnh băng hàn ý mang tể lâm cũng bao phủ đi vào tể lâm thân thể bỗng nhiên cứng ngắc ở căn bản không làm được phản kích mà vẫn chờ giờ khắc này kim hành phân thân rất nhanh thi triển thủ đoạn chỉ thấy mấy kim luân rất nhanh xoay tròn từ bốn phương tám hướng vây quanh hướng t ề lâm theo một trận rất nhanh vang lên ca ca thành những thứ này kim luân dĩ nhiên lẫn nhau liên tiếp ở tại cùng nhau mang t ề lâm thật chặt ổ khóa ở tại trung gian đây là k h ổ n g p h ư ơ n g ở thanh thiên thần vực chung lấy được đạo pháp kim tòa t h ầ n luân kim luân chẳng qua là bộ này đạo pháp một bộ phận năng lực còn có một bộ phận năng lực đó là phong tỏa c h ấ n áp ở cựu h u tinh ngọc dưới ảnh hưởng nhâm lục đồng và t ề lâm cấp tốc bị thua k h ổ n g p h ư ơ n g không hề thôi động cựu h u tinh ngọc đáng sợ băng hàn ý cấp tốc tiêu thất bị kim luân phong tỏa trấn áp tể lâm khỏe người một cái muốn từ đó chạy trốn nhưng ngay sau đó tể lâm tự hoảng sợ phát hiện nàng bị những thứ này c ủ quái kim luân vây kh bản vô pháp thôi động đã không có pháp lực hướng tề lâm thân thể cường độ muốn tránh thoát những thứ này kim luân không thể nghi ngờ là người xin ó i mộng kim hành phân thân vung tay lên kim luân nhất thời mang tề lâm mang theo bay rất nhanh hướng khẩn phương bên kia bay đi kim hành phân thân bảo chế đúng cách lần nữa mang nhâm lục đồng cũng cho khóa lại người đến tột cùng là không phải khẩn phương cho dù chết cũng cho ta tử cái minh bạch nhâm lục đồng hận hận nhìn khẩn phương hắn không tin khẩn chỉ dùng đã hơn một năm thời gian là có thể từ nhập linh cảnh định phong để thăng tới thăng linh cảnh định phong đây là chuyện không thể nào ta chính là khẩn phương khẩn bình tĩnh nói rằng bất quá không có đến ta mong muốn đáp án tiền các người muốn chết cũng làm không được ta chẳng biết vận dụng cái loại này thủ đoạn giàn vật nhân nhưng các ngươi cũng đừng ép ta chiếm được mong muốn đáp án thụ thương rất nặng nhâm lục đồng hơi nhắm hai mắt lại người muốn hỏi gì nhâm lục đồng nhắm mắt hỏi đã rơi vào khổng phương trong tay nhâm lục đồng tự giác không có mạng sống hy vọng cho nên có vẻ cực kỳ q u a n côn không m ờ i không nên ngươi khiến ta làm cái gì đều có thể chỉ cầu có thể lưu ta một mạng tề lâm đột nhiên k h ó c hô lên trên mặt tràn đầy kinh hoàng hắn biết đến sự tỉnh ta cũng đều biết ta có thể toàn bộ nói cho ngươi biết chỉ cầu ngươi đ ư n g dết ta khẩn g p h ư ơ n g lạnh lùng nhìn thoáng qua tế lâm mà nhâm lục đồng cũng thất vọng lắc đầu nhâm lục đồng vốn tưởng rằng người nữ nhân này có thể cùng hắn cộng sinh tử xem ra là hắn sai rồi chương chín mươi tám khiếp sợ khí tông tông chủ kim h à n h phân thân trong mắt bắn ra lưỡng đạo kim quang mang tể lâm chăm chú khóa lại kim luân nhất thời phát sinh ca ca âm hưởng từ từ hướng cùng nhau hợp lại a thế lâm nhất thời phát ra thê lương tiếng k ê ơ đinh một tiếng âm dung sau đó kim luân vừa khôi phục bình thường không lại có giút không có khiến ngươi nói chuyện còn chưa lắm miệng kim hạnh p â n thân lạnh lùng nhìn lướt qua tế lâm đúng đối với cái này hấp hối phản bội bằng hữ không ai sẽ t h í c h tề lâm ý uy s ú c s ú c gật đầu tóc tán loạn theo động tác của nàng gông xuống rơi xuống mang hai mắt của nàng che lại cũng mang tề lâm trong đôi mắt toán độc cùng nhau chặn linh thần tông lần này phái ra bao nhiêu người đi tới khí tông thống trị khu vực nhân vừa có bao nhiêu thực lực đều thế nào hiện tại cũng đều ở địa phương nào khổng phương liên tiếp hỏi cân nhắc cái vấn đề nhâm lục đồng vi khép hở hai mắt hồi đáp so ra kém một năm trước tìm tòi ngươi một lần kia bất quá lần này từng gia tộc và thế lực vẫn như c ũ đều phái ra một số người sở dĩ tìm tòi người của ngươi vẫn như c ũ không ít tất cả mọi người này đây linh thần tông làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng tìm t Cái nhâm à y có t ể lục đồng mở hai mắt ra nhìn trước mắt hai cái khẩu sáp mỗi người đều muốn bắt được ngươi đi linh thần tông thành công ta cùng bọn họ phân chúc bất đồng tiểu đội bọn họ vừa ra hội nói cho ta biết bọn họ đặt chân vị trí đó không phải là khiến ta có cơ hội cướp giật bọn họ công lao sao k h ổ n g p h ư ơ n g n g ẩn ra sau đó khẽ gật đầu kế tục hỏi vậy nói một chút n h a linh thần tông vì sao còn bám víu ta không để lẽ nào cũng bởi vì ta từng để cho linh thần tông khó chịu nhâm lục đồng ngay tức thì đưa hắn biết hết t h ể đều nói ra n g h e xong nhâm lục đồng nói k h ổ n g p h ư ơ n g chấm ngâm linh thần tông dĩ nhiên chưa từ bỏ ý định c ò n dự đoán được điều khiển thanh thiên mộ vị trí nòng cốt trận pháp biện pháp hai anh si tâm vọng t ư ở n g nơi đó là thanh linh vẫn sinh hoạt địa phương ai cũng đừng nghĩ tiến nhập chỗ ấy khẩn vương xoay người đi hướng vô đề động thanh âm chuyển tới có thể tặn họ lên đường k h ổ n g phương thổ hành phân thân và kim hành phân thân tâm ý tương thông căn bản không dùng nói cái gì đây đó là có thể lý giải ý nghĩ của đối phương k h ổ n g phương lời này nói là cấp nhâm lục đồng nghe nhâm lục đồng lần nữa nhắm hai mắt lại kim hành phân thân vung tay lên nhâm lục đồng và tề lầm trên người kim luân liền cấp tốc thu nhỏ lại phanh thân thể của hai người trực tiếp bị kim luân đẻ ép vỡ nát thông suốt trong nháy mắt bị mất mạng hai người không có thương khổ đã chiếm được mong muốn k h ổ n g phương tự nhiên sẽ không tái giàn vật hai người khẩn cũng không phải là chính mình đặc thù ham mê loại người như vậy kim hành phân thân trên người bắn ra ra cường đại pháp lực Mang tất cả chung quanh đại địa hôn có tiên huyết thổ địa và thi thể tất cả đều bay sau đó bị kim hành phân thân cấp đầu nhập vào vô đề đậu nên xuống phía dưới mang những thôn dân kia dẫn tới làm xong chuyện này ta sẽ lập tức phản hồi t ô n g môn linh thần tông phái gia nhân tìm đến nơi này tin tức của ta tự tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài nếu không sẽ có đại họa phủ xuống tông chủ lần này làm sai à dĩ nhiên để cho ta tới điều tra việc này ta chính là bọn họ người muốn tìm khiến ta t r a đây không phải là hướng đối thủ bên người tặng sao khẩm phương lắc đầu nợ nụ cực khổ ai cũng có thể tới điều tra việc này duy độc hắn không thích hợp a bất quá nói đi nói lại thì những người khác không biết chân tướng của chuyện tuy rằng điều tra trong quá trình sẽ không bại lộ thân phận nhưng khi biết một ít tin tức sau cũng vô pháp ở trước tiên làm ra chính xác ứng đối nói không chừng ngược lại sẽ mang k h ổ n g p h ư ơ n g tin tức cấp tiết lộ vậy thật xong nói tới nói lui k h ổ n g Phương vẫn là cái kia số khổ cần chung quanh bôn u ba kim hành phân thân mang chung quanh xử lý một phen sau đó tự đi tới trực tiếp dung nhập vào k h ổ n g phương trong cơ thể lắc đầu k h ổ n g phương liền nhảy vào vô đề động đi giải cứu này vô c h i thôn dân đáp xuống vô đề động đáy động khẩn vô trực tiếp hướng lực lượng cường đại phá hết trận pháp sau đó ở những thôn dân kia còn không có phản ứng trước k h ổ n g phương cách dùng lực mang tất cả mọi người cấp chấn hôn mê pháp lực c u ộ n trào m ạ n h l ư ệ t ra c u ộ n c u ộ n nổi lên mọi người hướng vô đ ể động xuất khẩu bay đi mang hơn một trăm danh hôn ngủ mất thôn dân ném ở vô đ ể động phụ cận k h ổ n g phương thả người bay lên bầu trời rất nhanh chạy về khí tông khí tông thiên đô phong thượng k h ổ n g phương trực tiếp rơi xuống trước cung điện k h ổ n g phương không nói hai lời trực tiếp xông vào đi vào tiến nhập bên trong cung điện bộ k h ổ n g phương phát hiện ở đây vẫn còn có vài tên trưởng lão thấy đột nhiên xông vào khẩn phương vài tên trưởng lão cũng không do sửng sốt một chút mà tông chủ cô hàn trong mắt cũng lóe lên một tia vẻ nghĩ hoặc cô hàn trước khiến k h ổ n g phương đi điều tra những ám chung đó tu sĩ ở không có kết quả trước cô hàn khiến k h ổ n g phương tận lực không nên hồi khí tông để tránh khỏi bị những người đó phát hiện dị thường do đó mang k h ổ n g phương cũng cho để mắt tới một khi k h ổ n g phương bị những người đó cấp để mắt tới m u ố n tái điều tra sự tình không thể nghi ngờ sẽ thập phần chắc t r ở cô hàn trong lòng không giải thích được k h ổ n g phương thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại sẽ không đã điều tra ra cái gì nha nếu quả như thật là như thế này tốc độ kia có hơi cũng quá nhanh một chút cô hàn nào biết đâu rằng những người khác đi điều tra giống nhau cũng sẽ ẩn nút trong bóng tối từng điểm từng điểm chậm rãi điều tra sự tình mà khẩn phương giả ngây giả、dại. ra vẻ người phạm trực tiếp xâm nhập vào những tu sĩ kia ở giữa tốc độ tự nhiên nhanh các ngươi đi xuống trước đi cô hẳn đúng đối với mấy vị trưởng lao phất phất tay đệ tử xin cáo lui đệ tử xin cáo lui vài tên trưởng lao cung kính thi lễ một cái sau đó liền xoay người hướng cung điện bên ngoài đi đến đi ngang qua k h ổ n g phương thì mấy vị trưởng lao cũng không do kỳ quái nhìn thoáng qua k h ổ n g phương k h ổ n g phương ngoại trừ sấm hạ đại họa giống nhau căn bản sẽ không đến tông trụ ở đây lẽ nào một hai ngày không gặp khẩn phương lần nữa sấm hạ cái gì đại họa phải không mấy vị trưởng lao trong lòng âm thầm suy đoán rắc phải trở về muốn cho đệ tử hào hào hỏi thăm một chút trông k h ổ n g p h ư ơ n g lần này lại phạm vào chuyện gì k h ổ n g p h ư ơ n g lần này thật là sấm hạ đại họa bất quá t r ọ c cho không phải khí tông mà là cường đại hơn linh thần tông đằng mấy vị trưởng lão đều ly khai sau cô hàn lúc này mới nhìn về phía k h ổ n g p h ư ơ n g ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại lẽ nào đã điều tra xảy ra chuyện gì sao tuy rằng trong lòng nghĩ không có khả năng nhanh như vậy nhưng cô hàn còn làm ở miệng hỏi một chút k h ổ n g p h ư ơ n g khẽ gật đầu gương mặt bất đắc d ì và cười khổ lại đây ngồi đi ngồi xuống từ từ nói cô hàn thân thủ tương yêu loại đãi ngộ này giống nhau cũng chỉ có lăng vương mới có thể chính mình k h ổ n phương cũng không có k h á c h khí trực tiếp đi tới ngồi ở cô hàn đối diện chỉ nói vậy thôi điều tra đã xảy ra chuyện gì cô hàn rót cho mình một chén rượu đoan khởi đang chuẩn bị uống cái kia tông chủ ta nói sự khả năng tương đối cái kia tông chủ trong lòng hay nhất có cái chuẩn bị k h ổ n phương lúng túng gãi đầu một cái cô hàn thủ hơi run lên rượu trong ly thượng nổi lên một vòng n h ậ t n h ạ t rung động cô hàn không có uống nữa rượu mà là mang chén rượu đặt ở trước mặt trên bàn có thể để cho k h ổ n phương nghĩ xấu hổ còn khiến hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt cái này cái nào phải đi điều tra chuyện của người khác cảm giác ngược như là khẩn phương lần nữa ở khí tông trung xấm hạ đại họa ngươi sẽ không lại giết một vị trưởng l ã o nha cô hàn có chút bất đắc dĩ hỏi ta cũng không phải đồ tệ làm sao có thể lao giết trưởng l ã o đây khẩn h ư ơ n g trong lòng không nói gì liên tục lắc đầu nói đi chỉ cần không phải giết trưởng l ã o đã ngoài thân phận nhân ta đều bảo ngươi không có việc gì cô hàn đại khí nói rằng đ ằ n g ngươi biết ta làm chuyện gì cũng sẽ không nói nói như vậy khẩn h ư ơ n g trong lòng cười khổ thầm nghĩ linh thần tông chuyện tình khẩn phương phải nói ra muốn cho cô hàn có cái chuẩn bị cũng dễ ứng phó kế tiếp có thể sẽ chuyện đã xảy ra về phần cô hàn có thể hay không gây bất lợi cho hắn hoặc là thẳng thắn đưa hắn bắt được đưa cho linh thần tông khổng phương cũng không lo lắng nói như thế nào long vương cái này lương h o a vương còn đứng ở hắn bên này đây cô h à n trừ phi không muốn khí tông mới phải làm như vậy ta không có giết bất luận kẻ nào chuyện này và tông môn nội những người khác cũng không quan hệ mà là vấn đề của chính ta khổng phương phải mang sự tình nói rõ ràng để tránh khỏi tông chủ miên man suy nghĩ lại đem trọng tâm câu chuyện kéo đến nơi khác đi tông chủ khiến ta điều tra những á m chung đó xuất hiện ở tông môn thống trị khu vực tu sĩ ta căn cứ tông chủ suy đoán tìm được rồi những tu sĩ kêu một người trong đó ẩn thân địa điểm cũng từ bọn họ trong miệng biết được một ít tin tức chỉ là kết quả k h ổ n g phương lúc này liền đưa hắn đã hơn một năm trước đây ở thanh thiên mộ làm ra sự tình nói ra đương nhiên k h ổ n g phương tóm tắt rất nhiều chuyện tỉ như điều khiển thanh thiên mộ vị trí nòng cốt trận pháp truyền tình lấy được các loại bảo vật cùng với hữu quan thanh linh sự t ì n h đương nhiên bảo vật chung cấm đoạn thiên lan thuyền k h ổ n g phương cũng không có dấu diếm nếu như ngay cả cái này đều che giấu vậy không có cách nào khác nói tiếp dù sao hết thể nguyên nhân gây ra đều là do cấm đoạn thiên lan thuyền đưa tới đem cô hàn biết được k h ổ n g phương ở thanh thiên mộ ngoại vi khu vực chiếm được một khối có thể khống chế thanh thiên mộ ngoại vi khu vực trận pháp thạch đài sau ánh mắt lộ ra một tia kỳ quang mà khi cô hàn biết khổng phương dĩ nhiên thiết kế đối phó cường đại linh thần tông tối hậu còn nghĩ linh thần tông một đám minh thần cảnh cường giả và vô số trường lão đệ tử vây ở thanh thiên mộ sau cũng bức bách bọn họ lập được thệ ngôn sau hướng cô hàn trầm ốn tâm tính mắt cũng không khỏi trận to rất nhiều miệng càng hơi trường ho cô hàn lần này là thực sự chấn kinh rồi khổng phương đã hơn một năm trước đây đến tột cùng đều làm ra chuyện gì à lúc này cô hàn nhìn về phía khổng phương ánh mắt căn bản không như là đang nhìn một cá i nhân mà như là đang nhìn một cái quái vật hơn nữa còn là cái loại này tướng mạo kỳ dị liết mắt nhìn l i ề n có thể mang nhân cấp chấn áp quái vật đáng sợ dù sao nhưng ai có thể làm được việc này a cô hàn trong lòng khiếp sợ không được nhưng vẻ mặt của hắn nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường cô hàn nhìn chằm chằm khổng phương hai mắt hỏi khổng phương ngươi nói đều là thật không phải cố ý lừa dối ta khổng phương sờ sờ c á i chán hắn có như vậy to gan lớn mật sao liền thông thần cảnh tông chủ cũng dám lừa hơn nữa hắn ngoại trừ không có ăn ngay nói thật lúc nào cô ý đã lừa gạt nhân không ăn ngay nói thật cũng là không muốn để cho cô hàn rất giật mình dù sao thanh thiên thần vực càng đáng sợ hơn a tông chủ ta theo như lời những câu là thật khổng p ư ơ n g lão lao thật thật trả lời chương ô à n chín i mươi chín vỏ đá xuống giếng ta hiện tại càng hy vọng ngươi nói cho ta biết nói ngươi giết hai vị trưởng lao mà không phải ý kiến ngươi ở đây linh thần tông trên địa bàn nháo chuyện xảy ra có thể để cho cô hàn nói ra những lời này có thể thấy được chuyện này ở cô hàn trong lòng có bao nhiêu lực ảnh hưởng sư phụ của ngươi nói như thế nào cô hàn nôn nóng hỏi cho tới bây giờ tình trạng này cô hàn cũng không có khả năng một cá i nhân gánh áp lực đương nhiên cô hàn thì là nghĩ một cá i nhân gánh nữa cũng gánh bất động à, đối phương thế nhưng linh thần tông là có hóa điệp cảnh tồn tại chấn giữ thế lực nếu như khí tông thật cùng linh thần tông chống lại linh thần tông tông chủ cũng không dùng hiện thân chỉ là thủ hạ chính là nhất đống lớn cường giả đều có thể mang khí tông và thiên long hồ cấp d i ệ t sạch sẽ khổng phương trong lòng cười khổ nếu để cho long vương biết hắn làm ra sự tình khẳng định vô pháp giống như nữa dị vãng như vậy cho hàn bối hắc a nói không chừng long vương sẽ trực tiếp thừa nhận hắn không phải khổng phương sư phó long vương cái này giả sư phụ khổng phương bây giờ còn cần tạm thời vẫn không thể khiến giữa hai người hình thành ăn ý chung nhận thức đứt đoạn đương nhiên nếu như long vương thực sự thừa nhận hắn không phải khổng phương sư phó khổng phương cũng sẽ không trách hắn long vương đã trả sạch khổng phương ân tình có thể đem bí mật bảo thủ đến bây giờ khổng phương đã rất cảm kích sẽ không cưỡng cầu nữa sư phụ cấp ta nói là khiến ta tiêu thất một đoạn thời gian cũng phong tỏa hữu quan tin tức của ta chỉ cần linh thần tông nhân ở tông môn thống trị bên trong khu vực không chiếm được tin tức của ta sau cùng nhất định sẽ ly khai lần này tìm người của ta là đến từ rất nhiều cái thế lực bọn họ không có khả năng mang quá nhiều thời giờ hoa ở cùng một chỗ k h ổ n phương ở gấp trở về tiền đã đi qua bí phủ t r u n g bản tôn đưa hắn gặp phải pháp phiền phức nói cho sư phụ thương dạ thương dạ đúng đối với k h ổ n phương trải qua sự tình hết sức rõ ràng khiến k h ổ n phương nhanh lên một chút phản hồi khí tông trước đêm hữu quan tin tức của hắn phong tỏa sau lại nói thiên long hồ thương dạ không lo lắng người bình thường vô pháp tiến nhập chỗ ấy mặc dù có năng lực tiến nhập trong đó nhân muốn tìm hiểu tin tức cũng không dễ dàng còn nữa khẩm phương ở rất nhiều thủy hành yêu thú và bán huyết yêu lòng trong mắt là bọn họ thiên long hồ ân nhân. về phần khổng phương tên gì là thân phận gì thủy hành yêu thú và bán huyết yêu lòng phản ngược ngược lại không phải là rất rõ ràng thương dạ lo lắng nhất còn là khí tông nhiều người ở đây miệng tạp hơn nữa rất nhiều người đều đúng đối với khổng phương có hiểu biết ở đây mới là dễ dàng nhất tiết lộ tin tức địa phương Ừ, nghe xong Khổng Phương nói hàn quan tin tức của người đích xác phải nhanh một chút phong、tỏa. Hơn nữa, ta nghĩ người nếu như đột nhiên tử, phong tỏa khởi tin tức sẽ phải dễ dàng hơn gật khẽ hưu đích phải chút khởi phải Hết sau sát của tỏa. ta tỏa ta. đầu, cô tức tức sẽ một đột tử, dễ cái này kết cục cũng không phải khổng phương hy vọng bởi vì cứ như vậy hắn trong khoảng thời gian ngắn thì không thể tái xuất hiện ở khí tông chỉ là bị linh thần tông bức bách đến phân thượng này khổng phương đã không có những biện pháp khác cô hàn nhìn cung điện ngoại thiên không sau một lúc lâu quay đầu lại nhìn thoáng qua khổng phương chuyện này tốt nhất biện pháp xử lý không phải phong tỏa tin tức cũng không phải khiến khổng phương tiêu thất một đoạn thời gian mà là mang khổng phương đưa đến linh thần tông chỉ là loại sự tình này cô hàn thực sự làm không được không nói khổng phương phía sau sư phó tiêu hướng khổng p ư ơ n g thiên phú cùng với đúng đối với khí tông làm ra cống hiến cô hàn thì không thể làm như vậy cô hàn vì sao p h o n g túng k h ổ n g phương thậm chí k h ổ n g phương giết trưởng lão cô hàn cũng không nghiêm phạt k h ổ n g phương mà các trưởng lao đối với lần này cũng cũng không có bất kỳ dị nghị gì bởi vì mỗi người trong lòng đều rất rõ ràng k h ổ n g phương đúng đối với khí tông cống hiến nghiêm phạt k h ổ n g phương hội rét lệnh những người khác tâm nếu như lập được công lao h ã n mã kết quả là liền an nguy đều bảo chứng không được ai còn sẽ vì khí tông bán mạng tông môn ngươi đã không thích h ợ p đợi đi sư phụ của ngươi c h ỗ ấy ở sự tình không có trong sáng tiền cũng không muốn tái hiện thân về phần chuyện còn lại ta sẽ xử lý cô hàn rất nhanh nói rằng khẩn phương đứng lên sau đó tất hội gấp bội hoàn lại k h ổ n g phương lời này không là tại khoa hải khẩu nói khoa trương mà là trong lòng hắn thực sự nhất định muốn như vậy cô hàn k h ẽ gật đầu r ù n g một tiếng đi nhanh đi đừng làm cho nhân phát hiện k h ổ n g phương xoay người cấp tốc ly khai đại điện ra đại điện sau k h ổ n g phương dựa vào núi non h i ể m hộ hướng thiên long hồ chạy đi chuyện này phải cùng long vương nói rõ ràng mặc dù long vương chẳng biết gánh chịu như vậy hậu quả đáng sợ chọn làm rõ thân phận của hai người k h ổ n g p h ư ơ n g cũng muốn mang chuyện này nói cho long vương khiến long vương có cái chuẩn bị tâm lý dĩ vãng long vương đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g bang t r ợ rất nhiều ở nơi này thời khắc nguy hiểm k h ổ n g p h ư ơ n g há có thể ném long vương khiến long vương hy lý hồ đồ cuốn vào chuyện này ở giữa bị người tích thủy c h i ân k h ổ n g p h ư ơ n g tuy rằng sẽ không dũng tuyển tương báo nhưng mà tuyệt đối có thể trả lại một chén hoặc là một chậu cô hàn đi tới cửa đại điện ngắm nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g biến mất phương hướng ngươi bây giờ chỉ là thăng linh cảnh tĩnh phong tuy rằng thiên phú và thực lực cũng không yếu nhưng phải v ề báo tông m ô n còn kém xa a đẳng ngươi chừng nào thì đạt tới minh thần cảnh hoặc là thông thần cảnh nói như thế nữa nha khẽ lắc đầu một cái cô hàn đúng đối với khẩn vương theo như lời nói cũng không tin chỉ cho rằng là khẩn phương vì biểu đạt cảm kích tâm tình mới nói như vậy sau đó thân hồn của cô hàn lực liền cấp tốc phúc tản đi ra ngoài trước mắt liền mang khí tông sở hữu khu vực đều bao phủ ở sở hữu trưởng lao tốc đến thiên đô phong vạn quật ngươi cũng tới một chuyến cô hàn truyền âm triệu tập tông môn t r u n g sở hữu cường giả tông chủ tự mình triệu hoán không ai dám chần chờ chỉ thấy trên bầu trời cấp tốc xuất hiện từng đạo thân ảnh đều nhanh tốc hướng thiên đô phong tới rồi minh thần cảnh vạn quật tuy rằng lên đường chỉ nhưng là người thứ nhất chạy tới thiên đô phong tông chủ ngươi vội vã như vậy cho đòi chúng ta tới là đã xảy ra chuyện gì sao khí tông trung cũng chỉ có hai vị minh thần cảnh tồn tại mới có thể và cô hàn như thế bình đẳng đối thoại những người khác trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều đúng đối với vị này thông thần cảnh tông chủ có chút sợ hãi đương nhiên k h ổ n g vương cái này đặc thù tồn tại phải không tính ở nội thật có chút sự hơn nữa còn là đại sự cô hàn sắc mặt ngưng trọng gật đầu đảng những người khác đều đến rồi hay nói vạn quật trong lòng nghĩ hoặc bất quá cũng không nói gì nữa theo sau l ư n g cô hàn cùng nhau tiến nhập trong đại điện rất nhanh các trưởng láo khác tựu đều, đều đi tới trong đại điện cô hàn vung tay lên đại điện lưỡ cánh cửa ùng quăn đóng lại ngay sau đó đại điện bức tường và khung đính thượng một trận quan g mang hiện lên cô hàn thậm chí ngay cả bảo hộ đại điện trận pháp đều cấp mở ra vạn quật và các vị trưởng lao thấy như vậy một màn đám trong lòng kinh hãi tòa đại điện này lưỡng cánh cửa bọn họ cho tới bây giờ không gặp đóng quá mà hôm nay không chỉ có môn đóng lại ngay cả bảo hộ đại điện trận pháp đều đang bị tông chủ cấp mở ra trong lòng mỗi người cũng không do châm xuống bắt đầu suy đ o á n lên đến tột cùng xảy ra đại sự gì dĩ nhiên khiến tông chủ có vẻ cẩn thận như vậy các vị lần này triệu tập các ngươi tới là muốn nói một việc cô hàn ánh mắt đảo qua mọi người thần sắc ngưng trọng nói rằng t r ư ớ c ta khí tông thống trị khu vực chúng xuất hiện một ít ngoại lai thế lực nhân chuyện này nói vậy đại gia cũng đã biết vạn quật và tất cả trưởng lão môn đều nhìn cô hàn bọn họ cũng đều biết việc này thậm chí ngay trong bọn họ một số người trước đây còn thử đi điều tra việc này đây chỉ là này trốn ở âm thầm nhân thập phần cảnh giác một khi phát hiện một điểm gió thổi c ó lay t i ự u sẽ lập tức đổi chỗ vị trí cũng ẩn nút càng sâu ta phái ra khẩn phương hắn đã đem việc này điều tra rõ ràng những người đó căn bản không phải vì tìm vật gì vậy mà là vì tìm kiếm khẩn vương cô hàn trầm giọng nói trong ì m kiếm Khổng Phương. t mắt tất cả mọi người lộ ra ký sắc n à y đến từ thế lực khác nhân làm sao sẽ tìm kiếm k h ổ n phương đằng mọi người hơi chút tiêu hóa một chút tin tức này sau cô hàn liền mang k h ổ n phương nói cho hắn biết sự t ì n h toàn bộ nói ra sau khi n g h e xong trong đại điện lâm vào quỷ dị vắng vẻ mỗi người trên mặt đều tràn đầy khiếp sợ k h ổ n phương đã hơn một năm trước đây dĩ nhiên bức bách một có hóa điệp cảnh chấn giữ thế lực cường đại cuối đầu tin tức này nếu như không phải tông chủ chính mồm nói ra được tất cả trưởng lao nhất định sẽ cởi trừ đem cho rằng một chuyện cười loại sự tình này làm sao có thể phát sinh dù sao một năm trước khổng phương so hiện tại yếu nhiều lắm khi đó khổng phương cảnh giới liền thăng linh cảnh cũng chưa tới minh thần cảnh vạn quật không khỏi nuốt ngủ nước miếng tông chủ việc này là thật tông chủ cô hàn nói ra được sự nhất định là thực sự nhưng vạn quật nhưng vẫn là không nhịn được lần nữa hỏi thăm một lần tin tức như thế thực sự quá kinh người không hề thứ xác nhận một lần vạn quật trong lòng luôn luôn ta không nỡ những người khác cũng đều nhìn cô hàn cô hàn cười khổ hắn có thể thể hội lòng của mọi người tình bởi vì khổng phương cho hắn nói chuyện này thời gian nữa cũng là loại phản ứng này cô hàn gật đầu sau đó lại đem hắn thương lượng với khổng phương nói với sách đi ra tông chủ cái này không thích hợp a một g ã tân tấn trưởng lão lúc này đột nhiên đứng vậy tông chủ việc này nếu là k h ổ n g phương trọc hạ nên do k h ổ n g phương gánh chịu ta khí tông không thể mạo hiểm như vậy đúng vậy tông chủ một g ã khác tân tấn trưởng lão cũng liền nói đây chính là có hóa điệp cảnh c h ấ n giữ thế lực cường đại ta khí tông căn bản t r e o trọc không nổi như vậy thế lực mang k h ổ n g phương giao ra là biện pháp tốt nhất cũng là an toàn nhất biện pháp thanh thiền trưởng lão nội chừng mắt nói chuyện hai g ã trưởng lão các ngươi thổi lắm khẩn phương đúng đối với tông môn cống hiến cược đại các ngươi vì tự bảo vệ mình lại muốn mang khẩn phương đưa cho linh thần tông lợi như vậy các ngươi cũng có thể nói xuất khẩu cống hiến bất quá là đánh bại hóa vũ môn mấy người tiểu tu sĩ mà thôi đây là cực lớn c ô n g hiến ban đầu nói chuyện tên kia tân tấn trưởng lão khinh thường hư lệnh một tiếng loại sự tình này đồ đệ của ta cũng có thể làm được những thứ này tân tấn trưởng lão cũng chỉ là tin vỉa hè một ít hữu quan k h ổ n g p h ư ơ n g tin tức tình huống cụ thể bọn họ căn bản không lý giải đứng đầu những trưởng lão đó môn sắc mặt đều khó coi trước đây nếu như không phải k h ổ n g p h ư ơ n g ngăn cơn sóng d ữ một người độc chiến hóa vũ môn cân nhắc vị đệ tử khi tông muốn thu được thắng lợi cuối cùng căn bản là người xin ó i n ộ đừng nói từ hóa vũ môn và vạn tiếp cốc nhận được chỗ tốt rồi ngay cả kim dương t những thứ này tân tấn trưởng lão lúc này chạy đến kêu gạo đã không thể nói là quá phận mà là vô s ỉ vạn quật trong mắt cũng không khỏi hiện lên một đạo hạ à quang khổng phương chém giết tân tấn trưởng lão mạ uy khiến tân tấn trưởng lão nhất phương thực lực đại tồn bất quá có tông chủ trước gõ những thứ này tân tấn trưởng lão cũng không dám tái sinh sự nhưng bây giờ khổng phương gây ra đại họa những người này liền nhịn không được nhảy ra ngoài muốn bỏ đá xuống giếng đúng đối với người như thế vạn quật không có một chút hào cảm lúc này tân tấn các trưởng lão phải khổng phương đá ra khí tông mặc dù không có nhân tình đ á nói nhưng đánh là tông môn suy tính ngụy trang trong lòng bọn họ còn chưa phải sợ Được rồi. ngay ồ i ở chủ vị xong tên i kia tân tấn trưởng lao nói sau cô hàn đáy mắt không khỏi hiện lên một đạo hàng quang hàn muốn là tốt hơn biện pháp xử lý mà không phải cầm khẩn phương đi trừ nợ tên này tân tấn trưởng lão tự cho là đánh là tông môn suy tính ngụy trang có thể muốn làm gì thì làm vậy hắn sai thực sự có chút thái quá cô hàn có thể mang bất cứ người nào giao ra duy độc không thể mang k h ổ n g phương giao ra không giao ra k h ổ n g phương long vương tựu còn đứng ở hắn bên này một khi giao ra k h ổ n g phương chỉ là long vương cửa ả i này cô hàn đều rất khó vượt qua tên này tân tấn trưởng lão luôn miệng nói là vì tô n g môn có thể tâm tư của hắn cô hàn há có thể nhìn không thấu đây rõ ràng là nghĩ mượn đao giết người k h ổ n g phương chọc bọn họ những thứ này tân tấn trưởng lão bọn họ sẽ khẩn phương tử cô hàn hít sâu một hơi đáy mắt sát ý nhất thời tiêu tán vô tùng v chỉ thấy cô hàn vẻ mặt bình tĩnh thoáng suy tư sau khi còn đ ậ t đầu phản phát đúng đối với tên kia tân tấn đề nghị của trưởng lão còn tương đối hài lòng biện pháp này đích sắc có thể thử một lần bất quá có còn hay không những biện pháp khác dù sao thanh phiền nói cũng có đạo lý chúng ta không thể gặp phải một điểm nguy hiểm đã đem cấp tông môn làm ra c ô n g hiến nhân c h ắ p tay g i a o ra thanh phiền trưởng lão miệng nhất thời há thật to đây là hắn quen thuộc cái kia tông chủ sao tông chủ làm sao có thể nói ra những lời này lẽ nào tông chủ đã đã quên thân phận của khổng phương phải không thanh p i ề n trưởng lão trong lòng khiếp sợ sợ hãi nghi hoặc các loại tâm tình trộn lẫn cùng một chỗ khiến thanh phiền trưởng lão một câu nói đều cũng được. đều nói không nói ra thời a n phiền trưởng lão muốn vì khổng phương biện giải, có thể nhưng không biết từ đâu nói lên. Tông chủ đều đã nói như vậy, hắn còn nào. h thể chủ thể thế h giải, biết đều từ Một t lão đã đâu vì vậy, có có thanh p h i ề n trưởng lão có chút nản lòng tài trí như vậy tông m ô n đ ợ i còn có ý gì thanh p h i ề n trưởng lão đầu t h ấ p xuống một câu nói đều không nói nhưng hắn s o n g quyền cũng không do chặt nắm lại trong lòng có phẫn nộ có biệt khuất nhưng không chỗ phát tiết chỉ có thể mình yên lặng chịu đựng cô hàn nhìn lướt qua thanh p h i ề n trưởng lão vì không thể cha lắc đầu các trưởng lao khác cũng đều giật mình nhìn cô hàn cảm giác lúc này tông chủ cực kỳ xa lạ húng chi chuyện này nguyên nhân gây ra bản cũng là bởi vì khổng phương bản thân đưa hắn giao ra cũng không là không thể đương nhiên nếu có biện pháp tốt hơn cũng không cần làm như vậy khổng phương dù sao nói như thế nào để ừ cô hàn bất đắc dĩ lắc đầu hơi thở dài một cái mấy tân tấn trưởng lão nhìn lẫn nhau một cái mỗi người trong mắt đều cất giấu mỉm cười côn vọng khổng phương cũng coi hôm nay quả thật là thiên đạo tuần hoàn báo ứng khó chịu bị giết mã uy hiện tại là đến phiên chính hắn các ngươi có thể có biện pháp tốt hơn cô hắn hỏi vài tên tân tấn trưởng lao đây đó quen biết sau đó đều lắc đầu hiện tại ngay cả có biện pháp tốt hơn bọn họ cũng sẽ không nói ra tên kia khiến giao ra khổng phương tân tấn trưởng lao chắp tay nói rằng tông chủ linh thần tông có hóa điệp cảnh tồn tại hơn nữa cường giả càng rất nhiều như vậy thế lực ta khí tông t r e o chọc không nổi chí ít tạm thời là không t r e o chọc nổi giao ra khổng phương một người liền có thể bảo ta khí tông trên dưới tánh mạng của vô số người càng có thể để cho ta khí tông vạn tái căn cơ không ngã ta cho rằng còn là đằng giá ừ cô hàn g ậ t đầu vạn quật và các trưởng lao khác đều kinh ngạc nhìn vị trí đầu nao thượng cô hàn đám nhìn về phía cô hàn ánh mắt cực kỳ xa lạ cái này căn bản không phải tông chủ của bọn họ tông chủ của bọn họ làm sao có thể mang là tông môn lập được đại c ô n g hiến khổng phương giao ra bỏ qua một bên những thứ này c ô n g hiến không nói khổng phương bối cảnh bọn hắn cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một ít khổng phương phía sau thế nhưng có một vị cường đại sư phụ à, tông chủ chẳng lẽ muốn và khổng phương sư phó d ợ mặt không được sao không biết chân tướng tân tấn các trưởng lão nhưng càng phát ra đất ý đám trong mắt tiêu ý thay đổi càng ngày càng rõ ràng biện pháp này đích thật là thích hợp nhất nhưng dù sao có vi ta khí tông lập tông căn bản đại gia còn là biểu quyết một chút đi nếu có một nửa nhân nghĩ hẳn là mang k h ổ n g phương giao ra chúng ta đây liền quyết định làm như vậy cô h à n méo m é o lương tấn trên người uy nghiêm khí thế một chút suy yếu rất nhiều làm cho một loại tâm lực lao lực quá độ suy yếu cảm vừa nghĩ tới muốn đối mặt linh thần tông như vậy cự vô phách còn muốn vi phạm tông môn lập tông căn bản mang k h ổ n g phương cái này có đại c ô n g hiến đệ tử giao ra cô h à n sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng là bình thường mấy tân tấn các trưởng lão lập tức đứng dậy biểu lộ thái độ bọ bọ bọ bọ bọ ọ là kiên quy khổng phương một ngày bất tử bọn họ cũng cảm giác như gai ở lưng vạn quật ngạc nhiên nhìn cô hàn nhưng cô hàn căn bản không nhìn hắn vạn quật hơi đóng một chút hai mắt đ ằ n g lần nữa mở thì vạn quật trong ánh mắt đã một mảnh thanh minh vạn quật hai lời muốn nói trực tiếp xoay người đi tới cúi đầu thanh phiền trưởng lao trước mặt hướng ấy biểu lộ thái độ của hắn hắn là kiên quyết phản đối mang khổng phương t ặ n g đi ra các trưởng lao khác hai mặt nhìn nhau luôn luôn nói một không hai tông chủ hôm nay dĩ nhiên để cho bọn họ tới quyết định một người số phận loại sự tình này còn là lần đầu thấy bọn họ cảm giác tông chủ hôm nay rất quái dị đầu tiên là phải khổng phương giao ra hiện tại vừa để cho bọn họ tới biểu quyết. khí tông t r u n g ban đầu những trưởng lao đó môn ở hơi chút do dự một chút sau đó đều rất an ý đi tới thanh p h i ề n trưởng lao bên người trong đại điện đông đảo trưởng lao nhất thời chia làm hai phe một phe là chủ trương giao ra khẩn g phương tân tấn c á t trưởng lao một phe là vạn quật thanh p h i ề n những thứ này khí tông các lao nhân các ngươi làm như vậy là ở khí tông môn an nguy với không để ý hy sinh một đệ tử coi là cái gì ta khí tông vạn tái căn cơ mới là trọng yếu nhất thấy không ai thêm vào bọn họ một phe này tân tấn c á t trưởng lao nhất thời nóng này dựa theo cô hàn theo như lời phải nhất nhiều hơn phân nửa nhân đồng ý giao ra khẩn phương cô hàn mới phải làm như vậy ở sở hữu tân tấn trưởng lao xem ra những thứ này và khí tông đang đi tới các lao nhân đúng đối với tông môn khẳng định rất có cảm tình thì là trong lòng bọn họ khó chịu nhưng v ì tông môn an nguy khẳng định cũng sẽ đứng ở hắn môn bên này nhưng ai biết sở hữu lao nhân đều đang lựa chọn phản đối các ngươi đều không đồng ý cô hàn lạnh giọng hỏi chẳng lẽ ta khí tông vạn tái cơ nghiệp còn không bằng một đệ tử có trọng yếu không vạn quật vùng xung quanh lông mày sâu đậm nhữ lại tông chủ ta cảm giác ngươi hôm nay có cái gì không đúng ta thậm chí hoài nghi hoài nghi gì cô hàn đấy mắt hiện lên mịt cười nhưng thanh â m nhưng vẫn như cũ băng lánh hoài nghi ngươi không phải chúng ta tông chủ mà là người khác giả trang lời này không phải vạn quật nói ra được mà là song quyền nắm chặt thanh phiền cứng rắn nói ra được có chút nản lòng t h o i trí chuẩn bị ly khai tông môn thanh phiền trưởng lão hội này nói cái gì cũng dám nói ha ha ha cô hàn đột nhiên phá lên c ư ờ i trên người khí thế bỗng nhiên t ă n gọn tất cả mọi người cảm giác trong lòng một chút thay đổi trầm điện điện cái này không phải trước biểu hiện ra phát hiện suy yếu cái này căn bản là tông chủ trạng thái tột cùng n h ư ờ ta tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn cô hàn chỉ có vạn quật như có điều suy nghĩ sau đó vạn quật trên mặt lộ ra vẻ vui mừng chẳng qua là khi vạn quật thấy mấy vị kia tân tấn trưởng lao thì trong ánh mắt của hắn vừa không khỏi hiện lên nhẹ nhẹ lanh ý tông chủ không tiếp tự hủy diễn tuần vui này có vài người xem ra là phải xui xẻo vạn quật cô h à n tiếng cười rồi đột nhiên vừa thu lại đột nhiên quát dẹp đường thỉnh tông chủ phân phó vạn quật cũng cười đáp lại một tiếng thanh p h i ề n trưởng lão còn có các trưởng lão khác một thời đều vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại bọn họ n g h ĩ sự t ì n h cũng có chuyện cơ nhưng lại một lần không muốn thông đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đúng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê nếu có người ở một bên quan sát nói hội này sớm đã nghĩ thông suốt mang mấy người này tất cả bắt lại cho ta cô h à n một ngón tay mấy vị kia tân tấn trưởng lão q u á t lên vạn quật đã sớm đón được lạnh l u n g cười c h ậ n lách người cũng đã thâm nhập mấy vị kia vẻ mặt kinh ngạc vẻ trưởng lao trung gian vạn quật lắc mình rất nhanh ở mấy người trung gian buộc một vòng vài tên tân tấn trưởng lão trong lòng kêu to bất hảo có thể bọn họ còn chưa kịp tranh né thân thể mềm nhún liền trực tiếp ngã trên mặt đất mà vạn quật là khí định thần nhàn đứng ở h ắ n môn bên cạnh minh thần cảnh vạn quật đối phó những thứ này hóa linh cảnh sơ kỳ và trùng kỳ trưởng lão còn chưa phải là dễ như chở bàn tay chuyện dễ dàng thanh thiền trưởng lao đám kinh h ỉ n à y ra nhìn tông chủ cô hàn mặt của làng nghiêm thanh phiền ta không phải tông chủ vậy ngươi, nhưng thật ra nói một chút ta là ai thanh phiền trưởng l ã o nhất thời gương mặt xấu hổ vừa trong lòng quá mức thất vọng hơn nữa chuẩn bị ly khai tông môn mới sẽ nói ra cái loại này nói nhưng lúc này hắn dĩ kinh minh bạch liễu đã hiểu tông chủ nói như vậy chỉ là vì dẫn những thứ này nghĩ gây bất lợi cho không phương nhân thanh phiền trưởng l ã o trong lòng có chút tự trách hắn không nên hoài nghi tông chủ một thời thanh phiền trưởng lão v ẻ mặt ngượng ngùng dáng tươi cười nói cái gì đều không nói ra miệng cô hàn lắc đầu cười sau đó nhìn về phía vài tên còn đầu ó c mơ hồ tân tân trưởng l sắc mặt trợt lạnh lẽo trước đây trông ở các ngươi tu luyện tới hóa linh cảnh cũng coi như không đổi hơn nữa các ngươi vừa thành tâm đến đầu nhập vào ta đây mới đáp ứng cho các ngươi thêm vào ta khí tông ở các ngươi mới vừa thêm vào sau đó ta tựu i che các ngươi trưởng lão vị cũng cho các ngươi và thanh phiền bọn họ chính mình vậy đãi ngộ và địa vị bọn họ cho ta khí tông xuất sinh nhập tử các ngươi làm cái gì dựa vào cái gì chính mình những thứ này cô hàn nói khiến mấy tân tấn trưởng lão trong lòng kinh hãi cảm giác tình huống thập phần không ổn mà thanh phiền trưởng lão đẳng trong lòng người là ấm áp có chút cảm động nệ g h tình các người mới vừa thêm vào khí tông ta cũng sẽ không tính toán những thứ này sau đó thời gian dài các ngươi khẳng định cũng sẽ là tông môn lập được công lao có thể nhường cho ta không n g ờ tới đây là các ngươi thêm vào tông môn sau đó dĩ nhiên ám trung thi triển các loại thủ đoạn lập bang kết phái mang tông môn huyên náo chướng khí mù mịt thì là khổng phương không ra tay ta cũng sẽ ra tay sửa trị các ngươi vốn có ta trước mượn dùng khổng phương chuyện tình nhắc nhở các ngươi một tiếng cho các ngươi thu liễ một chút h a anh cô hàn hư lệnh một tiếng bất quá bây giờ xem ra các ngươi căn bản không có mang lời của ta nghe vào đừng nói khổng phương là tông môn làm ra thiên đại công hiến mặc dù khổng phương không có làm ra bất luận cái gì c ô n g hiến chỉ cần hắn nhất tâm hướng về tông môn ta cô hẳn chỉ biết bảo hộ hắn nếu như ta không thể vì mình môn hạ đệ tử làm chủ vậy muốn ta đây cái tông chủ có ích lợi gì phải cái này tông môn có ích lợi gì các ngươi không vì tông môn lo lắng chỉ lo cá nhân tư lợi ta khí tông nếu không khởi các ngươi người như vậy cô hẳn nói khiến mấy tân tấn trưởng lao thân thể kịch liệt run dậy trong lòng bọn họ đã đoán được một đáng sợ kết quả tông chủ chúng ta sai rồi cầu tông chủ tha cho ta môn lúc này đây vạn q ậ n đậu thủ cô hẳn nhãn thần không có biến hóa chút nào lãnh k h c hạ lệnh mang những người này lưu lại cuối cùng là cái mối họa nói không chừng có người lòng mang bất mãn hội cố ý mang k h ổ n g phương ở khí tông tin tức tiết lộ ra ngoài giết trưởng lao thế nhưng đại sự giống nhau chỉ cần không phải phản bội t ô n g môn các trưởng lao khác cũng sẽ cầu tình có thể trong đại điện thanh phiền trưởng lao đám người lúc này đều lạnh lùng nhìn mấy vị kia tân tấn trưởng lao không ai vì bọn họ cầu tình Trước 101, khổng phương đã chết. Chiếm Lệ, quật dự, tức nhất một phương được người. Chiếm cô có cách khổng không hàn mệnh lệnh, hắn vạn nửa xông gần lập đã điểm về do dự, tông chủ ngươi bởi vì một gã đệ tử t i ể u đối với chúng ta những trưởng lão này hạ sát thủ có thể thấy được ngươi căn bản không có cầm chúng ta những người này để vào mắt chúng ta chẳng lẽ là ngươi chồn u môi động vật ngươi muốn giết cứ giết sao một gã tân tấn trưởng lão s á t mặt dừ tận đại giống lên tên này tân tấn trưởng lão là muốn mượn lời này gây xích mích các trưởng lão khác bọn họ dù sao đều là trưởng lão lẽ nào tính mạng của bọn họ còn không sánh bằng nhất tên con em hôm nay là mấy người bọn họ t ử sau đó t i ể u có thể là các trưởng lao khác tử nếu như có thể khiến các trưởng lao khác trong lòng sinh ra một tia thọ tử hồ bi cảm xúc cô h à n lại không thể có thể trực tiếp xóa sạch giết bọn hắn bọn họ nghiêm phạt t ử mới có thể giảm bớt khí tông dù sao không phải một thế lực nhỏ cô h à n một người là không còn được phải mượn trưởng lao lực lượng nếu như trưởng lao tất cả đều ly tâm cô h à n cũng liền nên nhức đầu có thể sở hữu tân tấn trưởng lao đều nghĩ sai ở thanh phiền trưởng lao đ ằ n g trong mắt người bọn họ những thứ này tân tấn trưởng lao và khẩn g phương so với bọn họ tất cả đều là người từ ngoài đến bọn họ không chỉ có, không có đối với tông môn làm ra bất luận cái gì công hiến ngược lại ám trung cấp tông môn trôn xuống không nhỏ hai nếu như thanh p h i ề n trưởng lão đám người có năng lực bọn họ đã sớm xử trí những thứ này tân tấn trưởng lão rồi đâu còn dùng đẳng tông chủ hôm nay động thủ vạn quật lắc mình m à qua một g ã tân tấn trưởng lão hai mắt đ ố n g nhiên trợn tròn ngay sau đó trong thất khiếu liền nhanh trong hướng ra tràn đầy máu còn trong nháy mắt bị mất mạng cô hàn ngươi không chết tử tế được một g ã tân tấn trưởng lão điên c u ồ n gào g thét gọi thẳng tên cô hàn chết tiệt vạn quật ánh mắt biến đổi bị giết người động tác đã rất nhanh nhưng đối phương kêu to tốc độ cũng không chậm tại khác trước khi động thủ hay là có người đúng đối với tông chủ biểu hiện ra bất kính đây chính là hắn thất Cô vạn n quật tăng nhanh động tác thân ảnh như gió chỉ có thể nhìn đến từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt giải quyết rồi người thứ hai các ngươi đều không chết tử tế được còn dư lại tân tấn trưởng lão đều hán độc nguyền rủa đứng lên phanh phanh phanh vạn quật đột nhiên ngược lại pháp lực cấp tốc ngưng luyện thành mấy chúa kiếm kiếm quang xe qua còn dư lại vài tên tân tấn trưởng lao tất cả đều ý thức dọn nhà tiên huyết phun tung tóe mặt đất trong nháy mắt bị nhiễm đỏ nhất đại phiến vạn quật cũng là không có biện pháp hắn đ a m g i ế t quá chậm khiến những người này kế tục chửi b ờ i xuống phía dưới tông chủ nên mất hứng nhưng này dạng chém giết tuy rằng tốc độ nhanh nhưng cái khó miễn hội mang đại điện dơ tìm được cô hàn cũng không có ở trong chuyện này nhiều lời cô hàn đưa mắt từ dưới đất thu hồi lại nhìn về phía trong đại điện sở hữu trường lão ta tuyên bố hai chuyện、Kiện、thứ nhất khổng phương đã chết tin tức này thanh phiền ngươi tìm cái cơ hội thích hợp nói cho tôn h ạ bọn họ thứ á c cũng mang tin đều phối hợp t c cả c này tung ra ngoài. Đảng tông môn nội tất cả mọi người tất biết sau ra mọi đã hai u tiêu y này, ệ n toàn lực phong t lực ỏ t n luận kẻ nào bàn lại luận khổng phương truyền tình. Kiện tức, bất thứ cấm lại kẻ sớm tổ chức luyện khí khảo hạch lần này không chỉ có chỉ là nhập môn đệ tử muốn tham gia nội đường đệ tử và đệ tử thân truyền cũng đều phải tham gia các người sau khi trở về liền lập tức mang sở hữu tại ngoại đệ tử triệu tập trở về nếu có tạp dịch cũng muốn tham gia luyện khí khảo hạch nói cũng đáp ứng tối hậu pham là trở lại tông môn nhân trong khoảng thời gian ngắn không cho phép sẽ rời đi tô môn phải đảng chuyện này phong ba trôi qua sau đó mới được cô hàn mắt lạnh lẽo như điện q u é trong mắt m đại điện cũng ư không k i phải tất cả mọi người ly khai lúc này để lại hai người một người là thanh thiền trưởng lão một người khác đúng là minh thần cảnh vạn quật vạn quật vẻ mặt buồn bực tại nơi đó thanh lý vết máu nhân là hắn giết hiện tại thi thể và vết máu còn muốn hắn tự mình thanh lý cái này tên gì sự thanh thiền ngươi còn có chuyện gì sao cô hàn nhịu nhíu mày trầm giọng hỏi tông chủ nếu như tôn hạo bọn họ hỏi k h ổ n g phương nguyên nhân cái chết ta nói như thế nào mới sẽ không lưu lại cái hở vấn đề này thanh phiền trưởng lão phải hỏi rõ k h ổ n g phương dù sao không phải thật tử nếu như hắn tìm mượn cớ đến lúc đó lộ ra cái hở vậy cũng không tốt cô hàn bất đắc dĩ m é o néo thái dương một gã trưởng lao cấp cho giới trướng đệ tử giải thích một người đệ tử khác nguyên nhân cái chết loại sự tình này cũng chỉ có thể ở hỏa vân đường chung xuất hiện bất quá k h ổ n phương chân thân hướng đi của loại sự tình này là không thể cấp tôn h ạ bọn họ nói nhiều người biết là hơn một phần tiết lộ phiêu lưu chỉ có gạt tôn h k vạn g p h ư quật thanh lý chuyện sẽ có người tới làm ta có chuyện trọng yếu hơn giao cho ngươi cô hàn rất nhanh nói rằng thỉnh tông chủ phân phó vạn quật lập tức ngừng lại người đi phân đường chỗ ấy mang có liên quan khẩn g phương chuyện tình nói cho tọa c h ấ n tại nơi đó thủ dương chuyện này không được xuất nhâm ý gì ngoại khiến hắn vạn sự cẩn thận đối mặt linh thần tông như vậy cự vô phách cô hàn cũng không khỏi không cẩn thận cẩn thận hơn mà cô hàn trong miệng thủ dương đúng là tọa c h ấ n ở nguyên kim dương tông tông môn sở tại một vị khắc minh thần cảnh cường giả là vạn quật cung kính lên tiếng xoay người bay thẳng ra đại điện thân ảnh cấp tốc tiêu thất ở tại trời xanh mây chắm trong khẩm phương a khẩn phương hy vọng ngươi lần sau sẽ không tái gặp phải như vậy gì thiên đại họa bằng không chúng ta cũng phải theo ngươi cùng nhau lo lắng hãi hùng cô hàn l không khỏi thở dài một tiếng tông môn chung không có đệ tử xuất sắc bọn họ những thứ này nằm ở cao tầng trong lòng người lo lắng dù sao tông môn nghĩ cường đại hơn ngoại trừ đứng đầu nhất chiến lược ngoại còn cần những thứ này mới mẻ máu bổ sung có thể nếu xuất hiện k h ổ n phương như vậy một quá mức xuất sắc thậm chí xuất sắc đến liền hóa điệp cảnh c h ấ n giữ thế lực cũng dám trêu chọc hơn nữa còn có năng lực chọc dẫn đối phương chủ tông môn cao tầng t i ể u không chỉ có chỉ là lo lắng còn có kinh sợ a thế giới này quả thật là khó có thập toàn thập mỹ chuyện tình khẩn phương ở đến thiên long hồ sau đó liền lập tức đưa hắn đối mặt sự tình nói cho long vương long vương trầm tư một lúc lâu sau đó quyết định khiến khổng phương tránh né ở thiên long hồ như vậy bị ngoại nhân phát hiện tỷ lệ sẽ nhỏ rất nhiều khổng phương là thiện ý cự tuyệt long vương không có trực tiếp đưa hắn ném ra thiên long hồ khổng phương đã rất cảm kích há có thể lại đem thiên long hồ rắt kéo vào húng hồ thiên long hồ lợi hại hơn nữa đúng là vẫn còn không ai có thể len lén lẻn vào vào mà bí phủ là hoàn toàn bất đồng bí phủ đủ bí mật người khác rất khó phát hiện mặc dù phát hiện chỉ phải tới không phải hóa điệp cảnh tồn tại ai cũng đừng nghĩ tiến nhập bí phủ chung bí phủ mới là chỗ an toàn nhất đúng đối với long vương biểu đạt ra tới thiện ý và bán trợ khổng p ư ơ n g trong lòng cũng ghi khắc chứ sau đó nhất định sẽ hoàn lại long vương ân tình cáo biệt long vương và lưu lên đấu long long tầm sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g liền trực tiếp chạy về bí phủ dĩ vãng k h ổ n g p h ư ơ n g ly khai khí tông thì tổng hội nói cho tôn hạo và phương đầu nhưng chuyện lần này quá mức đặc thù k h ổ n g p h ư ơ n g cái gì chưa từng lưu lại cứ như vậy trực tiếp tiêu thất khí tông k h ổ n g p h ư ơ n g trong sân nhỏ đem thanh phiền trưởng lão mang k h ổ n g p h ư ơ n g đã chết tin tức nói ra sau trong sân nhỏ phương đầu tôn hạo trường sinh ba người trong nháy mắt đều trầm ặ c ba người không thể tin nhìn thanh phiền trưởng lão đáng không ngừng lắc đầu bọn họ căn bản không thể tin mấy ngày trước còn thật tốt khẩn phương đảo mắt liền chết tin tức này đúng đối với ba người mà nói quả thực nhất định một tình t h i ê n phích lịch mang ba người một chút đều t r ấ n ngu chỉ là ba trong mắt người bị thương nhưng càng ngày càng đậm giày vô pháp tan ra khẩn p h ư ơ n g tuy rằng bình thường biến mất nhưng tôn hạo trong lòng bọn họ đều tin tưởng vững chắc khẩn p h ư ơ n g nhất định sẽ trở về nhưng n à y thứ thanh phiền trưởng lão dĩ nhiên chính mồm nói cho bọn hắn biết khẩn p h ư ơ n g tử không có khả năng thanh phiền trưởng lão ngươi là đang cùng chúng ta đùa giỡn đúng không tôn hạo khẩn cầu nhìn thanh phiền trưởng lão hy vọng thanh phiền trưởng lão có thể nói cho hắn biết đây chính là một vui vừa phương đầu và trường sinh cũng đều nhìn thanh phiền trưởng lão nhất là phương đầu thân thể khe song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ ngón tay giáp đều đã lâm vào thịt chúng tiên huyết chạy xuống hắn cũng không tự biết trường lão sư minh không có tử sư minh là không có khả năng chết sư minh mạnh như vậy hắn làm sao có thể tử ta không tin phương đầu nỗ lực lắc đầu phản phất hắn tin tưởng vững chắc k h ổ n g phương bất tử k h ổ n g phương t i ể u thực sự sẽ không chết giống nhau nhìn ba người thống khổ hình dạng thanh phiền trường lao trong lòng thở dài một tiếng hắn biết k h ổ n g phương không giết nhưng loại sự tình này hắn không thể nói cho tôn h ạ ba người nếu như ba người biết khẩn phương không giết cho dù có thể giả ra bi thương khẳng định cũng không giống như những đệ tử khác liếc mắt là có thể nhìn ra đến lúc đó nói không chừng chỉ biết mọc lan tràn vợ sóng lần này đối mặt là cường đại linh thần tông không thể có bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện vì vậy thanh p h i ề n trưởng lão ngoan trừ tâm trang lắc đầu thanh â m trầm thấp nói ta biết các ngươi vô pháp tiếp thu ta cũng vô pháp tiếp thu kết quả này có thể k h ổ n g phương thật đã chết rồi thanh p h i ề n trưởng lão nặng nề thở dài một cái không phải vì k h ổ n g phương mà là là trước mắt cái này ba cái bi thương gần chết nhân sư minh tử ha h a phương đầu đột nhiên khẽ nợ nụ cười sư huynh làm sao có thể sẽ chết nhất định tất cả mọi người từ sư huynh cũng sẽ không tử ta sẽ không tin tưởng ai nói ta cũng không tin phương đầu lảo đảo nghiêng ngã liền xông ra ngoài trực tiếp xông vào khổng phương thường ngày ở lại và tu luyện gian phòng tử một lát sau một trận đ ẻ nén đông tiếng khóc t ừ trong phòng mơ h ồ truyền lên ra trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng và bi thương ý kiến phương đầu đ ẻ nén tiếng khóc thanh phiền trưởng lao trong lòng cũng không khỏi một trận chua xuất k h ổ sở tôn hạo và trường sinh cũng đều hai mắt b à o bừng nhưng hai người cố nén trong lòng bi thống trường lão nói cho ta biết sư đệ là chết như thế nào tôn hảo hỏi hắn cũng định là khổng phương báo thủ Khổng, Khổng p sư ơ n g là đệ tôn hạo ngầm đầu nhìn thiên không trong mắt tràn đầy bi thương sư huynh nghĩ tối hậu cho ngươi làm chút chuyện đều không làm được à tôn hạo sắc mặt bỗng nhiên chăng nhuận đột nhiên phun ra ngoài nhất đại búng máu tươi cả người lung lay lắc lắc đúng là trực tiếp té xuống đất đi sư huynh sư huynh trường sinh kinh hoàng kêu lớn lên c h ư một trăm linh hai cùng bảo vật vô duyên cô hàn ở phong tỏa k h ổ n g p h ư ơ n g tất cả tin tức sau đó cũng không có ngồi đợi linh thần tông nhân chậm rãi điều tra sau đó rời đi khiến những người đó điều tra được nói không t r ư ờ n g t i ể u sẽ phát hiện chút gì bởi vậy cô hàn định cho những người đó tìm chút chuyện làm cô hàn mang sở hữu trưởng lão mỗi ba người chia làm một tổ để cho bọn họ đuổi theo giết linh thần tông phái tới những người đó những người đó là che giấu tung tích mà đến đuổi giết hắn môn cô hàn cũng không lo lắng thì là những người đó lượm minh thân phận cô hàn cũng không sợ ở đây trời cao địa xa linh thần tông cũng không đủ lợi ích là không có khả năng phái người tới nơi này huống hồ những thứ này tìm kiếm k h ổ n g phương nhân đều đến từ những tông môn khác cũng không có linh thần tông nhân giết cũng sẽ giết linh thần tông còn không đến mức vì những người này t u phái người đến hủy diệt khí tông con kia hội cái được không bù đắp đủ cái mất v ề phần này tìm tòi k h ổ n g phương tu sĩ thuộc tông môn có hay không sẽ đến trả thủ cô hẳn càng không lo lắng những tông môn kia có lẽ sẽ so khí tông càng cường đại hơn nhưng muốn vượt qua khoảng cách xa như vậy tập kích khí tông trừ phi bọn họ nghĩ để cho bọn họ xào huyện bị người công chiếm còn không sai biệt lắm k h í tông phái ra đại lượng nhân đuổi theo giết này tìm kiếm k h ổ n g p h ư ơ n g tu sĩ long vương lần này cũng xuống d ấ c sau cũng phái ra đại lượng thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long cùng đi truy sát vì mang những tu sĩ kêu mau chóng đe dọa cách đây phiến đại địa cô hàn lần đầu tiên đúng đối với khí tông thống trị khu vực sở hữu tông môn ra lệnh để cho bọn họ chung quanh tìm hiểu tin tức đồng thời còn muốn phái ra hóa linh cảnh tu sĩ tham dự truy sát nếu như là khiến những thứ này quy về giới trướng tông môn và gia tộc cùng đi đánh cái khắc cường đại tông môn những gia tộc này và thế lực có lệ sẽ cản trở thậm chí lâm trận hội phản ộ i nghiêm trọng hơn một chút thậm chí hội liên hợp lại đối kháng khí tông. Cái nhưng à y p í a đ đảo k hôm nay cô hẳn ế chỉ liên là khiến những thế lực này liên thủ đối phó một ít chung quanh tìm hiểu tin tức tu sĩ những thế lực này tự nhiên sẽ không rất mâu thuẫn mỗi một người đều rất sảng khoái phái gia nhân một thời k h i tông thống trị khu vực chung thay đổi thần hồn nát thần tính những bốn đó ở tìm hiểu tin tức tu sĩ nhất thời thành chuột chạy qua đường vậy tồn tại theo bọn họ phổ không qua lọt người phàm nhưng có thể là mộ cái thế lực cơ sở ngầm do đó bại lộ hành tung của bọn họ sau cùng những tu sĩ này bị đuổi r ế t không chỗ có thể mỗi một người đều trốn rừng sâu núi thẳm hoặc là vượt sâu đại trạch trong sống sót tu sĩ đều cảm nhận được k h ổ n g phương trước đây cảm giác cái này bị người bảy thiên la địa võng chung quanh truy sát này thật sự là rất đau khổ có thể khẩm phương trước đây còn có thanh thiên mộ có thể tránh né mà bọn họ nhưng không có gì cả ở kiên trì sau một khoảng thời gian những người này quả quyết lựa chọn ly khai tìm được khổng phương mê hoặc tuy rằng rất lớn nhưng cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn hơn nữa bọn họ căn bản không biết khổng phương ở nơi này lý tự nhiên không muốn mạo nguy hiểm tánh mạng tái tìm kiếm xuống phía dưới đám len lén lặn ra khí tông thống trị khu vực đương nhiên đây đã là thật lâu sự tình từ nay về sau ở khổng phương vì tránh né linh thần tông truy t r a an tâm ở bí phủ trung lúc tu luyện hoa chết ý ỉ ệ khuyết phi mang theo mỗi người bọn họ sư h ì n h còn có bốn trăm danh tu sĩ đầu tiên là chạy tới thanh thạch tổ đ i ệ hơn bốn trăm n h â n trước tiên ở thanh thạch tổ địa t r a xét một phen cái gì cũng không phát hiện sau một đám người vừa hạo hạo đang đáng hướng thanh đồng cổ môn xuất hiện địa phương chạy tới hoa chết y sư h i n h long vũ và khuyết phi sư h i n h dụ long hai người đúng đối với trên mặt đất xuất hiện cự cái hố hào hào tra xét một lần sau đó lưỡng người tới cùng nhau chỉ là mặt của hai người sắc đều có vẻ thập phần ngưng trọng người cũng phát hiện hoa chết y sư h i n h long vũ nhìn về phía dụ long mở miệng hỏi ừ khuyết phi sư h u n h dụ long trịnh trọng gật đầu hoa chết y khuyết phi hai người các ngươi tới đây một chút hoa chết y sư h u n h long vũ đột nhiên truyền âm triệu tập hai người đang ở chung quanh kiểm tra khuyết phi và hoa chết y ý, ý kiến truyền âm sau đó lập tức bung ô xuống đang ở kiểm tra khu vực bay nhanh chạy tới các ngươi trước đây có thể tìm hiểu rõ ràng cái này cự cái hô thật là cái t i u c kêu k h ổ n g p h ư ơ n g tu sĩ làm ra đảng lưỡng người tới trước mặt long vũ lập tức mở miệng hỏi thăm khuyết phi không nói chuyện tuy rằng trước đây c h i tiểu đội trưởng là hắn nhưng lúc này câu hỏi đây là hoa chết y sư m i n h còn là do hoa chết y trả lời tương đối khá sư m i n h chúng ta dò t h ă m tin tức xác thực là như vậy cứ này ở thanh thạch tổ địa tu luyện tu sĩ theo như lời khẩn vương là cùng hóa linh cảnh kim hoa mậu hình khu cốt điệp xảy ra m ba người và một vị ngoại lai tu sĩ muốn gây bất lợi cho k h ổ n g phương một đường truy sát k h ổ n g phương đến nơi này tình huống cụ thể bọn họ cũng không có nhìn quá rõ bởi vì lúc đó cách gần quá nhân đều chết hết mà này cách khá xa nhân chỉ biết là k h ổ n g phương đột nhiên xuất ra một kỳ quái c ử u sắc q u a n cầu đã đem cái này phiến đại điệu biến thành cái bộ dáng này về phần kim hoa ba người còn có vị kia ngoại lai tu sĩ tất cả đều chết ở một trận chiến này chung hoa chết y đưa hắn lúc đó nghe được tin tức không có nhất chút cất d i ữ toàn bộ nói ra là dùng nào đó cường đại bảo vật sao long vũ và dụ long đều trầm tư hai người chỉ có thể nghĩ đến đáp án này nếu như không phải nào đó cường đại bảo vật mà là k h ổ n g phương tự thân lực lượng nói k h ổ n g phương giết kim hoa bọn họ dễ dàng cần gì phải trước phải trốn tới nơi này sau đó sẽ động thủ đây đây căn bản là làm điều thừa hoa chết y k g a ngươi và k h ổ n g phương đã giao thủ hắn ngay lúc đó thực lực đến tột cùng thế nào ngươi nói tường tận một chút dù long đột nhiên nói rằng hoa chết y sắc mặt hơi đổi một chút hiển nhiên lại nghĩ tới trước đây k h ổ n g phương tối hậu trọng thương hắn một c h i ê u kia t h o á t nhìn thường thường không có gì lạ nhất chiều nhưng trực tiếp chém đức vũ khí của hắn còn nghĩ hắn phòng ngự đạo pháp cấp phá nhất định một điểm dư d u đều chém tới hắn một tay nếu như không phải hắn phát được nhanh k Hoa ẳ n định g chết y nhìn ư thoáng qua ba người thấy ba người cũng chờ chứ câu trả lời của hắn không thể làm gì khác hơn là nhất vừa hồi tưởng một bên mang trước đây chuyện đã xảy ra nói ra cùng hoa chết y ở quy lưu tổ địa chung giảng thuật cũng không có quá nhiều khác biệt bất quá ở chi tiết phương diện thượng nhưng thật ra nhỏ hơn rồi xem ra chúng ta lần này gặp gỡ đối thủ thật không đơn giản à chỉ là có lực có chết còn có thể thành giết trên vật hủy như kinh khủng không hắn, hắn mạnh hơn bảo vật đang bảo vệ hắn đem đang sơn sao sao? xuyên lượng nào người vậy vì vệ lẽ bảo bảo dù long thập phần n g h i hoặc ta nghĩ chúng ta bây giờ còn là mau chóng chạy tới hoa chết y và khổng phương trước đây giao thủ khu vực tại nơi đó nói không chừng có thể phát hiện một ít đầu mối bất kể như thế nào khổng phương trên người có thần tàng chìa khóa chúng ta đều phải tìm được hắn long vũ như linh chém s á t đạo hảo xuất phát dù long gật đầu sau đó hoa chết y và huyết phi lập tức triệu tập bốn trăm danh tu sĩ một đám người lần nữa chạy tới kế tiếp địa điểm đem mọi người đi tới k h ổ n g phương và hoa chết y giao thủ phiến sơn lâm bầu trời thì hoa chết y đột nhiên kinh nghi một tiếng sau đó hoa chết y cấp tốc bay xuống những người khác cũng đều theo bay về phía phía dưới sơn lâm rơi vào k h ổ n g phương trước đây nhân công làm ra cái k i a động sâu tiền hoa chết y trong lòng một trận không nói gì hắn phát hiện k h ổ n g phương rất thích đ à o thành động thanh thạch tổ địa phụ cận bị k h ổ n g phương làm ra một động sâu ở đây dĩ nhiên xuất hiện lần nữa như vậy động sâu t r u n g quanh quét mắt liếc mắt phát hiện hắn cầm gãy vũ khí tiểu nằm ở phụ cận hoa chết y liền bay đi mang hai nửa chặn lược thu nhập nhận chữ vật sau đó hoa chết y vừa cấp tốc về tới động sâu tiền trong hoa chết y hình dạng có chút dị thường long vũ không khỏi hỏi nơi này có cái gì không đúng sao ta trước đây và khổng phương ở chỗ này giao thủ thời gian cũng không có cái này động sâu cái này động chắc là ta trốn sau khi đi khổng phương làm ra hoa chết y gật đầu nói h a anh h ắ n g cái này yêu thích thật là đủ k ỳ ba dĩ nhiên thích đào thành động long vũ kỳ cười một tiếng không hổ là sư huynh đệ ngay cả ý kiến đều không sai biệt lắm là giống nhau đi chúng ta đi xuống xem một chút d ụ long đề nghị sau đó dẫn đầu hướng động sâu trung phi rơi xuống đúng đối với thực lực của tự thân dụ long còn là cực kỳ tự tin cho nên cũng không có khiến những người khác dò đường đoàn người đi xuống phương rất nhanh rơi cái này động sâu chừng mấy trăm t r ư ợ n g cái này chiều sâu khiến trong lòng mọi người hơi kinh hãi đã vậy còn quá sâu k h ổ n g p h ư ơ n g ý thức không thành vấn đề nhà vô duyên vô cơ đánh sâu như vậy một động làm cái gì long vũ hử lạnh một tiếng trong lòng thực sự có chút nhớ nhung không thông nghe nói như thế hoa chết y trong lòng cũng không do vừa nhảy hắn đột nhiên nhớ lại tình huống lúc đó lúc đó k h ổ n g phương thấy hắn không có trốn hắn phản ứng đầu tiên là k h ổ n g phương phát hiện nơi này có bảo vật cho nên mới không có lập tức đào tẩu chỉ là sau đó khẩn vương bày ra thực lực thực sự cường đại đáng sợ hoa chết y liền vừa mang cái ý nghĩ này để qua sau đầu khổng phương có thực lực cường đại tự nhiên không cần trốn nhưng lúc này thấy cái này kỳ quái động sâu nghe nữa chứ sư huynh long vũ nói hoa chết y đột nhiên cảm thấy hắn trước đây suy đoán có thể là chính xác chỉ là cái này lúc đó bởi vì lệch lạc phán đoán do đó làm ra lệch lạc suy đoán thực sự sẽ trở thành thật sao có hơi cũng quá hoa chết y đều nghĩ cái ý nghĩ này có chút thái quá đến phía chân trời bất kể trước đi xuống xem một chút sau lại nói hoa chết y thầm nghĩ trong lòng đoàn người rất nhanh thì rơi vào động sâu dưới đáy nhìn cái này thiên nhiên hình thành dưới nền đất chỗ trống long vũ và dụ long không khỏi nhìn nhau l ư ỡ n g trong mắt người đều nổi lên một tia kỳ s á c mà hoa chết y trong lòng dự cảm bất hảo nhưng thay đổi càng ngày càng mãnh liệt ừ d ụ long đột nhiên kinh nghi một tiếng lắc mình phi vọt ra ngoài d ụ long đi thẳng tới trước đây hàn đàm chỗ ở vị trí nơi này có đông tây bị người rời đi long vũ cũng rất nhanh bay tới ngồi s ổ m người xuống tỉ mỉ quan sát một chút trước đây hàn đàm vị trí lại dùng thủ sờ sờ chung quanh mặt đất long vũ đột nhiên thở dài một tiếng chúng ta tới đã quá muộn ở đây hẳn là tồn tại nào đó bảo vật nhưng bị người nhanh chân lên trước thật là có việc này hoa chết y sắc mặt một trận thanh hồng biến n o thiếu chương tức i ậ n đến phun ra một trăm linh ba huynh đệ đảo mắt liền đi qua gần nhất năm mặc kệ ngoại giới làm sao biến hóa khổng phương đều an tâm nán lại ở bí phủ trung tu luyện khổng phương bản tôn và hai cái phân thân đang ngồi ở gian phòng một góc kim hành phân thân ở tìm hiểu kim toả thần luân mà chính mình thủy hành thiên phú bản tôn là đang tu luyện hiện tại k h ổ phương trong tay cũng không có quá tốt thủy hành đạo pháp thông thường đạo pháp k h ổ phương vừa chứng mắt dù sao tu luyện cựu diễn cựu trọng quyết đại địa triển đến giáp kim toả thần luân như vậy cường đại đạo pháp lại để cho k h ổ n g phương đi tu luyện uy năng yếu một chút đạo pháp đúng đối với k h ổ n g phương mà nói cựu là một loại giàn vặt cùng với lãng phí thời gian tu luyện không được tốt lắm đạo pháp còn không bằng hảo hảo tu luyện để thăng tu vi đây về phần cường đại nhất thổ hành phân thân chung quanh là phiêu đáng ba mươi b ố cây pháp lực sợi tơ những pháp lực này sợi tơ hơi rung động k h ổ n g phương l ặ n g lặng cảm nội trong đó lực lượng biến hóa đã không có đại chiến và chém giết cái này cách dùng lực cô động thành sợi tơ cảm nội trong đó lực lượng một trọng một trọng biến hóa phương pháp liền trở thành khẩn phương tìm hiểu cựu diễn cựu trọng quyết thủ đoạn hay nhất ba mươi b ố cây pháp lực sởi tơ ý nghĩa k h ổ n g phương hôm nay đã lĩnh nộ cựu diễn cựu trọng quyết đệ ba mươi ba trọng lực gần đây thời gian một năm k h ổ n g phương ở cựu diễn cựu trọng quyết thượng hiển nhiên lần nữa có đột phá k h ổ n g phương quanh người pháp lực sởi tơ rung động một trọng lực lượng tiếp tục một trọng lực lượng ở những pháp lực này sởi tơ t r u y ề n lên đệ cấp tốc d u n g hợp trở nên mạnh mẽ đem truyền lại đến đệ ba mươi b ố cây pháp lực sởi tơ thì cái này tràn ngập nhịp điệu rung động cùng với càng ngày càng mạnh chấn động lực đột nhiên xuất hiện một tia hỗn loạn chỉ thấy đệ ba mươi b ố cây pháp lực sởi tơ chợt trên dưới đại phúc độ nhảy g i ậ mình nguyên bản rất có quy luật r k i ể u diễn k i ể u trọng quyết tu luyện rất khó h ắ n g ầ n đây thời gian một năm cũng chỉ là lĩnh nộ đệ ba mươi ba trọng lực về phần đệ ba mươi b ố trọng lực hiện nay chỉ là có một chút cảm nộ m u ố n lĩnh nộ còn không biết phải bao lâu quanh người còn quấn k h ổ n phương từng cây một pháp lực sợi tơ đột nhiên toàn bộ chui vào k h ổ n phương trong cơ thể tiêu thất vô tung k h ổ n phương từ trên bồ đoàn đứng lên mà kim hành phân thân và chính mình thủy hành thiên phú bản tôn vẫn như cũ đang tu luyện ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần thương dạ lúc này cũng mở hai mắt ra quay đầu hướng khẩn phương nhìn bên này đến lại thất bại thương dạ hỏi Khổng phương cựu ư ờ i khổ gật đ một cái, mặc cái, diễn d thất vọng, nhưng khổng phương trên nét mặt như một d cựu từng điểm từng điểm mộ. trọng quyết đích sắc bác đại tinh thầm trước đây vi sư chẳng qua là cảm thấy bộ này đạo pháp uy lực rất mạnh liền bức bách tên tu sĩ k i u giao ra bộ này đạo pháp nhưng hiện tại xem ra bộ này đạo pháp cũng không giống như biểu hiện g i a t h u ậ t nhìn đơn giản như vậy ai nhất bộ đạo pháp từ sáng tạo bắt đầu đến thành thục là cần kinh nghiệm rất nhiều khó khăn cựu diễn cựu trọng quyết không chỉ có đã đạt đến thành thục giai đoạn vi lực càng rất mạnh vi sư hiện tại đều có chút hoài nghi bộ này đạo pháp đến tột cùng là không phải tên tu sĩ kia sáng tạo thương dạ lắc đầu cảm thán một tiếng hãn vị này hóa điệp cảnh tồn tại sáng tạo đạo pháp ảnh độn tuy rằng cũng cực kỳ bất phàm nhưng đó là bởi vì hắn đứng ở cao hơn cảnh giới đúng đối với lực lượng có càng sâu càng lộ nhưng mặc dù như vậy ảnh độn cũng không cách nào cùng cựu diễn cựu trọng quyết so sánh với nếu như cựu diễn cựu trọng quyết thật là tên tu sĩ kia ở cảnh giới rất thấp thời gian cựu sáng tạo sau đó đi bước một hoàn thiện vậy hắn tuyệt đối có tài tuyệt thế u y ệ t t k h ổ n g phương là tu luyện cựu diễn cựu trọng quyết nhân đúng đối với cựu diễn cựu trọng quyết tự nhiên càng hiểu hơn k h ổ n g phương gật đầu cười đích sắc rất bất p h ẳ m nếu có cơ hội thật muốn gặp một lần tên tu sĩ kia và hắn tham thảo một chút cựu diễn cựu trọng quyết thương giả k h ẽ n ở nụ cười đ ồ nhi thực lực của ngươi phải không kém gì hắn mới được bằng không gặp phải hắn ngươi còn là trốn xa một chút tương đối khá ta trước đây tuy rằng thả hắn một con đường sống nhưng dù sao buộc hắn giao ra bảo mệnh đạo pháp. trong lòng hắn đối với ta khẳng định phi thường h ậ n nếu là biết ngươi là đệ tử của ta đồng thời cũng tu luyện cựu diễn cựu trọng quyết hắn chắc chắn sẽ không bông tha ngươi khổng phương cười cười hắn cũng chính là cảm khái một chút thế giới này lớn như vậy hắn làm sao có thể gặp gỡ tên tu sĩ kia nếu như không giao thủ hai người mặc dù mặt đối mặt cũng không có nhau hùng chi đã nhiều năm như vậy tên tu sĩ kia đến tột cùng sống hay chết đều là cái không biết bao nhiêu coi như là sống tên tu sĩ kia khẳng định cũng đã ly khai hắc minh đại lục mà k h ổ n phương hôm nay còn đang huyền thổ đại lục một tai kiến tên tu sĩ kia cơ hộ là không thể nào một năm tri kỷ sắp tới cô hàn nói chuyện đồng thời bàn tay xếp lại thanh thần giám liền xuất hiện ở trong tay của hắn tiếp qua không lâu sau thanh thần giám trung tích xúc lực lượng t i ể u cũng đủ mở ra lối đi đến lúc đó ngươi liền c ó thể lần nữa tiến nhập thanh thiên thần vực chung lần này tiến nhập thanh thiên thần vực ngươi hay nhất tìm một chỗ trước tu luyện một đoạn thời gian ngược lại trong tay ngươi có một quả thần tàng chìa khóa không cần lo lắng những người khác len lén tiến vào thần tàng nơi đảng thời gian trôi qua không sai biệt lắm ngươi tái hiện thân không muộn đến lúc đó mặc dù không địch lại đối thủ cũng có thể lần nữa ly khai thanh thiên thần vực này đường lui những người khác không có ngươi thì phải hiểu lợi dụng k h ổ n phương khẽ gật đầu hắn trong lòng cũng là nghĩ như vậy k h ổ n phương cũng không nhận ra hắn chém giết nhất hai gã h ó a linh cảnh trung kỳ tu sĩ có thể không mang thanh thiên thần vực chung những người đó không coi vào đâu trước đây h ó a linh cảnh sơ kỳ hoa chết y đều có thể từ trong tay hắn chạy trốn có thể thấy được những thứ này có thể đi vào thanh thiên thần vực nhân không có có một là đơn giản mà nay sau k h ổ n phương gặp phải rất có thể là mạnh mẽ hơn hoa chết y rất nhiều đội tu sĩ vì mình lưu một cái đường lui là thập phần cần thiết hiện nay k h í tông vừa khôi phục bình thường ngươi nếu như muốn trở lại nhìn một cái phải đi nhà dù sao ngươi lần sau từ thanh thiên thần vực trở về còn không biết là lúc nào thương dạ nói rằng gần nhất tam h ì n h sơn chung quanh xuất hiện lần nữa tìm kiếm tài liệu luyện khí khí tông đệ tử h i ệ n nhiên đoạn thời gian trước sự t ì n h đã cáo một đoạn đường chí ít tạm thời là an toàn tận lực còn chưa phải muốn kinh động quá nhiều người nha linh thần tông chắc chắn sẽ không đơn giản bung t h a khẳng định còn sẽ phái người tìm kiếm khắp nơi ngươi lặng lẽ đi gặp một lần những bằng hữu kia của ngươi để cho bọn họ an tâm sau đó ngươi nên là tiến nhập thanh thiên thần mực làm chuẩn bị thương dạ nhẹ nhàng p h t phất tay đi thôi là sư phụ khẩm phương cung kính thi lễ một cái sau đó thân thể cấp tốc không rõ bị trực tiếp na di ra bí phủ bị sư phụ na di ra bí phụ sau đó k h ổ n g phương cấp tốc chui vào trong núi rừng che giấu đi thân hình k h ổ n g phương hôm nay coi như là khí tông trung danh nhân nếu là bị những người khác thấy hắn không có từ tin tức nhất định sẽ lập tức chuyển khí tông trên dưới tất cả mọi người biết lặng lẽ lẻn vào khí tông trung hậu k h ổ n g phương buộc nhất vòng lớn quanh quần đệ t ử khá nhiều khu vực tối hậu hướng tốc độ cực nhanh từ ngọn núi phía sau lật lên đi tới tiểu viện ngoại tiểu viện ngoại có trận pháp bảo hộ như thế tiết kiệm khẩm phương rất nhiều sự không cần lo lắng sẽ bị đi qua nơi này tu sĩ phát hiện k i n h xa thục lộ tiến vào trận pháp trung k h ổ n phương liền thấy phương đầu một cái nhân ngồi ở tiểu viện một góc hai mắt vô thần nhìn phía trước bức tường trên vách tường có một người hình điêu khắc k h ổ n phương tỉ mỉ quan sát một chút phát hiện điêu khắc không là người khác đúng là hắn mình chỉ là điêu khắc người tài nghệ không được tốt lắm cái này điêu khắc thoạt nhìn có chút thô giáp k h ổ n phương trong lòng có chút chua xót khổ sở hắn ly khai gần nhất năm phương đầu dĩ nhiên không có từ trong thống khổ đi tới đồng thời k h ổ n g phương đầu nhìn trên vách tường nhân ảnh lắc đầu bưng ly rượu lên buồn khổ uống sư m i n h ta vẫn không tin ngươi sẽ chết mặc dù tin tức này là thành phiền trưởng lão nói cho chúng ta biết ta cũng không tin chỉ là gần một năm sư m i n h ngươi đến tột cùng ở nơi nào a để chén rượu xuống phương đầu mắt nhìn trên vách tường điều khắc t h ủ ở trên bàn sờ loạn tìm kiếm bầu rượu phương đầu không biết uống bao nhiêu rượu hướng tu h vi của hắn dĩ nhiên cũng có chút uống say ngồi ở trên băng đá thân thể lung lay lắc lắc cánh tay càng là có chút cứng góc không có m ỏ lấy bầu rượu cánh tay cũng mang bầu rượu cấp trực tiếp đụng hạ bàn đá phanh bầu rượu đụng trên mặt đất nhất thời vỡ vụn thông suốt bên trong rượu toàn bộ nước ra đi ra phương đầu túi đầu nhìn về phía trên mặt đất vỡ vụn bầu rượu ngơ ngẩn xuất thần ha h a liền say một lần cũng không thể như nguyện sao phương đầu hai mắt có chút đỏ lên hồi tưởng lại cùng với khổng phương một chút tích tích hai người lần đầu tiên gặp lại là ở luyện khí khảo hạch thượng lúc đó khổng phương dựa lưng vào một gốc cây cây nhỏ và hắn cùng nhau tùy ý bàn luận những đệ tử khác khi đó không có người biết chạm ở bên cạnh họ nhân nhất định luyện khí khảo hạch đệ nhất danh mà khổng phương một thân mang máu y phục càng có vẻ đặc biệt chật vật càng làm cho mọi người đưa hắn cấp bỏ quên cũng bởi vì hắn phương đầu và khổng phương nhiều lời nói mấy câu hắn là hắn vốn nên phụng k h ổ n g phương là chủ nhân có thể k h ổ n g phương nhưng đưa hắn cho rằng sư đệ khắp trốn chiếu cố hắn còn dùng mình khổ cực tích lũy công hiến cho hắn đổi hồn luyện phương pháp hiện nay hắn có thể chính mình nội đường đệ tử thân phân càng l à bởi vì k h ổ n g phương duyên cớ đây hết thể đều là k h ổ n g phương cho hắn phương đầu vĩnh viễn không dám quên nhưng hôm nay k h ổ n g phương tử hắn liền báo đáp cơ hội cũng không có a phương đầu rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng vì sao tại sao phải như vậy tặc lao thiên lẽ nào ngươi tự không nhìn nổi người tốt tồn sống trên đời sao nếu quả thật là như vậy bên ta đầu đời này liền n ị c h thiên mà đi ta ngược muốn nhìn ngươi chừng nào thì mang ta cũng lấy đi đến đến a phương đầu tê tiếng giống giận chỉ là trong thanh â m tràn đầy bi thương và tuyệt vọng phát tiết vừa thông suốt sau đó phương đầu không rút ngồi xuống trực tiếp ngồi trên mặt đất đầu hơi buông xuống chứ thóc thai rối bời hai mắt đỏ bừng k h ổ n g phương kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn phương đầu hình dạng k h ổ n g phương trong lòng vừa vui mừng vừa cảm động đồng thời còn có một chút hối hận và tự trách trước đây lúc rời đi hẳn là nhắc nhở, cái, nhắc nhở phương đầu hắn cũng sẽ không thống khổ như vậy phương đầu khẩm phương nhẹ dọn hô trong thanh em mang theo một tiếng n h ẹ nào suốt đời có thể có như vậy kỷ mấy vị bằng hữu đánh giá thanh âm quen thuộc bên thai bạn vang lên phương đầu cũng phiền táo phất phất tay ngươi câm miệng cho ta ta muốn là chân tránh sư minh mà không phải ngươi cái này h ảo ảnh ngươi đều xuất hiện hơn trăm lần không nên tái xuất hiện biến mất cho ta tiêu thất phương đầu cơ tay cứng ngắc cánh tay nhìn liền cũng không nhìn liếc mắt h i ệ n nhiên mang k h ổ n g phương trở thành dĩ vang h ảo ảnh k h ổ n g phương cảm giác hầu t r u n g bị vật gì vậy cấp ngăn chặn xoay người đằng đằng sát khí nhìn về phía khổng phương bên này h a anh lần này hiện hóa ảo giác nhưng thật ra rất chân thật nhưng tai chân thực ngươi cũng không phải sư huynh của ta sư huynh của ta chỉ có một dám khinh nhuận sư huynh của ta xem ta làm sao xé nát ngươi phương đầu đầy người sát khí và mùi rượu lảo đảo nghiêng ngã hướng khổng phương vào tới nhìn phương đầu cái bộ dáng này khổng phương trong lòng cũng thật phần khó chịu bất quá khổng phương hạ thủ cũng một điểm đều không lưu tình ở phương đầu còn không có tiếp cận thì khổng phương đã lắc mình đến phương đầu trước mặt một quyển trực tiếp đập vào phương đầu trên vai anh phương đầu vọt tới trước thân thể bỗng nhiên ngừng lại mang theo vẻ say hai mắt kinh ngạc nhìn liếc mắt đầu vai sau đó lại nhìn một chút trước mặt k h ổ n g phương giống như đang suy tư h ả o giác làm sao sẽ khiến hắn sản sinh như thế rõ ràng cảm giác thống khổ ta cho ngươi tỉnh t ỉ n h r ư ợ u k h ổ n g phương trong lòng tuy rằng cảm động nhưng vừa một q u y ề n kia rơi vào phương đầu trên người k h ổ n g phương liền phát hiện vấn đề một năm qua này phương đầu tu luyện dĩ nhiên hoa phế tu vi không có nửa điểm tăng trưởng như vậy cam chịu k h ổ n g phương trong lòng vừa tức vừa nộ lần nữa một quyền đập vào phương đầu người trên bay một quyền này dùng tới vài phần lực lượng phương đầu trực tiếp bị đánh té bay ra ngoài hung hăng đánh vào trên vách tường hoa lạp đục nát tảng đá nhất thời lăn xuống đến mang phương đầu cấp trôn ở phía dưới hiu hiu hiu đột nhiên đ á vụn bay vụn tóc hai bụi sủ phương đầu cánh bỗng nhiên vào ra phương đầu hai mắt chừng l ã o đại vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn khẩn phương là ta say còn là lần này h ảo giác quá mức chân thật phương đầu kinh nghi bất định nhìn cách đó không xa khẩn phương tuy rằng ngoài miệng luôn miệng nói chứ khẩn phương sẽ không chết nhưng tin tức này là t r ư ờ n g l ã o nói ra được phương đầu nếu không nguyện tin tưởng nhưng nhưng trong lòng cũng minh bạch k h ẩ phương khả năng thật đã chết rồi ngươi không có say bất quá ta chuẩn bị đánh tới ngươi say k h ẩ phương toàn thân cốt cách một trận đùng nổ vang chậm rãi nhích tới gần ta vừa ly khai một năm ngươi t i ể u cam chịu h o a n g phế tu luyện ta tử tông chủ châu ấy giúp ngươi cầu đến hồn luyện phương pháp và tu luyện công pháp vừa còn có ý nghĩa gì k h ổ n g phương trong lỗ mũi thở hồn hển thận thiết bất thành cương mắng lên v ề phần tình cảm của nội tâm lại bị k h ổ n g phương sâu đậm ẩn giấu đi nam nhân có nam nhân giao lưu phương thức không có khả năng giống như nữ nhân như vậy ôm đầu khóc giống một hồi k h ổ n g phương hai chân bỗng nhiên trừng mặt đất ở tại chỗ lưu lại một đạo ảo ảnh trực tiếp hướng phương đầu vào tới ngắn ngủn một điểm cự li khẩn phương thậm chí ngay cả ảnh đồn đều thi triển đi ra phanh phương đầu lần nữa ké bay ra ngoài lần này phương đầu liền tường đều cấp đ á vụn về r a bay r ứ t ra ngoài phương đầu sau cùng bị trận pháp cấp cản lại thật là sư minh có chút uống say phương đầu đại não phản ứng có chút chậm lúc này mới dần dần hồi qua tương lai lần này xuất hiện không phải h ảo ảnh mà là chân tránh k h ổ n g phương ha ha ha tóc thai bù s ù khỏe miệng treo máu phương đầu cũng lên tiếng phá lên cười trong tiếng cười tràn đầy hoan du và kích động ta chỉ biết ha ha ha ta chỉ biết phương đầu khuôn mặt kinh hỉ trong mắt bi thương và tuyệt vọng hễ quét là sạch lúc này ở dạng rỡ rực ỡ phương đầu rất nhanh chạy trốn trở về nhưng ngay sau đó lại bị khẩn phương một quyền cấp đánh bay ra ngoài ta cho ngươi hoang phế tu luyện k h ổ n g phương trong miệng mắng trên tay lực lượng nhưng không chế được bằng không hướng k h ổ n g phương công kích đáng sợ lực một q u y ề n còn không mang phương đầu đánh thành thịt nát mỗi bị đánh phi một lần phương đầu nhưng hội cười lớn lần nữa xông vào một lần trở về sau đó sẽ thứ bị k h ổ n g phương đánh bay la sư h i n h ha ha thật là sư h i n h nhiều đánh bài cái cái này chân thật cảm giác thật là thoải mái phương đầu một bên cùng thiếu một bên như là cái chịu ngược cùng vậy chạy về đến chịu đòn k h ổ n g phương lấy tay đánh mệt mỏi sửa dùng chân đá một cước đá、ra. phương đầu nhảy bay ra ngoài đục phải trận pháp đều một trận ba đậu dừng tay một tiếng gầm lên rồi đột nhiên từ phía sau chuyển đến tôn hạo và trường sinh mới vừa đi tới nơi này liễn phát hiện có người ở n g ư ợ c đánh phương đầu hai người đều không thấy rõ động thủ nhân là ai ngay cả mở miệng quát bảo ngưng lại đứng lên cái này cũng không trách hai người khổng phương vì giảm thiểu bị người liếc mắt nhận ra khả năng mặc trên người cũng không phải dùng thiên địa lực hình thành y phục mà là một thân vải thô xiêm bi tôn hạo và trường sinh tiến vào trận pháp sau là xuất hiện sau lưng khổng phương hơn nữa hai người dẫn đầu thấy là phá toái bức tưởng cùng với bay rớt ra ngoài phương đầu trong lòng dưới sự tức giận không có tỉ mỉ quan sát khổng phương cho nên một chút cũng không có thể nhận ra tôn hạo sư minh các ngươi đã tới bay rớt ra ngoài phương đầu cũng vẻ mặt t ư ơ i cười còn phất tay và hai người lên tiếng c h à o đây là có chuyện gì tôn hạo và trường sinh đều có chút há h ố c m ổn bị đánh nhân dĩ nhiên một cái cam chi nếu gì thích thú hình dạng bọn họ thế nào không biết phương đầu còn có chịu ngược mới tốt đây sư minh các ngươi đã tới k h ẩ p h ư ơ n g xoay người lại cũng vừa cười vừa nói a tôn hạo và trường sinh trực lăng lăng nhìn khẩn phương hai người có chút hoài nghi có đúng hay không nhìn lầm rồi rùi rùi con mắt nhìn nữa trước mắt xuất hiện đích thật là cái kia bọn họ quen thuộc k h ẩ phương sư đệ ngươi tôn hạo trong lòng vừa mừng vừa sợ thanh p h i ề n trưởng lão nói khổng phương tử nhưng lúc này khổng phương vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mắt nếu như trước mắt khổng phương chỉ là một h u y ễ n ảnh tôn hạo hy vọng cái này h u y ễ n ảnh có thể vẫn tồn tại hạ đi nhưng đột nhiên ngươi đến tột cùng là ai tôn hạo sắc mặt t r ợ t biến đổi đúng là chất vấn nếu như thanh p h i ề n trưởng lão không có lừa dối bọn họ trước mắt cái này và khổng phương giống nhau như lúc nhân nói không chừng là có người cố ý g i ả trang tôn hạo phải cẩn thận một ít tuy rằng tôn hạo trong lòng cũng hy vọng là thanh thiền trưởng lão lừa gạt bọn họ có thể thanh thiền trưởng lão trước đây hình dạng thực sự không giống như là đang nói dối bất quá có một chút tôn hạo và phương đầu trong lòng nghĩ là giống nhau đó chính là nếu như người trước mắt không phải k h ổ n g phương vậy bọn họ tuyệt đối sẽ thống hạ sát thủ k h ổ n g phương ở trong lòng bọn họ phải không dung người khác tiết độc k h ổ n g phương bất đắc dĩ gãi đầu một cái hôm nay chuyện này xem ra lĩnh hội giải thích lúc này bay ra ngoài phương đầu lần nữa chạy trở về tôn hạo sư h i n h đây tuyệt đối là k h ổ n g phương sư h i n h đánh người cảm giác thật sự là quá quen thuộc phương đầu khoe môi n ế t lên vết máu nhưng t u é t miệm phá lên cười ta lúc nào đánh nhau ngươi khẩn phương tức giận chừng mắt một cái phương đầu cái này hoang phế tu luyện người đi theo phương đầu ngượng ngùng nợ nụ cười sư huynh là không có đánh nhau ta bất quá sư huynh bình thường đánh người khác nhìn sinh ra dĩ nhiên là quen thuộc k h ổ n g phương nhất thời một đầu h á t tuyến nói rất hay giống như hắn là cái bạo lực c u ồ n g tự như bất quá phương đầu lời này lại làm cho tôn hạo trong lòng kinh nghi giảm bớt không ít ngươi thật là sư đệ có thể thanh phiền t r ư ở n g lão sư h i n h phương đầu trường sinh các ngươi ngồi trước chúng ta ngồi xuống từ từ nói k h ổ n g phương khiến ba người ngồi xuống trước sau đó hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một gốc cây chữa thương linh thảo ném cho vẻ mặt cười ngây ngô phương đầu khẩn lúc này mới ngồi ở một bên giải thích đứng lên ta trước đây ly khai tông môn mấy năm thời gian mọi người đều biết trước đây ta không phải đi lịch luyện nhưng thật ra là đi người thế lực thống trị khu vực đó là một có hóa điệp cảnh tồn tại chấn giữ thế lực tôn hạo ba trên mặt người lộ ra kinh sắc tôn g chủ ở trong mắt bọn họ cũng đã là trí cường tồn tại có thể hóa điệp cảnh tồn tại giết chết tôn g chủ cái cảnh giới kia tu sĩ nhưng dễ dàng hóa điệp cảnh đó là cao không thể leo tới gần như vô địch tồn tại khổng phương ngay tức thì đưa hắn cấp cô hàn nói sự tình lần nữa nói một lần che giấu một sự tình ngược lại không phải là khổng p ư ơ n g không tin tôn hạo và phương đầu bọn họ mà là có một số việc dính dáng quá lớn hướng tôn hạo thực lực của bọn họ căn bản không có cách nào khác bảo trụ như vậy bí mật trước đây linh thần tông trung vị k ê u minh thần cảnh minh tổ tự l à thông qua kiểm tra trần vạn đạo trong đầu nhớ được biết bộ có thể áp chế tu vi không trọn vẹn bí pháp là có nhiều người t i ê n nếu có cường giả muốn kiểm tra tôn hạo trí nhớ của bọn họ bọn họ căn bản không có thực lực chống lại n g h e xong khổng phương giảng thuật sau đó tôn hạo ba người c h ấ n sợ nói không ra lời bọn họ trước đây còn tưởng rằng khổng phương là đi ra ngoài lịch luyện đi nhưng ai biết khổng phương dĩ nhiên vượt qua trăm vạn lý cự ly chạy tới xa xôi linh thần tông tối hậu còn nghĩ linh thần tông trung đông đảo cường g i ả đùa bỡn vừa thông suốt may m à sư huynh trước đây chưa cho ta nói những thứ này bằng không lòng ta tình một kích động khẳng định bảo không thủ được bí mật tuyên dương mọi người đều biết phương đầu gương mặt cười ngây ngô tại chỗ mấy người đều biết phương đầu đây là đang nói đùa hướng phương đầu đúng đối với khổng phương sùng bái và tôn k í n h khổng phương nói nhất phương đầu t u y ệ t đối sẽ không nói nhị mặc dù người khác mang đao gác ở trên cổ phương đầu cũng tuyệt đối sẽ không nhiều lời một chữ vừa làm sao có thể bảo không thủ được bí mật chứ phương đầu nói như vậy chỉ là vì thoải mái k h ổ n g phương khiến k h ổ n g phương không nên bởi vì chưa nói chuyện này làm hại đại gia thương tâm một năm mà tâm sinh hồ thẹn có cách đầu đùa dỡn bầu không khí nhất thời sống n g h ệ lên bốn người hưu thuyết h ư u tiếu ba luận cái này hơn một năm qua chuyện tình sau một lúc lâu tôn hạo đột nhiên nói rằng sư đệ ngươi còn là không nên ở chỗ này nán lại thời gian quá dài để tránh khỏi bị người phát hiện hôm nay đi qua thời gian vẫn chưa tới một năm nói không chừng lúc nào linh thần tông v ừ a sẽ phái người tới nơi này tìm kiếm sư đệ hạ lạc ngươi còn là tái ẩn giấu một đoạn thời gian nha chết tiệt linh thần tông phương đầu hận hận mắng lên sư m i n h đều muốn những cường giả kia toàn bộ thả linh thần tông dĩ nhiên không nghe theo không công tha sớm biết như vậy sư m i n h trước đây nên mang những cường giả kia toàn bộ giết k h ổ n phương khép cười lắc đầu hắn trước đây không phải là không muốn giết những người đó linh thần tông đưa hắn bức bách chỉ có thể trốn ở thanh thiên mộ c h u n g hắn đúng đối với linh thần tông nhân hạ sát thủ tự nhiên không có nửa điểm do dự chỉ là nếu như trước đây mang những cường giả kia đều giết linh thần tông nhất định sẽ điên cuồng k h ổ n phương vĩnh viễn cũng đừng nghị an toàn lý khai thanh thiên mộ bốn người vừa hàn huyên một hồi sau đó khẩn phương liền rời đi khẩn lần này trở về nhất định nói cho phương đầu bọn họ hắn cũng chưa chết làm cho phương đầu bọn họ an tâm ở khí tông trung khổng phương đích sắc bất tiện đợi lâu khổng phương cẩn thận ra trận pháp sau đó lần nữa vượt qua đến ngọn núi bên kia khổng phương không có trực tiếp hồi bí phủ về tới tông môn nếu như không đi tông chủ c h ỗ ấy thực sự có chút không thể nào nói nổi một năm này nhiều tới nay tông chủ khẳng định cũng thừa nhận áp lực t c lớn chẳng qua là khi khổng phương đi tới thiên đô phong thượng sau là mất đi cô hàn trong miệng nghe được một quái dị tin tức c h ư ơ n một trăm lẻ năm từ cơm động thiên đô phong thượng khổng p ư ơ n g và cô hàn cùng tồn tại ở sơn biên nhìn phía trước biển mây nhấp đô ngươi đã gặp tôn h ạ bọn họ cô hàn hỏi ừ khẩn p h ư ơ n g gật đầu sau đó nói lần này hồi tông môn nhìn một cái sau đó ta có thể sẽ ly khai tông môn thời gian rất lâu cô hàn trong lòng k h ẽ động không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh khẩn p h ư ơ n g khẩn p h ư ơ n g nói như vậy nhất định là muốn đi một cái địa phương nhưng khẩn p h ư ơ n g đến tột cùng là muốn đi chỗ nào cô hàn thiệu không cách nào biết được trong khẩn p h ư ơ n g hình dạng hiển nhiên cũng sẽ không chủ động nói ra khi nào thì đi nếu như có gì cần có thể nói cho ta nghe một chút đi cô hàn thu hồi ánh mắt lần nữa nhìn về phía phía trước biển mây chỉ là cô hàn giữa hai lông m ạ n nhưng mang theo một tia ưu sầu đa tạ tông chủ khẩn nói c à n tạ q sau một đoạn thời, thời g phía, phía biển mây. Biển mây có, có lúc lâu cô hàn đột nhiên mở miệng hỏi thăm tới hàn đảm truyền tình nếu như trong tay ngươi còn có lời ta nguyện ý dùng bảo vật và ngươi đổi lấy k h ổ n g phương sửng sốt u lần trước hắn đưa cho tông môn hàn đàm tuy rằng không nhiều lắm nhưng mười mấy hàn đàm cũng không t í n h thiếu luyện khí thì tôi thép nhúng vào nước lạnh đúng đối với hàn đàm tiêu hao cũng không lớn những hàn đàm đó tuyệt đối đủ một đoạn thời gian đương nhiên nếu như muốn khiến h ỏ a vân đường chung mỗi một cái luyện khí thất đều dùng tới cái này hàn đàm đó chính là bán đứng k h ổ n g phương đều xa xa chưa đủ giống như hàn đàm cái này tầng thứ cao hơn tôi thép nhúng vào nước lạnh tệ dịch giống nhau cũng chỉ có trưởng lão thậm chí tầng thứ cao hơn nhân mới có tư cách dùng đệ tử thân truyền cũng không có tư cách dùng cái này hàn đàm b ấ trước quá nội đường t o n g h đây phương đầu và trường sinh hai người cần dùng luyện khí để tích lũy cống hiến hảo đổi lấy cao cấp hơn hồn luyện phương pháp và tu luyện công pháp nếu như cống hiến có có dư còn có thể hy vọng xa vời một chút nói pháp nhưng từ khổng phương lần trước giúp bọn hắn giải quyết rồi buồn phiền ở nhà sau phương đầu và trường sinh sẽ không nguyện lại đem thời gian lãng phí đến luyện khí lên rồi tông chủ hàn đàm đã dùng hết chưa k h ổ n g p h ư ơ n g vô cùng kinh ngạc hỏi không phải dùng hết rồi cô hàn khét lắc đầu một cái suy nghĩ một chút sau mới lên tiếng ngươi đã lúc này trùng hợp đã trở về ta đây sẽ nói cho ngươi biết tốt lắm k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng một trận hiếu kỳ đến tột cùng là chuyện gì dĩ nhiên khiến tông chủ có chút mặt thủ mạnh cho cô hàn đạo trước đây ta khí tông và thiên long hồ liên thủ diện kim dương tông việc này ngươi cũng là biết đến k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt lóe lên một tia quái dị vẻ kim dương tông sở dĩ sẽ bị diện thứ nhất là bởi vì kim dương tông khẩu vị quá lớn một chút tự trêu chọc tới hai cái cùng cấp thế lực khác thứ hai k h ổ n g phương cái này trước đây tiểu nhân vật ở trong đó cũng đưa đến cực mạnh sự thôi hóa nếu như không phải k h ổ n g phương cô hàn và long vương cũng không có khả năng một chút đã đem mục tiêu nhắm ngay kim dương tông chỉ là cho tới bây giờ cũng không có người biết k h ổ n g phương trước đây c h u y ệ n làm cô hàn không nhìn thấy k h ổ n g phương trong mắt quái dị vẻ mà là tiếp tục đi xuống nói d i ệ t kim dương tông sau đó dĩ nhiên là muốn thống trị kim dương tông địa bàn nhưng khi đó hóa vũ môn và vạn kiếp cốc lại đột nhiên chặn ngang một cước có long vương kinh sợ bạch vũ và mạc sâm tối hậu đáp ứng hướng đệ tử giữa tỷ thí quyết định kim dương tông địa bàn thuộc sở hữu tái chuyện về sau người tựu cực kỳ rõ ràng nếu như trước đây không có người ta khí tông cũng vô pháp thắng liên tiếp hóa vũ môn và vạn kiếp g ố c k h ổ n g phương l ặ n g lặng nghe chuyện này k h ổ n g phương ngoại trừ tỷ thí bộ phận so sánh lý giải ngoại cái khác tin tức k h ổ n g phương cũng không biết hóa vũ môn có trung trụ thiên n g ư ờ i đã đi qua nói vậy rất rõ ràng trung trụ thiên thần kỳ mà vạn kiếp g ố c kỳ thực cũng không kém vạn kiếp g ố c có c ự c âm động c ự c âm động chung có thể sản sinh một loại kêu c ử c ô n chân thủy bà bối cái này c ử c ô n chân thủy đúng đối với chính mình biến dị thủy hành thiên phú và h á cám thiên phú mọi người có rất nhiều c h ố tốt biến dị thủy hành thiên phú khổng phương trong lòng nghi hoặc không khỏi thì thầm một tiếng cô hàn nhìn khổng phương liếp mắt liền là khổng phương giải thích thủy hành thiên phú tu sĩ chung có một loại có thể n ắ m trong tay hàn băng lực tu sĩ bọn họ có nhất định biến dị thủy hành thiên phú thiên phú như thế và thủy hành thiên phú cũng không có sự phân chia mạnh yếu nhưng cực kỳ hiếm thấy kỳ thực chính mình thủy hành thiên phú tu sĩ cũng có thể n ắ m trong tay hàn băng lực chỉ bất quá muốn làm đến điểm này cần tương đối đặc thù đ ạ o pháp khổng phương gật đầu biểu thị hiểu cô hàn tiếp tục nói cái này cực âm chân thủy đúng đối với chính mình cái này lưỡng trùng thiên phú tu sĩ có rất tốt ở dĩ nhiên là có vẻ rất chân quý có thể gần nhất cực gâm động nhưng xảy ra vấn đề k h ổ n g p h ư ơ n g nhất thời cả kinh giờ mới hiểu được tông chủ tại sao phải sầu lo khí tông chính mình cực gâm động là có thời gian hạn chế nếu như kéo được thừa hài gian quá dài khí tông tổn thất sẽ tự đại cô hàn chân mày níu h sâu hơn dĩ vãng cực gâm động trung tuy rằng cũng có cực mạnh băng hàn ý nhưng thăng linh cảnh tu sĩ cách dùng lực hộ thân vẫn có thể đủ tiến nhập trong đó tìm kiếm và thu thập cực gâm chân thủy có thể đoạn thời gian gần nhất không biết nguyên nhân gì cực â m động chung băng hàn ý đột nhiên thay đổi càng ngày càng cuồn bạo và đáng sợ nhất định hóa linh cảnh tu sĩ đều không thể ở cực â m động trung đợi lâu đây đối với trước n đây ba chúng ta phương quyết định quy tắc là một khi trong đó nhất phương không theo như ước định đi làm mặt khác ba phương liền có thể liên thủ đem diệt môn bất kể là ta khí tông còn là hóa vũ môn khẳng định không ngại nhiều chiếm lĩnh một ít khu vực vạn kiếp cốc chỉ là nhường ra một cực gâm động cho chúng ta điểm ấy lợi ích còn chưa đủ để hướng để cho bọn họ mạo diệt môn phiêu lưu mặt khác vạn kiếp cốc trưởng quản những cực gâm động đó cũng xuất hiện loại vấn đề này vạn kiếp cốc nhân cũng không cách nào tiến nhập cực gâm động cái này đối với bọn họ mà nói tổn thất lớn hơn nữa người khả năng không biết cực gâm động chung xuất hiện cực gâm chân thủy địa phương cũng không phải nhất thành b ấ t biến muốn dự đoán được cực gâm chân thủy sẽ có người bình thường tiến nhập trong đó kiểm tra đúng lúc mang xuất hiện cực â m chân thủy thu thập nếu thời gian kéo được lâu lắm những thứ này tân xuất hiện cực â m chân thủy liền có thể có thể chạy tới địa phương khác đi có nhiều chỗ cực kỳ bí ẩn là rất gây khó khăn bị tìm được k h ổ n g phương ánh mắt lộ ra một tiêng nghi hoặc cô hàn hiển nhiên nhìn thấu k h ổ n g phương nghi ngờ là cái gì ngay tức thì giải thích cực â m động đúng đối với thần hồn lực có cực mạnh áp chế tác dụng tiến nhập cực â m động trùng thần hồn lực hầu như t i u vô dụng chính là ta tiến nhập trong đó thần hồn lực phúc tán cự ly cũng cực kỳ hữu hạn khẩn phương trong lòng cả kinh cực â m động vẫn còn có như vậy hiệu quả đó cùng ta đưa cho tông chủ hàn đàm có quan hệ gì đúng đối với c sở dĩ ta nghĩ dùng càng nhiều hơn hàn đàm đến hấp thu cực c ô m động trung băng hàn ý cứ như vậy thăng linh cảnh tu sĩ có thể cũng có thể đi vào trong đó cô hàn mang ý nghĩ của hắn nói ra khẩn g vương trong lòng minh bạch trưởng lao tọa chấn đẩy đất có thể nhưng nếu khiến trưởng lão mỗi ngày ở cửa c â m động chung tìm kiếm khắp nơi cửa c â m chân thủy đây là không thể nào có thể trở thành là trưởng lão đều là người có thân phận có địa vị làm sao có thể cả ngày không tu luyện chuyên làm loại sự tình này còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu nhất định trưởng lão có ít khí tông lớn như vậy cũng chỉ có hơn m ộ ư ơ i danh trưởng lão nhưng lại muốn phân tán ở hai cái địa phương c h â n thủ vạn kiếp cốc vừa mạc xâm địa bàn phái nhiều lắm trưởng l ã o đi cũng không thích hợp trong tay ta hàn đàm cũng không nhiều k h ổ n vương lắc đầu nói rằng cô hàn trong mắt lóe lên vẻ thất và vẻ cũng không đủ nhiều hàn đàm cơ cơm động cũng chỉ có thể khiến trưởng lao đi vào nhưng khiến trưởng lao vẫn làm loại sự tình này cũng không rất vừa vặn dù sao tọa cực âm động không phải thuộc về khí tông một hai năm mà là hơn vạn năm nếu là thăng linh cảnh tu sĩ có thể đi vào trong đó là tốt rồi làm khí tông trung đệ tử thân truyền còn là có không ít ở khí tông d i ệ t kim dương tông sau đó vừa có một chút mộ danh đầu nhập vào thăng linh cảnh tu sĩ nhân số thượng muốn vượt qua xa hóa linh cảnh trưởng lao chỉ cần tìm tới hơn mười danh thăng linh cảnh tu sĩ là có thể giải quyết vấn đề này hơn mười danh thăng linh cảnh tu sĩ thay phiên thu thập c ự âm c h ấ thủy không chỉ có sẽ không làm lỡ thăng linh cảnh tu sĩ tu luyện tương phản những tu sĩ này còn rất dễ tích góp từng tí một c ô n g hiến có c ô n g hiến dĩ nhiên là có thể từ khí tông trung thu được lớn hơn chỗ tốt rồi nhưng vấn đề hết lần này tới lần khác cắm ở hàn đàm thượng không có hàn đàm liền trưởng lão đều không thể tiến nhập cực âm động chung càng chưa nói thăng linh cảnh tu sĩ nhìn tông chủ khuôn mặt thất vọng khổng phương không khỏi nói rằng tông chủ có thể hay không mang ta đi một chuyến vạn tiếp cốc ta muốn nhìn một chút cực âm động nói không chừng ta có thể giải quyết hàn đàm vấn đề cô hàn mắt hơi sáng lời liền hỏi ngươi có mấy thành nắm chặt chế tạo hàn đàm k h ổ n g phương có trăm phần trăm nắm chặt nhưng loại sự tình này nhưng không thể nói ra được không cực âm động trước ta cũng không dám bảo chứng bất quá có ít nhất ba thành nắm chặt k h ổ n g phương nói ra một thập phần bảo thủ chữ số nói quá cao k h ổ n g phương lo lắng cô hàn hiểu ý chung sinh nghi bất quá k h ổ n g phương suy xét vấn đề phương thức h i ệ n nhiên và cô hàn có khác nhau k h ổ n g phương là từ trăm phần trăm s á t suất thành công trung hạ thấp ba thành k h ổ n g phương tự nhiên cảm giác rất thấp nhưng đối với vừa còn không có nhất chút hy vọng cô hàn mà nói mấy cái chữ này nhưng rất cao cái này theo cô hàn hầu như đã là thành công phân nửa người chờ một chút ta cho đòi vạn quật đến khiến hắn lập tức tặng ngươi đi vạn tiếp tốc cô hàn nhất thời thay đổi cấp thiết đứng lên cực c ô n động quan hệ khí tông hơn vạn năm lợi ích cô hàn phải cấp a chương một trăm linh sáu trên thế giới xa nhất cự li vạn kiếp cốc cũng không phải thật là một sân cốc tương phản vạn kiếp cốc nhưng thật ra là thành lập ở trên đất bằng sở dĩ kêu vạn kiếp cốc là bởi vì cực c ô n động cực c ô n động là ở một cái đại chính là cái khe dưới đáy mà vạn kiếp cốc tu sĩ giống nhau đều là ở chỗ này đ ề u đại chính là cái khe c h u n g cảm giác giống như nán lại ở trong sơn cốc không có lưỡng dạng cho nên môn phái mới có vạn kiếp cốc danh tự như vậy đại chính là cái khe mặt trên đúng là vạn kiếp cốc sơn môn mặc sâm thành lập vạn kiếp cốc thì liền mang này đại chính là cái khe dùng trận pháp c u ố n vào để tránh khỏi ngoại nhân đúng trảm cảnh này khiến toàn bộ vạn kiếp cốc thoạt nhìn có chút hẹp dài vạn kiếp cốc sơn môn ở hai gã nhập linh cảnh tiểu tu sĩ đang xem thủ sơn môn cái này cũng là bọn hắn tu hành một bộ phận sư minh ngươi gần nhất nghe nói cái gì không có một gã giải quá một đôi chiêu phong nhị tu sĩ len len đúng đối với thủ vệ ở sơn môn bên kia sư minh hô cái gì sư minh kinh ngạc nhìn hắn lên mắt cũng có chút ngạc nhiên hỏi nghe nói cực c ô n động xảy ra vấn đề trong đó băng hẳn ý đột nhiên thay đổi rất mạnh chỉ có hóa linh cảnh trở lên trưởng lão mới có thể đi vào cực âm động mà thăng linh cảnh tu sĩ a i đi vào ai tử có người nói cốc chủ lôi đình giận dữ thiếu chút nữa mang thường ngày t r o n g giữ cực âm động mấy vị trưởng l ã o giết đi chiêu phong nhĩ sư đệ lặng lẽ nói rằng còn có việc này sư huynh nhất thời gương mặt khiếp sợ hiển nhiên không nghĩ tới trong môn phái xảy ra chuyện lớn như vậy hắn nhưng một điểm cũng không biết vậy ngươi cũng biết hôm nay là thế nào thu thập cực c ô chân thủy sư h u n h liền hỏi cực c ô chân thủy thế nhưng quan hệ đến bạn tiếp cốc mỗi một danh đệ tử tu luyện đại sự vị sư h u n h này tự nhiên đặc biệt quan tâm chiêu phong nhĩ sư đệ gương mặt q u ỷ dị còn có thể là ai tự nhiên là hóa linh cảnh trưởng lão bất quá ta nghe nói hôm nay nhất định hóa linh cảnh trưởng lão cũng không có thể quá mức thâm nhập cực âm động nếu như tùy tiện thâm nhập cũng có thể bị cực âm động trung băng hàn ý tổn thương do giá rét bất quá vừa nghĩ tới chúng ta sau này khả năng dùng đến trưởng lão bắt được cực âm chân thủy ta cũng cảm giác thân phận của chúng ta so trưởng lão cũng cao hơn chiêu phong nhĩ sư đệ gương mặt hướng tới đều nhanh chạy nước miếng người cái ngu xuẩn tên sư h u n h kiệt nhưng rồi đột nhiên đại mang lên hôm nay trưởng lão cũng không thể quá mức thâm nhập cực c ô động hơn nữa trưởng lão vốn là ít lại không thể tất cả đều tiến nhập cực â m động t r u n g thu thập cực â m chân thủy ngươi ngẫm lại xem sau này bắt được cực â m chân thủy hội ít hơn bao nhiêu như vậy thiếu cực â m chân thủy cốc chủ còn có thể cho chúng ta những đệ tử này dùng sao a chiêu phong nhĩ sư đệ kinh hãi chúng ta đây làm sao bây giờ chiêu phong nhĩ sư đệ giờ mới hiểu được tình cảnh của bọn họ mới vừa rồi còn ảo tưởng sử dụng t r ư ở n g lão bắt được cực â m chân thủy đây lúc này cảnh trong mơ trực tiếp bể nát tên sư huynh kia bất đắc di lắc đầu đã không biết nên nói như thế nào vị sư đệ này、di? trên chiêu ngạc chân phong nhĩ sư đệ bên kia thu hồi ánh minh kinh ngạc phát hiện, ở phía kia tia bên sư sư đệ mắt, tự t vị ở ờ i xôi i xa dĩ n h xuất hiện hai cái cấp tốc trở Trên hiện hai cái điểm nên lớn điểm đen.、Trên、bầu trời xuất hiện tu sĩ thân ảnh của vị sư m i n h này rất quen thuộc không có khả năng kinh ngạc chân chính khiến hắn kinh ngạc chính là đến tốc độ của con người nhìn rất nhanh trở nên lớn lưỡng cái c h ấ m đen tên này sư m i n h không khỏi há to miệng đã vậy còn quá nhanh chẳng lẽ là hóa linh cảnh trường lão không tốc độ này nếu so với vậy hóa linh cảnh t r ư ở n g lão còn nhanh chẳng lẽ là hóa linh cảnh đình phong c ư g i ả chiêu phong nhĩ sư đệ cũng phát hiện sư h u n h dị thường lập tức theo sư h u n h con mắt nhìn trước đây mà lúc này lưỡng cái chấm đen đã thay đổi cực đại đã có thể mơ hồ thấy hai bóng người sư huynh t r o n g hai người này đi tới phương hướng là chạy đến chúng ta tới chúng ta có muốn hay không lập tức bẩm báo cấp cứu ngọ sư huynh chiêu phong nhĩ sư đệ có chút bận tâm đạo tên sư huynh k i u bất đắc dĩ liếp mắt nơi này là vạn tiếp cốc có người tu sĩ nào dám đang thương tất h mã tới nơi này gây sự đến tốc độ của con người rất nhanh ngay hai người nói chuyện ngắn trong thời gian ngắn cũng đã đến gần bọn họ hai người thấy rõ ràng đột nhiên này đi tới trước mặt hai người theo thứ tự là một gã trẻ tuổi tu sĩ và một gã tuổi hơi lớn tu sĩ vạn quật mang theo k h ổ n g phương trực tiếp rơi xuống vạn kiếp cốc sơn môn bên ngoài hai vị tiền bối tên sư huynh kia lập tức chấp tay hành lễ đối phương tuy rằng không phải vạn kiếp cốc nhân nhưng mà là nhất phương cừng giả không phải h ắ n cái này nho nhỏ nhập linh cảnh tu sĩ có thể trêu trọc chiêu phong nhĩ sư đệ học theo cũng liền chấp tay hành lễ các người đi thông báo một chút đã nói k h í tông vạn quật tới chơi vạn quật trưởng lão bình tĩnh nói rằng minh thần cảnh vạn quật mặc dù không có cố ý tỏa ra khí thế nhưng nhiều năm lâu nguyện bị vây địa vị cao khí thế của nhưng hiển lộ không thể nghi ngờ hai gã nhập linh cảnh đệ tử trong lòng áp lực cực đại ngược lại thì một bên tên kia tu sĩ trẻ tuổi để cho bọn họ như một xuân phong không có một chút áp lực là tên sư huynh kia chắp tay thi lễ sau đó đúng đối với một bên sư đệ phân p h ó nói sư đệ ngươi nhanh đi b ằ n báo chiêu phong nhĩ sư đệ lảo đảo nghiêng ngã vọt vào sân môn vạn quật cho hắn áp lực thực sự quá lớn khiến hắn bức thiết muốn chạy trốn cách vạn quật bên người khổng phương mang trên mặt một tấm mặt nạ linh thần tông mang tới nguy cơ vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán khổng phương phải nhậu một phần cẩn thận đây là khổng phương lần đầu tiên tới vạn kiếp cốc cho nên khổ c ư u ngọ đang ngồi ở một cái ghế thợ ư n g uống rượu đột nhiên phanh nhất thanh một hưởng cửa phòng bị người bỗng nhiên đụng phải thông suốt c ư u ngọ vùng xung quanh lông m ả y một chút t i ể u lập lên ai như thế không muốn sống nữa cũng dám tại khắc ở đây đâu đá lung tung khi thấy là thủ môn tiểu tu sĩ thì c ư u ngọ trên mặt sắc mặt giận dữ càng sâu như vậy một tiểu tu sĩ cũng dám tại khắc ở đây làm c à n n g ư ờ i không muốn sống sao c ư u ngọ lệ quát một tiếng bị c ư u ngọ như vậy một tiếng gầm lên chiêu phong nhị sư đệ một chút trận tròn mắt lang lang đứng ở tại chỗ thấy hắn cái bộ dáng này cưu ngọ đột nhiên có chút tức giận không chỗ phát tiết cảm giác không kiên n h ẫ n phất phất tay lạnh giọng nói ngươi bất hảo hảo thủ hộ sơn môn trốn tới chỗ của ta để làm chi nếu như không thể cấp ta một giải thích hợp lý ngươi liền chuẩn bị thủ cả đời sơn môn nha chiêu phong nhĩ sư đệ trong lòng nhất thời một trận kinh hoàng có chút nói lắp nói có một gã tự xưng vạn quật tu sĩ ở sơn môn ngoại khiến ta tiến đến bẩm báo vạn quật tên này giống như có điểm quen thuộc cưu ngọ như n h ữ n mày hắn cảm giác trước đây giống như nghe nói qua tên này nhưng một thời rồi lại không nghĩ ra tốt lắm ta đã biết ngươi xuống phía dưới cứu ngọ đang muốn đuổi rồi cái này nhất kinh nhất xạ tiểu tu sĩ thì đông nhiên cứu ngọ t r ợ t t r ợ n to hai mắt vẻ mặt giật mình nhìn t h i ê u phong nhĩ sư đệ ngươi xác định nói không sai hắn thực sự kêu và tuật đúng đối với hắn chính là như vậy nói t h i ê u phong nhĩ sư đệ có chút không biết sở dĩ nhưng vẫn gật đầu một cái nhanh đi đưa hắn mời đến đến không ngươi trước ở chỗ này chờ ta đi tìm trưởng lão vị này cũng không phải là ta có tư cách chiêu đái tồn tại à cứu ngọ cấp hoang mang dối loạn liền xông ra ngoài mang có chút há hốc mồm c i ê u phong nhĩ sư đệ một cái nhân lưu tại trong phòng sân môn ngoại khổng phương phát hiện tên kia thủ vệ sơn môn đệ tử có chút khẩn trương không khỏi vừa cười vừa nói ngươi vị kia sư đệ đi lâu như vậy cũng chưa trở lại không bằng ngươi cũng đi xem nhà tên sư huynh kia nhất thời như nhặt được đại xá gương mặt cảm kích nhưng ngay khi hắn chuẩn bị xoay người tiến nhập vạn k i ế p cốc trung đi bẩm báo thời gian k h ô n g trung đột nhiên đi ra tốc tốc tiếng gió thổi ngay sau đó hai gã tu sĩ t i h u n g cái kia túi đầu không lưng đúng là hắn quen thuộc kêu ngọ sư huynh mà mặt khác vị kia trời ạ hai người này đến tột cùng là ai lại muốn khiến thiết ý trưởng lão tự mình đến liên tiếp thiên sư huynh k i a cả kinh đứng ngẩn ngơ ở tại tại chỗ vạn quật huynh chẳng biết người đột nhiên tới đây không có từ xa tiếp đón mong rằng vạn quật huynh thứ lỗi thiết y cực kỳ khách khí vừa cười vừa nói đột nhiên đến đây q u á y dày ta là lo lắng thiết y huynh đệ phiền c h ắ n đây vạn quật trưởng lão cũng n ở nụ cười hai người khách khí nói vài câu sau đó thiết y ánh mắt đột nhiên rời về phía đứng ở vạn quật bên cạnh c h ẩ u phương đ ỗ n g nhiên thiết y con ngươi hơi có rút lại một chút trên người dĩ nhiên không có một tia khí tức chẳng lẽ là một phạm nhân sai vạn quật bên người làm sao có thể xuất hiện người phạm thiết y trong lòng cũng không khỏi cả kinh hướng cảnh giới của hắn dĩ nhiên cũng nhìn không thấu tên kêu mang trên mặt mặt nạ nhân là tu vi gì vạn quật minh không biết vị này chính là thiết ý hỏi vạn quật lắc đầu cười nói đây là phương đầu ta khí tông chung một gã tiểu đệ tử lần này đi theo ta khai mở n h ạ n giới thiết ý đúng đối với lợi này là một điểm cũng không tín người nào tiểu đệ tử có thể làm phiền minh thần cảnh vạn quật mang theo hơn nữa một gã tiểu đệ tử tại sao muốn mang theo mặt nạ che giấu tung tích mà trên người càng không tiết lộ nửa điểm khí t ứ c cái này là một gã tiểu đệ tử có thể làm được sao về phần vạn quật mới vừa tên nói khẳng định cũng là giả Thấy quật không lời, không vạn quật k h ô não g muốn nhiều thiết, thiết lời, c gật liền không h đầu sau đó hỏi các ngươi có thể tìm được vấn đề căn nguyên có biện pháp gì hay không có thể rơi chậm lại tiến nhập cực â m động cánh cửa ngay vậy thiết y nhất thời vẻ mặt cười khổ nào có đơn giản như vậy không sợ ngươi chê cười ta hiện tại cũng sẽ tiến nhập cửa cơm động trung đi thu thập cửa cơm chân thủy hóa linh cảnh trưởng l ã o dù sao có ít hơn nữa bọn họ còn vô pháp quá sâu nhập cửa cơm động có thể bắt được cửa cơm chân thủy thập p h ầ n hữu hạn bất quá ta phát hiện các ngươi vị kia sử hải trưởng l ã o phương pháp rất tốt ta nghĩ thỉnh vạn quật minh bang một chuyện có thể hay không mang sử hải trưởng l ã o trong tay cái loại này hàn đàm cho ta vạn kiếp cốc đổi một ít c h ắ c không được lần này khách khí như vậy nguyên lai、like、là đang có ý đồ với hàn đàm vạn quật trong lòng cười lạnh một tiếng trước đây hắn đến vạn kiếp cốc đối phương tuy rằng cũng tới nên tiếp hắn nhưng cũng chưa bao giờ khách khí như vậy qu cái loại này hàn đàm ta khí tông trùng cũng thật phần thiếu v ằ n g không cũng không đến mức khiến cửa cơm động hoang phế tại nơi không công bỏ qua cửa cơm chân thủy vạn quật lắc đầu bất quá con mắt của nó quang nhưng như có như không nhìn lướt qua mang theo mặt nạ khẩn g phương khẩn g phương lần này tới vạn kiếp cốc chính là vì nghĩ biện pháp giải quyết hàn đàm vấn đề thiết y hỏi hắn thật sự là hỏi là người thiết y hẳn là hỏi khổng mới vừa đối với đương nhiên trong lòng nghĩ như vậy vạn quật cũng sẽ không mang lời nói này đi ra nếu như khẩn phương thật có thể giải quyết hàn đàm vấn đề nói không chừng còn có thể mượn y hướng vạn kiếp cốc đòi một ít chỗ tất đây thiết y trong lòng nhưng nghe đến vạn quật không chút do dự cự tuyệt nói như vậy trong mắt còn là loẹ lên vẻ thất vọng thiết y tuyệt đối nghĩ không ra có thể giải quyết vấn đề nhân cách hắn kỳ thực cũng không xa trên thế giới chuyện đáng buồn nhất không phải tìm không được giải quyết vấn đề phương pháp mà là ta ngay trước mặt ngươi ngươi nhưng không biết ta chính là cái kia có thể giải quyết vấn đề nhân Trước 107, đen phúc Thiết y dẫn lính bạn quật và khổng phương đi tới một tòa tức tôi tớ tới phương phương phúc cung chủ khách có c Vận và và Lập đen dẫn lính bạn khổng điện Song phân ngồi xuống đi đã đi khí khi y sau nếu như các ngươi có hàn đàm giàu có nói ta thật tình hy vọng có thể trao đổi một ít c ự cơm động xuất hiện loại biến cố này vạn k i ế p cốc chung không có người biết là chuyện gì xảy ra điều này làm cho mọi người trong lòng đều căng thẳng một cây huyền dù sao cực â m động thế nhưng quan hệ bọn họ tu luyện mà đáng sợ hơn là bất kể là mạc xâm vị này cấp chủ còn là phía dưới chư vị trưởng lão không có người biết loại tình huống này đến tột cùng sẽ kéo dài bao lâu nếu như đột nhiên trở nên mạnh mẽ băng hàn ý chỉ là cực â m động vô số năm tích góp từng tý một lực lượng một lần trình thể bạo ý kiến tình huống kia còn hơi chút khá một chút nếu là bạo phát khẳng định thì có lúc kết thúc vạn kiếp cốc tuy rằng vẫn sẽ có rất tổn thất lớn nhưng cực âm động sau đó c h u n g quy hội khôi phục bình thường có thể nếu loại tình huống này không có kỳ hạn hoặc là sẽ kéo dài hơn vài năm vậy thực sự phiền mái sở dĩ thiết y đúng đối với sử hại trong tay hàn đảm thập phần trong mặt thẻm b ư ớ c thiết muốn có được cái loại này có thể hấp thu cực âm động chung băng hàn ý hàn đàm cô h à n có thể nghĩ đến dùng đại lượng hàn đàm hấp thu cực âm động chung băng hàn ý làm cho thang linh cảnh tu sĩ đều có thể đủ tiến nhập cực c ô động chung vạn kiếp cốc mọi người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến khả năng này có thể vạn kiếp cốc so cô hàn tình cảnh còn muốn không xong. Cô hàn t r bởi vậy thiết y vị này minh thần cảnh cường giả lúc này mới hội không nể mặt mặt đến tỉnh cầu vạn còn hỗ trợ chỉ là hàn đàm nắm giữ ở khổng phương trong tay khổng phương nếu không muốn liền khí tông cũng không thể nhiều hơn nữa nhận được một tòa hàn đàm càng chưa nói cùng khổng phương không có nửa điểm quan hệ vạn kiếp cốc thiết ý hoàn toàn là có mắt không nhìn được chính chủ cầu sai rồi nhân vạn quật lần này không có có lệ mà là thật nở nụ cười khổ ta khí tông trùng thật không có nhiều ít hàn đàm bằng không tông chủ đã sớm phái người tặng tới nơi này khiến những thăng linh cảnh đó đệ tử mỗi người dẫn dắt một tiến nhập cực cơm động trung đi t h ử một chút ta t i ể u nói thật với ngươi nha ta lần này tới có thể nói đã đem tông môn nội sở hữu hàn đàm đều mang đến nhưng cũng không đủ mười cái a như thế điểm hàn đàm thiết ý huynh đệ nghĩ đủ làm cái gì thiết ý lăng, lăng nhìn vẻ mặt cười khổ và quật thiết ý có thể cảm nhận được vạn quật lần này sẽ không có nói loạn nếu như vạn quật trong tay thực sự chỉ có nhiều thế này hàn vậy hắn cũng không cần tái hy vọng xa vời như thế điểm hàn đàm liền khí tông nhân cũng không đủ dùng vừa ra hội cho hắn thêm trao đổi một ít k h ổ n g phương ngồi ở một bên chậm rãi t h ư ở n g tức trả một cái sự không liên quan mình nghiễm nhiên người ngoài c ủ a c hình dạng thiết y nhìn thoáng qua k h ổ n g phương đúng đối với thân phận của k h ổ n g phương thiết y có hoài nghi nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra k h ổ n g phương nhất định cái k i a có thể giúp mang bọn họ giải quyết vấn đề nhân vạn quần minh ta đây cáo từ trước thiết y đứng lên khí tông đều cũng không đủ hàn đàm thiết y cũng liền không ở nơi này lãng phí thời gian vừa ra đến trước cửa thi đột nhiên lại ngừng lại xoay ngừng lại có chút phát sầu đạo nếu như có khả năng nói ta còn là hy vọng có thể và quý tông trao đổi một ít hàn đàm cái này sẽ tìm ta tông tông chủ vạn quật bất đắc dĩ cười hàn đàm hiện tại không chỉ có riêng quan hệ đến luyện khí thì tôi thép nhúng vào nước lạnh càng quan hệ đến c ự c â m động trong này dính dáng lợi ích quá lớn vạn quật cũng không có làm chủ quyền lợi thiết y gật đầu xoay người cấp tốc bay khỏi ở đây thiết y chắc là tìm cốc chủ m à xâm thương lượng chuyện này đi một lát sau vạn quật đột nhiên mang thần hồn lực phúc tàn thông suốt ở chung quanh không có phát hiện người khả nghi sao trêu ghẹo nói ngươi cũng thấy đấy hiện nay ngươi đưa cho tông môn những hà n đàm đó giá trị thế nhưng ở gấp đội tăng trưởng có hay không là trước đây giao dịch hối hận à? nơi này trả không sai khẩn phương đáp phi s ở vẫn nói một câu khiến cho vạn quật có chút rợ khóc rợ cười nếu như ngươi thích nơi này trả chỉ muốn xuất ra một tòa hà n đàm ta nghĩ thiết ý hội mang tông môn nội tất cả lá trả đều tặng cho ngươi khẩn phương k h ẽ cười lắc đầu vậy hay là quên đi sau đó khẩn phương chuyện đông nhiên vừa chuyển đạo về phần trước đây giao dịch ta tại sao muốn hối hận đây vốn chính là ta dự định đưa cho tông môn dù sao ta đã chiếm được chỗ tốt tối hậu còn dùng những hàn đàm đó đến giúp sư huynh của ta và sư đệ bọn họ ta đã rất thỏa mãn vạn quật đã đi tới vô nhẹ nhẹ khổng phương vai tông môn có thể có n g ư ờ i đệ tử như vậy là tông môn phúc khí khổng phương tức giận thọt một câu trước đây biết ta t r e o chọc linh thần tông nói không chừng tông chủ cho là ta vẫn đến đây ha ha ha vạn quật sang sang phá lên cười khổng phương có thể nói như vậy là không có đưa hắn là ngoại nhân vạn quật trong lòng tự nhiên có chút vui vẻ tốt lắm vạn quật dáng tươi cười vừa thu lại biểu tình thoáng thay đổi ngưng trọng một ít chúng ta bây giờ đi phía dưới tìm sử hải trưởng lão bọn họ hy vọng ngươi có thể giút tông môn giải quy nếu như ngươi thật có thể đủ làm được tông môn lần này tựu thực sự thiếu ngươi đ ạ i tỉnh trưởng lão ngươi có thể thiên vạn đừng nói như vậy tài cán vì tông môn làm việc ta tên i đệ tử này tự nhiên bụng làm dạ chịu trưởng lão đến lúc đó chỉ cần giúp ta hướng tông chủ mang câu nói đầu tiên có thể thì nói ta k h ổ n g phương trước đây đúng đối với tông chủ theo như lời nói vĩnh viễn cũng sẽ chắc chắn k h ổ n g phương ánh mắt có chút lo lắng trước đây linh thần tông nhân tìm kiếm khắp nơi k h ổ n g phương cô hàn g nguyện ý mạo hiểm thay k h ổ n phương giấu diếm tin tức thì khẩn cũng đã nói có một ngày hắn hội gấp đội hoàn lại tông môn dân tỉnh k h ổ n phương khi đó nói lời như vậy lo lắng là đến từ vu thanh thiên thần vực và thương dạ vị này hóa điệp cảnh sư phó có một vị hóa điệp cảnh sư phó giáo dục còn có thanh thiên thần vực chỗ như vậy tôi luyện k h ổ n phương tự tin có thể rất nhanh lớn lên sau đó tự nhiên cũng liền có năng lực báo đáp tô n g môn chỉ là khiến k h ổ n phương cũng có chút không có nghĩ tới là hắn nhanh như vậy đã có cơ hội báo đáp tô n g môn nói cái gì vạn quật nhất thời tới hăng hái hiếu kỳ hỏi k h ổ n phương lắc đầu cười cười trưởng lao chỉ cần nói như vậy cấp tôn chủ tôn chủ nhất định sẽ rõ còn theo ta bảo mà ta vạn quật c ư ờ i trừng mắt một cái khẩn phương sau đó liền không hỏi tới nữa vấn đề này ngược lại chờ hắn đi trở về sau đó có thể hỏi thông chủ hai người ra đại điện cấp tốc đi tới nhất phiến lóe ra ánh sáng màu đen cánh cửa cực lớn tiền cánh cửa cực lớn chung quanh bị bố trí vô số trận pháp cường đại ở cánh cửa cực lớn một bên đứng một người tu sĩ là vạn quật tiền bối nha cánh cửa cực lớn cạnh tên tu sĩ kia thấy khẩn phương hai người sau lập tức cung kính hỏi thăm ừ vạn quật bình tĩnh bắt đầu hai vị tiền bối chở tên tu sĩ kia xoay người một trưởng vỗ ở tại cánh cửa cực lớn t ư ợ n g một lon trong hố một đạo hắc ám pháp lực nhất thời chui vào cánh cửa cực lớn chung sau đó u n g u n g l ó e ra h ắ c quan g cánh cửa cực lớn phát sinh nổ chậm dại hướng hai bên hoạt động mở ra lộ ra một cái chiều rộng vài chục trượng trường không gặp cuối cái khe cái khe hai bên trên vách đá tương khảm rất nhiều hình thạch mang trong khe chiếu x ạ một mảnh thông minh k h ổ n g phương đứng ở chỗ này đều có thể rõ ràng thấy trong khe sâu đậm vị trí vạn kiếp cực đúng đối với cơ cơ c động bảo vệ thật đúng là đủ nghiêm mật khẩn phương nhìn lướt qua mở cánh cửa cực lớn cùng với cái khe hai bên vô số chất pháp trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng c bước bước ngay sau đó khổng phương và vạn quật liền nhanh chóng hướng cái khe phía dưới rất nhanh bay đi một đường hạ phi khổng phương phát hiện cái khe hai bên trên vách đá dĩ nhiên mở không ít hoạt động loại tình huống này khổng phương ban đầu ở tam đại hiệp địa một trong vạn yêu lâm chúng chỉ thấy kim dương tông này dư nghiệt môn đã làm bất quá cái khe này hai bên thạch động và kim dương tông này dương nhiệt mở thạch động là có rất lớn khác biệt kim dương tông dương nhiệt mở thạch động là vì ở thân mà cái khe này hai bên thạch động cấp k h ổ n g phương một trận rất có quy luật cảm giác phản phất những thứ này thạch động giữa mơ hồ có liên hệ nào đó thấy k h ổ n g phương đang quan sát hai bên trên vách đá thạch động vạn quật không khỏi cấp k h ổ n g phương giải thích đứng lên những thứ này thạch động trùng chỉ có rất ít một phần là dùng để ở người đại bộ phận thạch động kỳ thực giấu giếm huyên cơ là vạn kiếp cốc tốn hao đại tinh lực bố trí đi ra bảo hộ cực c ô n động người xem chỗ ấy vạn quật ngón tay hướng bên trái áp sát h Có hay không phát hiện cái k i a thạch động chung có một chút thoạt nhìn thập phần quái dị cử đạo mương đạo ừ khổng phương g ậ t đầu sau đó nghi hoặc hỏi những thứ này cử đạo mương đạo có tác dụng gì vạn quật trịnh t r o n g nói những thứ này đặc thù cử đạo mương đạo là căn cứ trận pháp bố trí trong đó trôn giấu đặc thù bảo vật thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra cực kỳ lực lượng cường đại bảo hộ cử cơm động hơn nữa ở đây cũng có thể làm vạn kiếp cốc một chỗ đường lui phải biết rằng nơi này phòng ngự là vạn kiếp cốc chung nhất nghiêm mật và cường đại khổng phương cũng không khỏi một trận kinh hãi vạn kiếp cốc vì cực c m động xem ra là bỏ ra cực lớn đại giới bởi vậy có thể thấy được c ự cơm động ở vạn k i ế p cốc tầm quan trọng cũng khó trách c ự c â m động xảy ra vấn đề sau nhất định minh thần c á n h thiết y đều ngồi không yên tự mình mở miệng t h ỉ n h cầu vạn quật hỗ trợ k h ổ n g phương và vạn quật đau quặn bụng dưới tốc độ cực nhanh không bao lâu hai người cũng đã đau quặn bụng dưới quá nghìn trượng cự ly càng đi h ạ trong khe nhiệt độ không khí liền thay đổi càng ngày càng thấp hơn nữa một ít như như vô băng hàn ý cũng bắt đầu xuất hiện đi chỗ đó cái thạch động vạn quật chỉ, chỉ cái khe phía bên phải một thạch động tại nơi cái thạch động nhập khẩu có một g á mặt trên người có chứ hỏa diễm tiêu chí thăng linh cảnh tu sĩ đứng ở nơi đó hò vạn quật và k h ổ n g phương rơi vào thạch động lối vào tên kia thăng linh cảnh đệ tử đúng đối với vạn quật cung kính thi lễ một cái sau đó có chút kinh dị nhìn thoáng qua mang theo mặt nạ k h ổ n g phương tên đệ tử này không dám hỏi nhiều vội vã ở phía trước dẫn đường vạn quật và k h ổ n g phương theo ở phía sau tiến nhập thạch động nội bộ trong thạch động này mặt dĩ nhiên có k h ắ c đ ộ n g tiên bên ngoài thoạt nhìn nhỏ tiểu một cái cửa động nhưng bên trong thất quải b á t quải nhưng có rất nhiều thông đạo mà những thông đạo này hai bên biên vừa có không ít t h ạ c h thất một lát sau ba người đi tới nhất gian thạch thất ngoại thăng linh cảnh đệ tử cung tính nói trưởng lão và những sư huynh khác sư đệ đang thương lượng làm sao thu thập cửa cơm chân thủy biện pháp không biết tiền bối tới mong rằng tiền bối không nên trách tội không có việc gì ngươi đi xuống đi vạn quật phất phất tay liền đẩy ra thạch thất môn và khổng phương cùng đi vào chương một trăm lẻ tám thôn vệ thạch thất môn đột nhiên bị mở ra điều này làm cho thạch thất mọi người bên trong cũng không do cả kinh khu vực này hiện nay là thuộc về khí tông nếu như là vạn kiếp cốc nhân đi tới nơi này tên kia thủ vệ ở bên ngoài đệ tử nhất định sẽ sớm thông báo nhưng bây giờ tên đệ tử kia cũng không có thông báo mà đến nhân cũng không có ý khách khí liền trực tiếp đẩy cửa vào được người là thân phận gì mọi người ở đây đã đại thể đoán được mọi người lập tức xoay người hướng cửa nhìn sang khi thấy vạn quật và một gã mang theo mặt nạ nhân xuất hiện ở cửa sau sử hải trưởng lao thân hình nói lên đã đi qua c á c đệ tử đi tới thạch thất cửa vạn quật tiền bối ngài đột nhiên tới nơi này chẳng lẽ là đến cho chúng ta tặng hàn làm sao sử hải trưởng lao trong mắt mang theo mãnh liệt chờ mong cơ gâm động xảy ra vấn đề sau đó sử hải trưởng lao thừa nhận áp lực cũng không nhỏ cùng lúc hắn muốn chịu đựng tông môn áp lực về phương diện khác còn muốn chịu đựng vạn kiếp cốc áp lực vạn k i ế p cốc trước đây mấy vạn năm cũng không có xuất hiện qua bất cứ vấn đề gì hết lần này tới lần khác ở sử hải trường lão bọn họ và ở ở đây sau đột nhiên xuất hiện cái này khó tránh khỏi sẽ không bị vạn k i ế p cốc nhân hoài nghi là sử hải trường lão bọn họ ám c h u n g làm cái gì tay chân hai mặt đều không được cảm ơn sử hải trường lão trong lòng áp lực có thể nghĩ đương nhiên mọi việc có lợi thì có hại nếu như không phải như núi vậy áp lực đẻ ở trên người sử hải trường lão cũng không có khả năng phát hiện hàn đàm có h ấ p thu cực gâm động t r u n g băng hàn ý năng lực đặc t h ủ cực â m động xảy ra vấn đề sau đó sử hải trưởng lão có thể nói là vắt hết ra sức suy nghĩ nghĩ biện pháp hầu như đến thấy cái gì thử cái gì nghĩ đến cái gì thì làm cái đó phong ma trình độ tìm được hoàng thiên ông trời không phụ khổ tâm nhân khiến sử hải trưởng lão con này miêu mù đụng phải từ chuột thành công phát hiện một tia giải quyết cực công động chung băng hàn ý biện pháp trong mắt người khác cũng đều tràn đầy t r ờ mong sử hải trưởng lão bị lượng nặng áp lực ép tới thiếu chút nữa nằm xuống bọn họ những thứ này thuộc về sử hải trưởng lão nhân lại có thể dễ chịu lúc này cũng đều hy vọng có thể ý kiến tin tức tốt về phần mang theo một tấm mặt nạ trong coi cựu thân phận thần bí khổng phương lại không nhân chú ý lúc này ở những người này trong mắt tái người thần bí cũng không như hàn đàm có lực hấp dẫn ta đích sắc là tới cho các ngươi tặng hàn đàm chỉ là ngươi cũng rõ ràng tông môn t r u n g hàn đàm cũng không nhiều ta đây thứ hầu như mang sở hữu hàn đàm đều mang đến nhưng số lượng vẫn như cũ thập phần thiếu vạn quật có chút bất đắc dĩ tiền bối đến tột cùng là nhiều ít cái sử hại trưởng lao cấp thiết vội vã truy hỏi chỉ có chín hơn nữa trong tay ngươi cái kia cũng chính là mười cái vạn quật lắc đầu hàn đàm là hy vọng nhưng không có hàn đàm hắn cũng không có c á c nào hàn đàm vấn đề cuối cùng vẫn phải rơi vào khẩu phương trên người ý kiến vạn quật nói tại chỗ mười mấy trong mắt người cũng không do hiện lên vẻ thất vọng tổng cộng mười cái hàn đàm có thể làm cái gì mặc dù cái này mười ngọn hàn đàm có thể cấp tốc hấp thu c ự cơm động trung băng hàn ý có thể cho thăng linh cảnh tu sĩ tiến nhập c ự cơm động trung thu thập c ự cơm chân thủy nhưng mà xa xa chưa đủ à. phải biết rằng cái này mười ngọn hàn đàm nhưng là phải trở thành một chính thể một khi mở ra liền có thể có thể vô pháp đúng lúc mang c ự cơm động trung băng hàn ý hấp thu sở dĩ mười ngọn hàn đàm chỉ có thể đặt chung một chỗ sử dụng chẳng ra một điểm mà nói cũng chính là mười ngọn hàn đàm chỉ có thể bị một hai nhân mang theo trên người hơn nữa cái này một hai nhân vẫn không thể tách ra hành động dưới tình huống như vậy kỳ thực cũng thì tương đương với dĩ vãng một cá i nhân tiến nhập cửa cơm động chung tìm kiếm và thu thập cửa cơm chân thủy hiệu suất này phương diện quả thực thấp đáng sợ đương nhiên mười ngọn hàn đàm có thể hay không đúng lúc mang chúng quanh băng hàn ý hấp thu còn là một không biết bao nhiêu sử hại trưởng lao chiếm được đáp án tuy rằng trong lòng vô pháp thỏa mãn như vậy đáp án nhưng cũng không có cách nào mà lúc này tâm tư của hắn cũng rốt cục về tới trước mắt lúc này mới chú ý tới vạn quật bên người vị này mang mặt nạ thần bí nhân tiền bối vị này chính là sử hải trưởng lão có chút nghi ngờ trên giới quan sát một chút k h ổ n g phương k h ổ n g phương trên người không có một tia khí tức tiết lộ giống như một phạm nhân như nhau nhưng sử hải trưởng lão cũng không nhận ra đối phương nhất định một thông thường người phạm nga thân phận của hắn có chút đặc thù ngươi t i ể u không nên hỏi nhiều vạn quật trưởng lão ngoài miệng nói như vậy nhưng ám trung nhưng cấp sử hải trưởng lão truyền âm mang thân phận của k h ổ n g phương nói rõ sử hải trưởng lão là khí tông những năm này cường đại làm ra không ít c ô n g hiến đáng ra tín nhiệm vạn quật cũng không có dấu g i ế m bất quá những người khác cựu khó mà nói sở dĩ vạn quật lựa chọn truyền âm k h ổ n g phương bén nhạy cảm ứ n g được thần hồn lực ba động biết vạn quật là đang âm thầm cấp sử hải trưởng lao chuyên âm k h ổ n g phương nhìn thoáng qua những người khác phát hiện những người khác cũng không có phát hiện thần hồn lực ba động h i ệ n nhiên những tu sĩ này ở giữa còn không có ai tiếp xúc được quá thần hồn lực sử hải trưởng lao dưới trướng những tu sĩ này cũng chỉ là thăng linh cảnh sơ kỳ và trùng kỳ tu vi vừa làm sao có thể hiện tại t u tiếp xúc được thần hồn lực đây dĩ nhiên là k h ổ n g phương sử hải trưởng lao trong lòng cả kinh k h ổ n g phương bởi vì linh thần tông quan hệ hướng ngất đến thoát thân hắn cũng biết dù sao muốn phong tỏa sợ có tin tức hắn bên này cũng là cần phải phối hợp không nghĩ tới khổng phương lúc này dĩ nhiên lần nữa hiện t h ầ n c h ắ c không được muốn che giấu tung tích bất quá khổng phương đến tột cùng dùng phương pháp gì dĩ nhiên có thể đem khí tức trên người thu l i ê m không còn một mảnh ngay cả ta chưa từng có thể nhìn ra hắn hư thực sử hại trưởng lão trong lòng thập phần kinh dị nếu để cho sử hại trưởng lão biết minh thần cảnh thiết ý chưa từng có thể nhìn ra khổng phương sâu cạn không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào cái khác thăng linh cảnh tu sĩ cũng không có phát hiện vạn quật truyền âm đ á m chỉ nghe được vạn quật theo như lời nói trong mắt cũng không do lộ ra vẻ hiệu kỳ tỉ mỉ đánh giá khổng phương đi chúng ta đến phía dưới cực c m động đi vạn quật đột nhiên nói rằng được rồi dẫn dắt vài tên đệ tử chúng ta muốn thử một chút trong mười ngọn hàn đàm có thể hay không mang băng hàn ý hấp thu đến đủ để cho thăng linh cảnh đệ tử chống cự tình cảnh sử hải trưởng lão gật đầu sau đó cấp tốc chọn lựa hai gã đệ tử cái này hai gã đệ tử tu vi theo thứ tự là thăng linh cảnh sơ kỳ và thăng linh cảnh trung kỳ nếu là thí nghiệm sử hải trưởng lão tự nhiên muốn tận khả năng mang các loại khả năng tính đến nếu như thăng linh cảnh sơ kỳ đệ tử dẫn dắt mười ngọn hàn đàm có thể chịu đựng ở băng hàn ý sử hải trưởng lão có thể giảm thiểu hàn đàm số lượng kế tục thí nghiệm nếu như t h a n g linh cảnh sơ kỳ đệ tử không chịu nổi vậy cũng chỉ có thể t r o n g t h a n g linh cảnh trung kỳ đệ tử biểu hiện vạn quật k h ổ n g vương sử h ả i trưởng lão còn có hai gã chọn lựa ra đệ tử một nhóm năm người ra thạch thất sau đó cấp tốc bay đến thạch động bên ngoài đi tới trong khe đây sử h ả i trưởng lão liền bay ở phía trước dẫn đường mang k h ổ n g vương bọn họ mang hướng cái khe dưới đáy ngay từ đầu hướng cái khe phía dưới bay đi thì k h ổ n g vương còn có thể thấy trong khe địa phương khác nhưng theo thâm nhập cái khe phía dưới hoàn cảnh thay đổi phức tạp thường xuyên có từ trái phải hai bên nô lên thạch trụ chặt đường hơn nữa từ phía dưới kéo dài đi lên thạch ngọn nú ba tòa thạch ngọn núi phía dưới không gian cũng không lớn chỉ có sáu bảy triệu phương viên lớn nhỏ một cái không gian mà ở một người trong đó thạch ngọn núi dưới đáy có một cao năm sáu triệu cửa động khổng lồ cái này cái động khẩu là bất quy tắc thoạt nhìn rất giống là nào đó giá thú đầu đến nơi này chung quanh trong không gian băng hàn ý đã thay đổi rất mạnh hai gã t h a n g linh cảnh đệ tử căn bản để đỡ không nổi mạnh như vậy băng hàn ý lúc này đang bị vạn quật cách dùng lực bảo vệ hóa linh cảnh sử hải trường trên khuôn mặt g i à n mua vẻ mặt vẫn tương đối bung l ỏ n g tự c ô n động cái động khẩu ở băng hàn ý hắn chống lại đứng lên cũng không tính quá khó chỉ là làm sử hải trường lão kinh ngạc chính là khổng phương thoạt nhìn so với hắn còn muốn dễ dàng khổng phương trên mặt tuy rằng mang theo mặt nạ khiến sử hải trường lão nhìn không thấy khổng phương biểu tình nhưng từ khổng phương biểu hiện ra trạng thái trông cái này băng hàn ý đúng đối với khổng phương ảnh hưởng hiển nhiên cũng không lớn nghe nói khổng phương chém giết hóa linh cảnh trung kỳ mạng k h ổ n g phương đích sắc có chỗ hơn người a sử h ả i trưởng lão trong lòng cảm thán một tiếng k h ổ n g phương pháp lực uy năng lại nói tiếp nếu so với hóa linh cảnh tu sĩ yếu nhược một điểm nhưng k h ổ n g phương thân thể nhưng nếu so với vậy hóa linh cảnh tu sĩ cường ra rất nhiều cho nên k h ổ n g phương chống lại nơi này băng hàn ý vẫn tương đối nhẹ nhàng vạn quật vung tay lên chín tọa hàn đàm tịu i xuất hiện ở trên mặt đất t r u n g quanh băng hàn ý một chút tịu i yếu bớt rất nhiều sử h ả i trưởng trên khuôn mặt giàn nuôi nhất thời lộ ra một tia v ẻ buông lỏng đã không có cổ băng hàn ý kích động sử hài trưởng lão cảm giác thư thái rất nhiều hàn đàm số lượng nhất nhiều quả nhiên có thể yếu bất băng hàn ý sử hải trưởng lao hai mắt thả ra tia sáng trên mặt cũng lộ ra vẻ hư h ấ n sau đó sử hải trưởng lao đưa hắn có tọa hàn đàm cũng lập tức lấy ra ngoài m ộ ư ơ i ngọn hàn đàm đặt chung một chỗ chung quanh băng hàn ý nhất thời lần nữa yếu bớt một ít hai người các ngươi chuẩn bị một chút ta sẽ thu hồi pháp lực cho các ngươi thử chịu được một chút nơi này băng hàn ý vạn có đúng đối với hai gã thăng linh cảnh đệ tử nói rằng hai người trịnh t r ọ n g cái đầu trên người liên tiếp toát ra hỏa hành pháp lực đưa bọn họ bảo vệ theo lý thuyết chính mình hỏa hành pháp lực bọn họ chống lại nơi này băng hàn ý hẳn là dễ dàng hơn ta nhưng tình huống chân thật là bọn hắn cũng không so chính mình hắc cám thiên phú vạn kiếp cốc đệ tử tốt hơn chỗ nào tìm được cái này băng hàn ý có thể bị pháp lực ngăn cản một bộ phận uy lực nếu như là kiểu ưu tinh ngọc p h o n g thích ra hàn ý đây chính là pháp lực cũng không đòi nổi chỉ có thể dựa vào thân thể nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống này tự g a m động cách hoang phế cũng không xa vạn quật thấy hai người chuẩn bị xong đã đem bảo hộ hai người pháp lực thu hồi lại sau đó vạn quật và sử hải trưởng lao đều khẩn trương quan sát cái này hai gã đệ tử khẩn phương, phương ánh mắt rơi vào mười ngọn hàn đàm thượng khẩn phương muốn hiểu rõ hàn đàm vì sao có thể hấp thu nơi này b ằ n g hàn ý hai người đều là cửa c ấ p vận nhân nên đây đó tương khắc mới đúng thế nào trái lại thành hàn đàm mang nơi này b ằ n g hàn ý cấp hấp thu hàn đàm là cửu u tinh ngọc chế tạo ra nếu như hàn đàm có thể hấp thu nơi này b ằ n g hàn ý vậy có phải hay không ý nghĩa cửu u tinh ngọc cũng có thể làm được cửu u tinh ngọc có thể mạnh mẽ hơn hàn đàm nhiều lắm nếu cửu u tinh ngọc thật sự có hiệu công hiệu quả sẽ phải rất lịch thiên mới đúng k h ổ n g phương đều có chút khẩn cấp muốn thường thử một chút kỳ thực khẩm bỏ quên một điểm đồng tính vật tương khắc là thuộc về tình hình chung đó chính là đem trong đó nhất phương lực lượng vượt xa quá bên kia thì t i ể u sẽ không xuất hiện tương khắc mà là thôn vệ chương một trăm linh chín vốn chính là vật của hắn cựu l u tinh ngọc là c ự c â m c h i vật mà hàn đảm vừa cựu l u tinh ngọc chế tạo ra mặc dù hàn đảm ở băng hàn ý thượng xa xa không có cách nào khác cùng cựu l u tinh ngọc đánh đồng nhưng so với c ự c â m động trung giật tán cái này băng hàn ý hay là muốn cao dài một ít cho nên liền xuất hiện hàn đảm thôn vệ c ự c â m động trung giật tán băng hàn ý ngay khẩn phương quan sát hàn đảm tình huống thời gian hai gã thăng linh cảnh trong hàng đệ tử tu vi yếu kém tên đau đau đớn sắc mặt một chút thay đổi thập phần tái nhuận thậm chí bạch trung mang theo một tia thanh sắc mà thân thể hắn cũng hơi run lên tên đệ tử này tiếng kêu lên một chút liền mang k h ổ n g phương chú ý của lực từ hàn đàm thượng hấp dẫn k h ổ n g phương lập tức quay đầu nhìn về phía hắn thấy thăng linh cảnh sơ kỳ tên đệ tử kia tình húng sai vạn quật và sử hải t r ư ở n g lao sắc mặt hai người cũng không do biến đổi vạn quật vung tay lên một đạo hỏa hành pháp lực bắn ra một chút lật đắp lên tên kia thăng linh cảnh sơ kỳ đệ tử bị vạn quật pháp lực bảo vệ được tên đệ tử này sắc mặt của cái này mới chậm rãi hảo quay lại r u dậy thân thể cũng dần d sử hại trưởng lão thở dài một tiếng tâm tình thay đổi trầm trọng ở đây vẫn chỉ là cực gâm động cái động cầu thăng linh cảnh sơ kỳ đệ tử đều không thể chống lại nơi này băng hàn ý thì tính sao tiến nhập cực gâm động trung đi tìm và thu thập cực gâm chân thủy đây người tình h ố n g thế nào vạn quật sắc mặt cũng không khỏi thay đổi n g h n g trọng liền hỏi tên kia thăng linh cảnh trung kỳ đệ tử nếu như ngay cả tên đệ tử này đều không thể chịu đựng ở nơi này băng hàn ý hàn đàm số lượng hiển nhiên còn thiếu giảm rất nhiều tìm được tên đệ tử này sắc mặt tuy rằng cũng có cái gì không đúng nhưng còn có thể kiên trì ở ý kiến vạn quật câu hỏi sau hắn cứng ngắc gật đầu. Ta miễn cưỡng còn có thể chịu t h a n g linh cảnh trung kỳ đệ tử môi hơi run dày trả lời vạn còn trong lòng cũng không khỏi có chút thất vọng khẽ lắc đầu một cái tên này t h a n g linh cảnh trung kỳ đệ tử thoạt nhìn là có thể kiên trì ở nhưng đối với thu thập cực gâm chân thủy cũng không có gì bán t r ợ dù sao lấy tình huống của hắn căn bản vào không được c ự công động tiền bối chúng ta còn phải lấy được càng nhiều hơn hàn đàm mới được sử hại trưởng lao trong thanh âm tràn đầy trầm trọng hàn đàm khiến hắn thấy được nhất chút hy vọng nhưng mười ngọn hàn đúng đối với giải quyết băng hàn ý mà nói hiển nhiên còn xa xa chưa đủ như thế điểm hy vọng so nhìn không thấy hy vọng trái lại càng dằn vật nhân tiền bối chúng ta lên đi tông môn chung à y n cũng chỉ có tông chủ cô hàn và vạn quật đã biết kỳ thực cùng với nói hàn đảm là giao dịch còn không bằng nói là khẩn phương đúng đối với tông môn làm ra cống hiến dù sao khẩn phương lấy được chỗ tốt cũng không coi là nhiều về phần bang tôn hạo bọn họ muốn này chỗ tốt đúng đối với cô hàn mà nói c à n một cái nhấp tay việc nhỏ sử hải trưởng lão trong lòng cho rằng khổng phương có thể là theo vạn quật tới gặp thức cực c ô n động cho nên đang thí nghiệm sau khi thất bại cũng liền đề nghị rời đi nơi này ngược lại đợi ở chỗ này nữa cũng v u sự vô bổ vạn quật nhìn thoáng qua vẻ mặt thất vọng sử hải trưởng lão bất quá cũng không có đúng đối với sử hải trưởng lão nói làm ra đáp lại trái lại đưa ánh mắt về phía khổng phương ngươi có biện pháp không vạn quật mở miệng hỏi sử hải trưởng lão bén nhạy phát hiện vị này minh thần cảnh tiền bối câu hỏi thì trong thanh â m dĩ nhiên mơ hồ mang theo vẻ trờ mong và khẩn trương tiền bối lại đang hỏi khổng phương sử hải trưởng lão đầu tiên là nhìn thoáng qua và quật sau đó vừa kinh dị nhìn về phía mang theo một tấm mặt nạ k h ổ n phương loại sự tình này liền tông chủ cũng không có cách nào lẽ nào k h ổ n phương hội có biện pháp phải không cái này điều đó không có khả năng nha sử hải trưởng lão trong lòng k i ế p sợ k h ổ n phương đến nơi đây chẳng lẽ không đúng tới gặp thức cực cơm động sao sử hải trưởng lão đầu góc đã có ta hối loạn gây khó khăn ở hai đại tông m ô n vấn đề đột nhiên phát hiện k h ổ n g hà n n n g khả ă có, có thể không kinh hãi hai gã thăng linh cảnh đệ tử cũng đều giật mình nhìn k h ổ n g phương k h ổ n g phương mang theo một tấm mặt nạ vốn là để cho bọn họ nghĩ k h ổ n g phương thập phần thần bí lúc này vạn quật vị này minh thần cảnh cường giả càng chủ động hỏi k h ổ n g phương điều này làm cho hai người nghĩ trước mắt cái này mang mặt nạ nhân càng thêm thần bí có thể làm được hay không ta hiện tại cũng vô pháp xác định ta cần muốn đi vào cực cơm động chung đi thử một chút k h ổ n g phương đệ nặng tiếng nói có chút khàn khàn hồi đáp k h ổ n g phương dĩ nhiên thật sự có biện pháp sử hải trưởng lão hai mắt không khỏi hơi mở to ta thảo nào thảo nào sử hải trưởng lão trong lòng nói liên tục hai cái thảo nào k h ổ n g phương bị linh thần tông tìm kiếm khắp nơi hiện tại nên trốn đứng lên mới đúng có thể hắn lại đột nhiên xuất hiện ở ở đây kiến thức cực âm động cũng không đến mức nóng lòng một thời lại càng không tất mạo nguy hiểm như vậy nguyên lai、like、đây hết thảy đều là bởi vì k h ổ n g phương mới có thể giải quyết nơi này vấn đề chỉ là k h ổ n g phương đến tội cùng phải làm sao cho đến lúc này sử h ả i trưởng lao mới hiểu được k h ổ n g phương tại sao phải mạo hiểm xuất hiện ở vạn k i ế p cốc nhưng hắn đúng đối với k h ổ n g phương hội làm như thế nào vẫn như cũ đoán không ra mà đoán không ra khẩn phương biện pháp sử hại trưởng lao trong lòng tự khó tránh khỏi hội có một chút hoài nghi không xác định khẩn phương đến tội cùng có thể làm được hay không n h ư n đúng đối với v ô pháp nắm trong tay luôn luôn hội có một chút nghi ngờ ra đây cùng ngươi vào đi thôi vạn quật gật đầu nói c ự âm động chung băng hàn ý so cái động khẩu ở đây mạnh hơn rất nhiều càng là ở chỗ sâu trong băng hàn ý lại càng cường đối với ngươi mà nói còn là rất nguy hiểm chỉ có k h ổ n g p h ư ơ n g sống mới có một tia giải quyết hết băng hàn ý có khả năng vạn quật cũng không thể khiến k h ổ n g p h ư ơ n g xuất nhầm ý gì ngoại sử h ả i trưởng lão trong lòng tuy rằng như t r ư ớ c không muốn thông k h ổ n g p h ư ơ n g phải làm sao nhưng hắn đúng đối với k h ổ n phước tu vi vẫn là rất rõ ràng biết khẩn phước vô pháp ở cực âm động chung đợi lâu cho nên cũng liền k u y ê n khiến tiền bối tùy ngươi đi vào trung nhà có m hiểm. động đích trung phần nguy sát thập c mấy lời cũng không thể nói rõ dù sao ở đây còn có hai gã thăng linh cảnh đệ tử nhưng khiến khổng phương một cá i nhân mạo hiểm tiến nhập cực c ô động bất kể là vạn quật còn là sử h ả i trường lão đều thì không cách nào yên tâm chỉ là khổng phương có bí mật của mình loại bí mật này là không thể khiến cái khác người biết khổng phương lắc đầu c ự tuyệt vạn quật thật là tốt ý ta cần phải thật tốt thể ngộ cái này băng hẳn ý mới mới có thể tìm được một k i a biện pháp giải quyết một cá nhân thì ta dễ dàng hơn tiến nhập trạng thái m ặ khác phương diện an toàn ta nhất định phải so các ngươi còn coi trọng quan hệ này dù sao cũng là tính mạng của ta k h ổ n g phương nhẹ g i ọ n g cười cười các ngươi trở lại chờ tin tức đi trong vòng ba ngày ta nhất định sẽ phản hồi sử hại trưởng lão không khỏi nhìn về phía vạn quật loại chuyện này hắn vị trưởng lão này đã không có cách nào khác làm quyết định được rồi vạn quật suy nghĩ một chút liền đồng ý k h ổ n g phương nói những lời này có lẽ có đạo lý nhưng mà khả năng chỉ là k h ổ n g phương lý do k h ổ n g phương chỉ là không muốn để cho nhân theo mà thôi dưới tình huống như vậy vạn quật nhất định không đồng ý cũng không có biện pháp vậy ngươi cẩn thận một chút vạn quật dặn một tiếng dưới mặt nạ khẩn phương xong ánh mắt lộ ra mỉm cười khẩn khẽ gật đầu được rồi lưu cho ta vài tòa hàn đàm nhà ta cần làm một ít thí nghiệm mười ngọn hàn đàm người đều mang đi vạn quật vung tay lên mang sở hữu hàn đàm đều giao cho k h ổ n phương nếu như là những người khác vạn quật có thể còn muốn phòng bị một chút dù sao hiện tại những thứ này hàn đàm giá trị thế nhưng tăng lên gấp bội nếu có nhân nhân cơ hội mang những thứ này hàn đàm đưa cho vạn kiếp cốc tuyệt đối có thể được đến chỗ tốt cực lớn hơn nữa có có thể được vạn kiếp cốc che chở nhưng k h ổ n phương lại bất đồng những thứ này hàn đàm vốn là k h ổ n phương đưa cho tâm môn mà trước vạn quật vừa thử do xét quá khẩn phương đúng đối với trước đây khoản giao dịch cái nhìn khẩn phương đúng đối với những thứ này hàn đàm căn bản không lư ý điều này làm cho vạn quật đúng đối với k h ổ n phương là một trăm b i ê n tâm sử hại trưởng lao không biết những thứ này thấy vạn quật phải sở hữu hàn đàm đều giao cho k h ổ n phương sử hại trưởng lao trong mắt không khỏi hiện lên một tia hao sắc sử hại trưởng lao cũng không phải không tin được k h ổ n phương mà là những thứ này hàn đàm dính dáng chuyện tình thực sự quá đồng thời vạn kiếp cốc cũng một mực mơ ước hàn đàm ở khí tông đều cũng không đủ hàn đàm dưới loại cục diện này sử hại trưởng lao phải cẩn thận một ít tiền bối sử hại trưởng lao há m u ố n khuyên bảo nhưng không ngờ vạn quật khé lắc đầu một cái n h ã thần ý bảo hắn không cần nói nhiều sử hải trưởng lão không thể làm gì khác hơn là mang lợi vừa tới miệng vừa nuốt xuống k h ổ n g phương nhìn thấu sử hải trưởng lão lo lắng chỉ là nhàn nhạt cười cười cũng không có nhiều lời k h ổ n g phương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một t ử kim sắc hồ lô pháp lực rót vào trong đó t ử kim sắc hồ lô thượng nhất thời sáng lên một đạo qua n mang k h ổ n g phương mang miệng hồ lô nhắm ngay một ngọn hàn đàm một to lớn hấp lực bao phủ ở một ngọn hàn đàm chỉ thấy thừa tái hàn đàm thạch đài hơi hoạt động mà thạch đài trung hàn đàm cũng bay thẳng khởi toàn bộ bay vào khẩn phương trong tay từ kim hồ lô trung cái này từ kim hồ lô cũng không lớn một tay đều có thể dễ dàng nâng ở trong lòng bàn tay nhưng mang mười ngọn hàn đàm toàn bộ giả bộ đi vào nếu như chỉ là trang bị mười ngọn hàn đàm tự nhiên không có gì có thể giật mình dù sao nhẫn chữ vật có thể làm được dễ dàng nhưng hàn đàm một khi bỏ vào nhẫn chữ vật thì tương đương với tiến nhập một không gian khác t i u vô pháp hấp thu nữa cực â m động chung băng hàn ý có thể mười ngọn hàn đàm bỏ vào từ kim hồ lô sau t r u n g q u n h băng hàn ý cũng không có thay đổi cường h i ệ n nhiên hàn đàm còn đang hấp thu băng hàn ý sử hải trưởng lao mắt không khỏi sáng lời nếu như có đầy đủ hàn đàm bỏ vào cái này từ kim hồ lô chung một gã t h a n g linh cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể đem dễ dàng mang ở trên người tiến nhập cực c ô động đi tìm và thu thập cực c ô c h â n thủy vừa không ảnh hưởng hành động còn rất phương tiện chỉ là ngay sau đó s ử hải trưởng lao nhãn thần vừa ảm đạm rồi xuống tới hiện tại vấn đề lớn nhất là không có hàn đ ạ m khẩn g phương mang tử kim hồ lô treo ở bên hông sau đó xông vào và quật s ử hải trưởng lao đám người gật đầu xoay người liền tiến vào cực c ô động cực c ô động tuy nói là động nhưng bên trong lộ tuyến rắc rối phức tạp nói là một mảnh nằm ở dưới nền đất đặc thù không gian cũng không quá đáng khẩn phương vòng qua mấy cây treo ngược mũi nhọn thạch trụ vượt qua một đạo hành trên mặt đất thạch tựu từ v sử hải trưởng lão sắp t c mặt một chút i ê u đỏ lên hắn mới vừa rồi còn ở nghi kỵ khẩn phương rất sợ khẩn phương mơ ước hàn đàm nhưng ai có thể tưởng những thứ này hàn đàm dĩ nhiên tất cả đều thuộc về khẩn phương k h ổ n g phương hướng cực âm động ở chỗ sâu trong đi đến càng sâu nhập t r u n g quanh băng hàn ý t i u thay đổi càng mạnh hướng k h ổ n g phương tu vi và cường đại thân thể cũng dần dần có chút để đỡ không nổi k h ổ n g phương quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau phát hiện đã nhìn không thấy cực âm động cái độc khẩu trong lòng nhất thời trầm tính lại Cực lực có chế tác cũng có lực mặc có âm nhân động đúng, đối với, thần hồn lực có áp chế tác dụng, khổng phương cũng không lo lắng có người biết dùng thần hồn lực tra xét. Hơn nữa mặc dù có nhân dụng thần hồn với, biết tra xét. lo áp dù sau đó liền mang kiểu u tinh ngọc từ trong nhẫn chữ vật lấy ra ngoài kiểu u tinh ngọc k h ổ n g phương trước đây vẫn đeo vào trên cổ nhưng khi biết hàn đảm có thể chủ động hấp thu cực âm động chung băng hàn ý sau k h ổ n g phương trước khi tới liền mang kiểu u tinh ngọc để vào trong nhẫn chữ vật để tránh khỏi kiểu u tinh ngọc ở cái động khẩu mà bắt đầu hấp thu băng hàn ý bại lộ món bảo vật này kiểu u tinh ngọc mới vừa vừa lấy ra chung quanh trong không gian băng hàn ý tựa như nghe thấy được mùi máu tươi cá mập tất cả đều tràn tới cái này băng hàn ý vô hình vô ảnh khẩn chỉ có thể cảm nhận được cũng nhìn không thấy nếu như khẩn phương có thể thấy chỉ biết kinh ngạc phát hiện. t r u n g quanh trong không gian băng hàn ý đã tạo thành một vòng xoáy mà cựu ưu tinh ngọc đang đứng ở vòng xoáy trung tâm tuy rằng nhìn không thấy băng hàn ý nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g lại có thể rõ ràng cảm ứ n g được t r u n g quanh băng hàn ý tựa như tiêu thất giống nhau đối với hắn không tạo được một điểm ảnh hưởng k h ổ n g phương mang trang bị hàn đàm tử kim h ồ lô thu nhập trong nhẫn chữ vật vẫn như c ũ không cảm ứ n g được từ cơm động chung băng hàn ý hiệu quả quả quả nhiên mặt lộ ra tiêu ý trước khẩn phương đúng đối với cựu u tinh ngọc hiệu quả tuy rằng đã có suy đoán nhưng khi chân chính cảm thụ qua sau khẩn vương trong lòng vẫn như c ũ n h ị n không được có chút kích động hiện tại có thể chỉ bằng vào tu vi tiến nhập cực cơm động cũng chỉ có minh thần cảnh cường giả bất quá mặc dù là minh thần cảnh cường giả cũng không có khả năng thâm nhập cực cơm động nhiều lắm dù sao cái này băng hàn ý là hội theo thâm nhập vẫn trở nên mạnh mẽ minh thần cảnh cường giả còn chưa tới vô địch tình cảnh cũng là có cực hạn k h ổ n g phương dựa vào cựu hữu tinh ngọc hôm nay cũng có thể làm được loại trình độ này hướng cựu hữu tinh ngọc hiện nay có thể hấp thu chung quanh sở hữu băng hàn ý cường hãn biểu hiện đến xem k h ổ n phương thậm chí có thể thử đi cực c m động càng sâu ở tham tìm tòi phát hiện cựu u tinh ngọc cường đại hiệu quả khẩn cũng liền mang hàn đàm có thể hấp thu băng hàn ý kỳ bản thân nhất định sẽ phát sinh một ít biến hóa cơ hội như thế khó có được k h ổ n g phương tự nhiên muốn thử một lần không cảm giác được chung quanh băng hàn ý k h ổ n g phương cũng liền to gan hướng cực â m động ở chỗ sâu trong đi đến đi tới trên đường tổng sẽ gặp phải một ít từ dưới nền đất chui ra ngoài gai nhọn đỉnh đầu rũ xuống thạch trụ cũng không thiếu mấy thứ này thoạt nhìn cũng không giống như đá bình thường ở chung quanh tương khảm h ì n h thạch chiếu dọi xuống phản xạ quan mang nhàn nhạt, nhạt thoạt nhìn có một loại thông thấu cảm khẩn phương đưa bàn tay theo như ở trong đó một cây thạch trụ thượng khiến cho dùng sức phát hiện những thứ này q u á dị thạch tr c h ẩ c ô m động trung bình năm có băng hàn ý bao phủ nơi này mỗi một nơi đều ở đây chịu đựng cái này băng hàn ý r è n luyện thay đổi đặc thù một chút cũng là bình thường k h ổ n g phương nhìn thoáng qua tiền phương trước mặt hoàn cảnh thay đổi càng thêm phức tạp thạch bích thạch lương thạch trụ huyện động tất cả đều xuất hiện mang có thể đi tới lộ tuyến chia làm mười mấy k h ổ n g phương tuyển một huyện động chui vào hướng cực c ô n động ở chỗ sâu trong chậm rãi bước đi những người khác thâm nhập cực c ô n động thì còn muốn lo lắng đến băng hàn ý uy hiếp không dám quá mức thâm nhập khẩn phương có cựu h u t i n ngọc hấp thu băng hàn ý tự nhiên không sợ kỳ thực cái này hấp thu nói là Kiểu、U、tinh ưu ngọc và 10 ngọn hàn và đảng à hàn m mang một m quanh chung băng thôn vệ không còn ý vệ h h k ổ n phương căn bản k h ô n g ứng được chung băng gì, cho nên cũng không cảm được có cho thâm quanh hàn nên hắn n đổi đã thay biết ý ậ phương đến địa p nào. Đảng Khổng、phương、phát hiện hoàn cảnh chung quanh thay đổi càng ngày càng phức tạp không gian cũng biến thành càng lúc càng l ư a thì k h ổ n phương kỳ thực đã vượt qua xa hóa linh cảnh tu sĩ có khả năng đạt tới cực hạn vị trí ở đây ngoại trừ minh thần cảnh cường giả thỉnh thoảng có thể đạt ở ngoài hóa linh cảnh tu sĩ là căn bản không đến được mà vạn kiếp cốc giống như khí tông cũng chỉ có hai gã minh thần cảnh cường g i bình thường hai vị này cường giả còn muốn tu luyện cùng với xử lý tông môn chung những chuyện khác đến c ự a cơm động cơ hội thực sự ít đến thấy thương hai vị này cường giả rất ít đến c ự a cơm động kỳ thực còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu đó chính là c ự a cơm chân thủy sau khi xuất hiện cũng sẽ không vẫn tồn tại ở một chỗ mà là hội chung quanh tán loạn hai vị minh thần cảnh cường giả ở c ự a cơm động chung mặc dù có thể so sánh những người khác càng sâu nhập một ít nhưng cũng chưa chắc có thể có đại thu hoạch sở dĩ giống nhau cũng sẽ không rất đến c ự a cơm động mà cửa m động lại có chín tiến nhập người nào không tiến nhập người nào kỳ thực cũng là một rất lớn vấn đề giao cho khí tông cái này cực c m động ở sở hữu cực c m động trung sản xuất cực c m chân thủy coi như là ít nhất một tự nhiên lại càng không có cường giả nguyện ý vào được nhất định vạn k i ế p cốc cốc chủ mạc sâm giống nhau cũng sẽ không tới đây cái cực c m động k h ổ n g phương hướng ở chỗ sâu trong đi đến đúng nhiên k h ổ n g phương mắt trợt sáng ngời nhìn về phía bên trái sáu bảy ngoài trượng một cây treo ngược chứ thạch trụ tại nơi cây thạch trụ trung gian vị trí lại có một giọt lóe r a nhũ ánh sáng màu trắng dọn nước mưa thạch trụ là treo ngược nhưng bọt nước nhưng n h ư là dính ở phía trên như nhau căn bản không rơi xuống cực m chân thủy khẩn khẽ nợ nụ cười xem ra vận khí ta cũng không tệ lắm. lần đầu tiên tiến nhập cực cơm động liền phát hiện cực cơm chân thủy k h ổ n g phương rất nhanh bay đi đi tới thạch trụ t i ề n phương cực Cơ cơm chân thủy là ở cực cơm động trung sinh ra tên trung tuy rằng cũng có một thâm tự nhưng cùng thời khắc đều ở đây giật tán băng hàn ý cực Cơ cơm động không giống với cực Cơ cơm chân thủy kỳ thực không có băng hàn ý nếu như lấy tay s ở trái lại có thể cảm nhận được một tia ấm áp cái gọi là vật cực tất phản cũng chính là loại tình huống này k h ổ n g phương trong tay ở thạch trụ thượng l ư ớ c nhẹ t í c h cực ơ m chân thủy đã đến khẩn phương trong bàn tay Lưu lưu t í không lưu nói h đúng đối với tu luyện ban trợ chỉ là cái này cảm giác kỳ dị nhất định khó được bảo bội à khẩn phương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc nhưng ngay khi k h ổ n g phương dự định mang cửa cơm chân thủy bỏ vào ngọc bình thì đeo vào khẩn g phương nơi ngực kiểu lưu tinh ngọc thượng đột nhiên hiện lên một đạo con mang cửa cơm chân thủy đột nhiên tự hóa thành một đạo lưu quang bay vụ hướng k h ổ n g phương ngực một chút dung nhập vào kiểu lưu tinh ngọc trung k h ổ n g phương cầm ngọc bình trong tay cứng ngắc ở tại không trùng kiểu ưu tinh ngọc đã bị hán luyện hóa tại khác không có thôi động kiểu ưu tinh ngọc thì kiểu ưu tinh ngọc cũng sẽ không xuất hiện loại biến hóa này có thể kiểu ưu tinh ngọc nhưng hết lần này tới lần khác mang tích cực â m chân thủy cấp căn ư ớ t tựa như thôn phệ cực â m động trung băng hàn ý giống nhau hoàn toàn là một loại bản năng đây là cái gì tình huống k h ổ n g phương phi rơi trên mặt đất nắm lên ngực kiểu ưu tinh ngọc nhữ quan sát k i u u tinh ngọc không có nửa điểm biến hóa nhưng này tích cực c m chân thủy cũng thật thật tại, tại tiêu thất đây tột cùng là tình huống gì khẩn phương trong lòng có chú nếu là kiểu u tinh ngọc chủ động thôn vệ vậy hẳn là là đúng kiểu u tinh ngọc có chỗ tốt cực lớn hiện tại không có xuất hiện biến hóa rất có thể là thôn vệ cực âm chân thủy quá ít tựa như chung quanh băng hàn ý như nhau chỉ cần thôn vệ quá nhiều tổng hội khởi một ít biến hóa khẩn g phương tâm thần nhất định mang cái này nghi hoặc tạm thời áp ở trong lòng khẩn g phương hy vọng có thể sẽ tìm đến một ít cực âm chân thủy thử một chút trong kiểu u tinh ngọc hay không còn hội lần nữa đem thôn vệ nhìn một chút chung quanh phức tạp tình huống khẩn phương tuyển một cái phương hướng liền tiếp tục hướng cực c m động ở chỗ sâu trong đi. Phương vận khí dường như cũng không được tốt đi khẩn khẩn khẩn khí d kế tiếp k h ổ n g phương đi tới rất dài một khoảng cách nhưng cũng không có phát hiện nữa một giọt cửa cơm chân thủy nơi này t h ầ n hồn lực không dùng được nhất định hóa linh cảnh tu sĩ tiến đến cũng phải luôn c u ố n g a trách không được cửa cơm chân thủy sản xuất vẫn cũng không nhiều lắm cái này đã không chỉ là cửa cơm động sản xuất không nhiều lắm nguyên nhân còn có rất khó tìm đến nguyên nhân a k h ổ n g phương cảm khái một tiếng chỉ có thể kế tục đi tới k h ổ n g phương cũng không biết hắn hiện tại vị trí vị trí nhất định minh thần cảnh cường giả cũng vô pháp đến không thể không nói Cửu sở d n mặc dù khổng phương dùng kiểu ưu tinh h ngọc h hấp t i thu cửa công động chung u n số lớn băng hàn ý những người khác cũng là không có cách nào khác vào một đường thâm nhập cũng không c á khỏi nào mang có chút vào đầu suy đoán hắn có đúng hay không đi làm đường dây câu mà con đường này thượng c ự c âm chân thủy là ít nhất bất quá khi thấy chung quanh rắc rối phức tạp dưới nền đất không gian thì k h ổ n g phương tựu i chỉ có c ư ờ i khổ có một chút đoạn đường khả năng có nếu nói lộ tuyến giống như trước hắn gặp phải hơn mười con đường dây câu nhưng có nhiều chỗ là căn bản không có nếu nói lộ tuyến vừa nói nhất là càng sâu nhập cực âm động lại càng phát không có lộ tuyến cố định nơi này không gian cực đại mà hoàn cảnh lại cực kỳ phức tạp nghĩ lung tung đi là rất dễ dàng nhưng n g h ĩ cố định một cái phương hướng đi về phía trước ngược lại là không thể nào Đang muốn bay xuống đi bay muốn xuống thì k h ổ n g phương khỏe mắt dư q mới mới lần, lần nữa h i n p trước sau chậm rãi rời động tìm kiếm mới vừa mới phát hiện dị thường cái vị trí kia lần này khỏe mắt dư quang trung lần nữa phát hiện về điểm này hơi yếu tia sáng xuất hiện con mang quá mức yếu ớt mắt là rất gây khó khăn thấy rõ nhưng dư quang nhưng cực kỳ nhạy cảm cái này qua mang như là c ự a cơm c h â n thủy vẫn luôn không có thể sẽ tìm đến một dọn c ự a cơm chân thủy k h ổ n g phương trong lòng không khỏi lại hỉ vội vàng hướng cái hướng kia bay đi trung gian vòng qua mấy cây thác loạn sinh trường thạch trụ k h ổ n g phương đi tới một cây từ dưới nền đất mọc ra thạch trụ trước mặt nhìn cái này thạch trụ đỉnh ao hãm đi xuống vị trí dĩ nhiên trang bị đầy đủ c ự a cơm c h â n thủy k h ổ n g phương cũng không khỏi cả kinh đứng ngẩn ngơ ở tại tại chỗ k h ổ n g phương lần này gặp phải c ự a c m chân thủy dĩ nhiên không phải một dọn mà là nhất tiểu đàm chứ một trăm mười một chế tạo hàn khẩn khẩn cực cơm chân thủy giống nhau đều là một giọn một giọt xuất hiện thỉnh thoảng vận khí tốt có thể tài năng ở đồng nhất khu vực tìm được vài giọn cực cơm chân thủy nhưng nếu nói có thể tìm tới một cái đầm loại sự tình này coi như là ở vạn kiếp cốc di vãng lịch sử chung đều căn bản không có xuất hiện qua chín tọa cực cơm động ở cực cơm chân thủy sản xuất thượng là có bao nhiêu chi phân vạn kiếp cốc chắc chắn sẽ không hào tâm mang tốt nhất cực cơm động đưa cho ta khí tông nói cách khác chỗ ngồi này cực c m động ở sản xuất cực c m chân thủy thượng nhất định là dưới chót không phương ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ q u a mang trong ngày thường n à y thu thập cửa cơm chân thủy thăng linh cảnh tu sĩ chưa từng đến cửa cơm động ở chỗ sâu trong đến bọn họ chỉ có thể ở áp sát tầng ngoài khu vực chung tìm kiếm bọn họ lấy được cửa cơm chân thủy ít hơn nhưng này lít nhưng xuất hiện như thế nhất t i ể u than hiển nhiên cũng không phải chỗ ngồi này cửa cơm động sản xuất cửa cơm chân thủy thiếu mà là chỗ ngồi này cửa cơm động chung cửa cơm chân thủy đều phân tán ở rác sâu vị trí k h ổ n g phương hai mắt dần dần sáng lên chỗ ngồi này c ử cơm động xem ra rất không phạt a vạn kiếp cốc cho rằng chỗ ngồi này c ử cơm động sản xuất c ử cơm chân thủy ít nhất liền mang chi đưa cho ta khí tông hôm nay xem ra bị thua k h ổ n g phương mang mặt nạ gỡ xuống thu nhập trong n h ậ n chữ vật k h ổ n g phương trên mặt của lộ ra một tia tươi cười quá dị k h ổ n g phương đưa tay tham nhập tiểu trong đầm cực â m chân thủy trung nhẹ nhẹ ấm áp sâu tận x ư ơ n g thủy cực kỳ thoải mái kiểu ưu tinh ngọc t ư ợ n g lúc này lần nữa dần hiện ra một đạo quan mang sau đó tiểu trong đầm sở hữu cực â m chân thủy tất cả đều hóa thành lưu quang hướng tốc độ cực nhanh bay về phía k h ổ n g phương ngực trước mắt tiểu toàn bộ dung nhập vào kiểu ưu tinh ngọc trung khẩn phương trong tay còn thân ở tiểu trong đầm nhưng ở trong đó cực â m chân thủy cũng đã biến mất sạch sẽ một dọc không còn khẩm nụ cười trên mặt nhất thời thay đổi có chút cứng cái nếu à y nhất t i đầm cực không phải lo lắng đến nơi đây đã rất sâu nhập cực công động t h u n g quanh tràn đầy kinh khủng băng hạn ý khổng phương đều muốn mang cựu ưu tinh ngọc cấp trực tiếp thu nhập nhận chữ vật hấp thu nhiều như vậy cửu rú tinh ngọc thoạt nhìn cũng không có gì thay đổi cái này cũng quá lãng phí nha k h ổ n g phương có chút yêu thương này bị cửu rú tinh ngọc thôn vệ cửu cơm chân thủy nhất tiểu đầm mấy trăm tích cửu cơm chân thủy lại không có thể đổi lấy cửu rú tinh ngọc một chút xíu biến hóa đây cũng quá phí của trời di sai khẩn phương trong đầu đột nhiên liên quan loại lên cửu rú tinh ngọc mặc dù xảy ra một ít biến hóa nhưng như vậy quan sát cũng rất gây khó khăn phát hiện dù sao một ít biến hóa rất nhỏ mặc dù là thần hồn lực cũng không phát hiện được bất quá thần hồn lực vô pháp tra xét đến này biến hóa rất nhỏ nhưng chỉ muốn kiểu ư u tinh ngọc thực sự phát sinh biến hóa kỳ thả ra thông suốt băng hàn ý nhất định sẽ có chỗ bất đồng khổng phương ngay tức thì thôi động kiểu ư u tinh ngọc vô hình vô ảnh băng hàn ý cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuyết tán thông suốt chi chi cách khổng phương gần nhất cái kia nguyên bản tích xúc không ít cực â m chân thủy thạch trụ chúng phát ra nước vỏ thanh nhâm của loại thanh â m này cực kỳ yếu ớt nếu như không phải khổng phương dựa vào là quá gần cũng có thể có thể ng cơ gâm động chung bất kể là nham thạch còn là một ít những thứ khác vật chất quanh năm suốt tháng chịu đựng chứ b ă n g hàn ý rèn luyện đều sớm thập phần cứng rắn hơn nữa càng xâm nhập địa phương những thứ này vật chất cũng liền càng cứng rắn không nghĩ tới cựu ưu tinh ngọc thả ra b ă n g hàn ý dĩ nhiên có thể đem nơi này thạch trụ cấp nước vỏ cựu ưu tinh ngọc u y năng tuyệt đối tăng lên một đoạn k h ổ n g phương trước mặc dù không có thôi động cựu ưu tinh ngọc u y năng vẫn tương đối rõ ràng hướng cựu u tinh ngọc ban đầu y năng mặc dù có thể nứt vỏ vị trí này thạch trụ nhưng cũng không thể có thể sự thạch trụ phát ra tiếng vang đến có thể phát ra tiế nói rõ biến hóa này là thập phần kịch liệt vừa còn có chút yêu thương cực â m chân thủy khổng phương lúc này cũng không đau lòng trái lại muốn tìm đến càng nhiều hơn cực â m chân thủy khiến c i u u tinh ngọc thốt vệ c i u u tinh ngọc thả ra băng hàn ý càng mạnh cũng liền đại biểu khổng phương mang chi thôi động thì có thể ảnh hưởng đến cảnh giới cao hơn tu sĩ cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành khổng phương lại một trường cường đại con bài chưa lật hơn nữa c i u u tinh ngọc cũng không giống như dung hợp sau chín loại kỳ dị lực lượng có cực lớn không thể khổng tính mỗi một lần vận dụng đều phải khổng phương mạo cực lớn phiêu lưu khổng phương hai mắt ở hình thạch chiếu ở chung quanh rất nhanh tìm kiếm một lát sau k h ổ n g phương đột nhiên lại ngừng lại ngạc nhiên nhìn phía trước không gian ở k h ổ n g phương trước người ngoài mấy triệu vị trí là một mảnh tương đối rành rỗi khoáng giải đất k h ổ n g phương phía sau là rắc rối phức tạp huy ệ t động hoàn cảnh trước phương ngoại trừ rất ít mấy cây liên tiếp đỉnh tráng kiện thạch trụ ngoại không nữa những vật khác có thể hành tẩu lộ tuyến nhất thời thay đổi cực kỳ giản đơn lệnh k h ổ n g phương kinh ngạc dừng lại nguyên nhân không phải cái này vô cùng đơn giản lộ tuyến mà là tiền phương không có huỳnh thạch huỳnh thạch là vạn kiếp cốc trung cường giả tương khảm ở cực gâm đậu lẽ nào phía trước là vạn kiếp cốc nội cường giả cũng vô p h á p đạt tới địa phương k h ổ n g phương trong lòng một trận kinh dị không có huỳnh thạch cũng đã nói lên không ai sẽ đi trước mặt bất chi bất giác ta dĩ nhiên đã thâm nhập c ự c â m động xa như vậy k h ổ n g phương lúc này mới phát hiện t r u n g quanh băng hàn ý lần nữa trở nên mạnh mẽ một ít chỉ bất quá loại trình độ này băng hàn ý đúng đối với k h ổ n g phương ảnh hưởng vẫn như c ũ không lớn thế cho nên khiến nhất tâm tìm kiếm c ự c â m chân thủy k h ổ n g phương vẫn luôn không có phát hiện hiện n a y băng hàn ý đối với ta ảnh hưởng cũng không lớn ta là có thể càng bên trong địa phương đi xem khẩn trong lòng có vẻ mong đợi muốn tìm được càng nhiều hơn c ử cơm ch hơn nữa đều đã đến ở đây nếu như không tới phía trước đi tra xét một phen k h ổ n g phương trong lòng luôn luôn ta không tắm lòng tìm được k h ổ n g phương chính mình cựu ưu tinh ngọc khiến hắn có tư bản ở cực â m động chung lung tung lưu lạc k h ổ n g phương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối bóng cao su lớn nhỏ h ì n h thạch nâng ở trong tay to lớn h ì n h thạch tản ra ánh sáng n u h ò a mang chúng quanh soi sáng một mảnh thông minh k h ổ n g phương trực tiếp đi phía trước phương đi đến mới vừa bước vào tiền phương phiến không có h ì n h thạch khu vực k h ổ n phương thân thể đột nhiên chiến run một cái mà ngay sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi khẩn phương sẽ thấy thứ n ừ n g lại thảo nào đến n nơi này băng hàn ý dĩ nhiên trợt mạnh hơn rất nhiều nếu như ta không phải có kiểu l u tinh ngọc bảo hộ khả năng ta mới vừa một bước vào khu vực này cũng sẽ bị đông lạnh chết ở chỗ này k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi một trận hồi hộp vừa đột nhiên trở nên mạnh mẽ băng hàn ý một chút tiểu tịch c u ố n về phía hắn may m à n kiểu l u tinh ngọc thôn phệ năng lực đủ cường lúc này mới không có khiến hắn thụ thương k h ổ n g phương trên người hiện ra đại địa chiến giáp dùng để ngăn trở nơi này băng hàn ý trước bởi vì kiểu l u tinh ngọc thôn phệ năng lực quá mạnh mẽ khẩn không cảm giác được một chút xíu băng hàn ý cũng liền thu hồi pháp lực lúc này kh Cơ g â m động chung băng hàn ý dĩ nhiên lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng nhiều một chút cẩn thận và cảnh giác k h ổ n g phương trong tay nâng huỳnh thạch chậm dài hướng càng sâu ở bay đi huỳnh thạch chiếu sáng vài chục trượng p h ạ m vi thấy xa ta nhất định bóng tối vô tận Cơ g â m động chung cực kỳ an tĩnh chỉ có k h ổ n g phương tiếng hít thở thì có lúc vô k h ổ n g phương đều đã vô pháp suy đoán hắn đi tới bao xa cự ly chỉ cảm thấy chung quanh băng hàn ý càng ngày càng đáng sợ cựu u tinh ngọc và hàn đàm thôn p ệ băng hàn ý tuy rằng rất nhiều nhưng chung q u n h trong không gian băng hàn ý nhưng càng nhiều vô pháp thôn phệ b k h ổ n g phương cảm giác hắn dần dần có chút vô pháp chịu được ở chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại tiếp tục nữa k h ổ n g mới hiểu hắn nhất định sẽ phát sinh nguy hiểm mượn huỳnh thạch quang mang k h ổ n g phương quan sát đến tình huống chung quanh hoàn cảnh của nơi này lần nữa thay đổi phức tạp mà huỳnh thạch d ọ i sáng khu vực lại cực kỳ hữu hạn đã định trước k h ổ n g phương rất khó có lớn phát hiện xem ra tìm không được c ự c â m chân thủy k h ổ n g phương l ắ t đầu trong lòng hơi có chút thất vọng cửa cơm chân thủy có thể, một, thủy. Có thể một đường thâm nhập trở về khẩn phương cũng chỉ là đụng phải lẻ vài dọn c ử cơm chân thủy mà thôi xoay người k h ổ n g phương hướng c ự c â m động xuất khẩu phương hướng đi đến không cam lòng k h ổ n g phương bay đầu lại nhìn thoáng qua đen kịt c ự c â m động ở chỗ sâu trong ừ đó là k h ổ n g phương hai mắt đ ố n g nhiên trận to một chút ở đen kịt c ự c â m động chung lại có quang mang nhàn nhạt, nhạt thấu bắn đi ra t r ư ớ c k h ổ n g phương bởi vì trong tay có huỳnh thạch trái lại che giấu cái này qua n g mang lúc này k h ổ n g phương xoay người đi ra ngoài đi huỳnh thạch bị k h ổ n g phương n â n g phía trước phương mà k h ổ n g phương thân thể chặn huỳnh thạch qua mang lúc này mới khiến khẩn phương thấy cử cơm động càng sâu ở thấu bắn ra nhàn nhạt, nhạt qua mang càng sâu ở còn có cử cơm chất thủy trong những ánh sáng này cường độ lần này c ự c â m chân thủy tuyệt đối so với trước gặp phải một cái đầm còn nhiều hơn k h ổ n g phương lập tức xoay người lại huỳnh thạch quang mang soi sáng về phía trước phương t i y quang mang nhàn nhạt, nhạt lần nữa biến mất hoàn cảnh của nơi này hết sức phức tạp mà c ự c â m chân thủy tán phát nhàn nhạt, nhạt quang mang lại có thể thấu bán ra nói vậy cách ta cự l y chắc chắn sẽ không q u á xa bất quá ở đây đã có ta tiếp cận cực h ạ n của ta tái đi tới ta sẽ rất nguy hiểm k h ổ n g phương chân mày cao lại sau đó k h ổ n mắt đột nhiên hiện lên nhất đạo tinh quang xem ra nếu chế tạo một ít hàn đàm khẩn ngay tức thì sau này phương rất nhanh bay đi chuẩn bị tìm một băng hàn ý không phải rất địa phương đáng sợ chế tạo hàn đàm nhiều hơn chút hàn đàm hấp thu băng hàn ý vật dẫn cũng sẽ thay đổi nhiều k h ổ n phương thì có hy vọng sâu hơn nhập một chút khoảng cách đi tìm này tia sáng đầu mượn c h ư ơ n một trăm mười hai xuất động k h ổ n phương vẫn xuyên qua phiến trống trải địa vực cái này mới ngừng lại được khu vực này đúng là băng hàn ý lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ chỗ đó cũng là h ì n h thạch biến mất địa phương đi qua khu vực này sau băng hàn ý rồi đột nhiên yếu bớt rất nhiều bội đúng đối với khẩn ư ơ n g ảnh hưởng đã có thể quên khẩn bên ngoài thân đại địa chiến giáp liền tiêu tán thông suốt r mắt mắt ấ cái. Cái dù sao người bình thường trang đông tây đều sẽ chọn những chữ vật hơn nữa những chữ vật còn có thể cách t h ờ bảo vật khí tức sẽ không bị những người khác phát hiện nhưng cái này t ử kim hồ lô đã có bất đồng rất lớn tuy rằng từ kim hồ lô cũng có chữ vật năng lực nhưng ở phương diện này cùng nhẫn chữ vật là căn bản không cách nào sánh được cái này tử kim hồ lô là khổng phương nếm thử luyện chế nhẫn chữ vật thì phát sinh hết ý kết quả tính là một loại thất bại phẩm chỉ là khiến khổng phương cũng không nghĩ tới đây là mang tử kim hồ lô dùng ở cực â m động lý dĩ nhiên phi thường v ừ i v ạ n nhẫn chữ vật có thể cắt đứt bảo vật khí tức và hiệu quả nhưng tử kim hồ lô bởi vì là bán thành phẩm phản ngược thật không có như vậy mạnh năng lực mang hàn đàm bỏ vào tử kim hồ lô hàn đàm không chỉ có vẫn như cũ có thể hấp thu cực â m động trung băng hàn ý hơn nữa tử kim hồ lô không gian bên trong cũng không coi là nhỏ trang bị đầy đủ hàn đàm cũng là có thể làm được đây đối với thu thập c ử cơm chân thủy thăng linh cảnh đệ tử mà nói muốn phương tiện nhiều lắm k h ổ n g phương đi tới lắc lắc ba cái tử kim hồ lô bên trong nhất thời chuyển ra một trận dòng nước kích động thanh nhắm của những thứ này thủy mới có thể chế tạo ra đầy đủ hàn đàm k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng hàn đàm kỳ thực nhất định có băng hàn tính chất thủy bất quá kiểu h ữ tinh ngọc chế tạo hàn đàm cùng vậy hàn đàm vẫn có chứ rất lớn bất đ ộ n g bằng không những thứ này hàn đàm cũng không có khả năng hấp thu c ử cơm động chung băng hàn ý phải biết rằng vạn kiếp cốc tiết ý ở biết hàn đàm có thể hấp thu băng hàn, hàn đà kỳ thực thì là không có thủy kiểu ưu tinh ngọc cũng có thể ngưng luyện ra trong không khí hơi nước chậm d ã i chế tạo hàn đàm nhưng cứ như vậy chế tạo hàn đàm tốc độ tự quá chậm k h ổ n g p h ư ơ n g có thể không chờ được bởi vậy k h ổ n g p h ư ơ n g ở t ử kim hồ lô trung đựng không ít thủy k h ổ n g p h ư ơ n g thôi động kiểu ưu tinh ngọc khiến băng hàn ý bao phủ trên mặt đất ba cái t ử kim hồ lô xác thực nói là bao phủ t ử kim hồ lô trung thủy mạnh liệt băng hàn ý rung vào trong nước thay đổi thủy tính chất không bao lâu sau những thứ này thủy đột nhiên sôi trào đứng lên dĩ nhiên cùng nước sôi như nhau phát ra s ù n sục sùng sô cấp hưởng trận, trận xương trắng càng quanh quẩn thủy ở bốc lên càng có vũ khí xông ra nhưng bất kể là thủy còn là vũ khí đều là lạnh như băng căn bản không có một tia nhiệt độ trái lại lạnh vô cùng k h ổ n g phương không chế được kiểu ưu tinh ngọc khiến cho vẫn thả ra băng hàn ý h ả o mau chóng chế tạo ra có thể hấp thu băng hàn ý hàn đàm bây giờ những thứ này hàn đàm k h ổ n g phương cũng không cần truy cầu cực cao phẩm chất dù sao không phải dùng để tối thép nhúng vào nước lạnh phẩm chất càng cao mới càng tốt những thứ này hàn đàm chỉ cần có thể đạt được hấp thu cực c ơ động chung băng hàn ý giới hạn là được rồi bất quá mặc dù như vậy khẩn cũng không có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được trước cấp vạn q u ậ t trưởng lão bảo chứng thời gian có chút quá ít những thứ này thủy muốn toàn bộ chế tạo thành hàn đàm nhanh nhất cũng muốn bảy tháng ngày hơn nữa phẩm chất còn là thấp nhất c h í n h tự ba ngày xa xa chưa đủ a khẩn g phương trước cũng không có ý định lập tức t i u chế tạo hàn đàm h ắ n chỉ là muốn thử xem kiểu ưu tinh ngọc năng lực bất quá ở phát hiện cực â m động ở chỗ sâu trong khả năng có không ít cực â m chân thủy sau khẩn g phương lập tức cải biến chủ ý vì có thể đến cái vị trí kia khẩn phương không thể làm gì khác hơn là mang chế tạo hàn đàm thời gian nói trước xem ra nán lại mãn ba ngày sau vừa muốn đi ra bằng không vạn cọt trưởng lão nhất định sẽ tìm tiền đến Cũng đúng ư ợ c cơ ngày tiền đến, sau lại l hội tìm đến, đến c đó đã đem đi ra thời i ra a g duyên lâu n lắm. một chút tốt h k ổ Phương nhất tâm nhị dụng, một bên không chế Ú tinh hàn những thủy dụng, bên ngọc trung băng rèn luyện tâm một kiểu ý đối ó chế tạo hàn đàm, về phương diện khác cũng hàn phương như thế kế tiếp tạo tư nào. đàm, làm diện đang nên Đúng, đ về suy với chuyện kế tiếp có kế hoạch k h ổ n g phương đã đem l ự c chú ý đặt ở ba cái t ử kim hồ lô thượng nhận biết để thằng tới cực h ạ n tỉ mỉ cảm ứng ba cái t ử kim hồ lô trung đích tình huống Đồng nhiên, Khổng Phương kinh Cứu ngọc ưu thu tinh hấp đã ạ mạnh tạo mạnh tạo i thời gian nhiên lượng chân băng hàn nên không hàn cần nhất định băng hàn ý, nếu băng hàn nên hàn cũng đắn. cực Chế chế tự âm mẽ đàm mẽ, đàm thủy, trở ít. trở rút ý ý, ý ra sẽ như vậy k h ổ n g vương mang một người trong đó từ kim hồ lô phất tay thu nhập trong nhận chữ vật vậy tập trung sở hữu băng hàn ý toàn lực mang hai cái này từ kim hồ lô trung thủy chế thành hàn đàm có hai cái này trong hồ lô số lớn thủy nói vậy hẳn là cũng đủ khiến ta tìm được càng chỗ sâu c ử cơm chân thủy chỉ cần có thể tại nơi khu vực tìm được càng nhiều hơn c ử cơm chân thủy k i u u tinh ngọc có thể lần nữa để thăng đến lúc đó chế tạo hàn đàm tốc độ tự nhiên cũng sẽ thay đổi nhanh hơn khi đó tái là tông môn chế tạo hàn đàm không mượn thấy được nhanh hơn chế tạo ra hàn đàm hy vọng k h ổ n g phương tâm tình không khỏi tốt hai ngày sau hai cái tử kim hồ lô trung thủy đã không hề s ô i trào nhưng phía trên hàn vụ nhưng ngưng mà không tán k h ổ n g phương không hề thôi động kiểu ưu tinh ngọc thả ra băng hàn ý sau đó vừa nhắm hai mắt lại tỉ mỉ cảm ứng nổi lên chung quanh trong không gian băng hàn ý nhưng cũng sẽ không giống như thần hồn lực như vậy vẫn cường xuống phía dưới sở dĩ đạt được hóa linh cảnh sau sẽ không nhân tái nguyện ý dùng nhận biết hai cái tử kim hồ lô trung thủy đã cải tạo thành công tuy rằng phẩm chất cực kém đúng đối với tôi thép nhúng vào nước lạnh cũng không có bao nhiêu tác dụng nhưng dùng để hấp thu nơi này băng hàn ý như n g vậy là đủ rồi k h ổ n g phương trên mặt lộ ra v ẻ t ư ơ i cười đi tới mang hai cái tử kim hồ lô toàn bộ treo ở bên hông sau đó vừa lấy ra huỳnh thạch k h ổ n phương lúc này mới xoay người rất nhanh hướng cực c m động ở chỗ sâu trong phòng đi khẩn phương đáp ứng vạn cuộc trong vòng ba ngày đổi ra ngoài bây giờ cách ba ngày kỳ hạn đã không có bao nhiêu thời gian k h ổ n g phương phải nắm chặt thời gian một khi vượt lên trước ước định thời gian vạn quật nhất định sẽ tiến đến tìm kiếm nếu là bị vạn quật ngăn ở cực c ô m động ở chỗ sâu trong vạn quật khó tránh khỏi sẽ không hiếu kỳ k h ổ n g phương là thế nào thâm nhập tới đây k h ổ n g phương ở hoàn cảnh phức tạp cực c ô m động chung rất nhanh xuyên toa thậm chí ngay cả ảnh độn đều đem ra hết giữa không trung xuất hiện đám huyết ảnh mà k h ổ n g phương như hồ điệp xuyên hoa giống nhau né nhanh qua tất cả cả n trở đã bay nhanh tiêu thất ở tại xa xa đoạn này lộ khẩn đã đi qua một lần ngược đều biết tốc độ tự nhiên cũng liền cực nhanh lần này, Cũng không có hoa rất thời gian dài khổng phương cũng đã đi tới trước đây có khả năng đạt tới cực hạ n vị trí khổng phương rơi xuống một cây thạch trụ thượng t i ê n lặng cảm ứng một chút chung quanh băng hàn ý phát hiện cách cực h ạ n chịu đựng cũng không thiếu khoảng cách khổng phương trên mặt nhất thời sinh ra vài phần tự tin dùng hai tay đắp lại huỳnh thạch quan g mang t i ề n phương nhất thời có hơi yếu quan g mang chuyển đi ra quan g mang rất yếu nếu không phải là ở một mảnh đen nhánh trong không gian đều căn bản không phát hiện được khổng phương ngăn chặn hưng p ấ n trong lòng chậm dãi hướng quan mang chuyển tới phương hướng đi đến ở đây mỗi đi tới một khoảng cách băng hàn ý chỉ biết trở nên mạnh mẽ rất nhiều khổng phương cũng không dám gi vòng qua mấy cây răng khắp nơi thạch trụ h h ạ c t vừa leo lên một thạch lương k h ổ n g phương ở đắp lại h ì n h thạch quang mang sau đã có thể rõ ràng thấy tiền phương chuyển tới quang mang nơi này cực âm chân thủy tuyệt đối sẽ không thiếu k h ổ n g phương cảm giác lòng của mình đột nhiên phanh phanh này động không phải k h ổ n g phương định lực chưa đủ mà là cực âm chân thủy liên lụy đến cựu hữu tinh ngọc có được hay không lần nữa thay đổi cường đại không ai chẳng biết thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ mà cựu hữu tinh ngọc trở nên mạnh mẽ cũng liền ý nghĩa khẩn phương mình trở nên mạnh mẽ khẩn trong lòng tự nhiên kích động bất quá đến ở đây sau đó chung q u n h băng hàn ý cũng biến thành càng phát ra mạnh khiến khổng phương trong lòng áp lực xảy ra. rất sợ lần này vẫn như cũng không đến được cực công chân thủy chỗ ở vị trí nếu như lần này không đến được lần sau cũng chỉ có thể tái khắc tầm cơ hội có thể lần sau muốn b ả o đến k h ổ n phương cũng không biết phải tới lúc nào dù sao hắn muốn tìm một không thể để cho nhân hoài nghi mực ớ còn nữa ở bên ngoài chế tạo hàn đàm k h ổ n phương cũng lo lắng chỉ có thể tiến vào cực c ô động sau đó tái chế tạo hàn đàm k h ổ n phương từng bước một đi về phía trước đi phía trước quang mang càng ngày càng rõ ràng nhưng chung quanh băng hàn ý nhưng cũng càng ngày càng mạnh nhất định phải tới đó k h ổ n g phương trong mắt quan g mang cực kỳ kiên định chỉ cần không phải hẳn phải chết cục diện lần này tựu i nhất định phải mang c ự a c â m chân thủy nhận được k h ổ n g phương nhưng cho tới bây giờ trước ký c ự a c â m động chung c ự a c â m chân thủy cũng không phải là cái gì quay cục cưng hội vẫn nán lại ở một chỗ chờ hắn tới lấy nói không chừng chờ hắn lần sau tiến đến những thứ này c ự a c â m chân thủy chỉ biết phân tán ra đến chạy đến địa phương khác đi nếu như phân tán ở ngoại vi khu vực vậy còn khá một chút nhưng nếu như chạy đến c à n g sâu ở k h ổ n g phương tuyệt đối sẽ khóc không ra nước mắt hướng chỗ ngồi này c ử cơm động đặc tính đến xem những thứ này c ử cơm chân thủy chạy đến cảng sâu ở đi có khả năng không phải là không có, mà là cực đại. k h ổ n g phương vòng qua một cây cực to thạch trụ sau tuy rằng thân thể thừa nhận đáng sợ băng hàn ý nhưng k h ổ n g phương trên mặt của nhưng tràn đầy kích động đã vậy còn quá nhiều k h ổ n g phương cảm giác nói đều có chút không có thứ tự trước đụng phải nhất tiểu đầm đã khiến k h ổ n g phương kinh hô rất nhiều có thể cùng trước mặt những thứ này c ự a cơm chân thủy so với một cái đầm t i ể u không tính cái gì chỉ thấy ở k h ổ n g phương tiên phương có một năm sao xích lớn nhỏ hao háng khu vực ở khu vực này chúng tất cả đều là c ự a cơm chân thủy nhất tiểu đầm cửa cơm chân thủy khả năng có mấy trăm tích mà ở đây khẩn phương phòng chứng ít nhất cũng phải mấy nghìn tích thậm chí nhiều hơn v ạ nơi kiếp kiếp cốc cá cốc, vạn n g ư tự nhận chỗ ngồi này h chỗ ậ n ngồi n cửa c cửa â m chân thủy k h ô nhiều g n lắm ít hơn nhất hai trăm linh c tấn đúng đối với cửa ưu tinh ngọc ảnh hưởng cũng không lớn k h ổ n phương tự nhiên cũng liền không khắc khí nửa giờ sau k h ổ n phương mang theo mặt nạ xuất hiện lần nữa ở tại cửa cơm động cái đầu cầu mà trên mặt tràn đầy lo lắng vạn quật và sự hải t r ư ở n g lão lúc này vừa vặn từ phía trên bay xuống tới trùng hợp rơi vào cái đ ộ n cầu chương một trăm mười ba chuẩn bị đi thai họa cái khác cực c ô động khổng phương mới ra cực c ô động tự đụng phải vạn quật và sự hải t r ư ở n g lão không khỏi n g ừ n ra thầm nghĩ trong lòng đi ra ngoài đủ đúng lúc nếu như chậm trễ nữa một ít thời gian đảng vạn quật và sự hải t r ư ở n g lão tiến nhập cực c ô động tìm kiếm hắn vậy bị động tuy rằng cực c ô động t r u n g không gian rất lớn lại có áp chế thần hồn lực tác dụng s o phương cũng không cần thiết tự nhất định sẽ ở cực c ô động ở chỗ sâu trong gặp được nhưng cái này hoàn toàn đụng vận khí sự tỉnh khổng p ư ơ n g lại không muốn đi nếm thử. mà vạn quật và sử hải t r ư ở n g lão cũng đều sửng sốt một chút ngay sau đó trong lòng hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm ba ngày tri kỳ đã đến có thể k h ổ n g phương nhưng không có phản hồi điều này làm cho trong lòng hai người đều thay đổi có chút lo âu và lo lắng k h ổ n g phương an nguy quan hệ hàn đàm hơn nữa thân phận của k h ổ n g phương cũng để cho hai người phải cẩn thận đường đối bởi vậy ở ba ngày tri kỳ mới vừa đến thì hai người liền lập tức xuống chuẩn bị tiến nhập cửa cơm động đi tìm k h ổ n g phương n g ư ờ i cuối cùng cũng đi ra trường hu một hơi thở vạn quật nợ nụ cười khổ ngươi cần phải mang thời gian tạp như thế c h ẳ sao đây quả thực là nhất định đang khảo nghiệm chúng ta định đ a sử hải trưởng lão cũng vẻ mặt cười khổ nhìn khẩu phương càng tiếp cận ba ngày chi kỳ hai người bọn họ lo âu trong lòng tựu thay đổi càng mãnh liệt có thể nói là thời khắc đều ở đây chịu nhịn dằn vặt nếu không phải khẩu phương làm việc vẫn luôn rất gần đến hai người sớm liền không nhịn được tiến n h ậ p cực â m động chung đi tìm khẩu phương cho các ngươi lo lắng khẩu phương xin lỗi một tiếng ở bên trong gặp một sự tình sở dĩ đi ra ngoài hơi trễ khẩu phương đột nhiên k h é p cười một tiếng tiếp tục nói bất quá ta cảm thấy rất giá trị bởi vì ta có thể chế tạo ra hà đàm chế tạo hà đàm sử hải trưởng lão hai mắt chật c ừ n g hô hấp cũng không do thay đổi r vạn quật cũng vẻ mặt giật mình nhìn k h ổ n g phương thông thường hàn đàm có lẽ có nhân có thể chế tạo đi ra nhưng này loại hàn đàm thì không cách nào hấp thu cực â m động t r u n g băng hàn ý nhất định rất nhiều thiên địa sinh ra kỳ dị hàn đàm cũng không nhất định có thể làm được điều này vạn kiếp cốc tiết y đối với lần này có thể nói là hết sức quen thuộc k h ổ n g phương loại sự tình này cũng không thể nói cười ngươi có thể xác định ngươi chế tạo ra hàn đàm có thể hấp thu cực â m động t r u n g băng hàn ý sao vạn quật trưởng lão hỏi thân sắc của hắn cực kỳ ngưng trọng sử hại trưởng lão vừa sợ vừa chờ đợi nhìn khẩn phương muốn từ khẩn phương trên mặt mặt n ạ khẩn g phương không nói gì mà là từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một từ kim hồ lô từ kim hồ lô mới vừa vừa lấy ra chung quanh băng hàn ý liền nhanh trong hướng từ kim hồ lô trả tới khẩn phương ở đội lúc đi ra liền mang trên người cựu lúa tinh ngọc cùng với sở hữu hàn đàm từng món một thu nhập trong nhẫn chữ vật đang tiếp cận cực công động cái động khẩu thì khẩn phương thì lại áp sát thực lực của tự thân cũng không khả năng chống lại băng hàn ý tự nhiên cũng không cần phải lại đem những vật khác mang ở trên người trong h khổng phương ấ y t tay tử giây m lát vạn quật và sửng kim hồ lô sốt một cái sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên dĩ nhiên có nhiều như vậy hàn đàm vạn quật ngẩng đầu nhìn một chút k h ổ n g phương sau đó lại lần nữa tra nhìn lên t ử kim hồ lô trung hàn đàm vững tin hắn cũng không có nhìn lầm t ử kim hồ lô trung hàn đàm đích s á t thay đổi sinh ra k h ổ n g phương ban đầu là mang mười ngọn hàn đàm thu nhập từ kim hồ lô trung nhưng hôm nay t ử kim hồ lô trung hàn đàm ít nhất cũng là ban đầu gấp đôi kỳ thực đây chỉ là k h ổ n g phương chế tạo trong hàn đàm một phần nhỏ k h ổ n g phương thế nhưng mang hai cái t ử kim hồ lô trung thủy tất cả đều cải tạo thành hàn đàm vì không tinh thế hai tục khẩu chỉ lấy ra một phần nhỏ hàn đàm và ban đầu những hàn đàm đó đặt ở cùng nhau mặt khác khẩn phương đem hắm giữ lại cũng là có một ít đặc nhắm mắt lại cảm ứng một chút chung quanh băng hàn ý cường độ tái mở mắt ra vạn quật trong đôi mắt đã ở dạng rỡ rực rỡ khẩn g phương ngươi thực sự làm xong rồi phát hiện từ kim hồ lô trung hàn đàm hấp thu băng hàn ý tốc độ đích s á t thay đổi nhanh vạn quật cũng không khỏi thay đổi kích động đi qua vạn quật biểu tình cùng với theo như lời nói sử h ả i trưởng lão đã đoán ra tình huống cụ thể chuyển động có chút cứng ngắc của của sử h ả i trưởng lão nhìn về phía trong mắt hiện lên nụ cười khẩn g phương sử hại trưởng lão cảm giác tựa như nằm mơ như nhau k h ố n trụ lương tông nan đề càng làm cho hắn đội chịu dằn vật nan đề dĩ nhiên thực sự bị khẩn sử hải trưởng lão cũng không lo lắng k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ cần có thể chế tạo ra hàn đàm cho hắn đầy đủ thời gian chẳng lẽ còn tích lũy không tới cũng đủ sử dụng hàn đàm sao tiền bối khiến ta xem một chút sử hải trưởng lão cưỡng chế chứ kích động trong lòng nhưng hai tay vẫn là không nhịn được hơi có chút run dày cơ cơ động xảy ra vấn đề sau sử hải trưởng lao thừa nhận áp lực thực sự quá hắn vô thì vô khắc không nghĩ tới biện pháp giải quyết hôm nay rốt cục thấy được ánh dạng đông vạn cười mang tử kim hồ lô đặt ở hai tay hơi có chút run dày sử hải trưởng lao trên tay khi thấy t ử kim hồ lô chung ít nhất nhiều hơn gấp đôi hàn đàm thì sử hải trường trên khuôn mặt g i à n mua biểu tình nhất thời một trận biến hóa khi thì mừng rỡ khi thì đau thương khi thì kích động những tâm tình này tất cả đều đại biểu cho sử hải trường lao trong khoảng thời gian này tới nay tâm cảnh vạn quật n g ầ g đầu nhìn liếc mắt bầu trời đạo chúng ta về trước đi khổng phương và sử hải trường lao đều gật đầu ba người hướng ở cái tia thạch động rất nhanh bay đi chỉ là sử hải trường lao hai tay ôm chặt t ử kim hồ lô nói cái gì cũng không công ra thạch động、chung. tự cấp k h ổ n g phương tạm thời phân ra tới một trong thách thức vạn quật k h ổ n g phương cùng với hai tay ô m tử kim hồ lô sử hải trưởng lao ba người ngồi đối diện nhau vạn quật suy tư sau một lát dùng giọng thương lượng nói rằng k h ổ n g phương ngươi có thể hay không nhiều chế tạo một ít hàn đàm ý của ta là hàn đàm không chỉ có muốn đủ người của chúng ta dùng nếu như có thể ta hy vọng có thể dùng dư thừa hàn đàm và vạn kiếp cốc làm khoản giao dịch tiền bối k h ổ n g phương vẫn không nói gì sử hải trưởng lao cũng đã nóng nảy hàn đàm hiện tại nhất định sử hải trưởng lao của quý hắn có thể liên tiếp mang hàn đàm giao cho vạn kiếp cốc vạn quật phất phất tay mang s ự hải trưởng lao k ế tiếp muốn khuyên nói cắt đức vạn quật quay đầu nhìn về phía k h ổ n g vương cái này cực âm động dù sao không phải ta khí tông gì đó lại càng không ở ta khí tông trên địa bàn nếu như vạn kiếp cốc có tâm tư gì nói ta khí tông trong tay mặc dù có hàn đàm cũng đừng nghĩ an ổn thu thập cực âm chất thủy cùng với đến lúc đó khiến cho lưỡng bại câu thương còn không bằng nhân cơ hội từ vạn kiếp cốc trung đại kiếm một bà k h ổ n g vương gật đầu cười cái này gian thạch thất hiện nay thuộc về khẩn vương ngoại nhân không có cho phép thì không cách nào vào cho nên khẩn vương trên mặt cũng không có mang mặt nạ hàn đàm ta đích sắc còn có thể chế tạo ra, chỉ là ta minh cái này có thể hấp thu băng hàn ý hàn đảm thật không đơn giản ngươi trả giá cao khẳng định không nhỏ như vậy đi ngươi trả giá cao tất cả đều do tông môn đến gánh chịu đương nhiên cái này đại giới tối hậu nhất định sẽ tái giá đến vạn kiếp cốc trên người vạn quật cười ha hả nói rằng hoàn toàn không có mang khổng phương làm ngoại nhân liền phía sau cái này thổ lộ tình cảm nói đều nói ra khổng phương ngạc nhiên nhìn vạn quật hắn nguyên bản cũng không phải là nói phải bỏ ra cái gì đại giới hắn chỉ là muốn nói chế tạo hàn đảm tương đối hao tổ thì cũng tương đối khó khăn để tránh khỏi sau đó biến thành cu ly cần không ngừng chế tạo hàn đảm nhưng ai biết vạn quật ngược lại khoái nhân khoái ngữ nói một chẳng nói khiến k h ổ n g p h ư ơ n g ngược có chút trở tay không kịp ở đã trải qua linh thần tông tìm kiếm sự kiện sau k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng đúng đối với tông môn là thập phần cảm kích nghị phải báo đáp tông môn n h ư n g mà lần này k h ổ n g p h ư ơ n g căn bản là không có dự định chiếm tông môn tiện nghi chỉ cần tông môn có thể cho k h ổ n g p h ư ơ n g cung cấp một tán ổn điểm dừng chân k h ổ n g p h ư ơ n g cũng đã rất thỏa mãn khí tông là k h ổ n g p h ư ơ n g đi tới thế giới này sau người thứ nhất điểm dừng chân đối với môn phái này khẩn vương trong lòng kỳ thực có cực kỳ cảm tình sâu đậm nếu như khí tông có thể thay ta không phải ý tứ này k h ổ n g phương khét cười lắc đầu đạo chế tạo hàn g đảm cần một ít điều kiện đặc thù về phần ta trả giá cao thực sự khó mà nói cái này ta cũng sẽ không yêu cầu tông môn bồi thường ta bất quá ở t r ư ở n g lão ngươi và vạn kiếp cốc làm giao dịch thời gian ta hy vọng vạn kiếp cốc có thể đáp ứng ta một cái điều kiện điều kiện gì vạn còn có chút ngạc nhiên sử hại trưởng lão cũng tò mò nhìn k h ổ n g phương đồng thời trong lòng đúng đối với k h ổ n g phương không cho phép tông môn nỗ lực bất kỳ giá nào rất là thỏa mãn đây mới là một khí tông đệ tử chuyện nên làm a khiến vạn kiếp cốc đáp ứng ta tiến nhập mặt khắc tám toạc ự c cấp động ta vừa cũng đã nói Ta muốn dồn tạo hàn đảm là cần một ít thù muốn đảm điều dồn hàn cần là đặc k i ệ n mà t h u ộ c về ta t khí ô n g ngồi này, cơm động chúng cũng chấu cực có thể cho thể cung này âm ta phương điều kiện t ự sự c cần muốn đi vào cái khác cực quá muốn ít, ta động đi xem. Khổng âm xem. đi đi vào h p nói rằng k h ổ n g phương lời này cũng không hoàn toàn đúng lời nói dối dù sao cựu u tinh ngọc cường đại rồi hắn là có thể hướng tốc độ nhanh hơn chế tạo ra hàn đàm mà cựu u tinh ngọc muốn cường đại lên sẽ hấp thu c ử cơm chân thủy k h ổ n g phương khiến bạn k i ế p cốc đáp ứng điều kiện như vậy hiển nhiên là chuẩn bị t h a i họa mặt khác tám tọa c ử cơm động mặt khác tám tọa c ự a cơm động ở chỗ sâu trong thì là không có hội tụ thành đám c ự a cơm chân thủy chỉ cần có thể ở một tòa c ự a cơm động bên trong có thể tìm tới một trăm tích c ự a cơm chân thủy tám tọa c ự a cơm động cũng có tám trăm tích coi như là lớn vô cùng thu hoạch có thể thỏa mắt mình còn có thể khiến vạn kiếp g ố c bị hao tổn thất loại chuyện tốt này bỏ lỡ hội bị xét đánh vạn quật như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua khẩu phương trên mặt lộ ra kỳ quái dáng tươi cười khẩu phương nếu là có thể đi thai họ vạn kiếp cốc hắn tuyệt đối là một trăm nguyện ý hảo việc này ta nhất định sẽ làm cho bọn họ đáp ứng hiện nay quyền chủ động thế nhưng nắm giữ ở trong tay chúng ta. như thế điểm điều kiện bọn họ nếu cũng không thể đáp ứng khoản giao dịch này không làm cũng được đến lúc đó tự nhiên sẽ có người x u ấ t ruột bất quá trước lúc này ngươi còn muốn tái chế tạo ra một ít hàn đàm mới được dù sao cũng phải để cho bọn họ biết một chút về đương hàn đàm số lượng quá nhiều thì thằng linh cảnh đệ tử cũng có thể tiến nhập cực gâm động thu thập cực gâm chân thủy bọn họ kiến thức cái này ta cũng mới hảo mở miệng tốt ở a vạn quật cười nói sau đó trong phòng ba người nhìn nhau đều nỡ nụ cười cười cực giống như ba cái gian thương c h ư ơ n một trăm mười bốn không sửa đổi được số phận thuộc về khí tông tọa cực gâm động cái động ẩ u vạn quật khẩm phương sử hải trưởng lão cùng với ba ngày trước hai gã thăng linh cảnh sơ kỳ và thăng linh cảnh trung kỳ tu sĩ đều ở đây lý lần này ngoại trừ k h ổ n g phương bọn họ năm người ngoại còn nhiều hơn một người mà cái này nhiều hơn một người đúng là vạn kiếp cốc minh thần cảnh cừng giả t h i ế t ý h i hai gã thăng linh cảnh tu sĩ bị vạn quật cách dùng lực bảo vệ nhưng hai người nhưng đều một cái nhao nhao muốn thử hình dạng có vẻ có chút hưng phấn vạn quật h u n h bắt đầu đi t h i ế t ý vẻ mặt trịnh trọng nói có thể hay không khắc phục cực gâm động chung băng hàn ý tịu trong lần này thử mà chuyện này thế nhưng quan hộ vạn kiếp cốc thời gian tới hảo vạn quật gật đầu cười sau đó nhìn về phía sử hải trưởng lão sử hải trưởng lão thoạt nhìn hơi có chút khẩn trương lần này nếm thử nếu như có thể thành công khí tông thì có và vạn kiếp cốc đàm phán lợi thế nói không chừng có thể đem c h â u ngồi này cực công động vĩnh viễn hoa ở khí tông danh nghĩa khí tông nếu có thể chân tránh chính mình c h â u ngồi này cực công động đây tuyệt đối là có thể cử tông chúc mừng đại h i sự sử hải trưởng lão từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tử kim hồ lô chung quanh bao phủ băng hàn ý nhất thời tất cả đều chiều tử kim hồ lô tràn tới băng hàn ý bị tử kim hồ lô trung hàn đàm rất nhanh c ắ nước chung quanh băng hàn ý nhất thời băng hàn ý có tác dụng thật thần kỳ hàn đảm cũng không biết thần kỳ như vậy hàn đảm tại sao lại bị khí tông cấp tìm được rồi thiết y nhãn t ỉ n h sáng lên hắn tuy rằng nghe được một ít có liên quan hàn đảm tin tức nhưng cái này vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy ngươi trước đi thử một chút nha sử h ạ i t r ư ở n g lao đúng đối với tên t i ê u thăng linh cảnh trung kỳ tu sĩ gật đầu ý bảo hắn tới trước ba ngày trước tu vi yếu tên tu sĩ kia thiếu chút nữa phát sinh nguy hiểm lần này là vì để cho thiết y quản t h á nhiên trước phải mang tốt một mặt bày ra tên tia thăng linh cảnh trung kỳ tu sĩ rất tự tin từ vạn quân pháp lực bảo hộ trung đi ra ba ngày trước hắn là có thể ở băng hàn ý bao phủ hạ chống đỡ mà hôm nay hàn đàm số lượng gia tăng rồi còn nhiều gấp đôi hắn chỉ biết thoải mái hơn căn bản không cần lo lắng hội gặp nguy hiểm bước ra vạn quật pháp lực bảo hộ t h a n g linh cảnh trung kỳ tu sĩ trên người vừa cấp tốc nổi lên pháp lực lần này hắn muốn dựa vào tự thân lực lượng đối kháng băng hàn ý cảm thụ được chung quanh hoàn toàn cấu bất thành uy hiếp băng hàn ý t h a n g linh cảnh trung kỳ tu sĩ trong mắt nhất thể hiện lên nhấp một cái kích động trường lão cửa động băng hàn ý đối với ta đã hoàn toàn không có uy hiếp thăng linh cảnh trung kỳ tu sĩ kích động nói sau đó còn đang tại chỗ đi vài vòng động tác cực kỳ thông t h u ậ n một điểm cứng ngắc cảm giác cũng không có sử hải trưởng lao nhất thời gật đầu cười sau đó nhìn về phía thiết y、ấy. thiết y trong mắt lóe lên vẻ vui mừng thấy sử hải trưởng lao nhìn lại xông vào sử hải trưởng lao gật đầu nói khiến tên kia tu vi thấp tu sĩ cũng thử một chút nha mặc kệ môn phái nào cảnh giới thấp tu sĩ v i n h viễn đều là nhiều nhất nếu hàn đàm có thể để cho thông thường nhập linh cảnh đệ tử đều tiến nhập cực âm động trung đi tìm cực âm chân thủy đúng đối với vạn kiếp cốc mà nói mang có cực kỳ trọng đại ý nghĩa những thứ này nhập linh cảnh đệ tử cũng không dùng quá sâu nhập cửa cơm động chỉ cần bọn họ tài năng ở cửa cơm động trung tâm nhập nhất hai dặm cự ly là đủ rồi đến lúc đó vạn kiếp cốc liền có thể áp sát những đệ tử này mang cửa cơm động cái này nhất hai dặm trong phạm vi xuất hiện sở hữu cửa cơm chân thủy cướp đoạt không còn tuyệt đối không bỏ sót bất luận cái gì một dọn cửa cơm chân thủy đây là nhân số hình thành ưu thế cự lớn mặc dù cái này nhất hai dặm cự ly nội sẽ không xuất hiện nhiều lắm cửa cơm chân thủy nhưng cùng trước đây so với mỗi nhiều một dọn đều coi như là thêm vào thu hoạch hướng hồ chỉ cần hàn đàm nhiều đủ không chỉ có riêng chỉ là thâm nhập nhất hai dặm nói không chừng còn có thể thâm nhập đến chỗ xa hơn thiết y trong lòng càng nghĩ càng kích động chẳng qua là khi thấy tên kia thăng linh cảnh sơ kỳ tu sĩ từ vạn quật pháp lực bảo hộ trung đi tới thì thiết y đột nhiên phục hồi tinh thần lại trong mắt kích động quan g mang sát na tiêu tán không còn có đầy đủ hàn đàm bọn họ đích xác có thể áp sát đại lượng nhập linh cảnh đệ tử mang cực â m động áp sát phía ngoài khu vực cướp đoạt không còn nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là không có hàn đàm khí tông bây giờ có được hàn đàm cũng không nhiều càng chưa nói vạn tiếp tốc ý nghĩ của hắn ít khả năng thực hiện thăng linh cảnh sơ kỳ tu sĩ trên người bao phủ một ánh mắt mọi người lúc này đều rơi vào tên này thăng linh cảnh sơ kỳ tu sĩ trên người của tên tu sĩ này hô hấp hơi có chút hối loạn sắc mặt cũng dần dần có cái gì không đúng trên trán càng xuất hiện một ít mồ hôi chỉ là mồ hôi mới vừa xuất hiện đã bị băng hàn ý đông lạnh thành đ ô n g tuyết lần trước đều có thể kiên trì một hồi thế nào lần này còn là loại tình huống này sử hại trưởng lão trong lòng kinh hãi hôm nay hàn đàm số lượng gia tăng rồi còn nhiều gấp đôi tên này thăng linh cảnh sơ kỳ tu sĩ thì là không kiên trì được rất thời gian dài cũng không đến mức mới vừa đi ra vạn quật pháp lực bảo hộ tự biến thành cái bộ dáng này nha sử hại trưởng l á o trong lòng có loại cảm giác không ổn mà vạn quật vùng xung quanh lông mày cũng hơi nhữ lại chung quanh băng hàn ý so sánh với thứ yếu yếu đi rất nhiều ngươi lẽ nào không chịu nổi mang một tấm mặt nạ k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên mở miệng hỏi hồi tiên bối không phải băng hàn ý vấn đề là là tên đệ tử này nhìn thoáng qua vạn quật thiết ý đ á g người có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời chuyện gì xảy ra ngươi từ từ nói vạn quật tan đ u ổ i bị chúng vị tiền bối nhìn chằm chằm trong lòng áp lực quá tên đệ tử này vẽ mặt cầu xin trả lời chỉ là hắn nói ra khiến khẩn phương vạn q ậ t thiết ý, ý. sử hải trưởng lão cùng với tên kia thăng linh cảnh t r ù n g kỳ tu sĩ một trận d ở khóc dở cười vấn đề dĩ nhiên ra ở trên người bọn họ sử hải trưởng lão có loại một trưởng mang tên đệ tử này đập chết xung động đây cũng qua cho hắn mất mặt kỳ thực đ i ề u này cũng không có thể toàn bộ q u á i tên đệ tử này hắn bình thường có thể tiếp xúc được cường giả cũng chính là sử hải trưởng lão đột nhiên đối mặt hai vị minh thần cảnh cường giả sẽ có áp lực kỳ thực rất bình thường ngươi yên tâm chúng ta sẽ không ăn ngươi ngươi vạn quật cười lắc đầu sau đó tận lực thu liễm khí thế trên người không để cho tên đệ tử này tạo thành áp lực t h i ế t ý và sử hại trưởng lão sau đó cũng đều lập tức thu liễm khí thế trên người sau đó ba người đều quái dị nhìn thoáng qua khẩu phương khẩu phương trên người liền điểm khí tức cũng không có càng chưa nói khí thế mấy người thu liễm khí thế trên người sau tên đệ tử kia sắc mặt của rất nhanh thì c h u y ể n tốt cũng bắt đầu ở chung quanh đi đ ộ n g một lát sau t r ư ở n g lão nơi này băng hàn ý ta hoàn toàn có thể chịu được ở tên đệ tử này trên mặt cũng không khỏi hiện ra kích động chúng ta đây tiến nhập c ự a c â m động nha t h i ế t ý nhìn về phía vạn quật đề nghị dùng hàn đàm hấp thu băng hàn ý bản chính là vì tiến nhập c ử cơm động thu thập c ử cơm chất thủy lúc này thấy được hiệu quả trước h thiết, ý bức thiết muốn thử một chút thằng linh cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể thâm nhập i ế t một tên tu t ý bức bao có cự muốn này ly. sơ sĩ kỳ xa đây thăng linh cảnh sơ kỳ đệ tử ở c ự cơm động trung có thể thâm nhập hai dòng bán cự l y nhưng từ c ự cơm động trung băng hàn ý đột nhiên trở nên mạnh mẽ sau thăng linh cảnh tu sĩ đã vô pháp tái tiến c ự cơm động nhất định hóa linh cảnh trưởng lão cũng vô pháp thâm nhập q u á xa nhưng lại không thể ở c ự cơm động trung đợi lâu vạn quật gật đầu đồng ý sau đó sáu người liền xoay người đi vào c ự cơm động sáu người đi rất chậm một bên đi về phía trước đi còn vừa quan sát đi ở chính giữa vị trí hai gã thăng linh cảnh đệ tử tên t i a u tu vi khá cao đệ tử biểu tình thoạt nhìn còn là rất nhẹ nhàng mà tu vi hơi thấp tên đệ tử kia trên mặt tuy rằng xuất hiện biến hóa nhưng cũng không có yêu cầu dừng lại h i ệ n nhiên còn có thể kiên trì đem sáu người thâm nhập cực â m động một dặm cự ly thì tên t i a thăng linh cảnh sơ kỳ đệ tử đột nhiên dừng lại môi hơi run rẩy nói ta ta chỉ có thể tới đây vạn quật trong tay bắn ra một đạo pháp lực đưa h ắ n cấp bảo vệ một dặm cự ly tuy rằng không nhiều lắm nhưng so với không thể vào cực â m động tình huống hiện tại đã tốt hơn rất nhiều thiết ý trong lòng thờ phào nhẹ nhòm trước kia là hoàn toàn không có giải quyết vấn đề hy vọng hiện tại có hy vọng thiết y cũng sẽ không là quá lo lắng vạn quật đưa hắn gọi tới quan khán lần này đến thử hiển nhiên là chuẩn bị cùng vạn tiếp cốc làm giao dịch thiết y ngoại trừ lo lắng đại giới quá lớn ở ngoài đúng đối với hàn đ à m cũng không phải quá lo lắng nơi g ư đây còn có thể kiên trì sao sử h ả i trưởng lão hỏi tên kia thăng linh cảnh trung kỳ đệ tử ta là hành tên đệ tử này cắn răng gật đầu sắc mặt của hắn lúc này cũng hơi có chút tái nhật t h ế vậy mọi người lần nữa hướng c ự c â m động thâm nhập đi đến lần nữa đi phía trước mới vừa đi nửa g i m lộ tên kia thăng linh cảnh trung kỳ đệ tử liền cũng ngừng lại trước đây nhất định thăng linh cảnh sơ kỳ tu sĩ đều có thể thâm nhập hai dòng bán cự ly hiện tại nhưng ngay cả thăng linh cảnh trung kỳ đệ tử cũng chỉ có thể thâm nhập một dòng bán thiết y khổ nao lắc đầu vô pháp thâm nhập tự nhiên cũng sẽ không thể tìm tòi bên trong khu vực mà bên ngoài xuất hiện cực â m chân thủy tỷ lệ giống nhau nhỏ hơn với bên trong tốt lắm lần này tựu đến nơi đ â y nha vạn quật mở miệng nói rằng chúng ta đi ra ngoài đi ra so đi vào thì nhanh rất nhiều b ộ i bởi vì k h ẩ i phương sử h ả i trưởng lão bọn họ đều là bị vạn quật cách dùng lực bao vây lấy bay thẳng đi ra ngoài đi tới cửa động vạn quật khiến hai gã thăng linh cảnh đệ tử đi đầu đi tới Cái vạn quật khép n cười, cười một tiếng chỉ cần có nhiều đủ hàn đàm ta nghĩ thăng linh cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng có thể so trước đây càng sâu nhập cửa c ấ m động điểm này ta nghĩ thiết ý huynh đệ hẳn là giành mạch từng câu vạn quật vi dừng một chút sau đó lại bổ sung một câu nếu như hàn đàm quá nhiều thậm chí liền nhập linh cảnh tu sĩ đều có thể đi vào c ự a c â m động cái này ý vị như thế nào thiết y huynh đệ nói vậy so với ta rõ ràng hơn chết tiệt thiết y trong lòng thầm m ắ n g một tiếng hàn đàm thể hiện càng nhiều chỗ tốt cũng liền ý nghĩa giá trị càng cao vạn kiếp cốc muốn trả giá cao cũng mang lớn hơn nữa khổng phương ngạc nhiên nhìn vạn quật trong lòng hắn đột nhiên có loại cảm giác không ổn nếu như cái này cái cọc giao dịch thực sự thành hắn dường như vẫn như cũ trốn không thoát làm lao động số phận nhập linh cảnh tu sĩ đừng nói nhất định khiến thăng linh cảnh sơ kỳ tu sĩ xâm nhập cự ly vượt lên trước hai giảm bán hắn cũng phải vì một cái nhân t r í ít chuẩn bị bốn mươi hàn đàm xem ra phải ở thuộc về vạn kiếp cốc t á m tọa cực â m động trung hào hào cấp đoạt một chút cực â m chân thủy phải mang cựu hữu tinh ngọc băng hàn ý tăng lên nữa một ít bằng không muốn dồn tạo nhiều như vậy hàn đàm còn không mang ta sống sống m ệ t chết khổng phương oán niệm sâu nặng nhìn thoáng qua vạn quật vạn quật chỉ cảm thấy thấy l ạ n h cả người đột nhiên keo tới không khỏi nhìn về phía hàn ý đầu mườn đem chống lại khổng phương ánh mắt sau loại sự tình này vốn phải là lưỡng tông tông chủ liên đàm nhưng lưỡng tông tông chủ có mấy lời khó mà nói liền khiến vạn quật và thiết ý hai vị này đến nói chuyện đương nhiên lưỡng tông tông chủ nhất định sẽ mang một ít tình huống hướng hai người nói rõ ràng hơn một giờ sau vạn quật và thiết y giữa kịch liệt tranh luận tạm n ừ n g lại vạn quật trên mặt biểu tình thập phần dễ dàng khí tông n ắ m trong tay hàn đàm cũng liền nắm giữ chủ động nóng này là vạn kiếp cốc sở d ĩ trận này đàm phán vẫn luôn là hắn nắm giữ tiết c ấ u thiết y sắc mặt có chút hiện lên thanh vạn quật khai ra bảng giá rất thái quá lại muốn bọn họ mang hai tòa cửa cơm động hoa đến khí tông muôn h ạ vạn kiếp cốc tổng cộng cũng mới chín tòa cửa cơm động hôm nay đã phải một tòa cửa cơm động tống suất đi hơn vạn năm thời gian tổn thất đã rồi cực đại há có thể tái bồi thượng một tòa cửa c ơ động hơn nữa còn là vĩnh thiết y trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo khí thô thực sự bị tức không nhẹ có thể hắn vẫn không thể rợ mặt không có hàn đàm t h a n g linh cảnh đệ tử sẽ không pháp tiến nhập cực âm động chung nhất định trưởng lão cũng không thể ở cực âm động chung nhiều dừng lại bọn họ những cường giả này mặc dù nguyện ý mang thời gian toàn bộ hoa ở cực âm động thượng có thể thu thập nhiều ít cực âm chân thủy cực âm động chung hoàn cảnh phức tạp không gian vừa cực đại hướng bọn họ chút người này căn bản tìm tòi không được bao nhiêu khu vực dù sao cực c ô động chung thế nhưng không có cách nào khắc dụng thần n ồ n lực thực lực của bọn họ còn hơn những đệ tử kia là cường đại hơn tốc độ cũng càng nhanh có thể bọn họ nếu dùng tốc độ cực nhanh tìm tòi cực âm động t i ể u vô pháp kiểm tra mỗi một chỗ nếu là chậm rãi tìm kiếm được rồi vậy thật có tìm mà đáng sợ nhất là cực âm chân thủy căn bản sẽ không dừng lại ở một vị trí sở dĩ bọn họ thì không thể chậm rãi đi tìm tiến nhập cực âm động minh thần cảnh cường giả còn hơn đệ tử bình thường mà nói ngoại trừ ở xâm nhập cự ly thượng giữ lấy rất lớn ưu thế bên ngoài đang tìm cự ly a n m c h â n thủy thượng cũng không chiếm nhiều ít ưu thế mà cảnh giới thấp đệ tử ở nhân số thượng nhưng có ư thế áp đảo sở dĩ bất kể như thế nào đây là một cái khó giải vấn đề cũng chính là bởi vì như vậy thiết ý trong lòng mới buồn bực không được khí tông nắm giữ hàn đàm có thể khắp bầu trời trào giá thiết ý tức liền cảm thấy ngoại hạng cũng không có thể nhất nói từ chối tìm được khí tông không sai biệt lắm cũng hay thu tay không có nói thẳng ra muốn năm tọa cửa c ô m động ta bạn kiếp cốc muốn trả giá cao quá lớn ta không làm chủ được chuyện này ta phải chừng cầu cốc chủ ý kiến thiết ý nhìn lướt qua một bên mang theo một tấm mặt nạ chính suy nghĩ viễn v o n g khập h ư ơ n g nói lần nữa về phần k i ế n hắn tiến nhập cái khác tám tọa cửa c ô n động chuyện này ta cũng còn muốn hỏi cốc chủ bạn còn sắc mặt vi hơi chầm xuống một cái thi điều kiện thứ nhất ngươi không làm chủ được ta có thể lý giải nhưng liền điều kiện thứ hai ngươi cũng không nguyện trực tiếp đáp ứng vậy ngươi có hơi cũng qua không có thành ý nha khiến ta trực tiếp đáp ứng cũng có thể ta cần phải biết rằng tu vi của hắn thiết y nhuộm bộ một bước nhưng đồng thời cũng đưa ra điều kiện điều đó không có khả năng vạn quật tức giận hừ một tiếng sau đó cười lạnh nói ngươi là lo lắng ta khí tông phái cường giả tiến nhập cái khắc cửa cơm động thu thập cửa cơm chân thủy ta khí tông còn cần làm loại sự tình này vạn quật hỏi ngược một câu không đợi thiết y quay đầu lại vừa nhắm trực tiếp tiếp tục nói ta khí tông cường giả điểm ấy khí khái vẫn phải có sao lại mơ ước các ngươi về điểm này cực cơm chân thủy nếu như chúng ta thực sự muốn cầm hàn đàm đổi là được về phần làm như vậy sao hơn nữa một cá i nhân tiến nhập cực cơm động có thể thu thập nhiều ít cực cơm chân thủy thiết y bị vạn quật nói á khẩu không trả lời được một người tiến nhập cực cơm động đích sắc tìm không được nhiều ít cực cơm chân thủy nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy có chút không nỡ cảm giác tên kia mang theo mặt nạ tu sĩ tiến nhập cái khác cực cơm động tuyệt đối là không yên lòng k h ổ n g phương trên mặt hơi có chút phát nhiệt hắn tiến nhập những cực m động đó có thể không phải là vì cực m chân thủy mới hoàn hảo mình bây giờ vẫn chỉ là thăng linh cảnh không tính là cực gi không thuộc về vạn quật nói cừng giả k h ổ n g phương trong lòng âm thầm an ủi mình k h ổ n g phương sắc mặt có chút dị dạng còn đang mang theo một tấm mặt nạ vạn quật bọn họ cũng không nhìn ra tiến nhập cực âm động cũng có thể ta đây vạn kiếp cốc cần muốn an bài một cá i nhân theo thiết y tự nhận là lui một bước nhưng loại sự tình này vạn quật làm sao có thể đáp ứng k h ổ n g phương là muốn ở cực âm động chung chế tạo hàn đàm nếu khiến vạn kiếp cốc nhân đi theo và phát hiện bí mật này khí tông còn lấy cái gì và vạn kiếp cốc đàm phán vạn kiếp cốc đều sớm đi và khẩn phương nói chuyện đương nhiên thì là vạn quật có thể đáp ứng khẩn cũng trăm triệu không có khả năng đáp ứng cực gâm chân thủy có thể để thăng cựu ưu tinh ngọc băng hàn ý xác thực là đồ tốt nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g còn không có ngu đến không phân rõ tránh phụ cựu ưu tinh ngọc mới là hết thẻ căn bản cùng lắm thì sau đó từ tông môn trung thu hoạch cực gâm chân thủy chậm rãi để thăng cựu ưu tinh ngọc là được hôm nay là vạn kiếp cốc xin khí tông mà không phải khí tông xin vạn kiếp cốc như thế một chuyện nhỏ thiết y còn ra sức k h ứ c tử không muốn đáp ứng k h ổ n g p h ư ơ n g không muốn đợi thêm nữa cũng không muốn sẽ cùng thiết ý lãng phí thời gian đã như vậy ta đây sẽ không tiến nhập cái khắc cửa cơm động khẩn vương đạo mạc bỏ lại một câu nói liền nói chuyện thời gian dài như vậy chuyện gì chưa từng có thể làm thành lúc này lại thấy thiết y mang khẩn phương cấp tức giận bỏ đi vạn quật sắc mặt nhất thời trầm xuống người đã môn như vậy không có thành ý hàn đảm chuyện tình coi như vạn quật liếc mắt một cái sử hải trưởng lão đạo chúng ta đi vạn quật huynh xin dừng bước thiết y biến sắc vội vã mở miệng giữ lại đồng thời lắc mình rất nhanh đuổi theo mang vạn quật và sử hải trưởng lão ngăn ở đều không c h u n g vạn quật huynh đơn giản là chút chuyện này t i ể u ảnh hưởng đến hai chúng ta tông đại sự cái này không tốt lắm đâu thiết y trên mặt có ta xấu hổ mà trong lòng càng buồn bực không được lưỡng tông cần hàn đảm là đại sự v ề p h ầ n k h quật n không khỏi hư một tiếng đây không phải là việc nhỏ nếu như chuyện này đảm phải không hàn đàm chuyện tình ta cũng liền không có cách nào khác cùng các ngươi nói chuyện vạn quật trong lòng một trận cười nhạt khẩn vương thế nhưng nắm trong tay hàn đàm nếu như khẩn vương không lớn ai cũng đừng nghĩ nhận được hàn đàm thiết y dĩ nhiên cho rằng cái này là tiểu sự vậy hắn ngược m u ố n biết cái gì mới là đại sự vì ở một bên sử h ả i trưởng lão cũng không khỏi quái gì nhìn thoáng qua thiết y gì hết thiết y nói khiến hắn trong lòng cũng là thập phần không nói gì chúng ta đi vạn quật l ệ n h lùng nói sau đó vạn quật không hề quản thiết y cường liệt giữ lại mang theo sử h ả i trưởng lao rất nhanh đuổi theo khẩu phương chết thiệt thiết y s o n g quyền nắm chặt thái dương gân xanh nổi lên trên người càng bạo phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng ba động cho rằng cầm có hàn đảm có thể tùy ý đắn đo ta vạn tiếp cốc sao dĩ nhiên là chút chuyện nhỏ này mượn không cung cấp hàn đảm uy hết ta thiết y hận hận phất phất tay trong khe nhất thời n h ấ t lên một trận kinh khủng sóng gió thế gian này hàn đàm chủng loại phong phú ta cũng không tin chỉ có ngơi ư khí tông nắm trong tay hàn đàm mới có thể hấp thu cực â m động t r u n g b ă n g hàn ý thiết y vung ống tay háo sắc mặt tái xanh rất nhanh hướng đại chính là cái khe phía trên bay đi ra cái khe thiết y cấp tốc đi tới một tòa trong hoa viên ở đây muôn hoa đua t h ắ m khoe hồng các loại mùi hoa đầy dây ở trong không gian chung quanh hô hấp đây mùi hoa nhập phế thấm vào ruột gan khiến tức giận thiết y cấp tốc bình tĩnh lại nói thế nào một đạo thanh âm nhàn nhạc từ biển hoa ở chỗ sâu trong chuyển g a hồi cấp khí tông nhất phương yêu cầu hơi q u á đáng lại muốn chúng ta mang hai tòa cửa cơm động đ ỉ n h viễn hoa quy đáo khí tông môn hạ mới nguyện ý cho chúng ta cung cấp hàn đàm nghĩ đến đây sự vừa bị mùi hoa áp chế xuống l ử a g i ậ n lần nữa doanh đầy thiết y trong lồng ngực đáng hận nhất đây là vạn quật tối hậu dĩ nhiên nói ra một cái yêu cầu muốn cho một gã thân phận không rõ nhân tiến nhập ta vạn k i ế p cốc n ắ m trong tay cái khác cửa cơm động đồng thời nói không đáp ứng điều kiện này hàn đàm chuyện tình cũng không cần bàn lại biện hoa chỗ sâu thanh âm thập phần bình tĩnh nghe không ra h ỉ nộ điều này làm cho thiết y ngẩn ra hắn còn tưởng rằng cốc chủ đang nghe đối phương công phu sư tử ngoạm hội g i ậ n tí m ặ t đây thiết y trong đầu ý niệm trong đầu chợt l ó e lên hầu như không trần c h ờ giảng thuật nổi lên tình huống lúc đó n g h e xong thiết y giảng thuật biện hoa chỗ sâu mạc sâm nhàn nhạc hỏi n g ư ơ i nghĩ tên kia ẩn tàng rồi thân phận tu sĩ tiến nhập chúng ta n ắ m trong tay cửa cơm động hắn có thể được cái gì c h ỗ t ố t tiến nhập cửa cơm động tự nhiên là vì cửa c ơ chân thủy thiết y nghĩ đều không cần suy nghĩ cũng đã đem đáp án nói ra mạc sâm kế tục hỏi vậy nếu như đội thành ngươi ngươi có thể được đến nhiều ít cửa cơm chân thủy đây thiết y n g t người n sau đó có chút lúng túng hồi đáp vận khí nếu không hảo khả năng liền một dọn cửa cơm chân thủy đều không chiếm được cô h à n là không có khả năng tới chỗ của ta tên kia thân phận thần bí tu sĩ tối đa cũng chính là giống như ngươi cũng là minh thần cảnh tu vi ngươi cũng nói khi ngươi vận khí bất hảo thì thậm chí hội hai tay chống không đi ra lẽ nào người nọ là có thể nhận được rất nhiều cửa cơm chân thủy sao đệ tử hiểu thiết y liền cung kính trả lời mặc sâm mang nói được phân thượng này thiết y ha có thể không rõ gốc chủ đã đồng ý khiến tên kia thân phận thần bí tu sĩ tiến nhập bọn họ nằm thiết y trong lòng luôn cảm thấy tên tu sĩ kia không thích hợp hàn đang chuyện tình xem ra ta muốn hỏa cô hàn tự mình nói chuyện một chút chuyện này nếu có thể l à m h ả o đối với ta vạn kiếp cốc mà nói cũng chưa chắc không phải nhất chuyện xấu có cộng đồng lợi ích mới mới có thể liên hợp cùng một chỗ hai người chúng ta cũng không phải là lòng vườn cái kia không muốn không cầu lao ra này người đi xuống đi chuyện này ta sẽ đi tìm cô hàn tự mình đàm mặc sâm vốn không muốn đứng ra nhưng thiết y mang sự tình đàm bằng hắn không ra mặt cũng không được đệ tử xin cáo lui thiết y vẻ mặt xấu hổ lui xuống cốc chủ muốn đích thân đứng ra đây hết thể đều là hắn không có làm tốt r i ê n cớ gây t ổ m vạn quật đưa ra ngoại hạng như vậy yêu cầu vì sao tối hậu còn muốn hơn nữa một hết sức kỳ quái điều kiện dưới tình huống đó ta ha có thể sai cái kia kỳ quái điều kiện nhiều suy nghĩ một chút thiết y trong lòng thập phần khó chịu hắn hiện tại lại cảm thấy khiến tên kia thân phận thần bí tu sĩ tiến nhập c ự cơm động là vạn quật cố ý dùng để nhiễu loạn hắn tâm thần chương một trăm mười sáu vậy không k h á c h khí t h à c h đ ộ n g chung k h ổ n g phương đang ở thuộc về mình cái kia trong thạch thất tu luyện bây giờ cách vạn quật và thiết y đàm phán thời gian đã qua một ngày đêm khẩn trong lòng một điểm đều không nóng nảy mặc dù vạn tiếp cốc tìm được có thể hấp thu b đơn giản chính là hắn vào không được cái khắc cực âm động mà thôi hướng cực âm động biến thái đặc tính nhất định thông thần cảnh cường giả đi vào cũng không có thể có thể có đại thu hoạch k h ổ n g phương chỉ là thừa cơ hội này đi vào thử thời vận cũng không cảm thấy hắn cựu nhất định có thể được đến lớn lượng cực âm chân thủy cái này không quá hiện thực tài năng ở thuộc về khí tông chỗ ngồi này cực âm động ở chỗ sâu trong nhận được đại lượng cực âm chân thủy k h ổ n g phương đều nghĩ có chút bất khả tư nghị đương nhiên k h ổ n phương cũng không phải là không có một chút ưu thế tương phản khẩn phương ưu thế còn là rất rõ ràng khẩn phương bởi vì là dùng k i u u tinh ngọc thôn vệ băng hàn ý cũng không phải áp sát tu vi ngành kháng sở dĩ khổng phương nếu so với những tu sĩ khác đều thâm nhập c ự c â m động từ trước khổng phương tiến nhập c ự c â m động t r u n g vượt qua không có h ì n h thạch khu vực là có thể nhìn ra điểm này trên lý thuyết mà nói nếu như khổng phương trên người mang có đầy đủ nhiều hàn đàm thậm chí có thể đi thẳng đến c ự c â m động một chỗ khác đi đương nhiên đây cũng chỉ là trên lý thuyết đầu tiên khổng phương không có khả năng tốn hao đại lượng thời gian đi chế tạo nhiều như vậy hàn đàm còn nữa khổng phương cũng không có lúc này khổng phương quanh người pháp lực sởi tơ căn căn chấn động truyền lại một trọng trọng lực lượng khổng phương đang tu luyện hiển nhiên là cựu trọng quyết thạch thất truyền ra ngoài đến một trận nhỏ nhẹ gõ cửa thượng thanh em rất nhỏ nếu như khổng phương tiến nhập càng sâu tầng thứ tu luyện cũng sẽ không ý kiến thanh em như vậy hiển nhiên người cũng sợ quay dối đến khổng phương tu luyện khổng phương chậm rãi mở hai mắt ra quay chung quanh trong người chu pháp lực sợi tơ cấp tốc thu nhập trong cơ thể khổng phương đứng dậy đi tới thạch thất trước cửa mang cửa đá mở ra trường lão ngươi gần nhất hẳn là b ể bộn nhiều việc mới đúng thế nào lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta thấy thạch thất ngoại và quật khổng phương nhất thời khẽ cười hỏi ta mang cái gì à vạn kiếp cốc cốc chủ và tông trụ tự mình thương nghị hàn đàm chuyện tình ngày này đến ta vẫn cùng những đệ tử kia chỉ điểm bọn họ tu lượt đây nhìn một chút khẩn h ư ơ n g vạn quật cười nói còn là chính mình ngươi cái này đệ tử thoải mái không cần thời thời khắc khắc đều muốn chỉ điểm t r ư ở n g l ã o đây là là tông môn làm công hiến trở lại định hướng tông chủ cấp t r ư ở n g l ã o thành công khẩn h ư ơ n g mở một câu vui đùa thân thủ tương yêu đạo t r ư ở n g lão mời đến vạn quật lắc đầu không cần lần này tới tìm ngươi là vạn kiếp cốc đồng ý cho ngươi tiến nhập cái k h á c cực c ô động bất quá bọn họ còn là đưa ra điều kiện cho ngươi ở mỗi một tọa cực c ô động nội thời gian không thể vượt lên trước mười t i ê n vạn quật nụ cười trên mặt nhất thời tiêu thất sắc mặt hơi có chút khó coi nói tông chủ căn bản cũng không hẳn là đáp ứng bọn họ yêu cầu như vậy bọn họ tuy rằng đưa cho ta khí tông hai tòa cửa cơm động nhưng chỉ có một tòa cửa cơm động là vĩnh viễn thuộc sở hữu ta khí tông một khác t ò a cửa cơm động chúng ta chỉ có thể chính mình một và năm n chỉ bỏ ra như thế điểm đại giới đâu còn có cò kẻ mặc cả tư cách vạn quật hiển nhiên bất mãn hết sức ở chỗ này trắng trận bình phán tông chủ làm quyết định k h ổ n vương cũng không nói, nói mà là cười hếp mắt nhìn vạn quật vạn quật bị khẩn vương nhìn có chút khó chịu không khỏi chừng khẩn vương l i ế mắt vạn quật tự ái tự liên ai thắn lên khẩn phương dùng mình một cái đình chỉ đình chỉ k h ổ n g phương vội vã ngăn lại lại để cho vạn quật bán như vậy lực biểu diễn tôi h khẩn g phương nên nói ra Ta minh bạch tông chủ ý tứ, đối với tông chủ quyết định ta tuyệt minh đối với đối chi định bạch chủ chủ chỉ, không có những ý k h ô n g những nghĩ trưởng không không cũng không tông Khổng có khác. Mặc có khách, chủ nói đến nên định như hay ý quái làm dù ta quyết ra lão vậy. sẽ phương khẽ cười cười k h ổ n g phương ha có thể không rõ vạn quật b á n như vậy lực biểu diễn là vì cái gì hiển nhiên là cô h à n lo lắng k h ổ n g phương đúng đối với quyết định của hắn lòng có bất mãn khiến sự tình xuất hiện biến cố liền khiến và k h ổ n g phương quen nhau vạn quật mở ra lý giải k h ổ n g phương ta nghĩ tông chủ lấy được khẳng định không chỉ có chỉ là hai tòa cực g động nha khẩn phương đột nhiên hỏi tông chủ nói rất đúng loại sự tình này quả nhiên không gạt được ngươi vạn quật k vui phục bình thời trầm ổn hình ổn trầm vẻ gật đầu có thể dễ dàng như vậy đã đem tông chủ giao phó sự tỉnh hoàn thành vạn quật cũng sẽ không chú ý nhiều chạy một chút chân chính tỏa cực công động đều ở đây cái khe rơi đáy nhưng cũng không ở một chỗ tương phản mỗi một tọa cực cơm động giữa đều cách không ít cự li hơn nữa trong khe hoàn cảnh cũng là tương đối phức tạp không ai mang theo k h ổ n g phương muốn tìm đến cái k h á c cực cơm động cái động khẩu thật đúng là không dễ dàng có vạn quật mang theo k h ổ n g phương không bao lâu sẽ đến một tòa cực cơm động tiền cái động khẩu ở đứng ba người một người trong đó đúng là k h ổ n g phương đã tương đối quen thuộc thiết ý ấy, mà hai người khác cũng đều là hóa linh cảnh trưởng lão người có thể tiến vào có người ngoài ở vạn quật cũng liền không có kêu tên k h ổ n phương khẩn nhạt, nhạt nhìn lướt qua thiết ý và hai gã hóa linh cảnh trưởng lão thu hồi ánh mắt khẩn trực tiếp hướng cực cơm động trung đi đến c ă khẩn khương không khỏi dưng bước xoay người ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiết y lỉa lưỡng tông tông chủ đều đã thương lượng xong sự tình cái này thiết y nhưng nhiều lần mở miệng tìm việc điều này làm cho k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng rất khó chịu không cần ngươi nhắc nhở ta biết nên làm như thế nào khẩn khương lạnh lùng nói thiết y lỉa nếu như ngươi đối với chuyện này có thành kiến có thể đi tìm các ngươi có chủ vạn quật cũng lạnh lùng nhìn thiết y lỉa hai gã hóa linh cảnh trưởng láo trong lòng đều có chút khẩn trương hai vị minh thần cảnh cường già rằng co với nhau cấp áp lực của bọn họ thực sự quá vạn quật hướng k h ổ n g phương gật đầu sau đó vây quanh bắt tay vào làm cánh tay cứ như vậy đứng ở cửa c ô m động cái đập cầu hiển nhiên là chuẩn bị ở chỗ này chờ k h ổ n g phương đi ra để tránh khỏi thiết ý làm xảy ra chuyện gì đến k h ổ n g phương xoay người trực tiếp tiến nhập cửa c ô m động thiết ý n g h ĩ ngươi hay n h ấ t cầu khẩn một chút đừng làm cho ta gặp gỡ ở đại lượng cửa c ô m chân thủy nguyên bản ta là không muốn làm thuyện cho các ngươi lưu một ít hiện tại coi như khẩn phương trong ánh mắt lóe lên một đạo ánh sâu ta đây thứ lúc đi vào dẫn theo số lớn thủy ở c ự c â m động chúng có thể nắn lại mười ngày ta đây hay dùng ngày đến chế tạo hàn đàm sau đó sẽ đến c ự c â m động càng sâu ở đi xem k h ổ n g phương lần này hiển nhiên là muốn quát địa ba thước cướp đoạt c ự c â m chân thủy tiến nhập c ự c â m động sau không lâu sau k h ổ n g phương đã đem trên người hàn đàm còn có cựu ư u tinh ngọc toàn bộ lấy ra ngoài đã không có băng hàn ý uy hiếp k h ổ n g phương lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng c ự c â m động ở chỗ sâu trong chạy đi k h ổ n phương đi tới tốc độ rất nhanh không tốn rất thời gian dài cũng đã đi tới h u n h thạch phần cối đừng xem khẩn phương rất nhanh chạy đi dọc theo con đường này còn là góp nhặt vài đi tới hình thạch phân cối u xuất hiện ở k h ổ n g p h ư ơ n g trước mặt địa hình và trước đây tọa cực â m động liền thay đổi m ư i phần tương tự k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng rõ ràng trước mặt băng hàn ý hội đ ố n g nhiên trở nên mạnh mẽ rất nhiều cho nên cũng không nóng này bước vào trong đó mà là đang bên này tuyển một hơi chút chống trải địa phương bắt đầu chế tạo hàn đàm kiểu ưu tinh ngọc có đoạn thời gian trước đề thăng hiện nay chỉ là chế tạo phẩm chất thấp nhất hàn đàm nói tốc độ là thật nhanh tám ngày k h ổ n g p h ư ơ n g chế tạo hàn đàm số lượng cựu vượt qua một trăm tọa có thể nói là thật tốc mang những thứ này chế tạo tốt hàn đàm bỏ vào trước tia treo ở bên hông cái tia tử kim hồ lô Trung, và cái khác hàn sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g t i ể u cầm trong tay thay đổi chống không tử kim hồ lô lần nữa thu nhập n h ẫ n chữ vật sau đó còn muốn chế tạo hà n đảm k h ổ n g p h ư ơ n g phải nhảy ra một ít chống không tử kim hồ lô hướng làm đồ dự bị có càng nhiều hơn hà n đảm hơn nữa cựu hữu tinh ngọc cũng biến thành mạnh hơn k h ổ n g p h ư ơ n g có thể xâm nhập cự ly tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên tiến lên trước một bước băng hàn ý quả nhiên trợt trở nên mạnh mẽ k h ổ n g p h ư ơ n g mỉm cười nơi này băng hàn ý hôm nay đối với hắn đã không có nhiều ít ảnh hưởng khẩn vương trong tay n â n viên kia to lớn hình thạch không nhanh không chẩm hướng cửa c ô n động càng sâu ở đi đến mắt chung quanh nhìn quét, tìm kiếm k h ổ n g phương còn có thể mang huỳnh thạch quang mang che đỡ dùng để tìm kiếm trong bóng tối cực âm chân thủy k h ổ n g phương không biết hắn thâm nhập bao xa nhưng hắn có một loại cảm giác lần này xâm nhập cự ly tuyệt đối muốn vượt lên trước lần trước mà chung quanh băng hàn ý cũng càng ngày càng mạnh đã có thể ảnh hưởng đến hắn tái đi tới một khoảng cách nếu vẫn tìm không được cực âm chân thủy thì không thể sâu hơn vào chỉ có thể đi cái khác lộ tuyến đi tìm cực âm chân thủy k h ổ n g phương, phương trợ phát hiện trên đỉnh đầu có hơi yếu quang mang vùng xuống rơi xuống khẩn phương ngạc nhiên ngẩng đầu hướng về phía trước phương nhìn lại khi thấy phía trên kỳ c ả n h sau k h ổ n g phương cả người phán phất bị xét đánh chung sửng sốt một cái hát thắng trong lâm tâm yếu đớt quan g mang từ phía trên hạ xuống mỗi một điểm quan g mang đó là một giọt c ự c â m chân thủy những thứ này c ự c â m chân thủy bởi vì và k h ổ n g phương cự ly có xa có gần bất tận tương đồng đến nỗi với phát ra quan g mang ở k h ổ n g phương trong mắt cũng có vẻ hoặc sáng hoặc tối như buổi tối tinh thần xa hoa xem ra vận khí của ta rất tốt k h ổ n g phương trên mặt đột nhiên lộ ra tiêu ý lần này c ử cơm chân thủy mặc dù không có hội tụ vào một chỗ nhưng số lượng vẫn như c ũ không ít thiết y thể ngươi không muốn để cho ta t i ế đến mà bây giờ ta cũng, cũng không cần phải khách khí với các ngươi k h ổ n g phương xuất ra huỳnh thạch dọi sáng không gian chung quanh lập tức phi nào h tới chương một trăm mười bảy nạp nhập thanh thiên thần vực k h ổ n g phương thân ảnh của chung quanh chạy như bay bàn tay là từ một dọn tích cực â m chân thủy thượng nước nhẹ mỗi một tích cực â m chân thủy và k h ổ n g phương trong tay trưởng tiếp xúc sau rất nhanh thì sẽ bị kiểu ưu tinh ngọc cắn mất hết một lát sau k h ổ n g phương lần nữa về tới trên mặt đất k h ổ n g phương trong lòng thập phần thỏa mãn trên mặt cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười lần này cực c m chân thủy mặc dù không có hội tụ thành đàm nhưng mà có hơn một trăm dọn k i u u tinh ngọc k h ổ n g phương khép cười một tiếng sau đó liền bắt đầu ở địa phương khác tìm kiếm nửa ngày sau k h ổ n g phương vừa phát hiện một ít c ự c â m chân thủy chỉ thấy một cây thạch trụ thượng điểm chế bảy tám tích c ự c â m chân thủy nhưng ngay khi k h ổ n g phương mới vừa góp nhặt ba tích c ự c â m chân thủy sau cái k h ắ c c ự c â m chân thủy thượng tán phát yếu ớt quang mang đỗng nhiên trở nên mạnh mẽ đám như nho nhỏ hình thạch giống nhau mang thạch trụ đều cấp chiếu sáng sau đó cái này vài dọn c ử cơm chân thủy ngay khẩn thất đều cấp chiếu thất thấy như vậy một màn khẩn phương cũng không khỏi kinh ngạt một chút sau đó mới hiểu được mới vừa mới chuyện gì xảy ra trước đây chỉ nghe nói qua c ự c â m chân thủy sẽ không vẫn tồn tại ở một chỗ nhưng c ự c â m chân thủy cụ thể là thế nào di động ta cũng quá rõ không nghĩ tới lần này lại có cơ sẽ thấy khẩn p h ư ơ n g trong lòng nhất thời một trận sợ hai than sau đó khẩn p h ư ơ n g lần nữa đang không có hình thạch cái này nhất khu vực trung tìm kiếm c ự c â m chân thủy khẩn p h ư ơ n g phát hiện đang không có hình thạch bên này c ự c â m chân thủy xuất hiện tỷ lệ nếu so với có hình thạch một bên hơi chút lớp m ộ ư ơ i điểm chỉ bất quá không có hình thạch bên n à y băng hàn ý hội rồi đột nhiên để thăng một cấp bậc rất khó có tu sĩ có thể bên này mặc dù thỉnh thẳng có c m u ố n thời thời khắc khắc chịu đựng cực kỳ kinh khủng băng hàn ý cũng là không có cách nào khác đợi lâu mà khổng phương là hoàn toàn bất đ ộ n g dựa vào k i ể u lũ tinh ngọc thôn vệ băng hàn ý khổng phương chỉ nếu không tới cảng sâu địa phương đi liền có thể vẫn nán lại ở c ự a c â m động chung thu hoạch tự nhiên cũng sẽ không thiểu tiếp cận mười ngày kỳ hạn thì khổng phương đã thu hoạch gần hai trăm tích c ự a c â m chân thủy ngoại trừ ngay từ đầu vận khí vô cùng tốt thì lấy được hơn một trăm tích c ự a c â m chân thủy ngoại phía sau khổng phương vừa giải rác góp nhặt hơn mười tích nói tóm lại tại đây một tòa c ử cơm động chung khổng phương thu hoạch vẫn như cũ phi thường lớn nếu khi t h i ế đương nhiên n ậ đây cũng là bởi vì thiết y vô pháp tiến nhập cửa cơm động càng sâu ở càng không cách nào ở cửa cơm động ở chỗ sâu trong thời gian dài dừng lại duyên cớ nên đi tiếp theo tọa c ự c â m động khẩn phương cười cười liền hướng cửa c â m động cái động khẩu bay đi khẩn phương lần này là chuẩn bị đại tạo đã ngụt phen hào đề thăng cựu hữu tinh ngọc kỷ lực là lần nữa tiến vào thanh thiên thần vực làm chuẩn bị cách cửa cơm động cái động khẩu chỗ không xa k h ổ n g phương rơi xuống trên mặt đất mang kiểu ưu tinh ngọc và hàn đàm toàn bộ thu nhập nhận chữ vật sau đó k h ổ n g phương mới không nhanh không chậm hướng cái động khẩu ở đi đến vòng qua ngăn cản ở trên đường thạch trụ thạch lương k h ổ n g phương đi ra cửa cơm động cùng mười ngày trước bất đồng là lúc này cửa cơm động cái động khẩu chỉ có hai người hai người này đúng là vạn quật và thiết y hai người cách xa nhau ba bốn trượng đều ngồi xếp bằng hai người đều đối diện chứ cửa cơm động cái động khẩu ý kiến tiếng bước chân hai người đồng thời mở mắt phát hiện là k h ổ n g phương từ cửa cơm động trung đi ra vạn quật nhãn t ỉ n h sáng lên trên mặt không khỏi lộ ra tiêu ý mà thiết ý nhưng hừ lạnh một tiếng biểu tình có chút khó coi đối mặt người như thế k h ổ n g phương không nhìn thẳng quay đầu nói với vạn quật chúng ta đi tiếp theo tọa cửa cơm động nha hảo vạn quật gật đầu cười sau đó hai người đều không để ý sắc mặt có chút biến thành màu đen thiết ý ỉa trực tiếp hướng đệ nhị tọa cửa cơm động phương hướng rất nhanh bay đi nhìn hai người biến mất thân ảnh thiết ý nặng nề hừ một tiếng ở cửa cơm động trung nhất á n lại nhất định mười ngày không có mục đích ai tin tưởng a hanh ta đây tựu vào xem nếu để cho ta phát hiện cái gì các ngươi cũng đừng nghĩ tai tiến nhập một tòa cửa cơm động thiết y lần này chưa cùng hơn vạn quật và khẩn phương trái lại xoay người tiến nhập cửa cơm động chung khẩn phương và vạn quật đi tới đệ nhị tọa cửa cơm động tiền phát hiện thiết y không co theo kịp hai người còn tưởng rằng thiết y sửa lại tính tình không hề nhìn chăm chú bọn họ tọa cửa cơm động đối với ngươi chế tạo hàn đ ả m có bang trợ sao thấy chung quanh không a i vạn quật nhất thời tò mò hỏi t h ă m khẩn phương tiến nhập cửa cơm động đánh thành ngụy trang nhất định chế tạo hàn đàm cố vạn quật mới có câu hỏi này khẩn phương gật đầu vừa cười vừa nói bang trợ còn thật lớn nếu như còn dư lại những thứ này cực â m động cũng có thể đối với ta có cực trợ giúp lớn nói ta đây có thể sớm ngày chế tạo ra cũng đủ lớn ra sử dụng hàn đàm vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi vạn quật quyền trưởng tấn công biểu tình thay đổi phân chấn mau chóng chế tạo ra đầy đủ hàn đàm làm cho người của chúng ta tiến nhập cực â m động đi thu thập cực â m chân thủy mỗi làm lỡ một ngày đêm sẽ không công bỏ qua một ít cực â m chân thủy thực sự quá lãng phí nếu như chỗ ngồi này cực c m động không cho phép ta thất vọng nói ta đi ra thì, thì có thể cung cấp đủ vừa đến hai người sử dụng hàn đàm khổng ư ơ n g suy nghĩ một chút sau liên cấp vạn quật ăn cái thuốc an thần phía trước một tòa cực gom động trung cựu hữu tinh ngọc vừa cắn nuốt gần hai trăm tích cực gom chân thủy băng hàn ý tự nhiên lại có tăng lên nếu như khổng phương toàn lực ứng phó chế tạo hàn đàm tám ngày tuyệt đối so với lần trước chế tạo hàn đàm số lượng phải nhiều ra một ít mà lần trước khổng phương dùng tám ngày thế nhưng chế tạo hơn một trăm tọa hàn đàm muốn cho thăng linh cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể thâm nhập cực gom động hai giảm bán cần hàn đàm ở bốn mươi t ò a tả hữu nói cách khác khổng phương nỗ lực tám ngày tựu không sai biệt lắm có thể cho ba gã tu sĩ cung cấp đầy đủ hàn đàm hơn nữa theo cựu tinh ngọc thôn vệ cực g m chân thủy càng khổng phương cũng không dự định một mực ở đây làm lao động tay chân nếu như mang còn dư lại vài tòa cửa cơm động cấp đoạt một lần sau đó không chiếm được nhiều đủ cửa cơm chân thủy khổng phương sẽ hướng tông chủ cô hàn cầu viện mình làm cu ly cũng thì thôi để cho mình tái tốn hao đại lượng thời gian vậy cũng không được khí tông mấy năm này tích lũy cửa cơm chân thủy nói vậy cũng sẽ không có ít thì là khí tông c h ú n g cửa cơm chân thủy thực sự không nhiều lắm nhưng chiếm cửa cơm động mấy vạn năm vạn kiếp cốc chắc chắn sẽ không thiếu đến lúc đó để hai vị tông chủ từ từ nói chuyện đi thôi khổng phương cái này cu ly cũng không dự định liên lụy đến bên trong đi hắn chỉ cần cửa c ơ chân thủy tiến nhập đệ nhị tòa cửa k h ổ n g phương vẫn như cũ giống như thượng một tòa cửa cơm động như nhau một đường rất nhanh hướng hình thạch phần cuối chạy đi trên đường thỉnh thoảng gặp phải nhất hai d ọ t cửa cơm chân thủy k h ổ n g phương cũng là ai đến cũng không tự tuyệt toàn bộ khiến cựu u tinh ngọc cấp căn b ư ớ t đi tới hình thạch p h ầ n cuối k h ổ n g phương lần nữa bắt đầu chế tạo hàn đàm k h ổ n g phương trên người hàn đàm số lượng đã có thể để cho hắn đang không có hình thạch khu vực trung thâm nhập rất dài một khoảng cách nhưng k h ổ n còn muốn đến cảng sâu địa phương đi tham gia một chút lần này chỉ hao tốn bảy ngày nhiều thời giờ khẩn phương liền chế tạo ra hơn một trăm tọa hàn đàm sau đó khẩn phương bắt đầu ở không có hình thạch h ắ c á m khu v đào mắt tự u tiếp cận một mươi tiên tri kỳ k h ổ n g phương một lần nữa đi tới hình thạch khu vực phần cối u quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng tối c ự a c â m động ở chỗ sâu trong k h ổ n g phương trong mắt lóe lên vẻ thất v ọ n g vẻ lần này k h ổ n g phương hao tốn gần ba ngày nhưng chỉ tìm được rồi hơn sáu mươi tích c ự a c â m chân thủy đừng nói vượt lên trước thượng một tòa c ự a c â m động thu hoạch nhất định cách một trăm tích đều cũng không thiếu khoảng cách muốn ở c ự a c â m động trung thu được c ự a c â m chân thủy quả nhiên không phải nhất chuyện dễ dàng khẩm phương lắc đầu trong lòng rất là cảm khái kỳ thực khẩn phương thu hoạch đã không thể tinh thiếu những người khác ở c ử cơm động ngoại vi khu vực chúng tốn hao m ư ơ i ngày căn bản thu thập không tới nhiều ít khổng phương có thể tìm tới hơn sáu mươi tích cực â m chân thủy nếu để cho vạn kiếp cốc người biết tuyệt đối sẽ kinh ngược một mảnh cần phải biết hơn sáu mươi tích cực â m chân thủy ở vận khí bất hảo thì đã là một hai tháng thu hoạch khổng phương cũng không biết những thứ này hắn sở di rất thất vọng thật ra thì vẫn là trước thu hoạch quá khiến khổng phương nghĩ cực â m động chỗ sâu cực â m chân thủy sẽ phải tương đối nhiều một ít vào trước là chủ lúc này không có thể nhận được tâm lý mong muốn số lượng cũng liền khó tránh khỏi hội thất vọng không đem khổng phương từ cực c m động chung sau khi ra ngoài phát hiện thiết y chẳng biết lúc nào dĩ nhiên lần nữa đến nơi này mà thiết y càng để phòng cướp vệ theo dõi hắng k h ổ n g phương căn bản không để ý tới thiết y gì hết xông vào vạn quật gật đầu liền tiếp tục chạy tới tiếp theo tọa cực â m động lần này thiết y không có tiến nhập cực â m động kiểm tra mà là trực tiếp đi theo k h ổ n g phương và vạn quật phía sau k h ổ n g phương tiến vào đệ nhất tọa cực â m động là trực tiếp tiến nhập không có hình thạch khu vực cũng không có ở bên ngoài khu vực trùng tìm tỏi cực â m chất thủy mà không có hình thạch khu vực nhất định minh thần cảnh thiết y cũng vô pháp thâm nhập qua xa nhưng lại không dám đợi lâu cái này có thể dùng thiết y cái gì cũng không phát hiện lúc này thiết y tự nhiên không lãng phí thời gian nữa tiến nhập cực c m động tra xét chỉ n phương g một vì càng đến hậu kỳ khổng phương chế tạo hàn đàm thời gian càng ngày càng ngắn mà tìm kiếm cực âm chân thủy thời gian là càng ngày càng dài mặc dù khổng phương thỉnh thoảng vận khí bất hảo nhưng cũng đủ lớn lên thời gian vẫn có thể khiến khổng phương nhiều tìm được một ít cực công chân thủy Tìm đương i tọa cực âm động, Khổng h p m a nhiên g tìm âm được cực c â n toàn thủy bộ cấp k ể kiểu để thể u ưu ưu uy ướt, Phương chế tạo 100 tọa đàm đã không dùng được như rưỡi được. tinh tinh thăng. tạo tọa thời rồi gian dài i ngọc cắn ngọc lớn nay, Khổng hàn không dùng ngày cần ngày Đương n Hôm chế chỉ h lực có cực có vậy, làm đã đàm đã đây cũng là bởi vì khổng phương chế tạo những thứ này hàn đ à m tất cả đều là phẩm chất kém nhất nếu như là cần với tôi thép nhúng vào nước lạnh cái loại này hàn đ à m vậy sẽ phải dựng dục thời gian rất lâu mới được hôm nay thuộc về khí tông cực c ô động đã có hai tòa ở k h ổ n g phương lần đầu tiên tiến vào tọa cực c ô n động ở chỗ sâu trong đang không có hình thạch hắc cám khu vực t r u n g k h ổ n g phương chính đang toàn lực chế tạo hàn đàm chế tạo hàn đàm quá trình k h ổ n g phương không hy vọng những người khác biết cực c ô n động ở chỗ sâu trong không thể nghi ngờ là một chỗ cực tốt địa phương k h ổ n g phương hao tốn thời gian một tháng hơn nữa trước tìm t ỏ i mặt k h ắ c tám tọa cực c ô n động thì nhân cơ hội nhiều chế tạo ra hàn đàm hôm nay k h ổ n g phương chế tạo ra hàn đàm đã vượt qua b 0 0 tọa đây là một cái cực kỳ kinh người con số những thứ này hàn đàm cũng đủ khiến hơn một trăm danh thăng linh cảnh sơ kỳ tu sĩ tiến nhập cực c ô động tìm kiếm cực c ô chân thủy chỉ là đối với chín tọa cửa cơm động tu sĩ mà nói những thứ này hàn đ á m vẫn như cũ chưa đủ xem ra muốn đẩy trì tiến nhập thanh thiên thần vực thời gian k h ổ n g phương trong lòng có chút bất đắc dĩ hắn chiếm được chỗ tốt cái này mệt nhọc chuyện tình tự nhiên cũng liền muốn làm một lần k h ổ n g phương cũng không tính cứ như vậy vẫn hao tổn nữa hắn muốn cho tông môn cung cấp đại lượng cửa cơm chân thủy cấp i ể u h ữ tinh ngọc t h ô n p h ệ hảo đề thăng chế tạo hàn đ á m tốc độ cô hàn biết được k h ổ n g phương cần đại lượng cửa cơm chân thủy sau không có nửa điểm do dự trực tiếp mang tông môn trúng tích lũy sở hữu cửa cơm chân thủy đều phái người cấp khổng phương đưa tới. hiện tại cấp k h ổ n g phương c ự c â m chân thủy nhiều hơn nữa giá trị cũng so ra kém một tòa có thể vĩnh viễn thuộc về khí tông c ự c â m động hướng hồ k h ổ n g phương sớm ngày mang hàn đ ả m chế tạo ra những thăng linh cảnh đó đệ tử cũng có thể sớm ngày tiến nhập c ự c â m động thu thập c ự c â m chân thủy khí tông vô luận như thế nào đều không ăn thua tối hậu cô hàn thậm chí còn từ vạn kiếp cốc đổi lấy đại lượng c ự c â m chân thủy cung cấp cấp k h ổ n g phương có tông m ô n lực mạnh chi trì khẩn phương lần này chỉ hao tốn hai tháng đã đem cần hàn đàm toàn bộ chế tạo đi ra một lần chế tạo nhiều như vậy hàn đàm khẩn phương cũng là kiệt sức cấp vạn quật nói một tiếng k h ổ n g phương t cựu l ạ n g y ê n không tiếng động tiêu thất không có người biết k h ổ n g phương đi nơi nào c h ư n một trăm một mươi tám hủy diệt làng k h ổ n g phương ly khai vạn k i ế p cốc sau đó liền lập tức bay trở về tam h ì n h sơn bí phủ ở bí phủ trung nghỉ ngơi hai ngày k h ổ n g phương lúc này mới khiến sư phụ dùng thanh thần dám mở ra tiến nhập thanh thiên thần vượt thông đạo bước vào trong thông đạo k h ổ n g phương liền rất nhanh tiêu thất thanh thiên thần v ự c t chung màu đỏ đại địa thượng không có có bất kỳ sinh mệnh đột nhiên trong hư không quan mang nói lên xuất hiện một màu đen thông đạo ngay sau đó khẩn phương liền từ trong thông đạo bay ra chân đạp ở màu đỏ đại địa thượng cảm thụ được trong thiên địa đầy giấy nồng n thanh thiên thần vực đích thật là một chỗ tu luyện thánh địa sau đó nếu là đi bên ngoài rộng lớn hơn trên thế giới lưu lạc mang đi thanh thần giám cũng không lỗi nếu là gặp gỡ nguy hiểm không chỉ có có thể đi vào thanh thiên thần vực tránh né một chút nhưng lại có thể nhân cơ hội tu luyện duy nhất có ta đáng tiếc là thanh thần giám một năm mới có thể mở ra một lần quá lãng phí thời gian nếu như thanh thần giám mở ra thông đạo thời gian có thể rút ngắn thì tốt rồi khổng phương đông nhiên lắc đầu cười đem điều này không thiết thực ý niệm trong đầu dứt bỏ rồi phân biệt một chút phương hướng khổng phương liền hướng hoang cổ thôn phương hướng rất nhanh bay đi xích xác đại địa vừa nhìn vô tận trên bầu trời còn lại là hai đợt màu sắc bất đồng thái dương vĩnh hàng triệu sáng khẩn g p h ư ơ n g một người tại đây phiến đại địa thượng không rất nhanh chạy đi thời gian trôi qua khẩn g p h ư ơ n g dần dần thấy được vô phong sơn đường v i ệ n khẩn g p h ư ơ n g trong lòng đột nhiên không lý do có chút lo lắng không biết hoang cổ thôn thế nào ta đã đã hơn một năm thời gian không có tiến nhập thanh thiên thần vực mà một năm trước thanh thiên thần vực cũng đã thay đổi cực kỳ hỗn loạn hiện tại vừa trôi qua thời gian dài như vậy khẳng định thay đổi càng thêm hỗn loạn cũng không biết thiết long bọn họ là hay không còn đều sống một năm trước thiết long là hoang cổ thôn trung mạnh nhất tồ tại nhưng cũng chỉ có nhập Linh mà điểm ấy tu vi đang đối mặt thanh thiên thần b ự c chung nguy hiểm thì là căn bản không đỡ được k h ổ n g p h ư ơ n g tốc độ phi hành nhất thời vừa thay đổi nhanh một ít hiu thân thể c ắ t không khí phát sinh một tiếng hí đi tới vô phong sơ tiền k h ổ n g p h ư ơ n g không có vội vã đi qua cái kia sơn động mà là trước đi tới cấm địa vị trí ngọn núi kia trong cốc t r u n g quanh rất nhanh quét mắt một vòng sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên rơi xuống trong sơ cốc ở đây xuất hiện rất nhiều vết chân lẽ nào thiết long đã mang theo h o à n g cổ thôn trung sở hữu thôn dân tiến nhập cấm địa khẩn vương trong lòng nghĩ thầm trước đây ly khai thanh thiên thần vực thì k h ổ n g p h ư ơ n g tựu từng từng nói với thiết long nếu như gặp phải nguy hiểm để thiết long mang thôn dân tiến nhập cấm địa chỉ cần đi vào cấm địa trung bên ngoài mặc dù nguy hiểm nữa đúng đối với các thôn dân cũng cũng sẽ không tái tạo thành ảnh hưởng phải biết rằng chỗ này cấm địa cực kỳ bí mật những người khác căn bản không phát hiện được mặc dù thật sự có nhân có thể phát hiện cũng vô pháp công phá cấm địa ngoại phòng ngự trận pháp tiến nhập cấm địa bên trong đi xem ra hoang cổ thôn trung quả nhiên xảy ra đại sự khẩn vương trong mắt trợn l o ạ sáng sau đó cấp tốc bay lên trời hướng vu phong sơn dưới chân cái sơn động tiệc cấp tốc bay đi đi tới cửa sơn động k h ổ n g phương không có vội vã đi vào mà là nhắm mắt lại tỉ mỉ nhận biết lên vẫn chưa có hoàn toàn nắm trong tay thần hồ lực k h ổ n g phương cũng chỉ có thể áp sát nhận biết hơi chút cảm ứng một chút trong sơn động có hay không tồn tại nguy hiểm tìm được k h ổ n g phương nhận biết không kém nếu là trong sơn động giấu gặp nguy hiểm k h ổ n g phương vẫn có thể miễn cưỡng cảm ứng được một chút không có phát hiện nguy hiểm k h ổ n g phương lúc này mới bay vào trong sơn động một đường hướng sơn động bên kia chậm rãi bay đi đồng thời cẩn thận cảnh giác tới gần cái động k h u thì khẩn trong lòng đột nhiên động một cái không khỏi ngừng lại cái động k h u ở ẩn tàng rồi hai gã tu sĩ vô pháp hoàn toàn thu liễm kh xem ra bọn họ đều là người từ ngoài đến khẩn phương hừ lạnh một tiếng kế tục chậm rãi bay về phía trước đi khẩn phương khí tức trên người hoàn toàn thu liễm chỉ cần đối phương không phải dụng thần hồn lực điều tra t i ự u vô pháp sớm phát hiện trong sơn động khẩn phương còn đối với phương nếu dụng thần hồn lực điều tra khẩn phương tự nhiên cũng có thể phát hiện chậm rãi bay đến cửa sơn động khẩn p h ư ơ n g thân thể dán chặt vách động đứng lần nữa tỉ mỉ nhận biết lên sơn động hai bên trái phải cắt cất giấu một người tu sĩ xem ra ta một lần chỉ có thể đối phó một người khẩn vùng xung quanh lông mày hơi nhữ một chút sơn động bên ngoài có giấu hai gã tu sĩ về phần địa phương khác có còn hay không tu sĩ k h ổ n g phương cũng không biết cho nên k h ổ n g phương cũng không muốn biết xuất động t ì n h đến nghĩ lặng yên không tiếng động mang hai gã tu sĩ giải quyết hết tìm được trên người hai người này khí tức cũng không cường hẳn là cũng chỉ là thang linh cảnh tu vi k h ổ n g phương hơi trầm ngâm một chút sau liền làm ra quyết định vậy mạo hiểm thử một lần k h ổ n g phương trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh ngay sau đó h u g k h ổ n g phương rồi đột nhiên từ bên trong sơn động phi liền xông ra ngoài tốc độ cực nhanh h i ệ n nhiên k h ổ n g phương liền ảnh độn đều đem ra hết khẩn phương mới vừa vừa ra sơn động tiêu hóa thành hai người phân biệt xông về dấu ở sơn động hai bên hai gã tu sĩ hai gã tu sĩ trước cái gì cũng không phát hiện đột nhiên thấy cửa sơn động sinh ra một người tu sĩ trong lòng hai người cũng không do cả kinh có thể ngay sau đó người này đột nhiên biến hóa thành hai người đồng thời còn phân biệt x o n g về hai người bọn họ lần này hai người đều bị kinh hụ dọa một người dĩ nhiên biến thành hai người cái này là làm sao làm được bị kinh sợ đến hai người động tác không thể tránh khỏi trận một nhịp khổng phương lần này tiến nhập thanh thiên thần vực cũng không có mang kim hành phân thân kim hành phân thân không có tốt phòng ngự đạo pháp tiến nhập hôm nay hỗn loạn thanh thiên thần vực chúng có thể sẽ phát sinh nguy hiểm không có mang phân thân khổng p ư ơ n g tự nhiên không có khả năng thực sự do một cái nhân biến thành hai người Khổng Phương thi nhưng thật triển ra là ảnh đ ộ n Ảnh độn vốn lưu à có thể l lại như g v ả n là huyết n h ảnh là không có lực công kích k h ổ n g phương nếu nghĩ hướng tốc độ cực nhanh công kích hai người cũng chỉ có thể tiêu hao đại lượng pháp lực trực tiếp từ cái động khẩu bên kia xuyên toa đến bên này huyết ảnh chung mới được k h ổ n g phương tay cầm dậu kiếm xông về cái động khẩu bên trái tên tu í ĩ kia cùng lúc đó uy lực có cực đại tăng lên cựu ưu tinh ngọc chúng cũng lập tức phóng xuất ra băng hàn ý cấp tốc bao phủ hướng cái động khẩu hai bên hai gã tu sĩ cựu cái này vẫn chưa xong đã đến cái động khẩu bên trái k h ổ n g phương phất tay bỗng n h â n vùng phong giới sơn liền gào thét và huyễn ảnh cùng nhau xông về sơn động phía bên phải tên tu sĩ kia nếu phụ cận còn có những tu sĩ khác nói k h ổ n g phương quyết không thể khiến hai người này thông chi những người khác về phần lúc chiến đấu sinh ra pháp lực ba động muốn truyền lại đến xa xa là cần một ít thời gian đối phó thăng linh cảnh tu sĩ khẩm phương cũng không cần vận dụng quá mạnh mẽ lực lượng pháp lực ba động tự nhiên cũng sẽ không quá mạnh mẽ nếu như những tu sĩ khác cách khá xa. Có rất đại khổng ả bản không cảm có căn được nơi này pháp lực thể trái tu sĩ giật không pháp mình nhìn h ứng nơi này động. Sơn động bên ba k sĩ phương b ấ thấy quá ắ n r t thì trên rất trong t nhanh phản ứng lại. Trên người rất nhanh hiện ra phòng ngự Pháp, ra a lại, đạo cũng chắn. hiện lớn Khổng Phương xuất thấy một mặt to lớn tâm、chán. Tử. Khổng phương thấy đối phương phòng ngự đạo pháp hạ hộ giáp thì ánh mắt lộ ra l ạ n h lùng hạ à quang mới đã hơn một năm thời gian khổng phương làm sao có thể quên trước đây đổi g i ế t hắn hoa chết ý đẳng trên thân người tựu đều mặc chứ hộ giáp hộ giáp ở thanh thiên thần vực chung cũng không thông thường khổng phương không tin sẽ có chuyện trùng hợp như vậy tên tu sĩ kia chóng coi vô pháp tranh né lập tức lựa chọn phòng thủ to lớn tấm chắn bị hắn c h ă n trước người mà phòng ngự đạo pháp cũng bị hắn thôi động đến cực hạ đồng thời tên tu sĩ này muốn lui về phía sau nhưng trong lúc bất trợn một đáng sợ băng hàn ý một chút bao phủ thân thể hắn tên tu sĩ này nhất thời vẻ mặt hoảng sợ cứng ngắc ở tại tại chỗ k h ổ n g phương mang ảnh độn thi t r i ể n ra khắp nơi tên tu sĩ này tiền phương vừa lưu lại một đạo hảo ảnh o ả mà k h ổ n g phương bản người đã rất nhanh lắc mình đến đối phương phía sau k h ổ n g phương pháp lực u y năng vốn là rất mạnh mà ảnh độn vừa tốc độ tăng lên đạo pháp tốc độ tự nhiên cực nhanh lắc mình đến đối thủ phía sau mà cả người cứng ngắc đối thủ còn không có phát hiện điểm này còn nhìn chằm chằm phía trước đạo ảo bất quá hắn mặc dù biết k h ổ n g phương đến phía sau hắn bị i ể u hữu tinh ngọc băng hàn ý đông cứng hắn cũng không cách nào làm ra p h ả n kích p h a n k k h ổ n g phương một kiếm chém ở đối thủ đỉnh đầu phòng ngự đạo pháp thượng i ể u diễn i ể u trọng quyết lực lượng kinh khủng liên tiếp bạo phát đến mười lăm nặng đối thủ đỉnh đầu phòng ngự đạo pháp c h ư ớ c mắt đã bị rộng kiếm đâm xuyên qua một động dậu kiếm tốc độ liên tục kế tục đi xuống bổ tới phúc k h ổ n g phương vì truy cầu tốc độ nhanh nhất trực tiếp mang tên tu sĩ này cấp nhất đao lưỡng đoạn chém thành hai nửa tên tu sĩ này chưa từng phản ứng kịp khẩn phương là thế nào chạy đến phía sau hắn cũng đã bị mất mạng Chém g i ế tên m ộ tu sĩ này trên không à mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ muốn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra bảo vật thông chi những người khác sau đó bảo vật tuy rằng bị hắn cầm ở tại trong tay nhưng người cứng ngắc khiến hắn liền nắm tay đều làm không được càng chưa nói bóp nát bảo vật trong tay thông chi những người khác mà lúc này phong giới sơn cũng đã đi tới đỉnh đầu của hắn một chút đưa hắn cấp phong ấn cái này tên tu sĩ này liền pháp lực chưa từng vận dụng k h ổ n g phương lắc mình rất nhanh vào tới phát hiện tên tu sĩ này đã bị phong giới sơn phong ấn lại trong lòng nhất thời thở dài một hơi k h ổ n g phương lần này không có lập tức đem người này chém giết mà là rất nhanh quét một vòng tình huống chung quanh k h ổ n g phương ở phụ cận cũng không có phát hiện tu sĩ chẳng qua là khi thấy xa xa hoang cổ thôn thì k h ổ n g p h ư ơ n g con người không khỏi co r ụ t lại trong mắt hiện lên một tia thống khổ hôm nay hoang cổ thôn đã trở thành nhất mảnh phế tích có nhiều chỗ thậm chí còn có vết máu và thi thể thậm chí ngay cả thông thường người phạm làng đều không đông tha đều đáng chết k h ổ n g phương thầm mắng một tiếng quay đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tên kia bị cựu r ú tinh ngọc băng hàn ý đóng băng ở lại bị phong giới sơn phong ấn tu sĩ hoa chết ý n h ĩ ngươi hay nhất cầu khẩn hoang cổ thôn không phải ngươi hủy bằng không ta tất lấy tính mệnh của ngươi lần trước cho ngươi đ à o thoát nhưng lần này tuyệt đối không thể có thể tu sĩ tàn sát hoang cổ thôn chung người phạm càng bị phá hủy k h ổ n g phương và thanh linh người thứ nhất đạt tới địa phương k h ổ n g phương l ử a giận trong lòng tựa như tích góp từng tí một, một nghìn năm hỏa sơn giống nhau tùy thời cũng sẽ phun trào k h ổ n g phương thu hồi phong giới sơn bắt được tên kia vô pháp phản kháng tu sĩ cấp tốc bay vào trong sân động hướng bên kia xích s ắ c đại địa rất nhanh bay đi c h ư n một trăm m ư ơ i chín chủ động dẫn đạo tiểu k h ổ n g phương bắt được tên tu sĩ kia rất nhanh chui vào trong sân động hướng một chỗ khác xích s ắ c đại địa cực nhanh bay đi kiểu ưu tinh ngọc băng hàn ý đã tiêu thất tên tu sĩ này cũng đã khôi phục năng lực hành động chỉ là hắn bị phong giới sơn phong ấn pháp lực nhất thì bán hội thì không cách nào khôi phục cho nên tuy rằng hắn vẻ mặt kinh khủng ở khẩn trong tay liệu mạng dãy r u n h ư n g nhưng căn bản d â không xong khổng phương cho dù không dùng tới pháp lực chỉ là cường đại thân thể cũng có thể làm cho tên tu sĩ này d ậ y không xong khổng phương khéo tay cầm lấy tên tu sĩ này trong một cái tay khác là cầm một viên lớn chừng quả đấm quả cầu bằng ngọc viên này quả cầu bằng ngọc chính là từ tên tu sĩ này trong tay vào tới loại bảo vật này khổng phương trước đây chỉ thấy quá ban đầu ở thanh thạch tổ địa lần đầu tiên gặp phải hoa chết y ỉ khuyết phi đám người thì tên kia đấu không lại khổng phương hắt giáp tu sĩ t i ể u từng dùng loại bảo vật này thông chi hoa chết y bọn họ thấy cái này quen thuộc bảo vật khổng phương trong mắt hàn quang nhất thời thay đổi càng thêm lạnh lùng ngươi cử động nữa ta hiện tại để ngươi chết lạnh lùng nhìn lướt qua ở trong tay không ngừng dãy rủa tu sĩ khổng phương thanh â m trầm t h ấ p quát lạnh một tiếng ý kiến khổng phương nói tên tu sĩ kia vội vã đ ỉ n h chỉ dãy rủa chỉ l á mắt chung quanh loạt phiêu h i ệ n nhiên còn đang suy nghĩ chứ thoát thân biện pháp khổng phương rất nhanh đi qua sơn động đi tới xích s á c đại đ ị a thượng quay đầu lại hướng sau lưng sơn động nhìn thoáng qua ngay sau đó vừa nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm ứ n g sau một lúc lâu không có phát hiện phía sau có người đuổi theo khổng phương liền bắt được trong tay tu sĩ rơi xuống xích xác đại đ i ệ t ư ợ n g mang tên tu sĩ kia ném xuống đất khổng sở dĩ ngươi còn làm mình trái lại giao phó nha ta khuyên ngươi ngươi hay nhất đừng ép ta đậu thủ bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận nói các ngươi đến tột cùng là ai nam dưới đất tên tu sĩ kiên u ố t ngụm nước miếng vẻ mặt hoảng sợ nhìn k h ổ n g phương tiền bối chúng ta chỉ là thông thường tu sĩ vô ý muốn mạo phạm tiền bối mong rằng tiền bối có thể tha cho ta nam dưới đất tu sĩ rất nhanh bỏ dậy quỳ gối k h ổ n g phương trước mặt một kính cầu khẩn nói k h ổ n g phương trong mắt hàn quang nói ta một lần cuối cùng hỏi ngươi các ngươi đến tột cùng là ai khẩn phương thanh âm của trung mang theo mãnh liệt sắc ý loại bảo vật này cũng không phải là tu sĩ bình thường hẳn là mang ở trên người nếu như các ngươi chỉ là thông thường tu sĩ vậy ngươi vừa cần loại bảo vật này thông chi ai đó khổng phương ném ném ngọc trong tay cầu quỳ trên mặt đất tên tu sĩ kia nhãn thần không khỏi biến đổi nhưng vẫn là kiên trì nói rằng chúng ta cùng nhau còn có một danh s ư đệ ta là phải báo cho hắn chạy trốn cũng không phải tiền bối nghĩ như vậy à h a anh ta nghĩ vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta biết ta nghĩ cái gì khổng phương một chút tự bắt được đối phương trong lời nói lỗ thủng không k h i hừ lạnh một tiếng các ngươi và hoa chết y là quan hệ như thế nào đột nhiên khổng p ư ơ n g nộ quát một tiếng hỏi đồng nhiên ý kiến tên hoa chết y gì hết ê n tu sĩ này con ngươi trợn co rụt lại sắc mặt cũng đông nhiên thay đổi một chút khẩn h ư ơ n g trong lòng đã xác định những người này khẳng định cùng hoa chết y có quan hệ ngay tức thì không lãng phí thời gian nữa trực tiếp vận dụng sư phụ truyền thụ cho hắn một chiêu kia khẩn h ư ơ n g cấp tốc ngồi sùng xuống, xuống hai tay trực tiếp hóa thành một mảnh huyết ảnh ngắn ngủi trong nháy mắt ngay cả điểm ra tám mươi mốt ngón tay khẩn h ư ơ n g nhất mới đầu còn lo lắng đã đoán sai mới không có dùng một chiêu này nhưng thấy đối phương chột dạ dưới lộ ra kẽ hở sau khẩn không hề lưu thủ và hoa chết y có quan hệ nhân vậy đều là địch nhân và địch nhân tự nhi người đối với ta làm cái gì trên đất tu sĩ sau này rút lui vẻ mặt hoảng sợ nhìn khẩn vương hắn cũng không có phát hiện thân thể có vấn đề gì nhưng đối phương không có khả năng làm cái này không có chuyện có ý nghĩa khẩn vương không nói lời nào chỉ là lạnh lùng nhìn hắn rất nhanh tên tu sĩ này trên người tựu nổi lên màu xanh biếc qua mang cái này dĩ nhiên là một gã chính mình một hành thiên phú tu sĩ đem một hành pháp lực bắt đầu p h á n p h ệ thì tên tu sĩ này cái này mới tỉnh ngộ lại nhưng này thì đã m u ộ n a một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết trong giây lát tại đây phiến xích xác đại địa t ư ợ n g không quanh quần lên ta ta ta ngắn ngủi chỉ chốc lát tên tu sĩ này tự không nhịn được cái này thẳng vào cốt tùy đau khổ muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng đau khổ kịch liệt khiến hắn liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời mặc dù chỉ nói ra một t a tự cũng bởi vì kinh khủng thống khổ có thể dùng thanh âm thay đổi thập phần không rõ cảm giác càng giống như là ở đ ê u thảm thiết tên tu sĩ này chỉ cảm thấy toàn thân huyết đục và gân cốt tựa như ở một tấc thấu chóc thống khổ sóng chiều nhất lượt cao hơn nhất lượt hắn phảng phất tùy thời cũng sẽ bị loại đau này khổ che hết đáng sợ hơn là đau khổ kịch liệt liền thần hồn của hắn đều ảnh hưởng đến hưởng cả khổng phương bỗng nhiên chỉ điểm một chút ở đối phương mi tâm vị trí hô hô như thủy triều thống khổ rất nhanh t ố i lui tên tu sĩ này bỗng nhiên quỷ dạp dưới đất kịch liệt thở dốc đứng lên lồng ngực của hắn trung tựa như có một phong tương đang không ngừng d ố i động phát sinh hô xích hô xích cường liệt t â m hưởng hiện tại có thể nói nha khổng phương hỏi nói ta nói ta nói cầu tiền bối đ ừ n g nữa dùng vừa một chiều kia tên tu sĩ này lập tức cầu xin tha thứ hắn tình nguyện tử cũng không cần tái thể nghiệm vừa cái loại này đáng sợ thống khổ ta đích xác nhận thức hoa chết y t h tên tu sĩ này lập tức đem hắn biết hết thể đ ề u nói ra n h ư n tu sĩ này đúng là hoa chết y bọn họ mang tới bốn trăm danh tu sĩ chung một người hoa chết y bọn họ trước đây không tìm được khẩn phương sau t i ể u dọc theo khẩn phương trốn chạy phương hướng phân tán ra tìm kiếm hoa chết y đám người vận khí rất tốt lại đang trong núi rừng tìm được rồi một ít nguyên trụ dân cũng từ này nguyên trụ dân trong miệng nghe được một ít hữu dụng tin tức khẩn phương trước đây rất nhanh chạy đi làm sao có thời giờ chậm rãi điều tra phía dưới trong núi rừng có hay không ẩn giấu có nguyên trụ dân mà những thứ này giấu ở trong núi rừng nguyên trụ dân liền mang có thần linh từ phương hướng nào bay tới bay đi phương hướng nào đều nói cho hoa chết y bọn họ tuy rằng những thứ này nguyên trụ dân không thể xác định vị kia thần linh nhất định hoa chết y bọn họ tìm khẩn phương nhưng cái này nhưng cấp hoa chết y bọn họ cung cấp đầu mối hoa chết y bọn họ men theo nguyên trụ dân chỉ đ i ể m phương hướng một đường tìm được rồi hoàng cổ thôn ở hoang cổ thôn không tìm được khẩn phương hoa chết y bọn họ liền đi địa phương khắc tìm ở chỗ này để lại vài tên tu sĩ quan sát tình huống hoang cổ thôn trung thôn dân không phải là các người g i ế t làng cũng không phải là các người mỉ. y khẩn phương một bà bước lên trên đất tu sĩ lạnh giọng hỏi tiền bối Đây hết thể h t ự có sự không c quan hệ gì với chúng ta à, chúng ta chúng chúng thôn này thì, thôn này cũng hệ chạy thì, gì với trước tới à đây đã liên à c á bộ một một ráng cá cá này, chúng ta vốn còn muốn tìm cá nhân tuân hỏi một chút khổng phương hạ lạc, nhưng tìm lần phụ cận sở hữu địa phương cũng không nhân. chút lạc, có có Có hỏi hạ phụ hữu thể ta tìm tìm tìm tới địa i l sở quan k h ổ n g phương hình dạng tên tu sĩ này đều sớm từ hoa chết ý nơi đó biết hắn biết trước mắt vị này chính là bọn họ vẫn đang tìm k h ổ n g phương có thể hắn lúc này căn bản không dám nói nhận thức k h ổ n g phương không biết k h ổ n g phương hắn còn có một dây câu mạng sống cơ hội một khi nói nhận thức khẩn phương hắn khẳng định vô pháp sống ly khai có thể tên tu sĩ này căn bản không biết đem xác nhận hắn và hoa chết ý đám người có liên quan thì hắn cũng đã không có khả năng sống ly khai hơn nữa thì là k h ổ n g p h ư ơ n g nguyện ý thả hắn đi nữa cũng không sống được tối hậu ngược lại sẽ ở cực hạn trong thống khổ thần hồn tan vỡ mà chết người trong thôn không phải hoa chết ý bọn họ giết làng cũng không phải bọn họ hủy k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng nghi hoặc vùng xung quanh lông mày không khỏi nhữ lại không là bọn hắn làm hoang cổ thôn chúng đến tột cùng chuyện gì xảy ra là ai bị hủy hoang cổ thôn khẩn vương cảm giác sự tình thay đổi phức tạp hơn về phần tên tu sĩ này có thể hay không nói loạn khẩn vương căn bản không lo lắ trải qua cái loại này kinh khủng thống khổ sau mở miệng cầu xin tha thứ nhân là không dám nói n ữ a dối tiền bối hết thể đều không có quan hệ gì với chúng ta à ta chỉ là một nghe lệnh tiểu nhân vật không có t r e o chọc tiền bối phúc khổng phương chỉ điểm một chút ở tên tu sĩ này trên đầu pháp lực trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn tên tu sĩ này hai mắt t r ừ n g tròn xoe thế nào đều không nghĩ tới khổng phương dĩ nhiên không nói hai lời trực tiếp đối với hắn thống hạ sát thủ ta đây là cho ngươi giải thoát khổng phương lạnh lùng nhìn lướt qua rất nhanh tán loạn thân thể xoay người nhìn về phía cấm địa phương hướng hoang cổ thôn trung chuyện đã xảy ra xem ra chỉ có thể đảng nhìn thấy thiết long bọn họ sau đó mới có thể đã biết chỉ là bọn họ tiến nhập cấm địa sau ta căn bản liên lạc không được bọn họ tìm được thôn dân đại đa số cũng chỉ là phổ thông nhân là cần ăn uống cách một đoạn thời gian sẽ phải có người đi ra xà bán ta ngay trong sơn q u ố c đ ẳ n g một đoạn thời gian tốt lắm nghĩ đến tiến nhập thanh thiên thần vực trước quyết định k h ổ n g vương bất đắc di lắc đầu ta vốn còn muốn ở chỗ này trước tu luyện một đoạn thời gian nhìn thanh thiên thần vực nội đích tình hôm sau lại nói ai biết đã có nhân tìm đến nơi này hơn nữa dường như còn không chỉ một nhóm người khẩn phương túi đầu nhìn về phía trong tay nắm quả cầu bàng ngọc hoa chết y bọn họ tài năng ở sơn động v ụ cận an bài nhân trong coi h i ệ n nhiên đã phát hiện cái này phiến xích sắp đại điện ta nếu nghĩ an tâm ở trong sơn cốc đợi thiết long bọn họ nhất định phải giải quyết hết hoa chết y bọn họ mới được bọn họ trốn ở một bên ta thời khắc đều phải đối mặt bọn họ uy hiếp k h ổ n g phương nhãn t h ầ n nhất định lần nữa hướng sơn động rất nhanh bay đi đi qua sơn động k h ổ n g phương đi tới vô phong sơn bên kia ánh mắt đảo qua chung quanh sơn lâm k h ổ n g phương trong tay bỗng nhiên dùng một lát lực ngọc trong tay cầu một chút vỡ vụ thông suốt đồng thời một ba động kỳ dị từ quả cầu bằng ngọc trung xông ra cấp tốc huyết tán hướng bốn phương tám hướng cảm thụ được quả cầu bằng ngọc trung kỳ dị ba động khẩn g phương trong mắt ánh sáng lạnh lập lè. hai gã hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ đối phó có chút phiền p h ứ c nhưng hai người này chưa chắc sẽ cùng xuất hiện h ố g h ồ bọn họ bây giờ là ở ngoài sáng mà ta từ một nơi bí mật gần đó ta giữ lấy rất lớn ưu thế phải ra xuất thủ gạt bỏ những thứ này uy hiếp khẩn g phương cũng không phải một thời hưng khởi mà là suy tư một chút sau quyết định cùng với khiến những người này trốn ở dẫn đến cứ như vậy cục diện trái lại đúng đối với khẩn phương rất có lợi một ít khẩn phương lắc mình chui vào trong núi rừng ẩn giấu đi quả cầu bằng ngọc vỡ vụn kỳ dị ba động cấp tốc phúc tán hướng với phương vượt qua ngọn núi sâu vào sân cốc không ngừng hướng chỗ xa hơn quét tán hơn nữa tốc độ cực nhanh rất nhanh thì có tu sĩ phát hiện cái này của ba động kỳ dị đám thần sắc không khỏi biến đổi cũng không do xoay người hướng hoang c ổ thôn phương hướng xem ra vô phong sơn bên kia xuất hiện biến cố chúng ta mau trở về nhìn đi chúng ta mau trở về nhiều đội tìm kiếm khắp nơi khổng phương tu sĩ đều lập tức quay đầu hướng hoang c ủ thôn phương hướng chạy đi quả cầu bằng ngọc vỡ vụn không chỉ có riêng chỉ là vì cầu cứu ở có tin tức trọng đại thì cũng sẽ dùng loại phương pháp này thông chi bọn họ mà đối lập cầu cứu bọn họ đều cách quá xa căn bản không có cách nào khác đúng lúc chạy trở về cho nên phát hiện trọng đại tình huống khả năng trái lại lớn hơn một chút cho nên cảm ứng được cổ ba động này tu sĩ đều không chút do dự nào đều cấp tốc quay đầu chạy trở về chương một trăm hai mươi kinh khủng nơi năm người mọi nơi nhìn một chút không có phát hiện mình nhân thân ảnh của không khỏi nhìn nhau liếc mắt một tên trong đó tu sĩ xông vào mặt khác bốn gã tu sĩ phất phất tay mặt khác bốn gã tu sĩ lập tức chui vào trong núi rừng cấp tốc cẩn giấu đi thấy bốn gã tu sĩ đều đã ẩn ẩn nấp cho kỹ tên tu sĩ này lúc này mới thi pháp hô to ra một quái dị âm phủ to lớn thanh n m ở hoang cổ thôn bầu trời nổ v a n g sau đó liền nhanh chóng khuyết tán hướng bốn phương tám hướng nhưng chung quanh sơn lâm vắng vẻ không có xuất hiện một bóng người điều này làm cho tên tu sĩ này trong lòng không khỏi r ù mình m dĩ nhiên không ai hiện thân là bọn hắn ly khai ở đây còn là đã chết trôi ở giữa không trung tu sĩ trong lòng nghi ngờ đồng thời cũng âm thầm cảnh giác các ngươi ra đi tên tu sĩ này mở miệng đúng đối với bốn người khác hô nếu trước đây mai phục tại nơi này hai gã tu sĩ đã mất mà ở đây cũng không có xuất hiện những tu sĩ khác vậy bọn họ năm người đi ra chung quanh cha nhìn một chút nói không chừng còn có thể tìm tới một ít đ ồ mối có thể lời của hắn nói ra sau chung quanh trong núi rừng một mảnh an tĩnh trước toàn vào núi rừng trung ẩ n nút bốn gã tu sĩ không có người nào đi ra ông tên tu sĩ này chỉ cảm thấy ra đầu một trận tê dại thân thể càng không tự chủ được chiến run một cái bốn gã tu sĩ tại khác nhìn soi mói toàn vào núi rừng trung ẩ n giấu đi hơn nữa bốn người ở nút địa phương còn đều không d i ố n g mới nhưng bây giờ dĩ nhiên không có người nào xuất hiện đừng nói dỡn đại gia mau ra đây tên tu sĩ này g ọ n nói chung đều đã mang đi vẻ run dày hiển nhiên trong lòng hắn thập phần khẩn trương có thể bốn gã thang linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ không ai trả lời hắn phản phất đồng thời l ạ g yên không tiếng động tiêu thất như nhau ta nói hiện tại thật không là đùa dỡn thời gian các ngươi mau ra đây các ngươi muốn nêu không ra ta có thể phải đi tên tu sĩ này trên không trung rất nhanh xoay tròn hai mắt nhìn chằm chằm chung quanh sơn lâm chỉ là trên trán của hắn đã hiện đầy mồ hôi hột tới đột nhiên một giọng nói từ trong núi rừng chuyển ra tên tu sĩ này ý kiến thanh âm sau không chỉ có không có thả lỏng trái lại thay đổi càng thêm khẩn trương thân thể rất nhanh bay ngược nhưng mắt chăm chú nhìn chằm chằm sơn lầm một chỗ chỉ thấy một vị mặc thổ hoàng sắt trường bảo tu sĩ chậm rãi từ trong núi rừng bay ra lăng không đứng ở hắn ngay phía trước k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn ngươi tới tên tu sĩ này con ngươi trợn co dù lại ngay sau đó vừa run r i ọ n g hỏi ngươi cầm bốn người bọn họ làm sao vậy k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt lóe lên nhất đạo hà n mang những người này quả nhiên đều đã biết thân phận của hắn ta tặng bốn người bọn họ đi bọn họ nên đi địa phương ngươi không cần phải gấp lập tức chỉ biết đến phía ngươi thanh thiên thần ngực đây cũng không phải là các ngươi nên tới địa phương khẩn vương hử lạnh một tiếng vô tri nguyên trụ dân chúng ta cho dù chết cũng chỉ là tổn thất hết cái này lũ thần hồn cũng sẽ kiến h thực sự chết ô n g sự đ t h sơn thượng nguyên dân chúng trụ ta đều đối với khổng phương nói cho phép chúng ta n nhập thế tu h n thần vực. sĩ này sắp mặt trận biến đổi chỉ vì hắn phát hiện thanh nhãm này không phải từ ngay phía trước chuyển tới mà là từ phía sau chuyển tới ngay tên tu sĩ này muốn xoay người chi tế một thanh r ộ n g kiếm mùi kiếm xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn r ộ n g kiếm c h u i kiếm còn sau lưng hắn mà mùi kiếm nhưng xuất hiện ở hắn tiền phương ta tên tu sĩ này chỉ nói ra một mơ h ồ tự s、so、ò đầu của hắn tự bay khẩn vương mang r ộ n g kiếm thu hồi nhìn tên tu sĩ này rất nhanh tán loạn thân thể khẩn vương vung tay lên mang tên tu sĩ này nhẫn chữ vật và trên người hộ giáp còn có vũ khí toàn bộ thu vào sau này thanh thiên thần vực tuyệt đối càng thêm hỗn loạn nay đứng đầu thế lực biết thần tàng nơi sau Đều đại đại đến, đám đạo tiền tu tu hữu tu sĩ chung bỏ nhỏ ra mang hoa cực chất chỉ lớn lượng lãnh là giới tặng người những này phần nhất thôi. mà một mà sĩ sĩ sở sĩ ý khổng phương sớm liền nghĩ đến điểm này chỉ là trước đây nhìn thấy tu sĩ ít hơn khiến khổng phương sai lầm cho rằng này đứng đầu thực lực vô pháp đưa vào nhiều lắm tu sĩ có thể kể từ khi biết hoa chết i y lần này mang theo bốn trăm danh thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ tới tìm tìm hắn k h ổ n g phương liền hiểu cái khác đứng đầu thế lực khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này khẳng định cũng sẽ đưa vào số lớn tu sĩ v ề phần này đứng đầu thực lực đưa vào tu sĩ vì sao đại bộ phận đều là thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu vi k h ổ n g phương cũng không phải thần hồn tiến nhập thanh thiên thần vực cũng chưa có tiếp xúc qua cái này mà thế lực đối với lần này cũng không phải rất rõ ràng bất quá k h ổ n g phương cũng có thể đại khái đoán được nguyên nhân khẳng định cùng trả giá cao vẫn có quan hệ rất lớn không phải này đứng đầu thế lực chỉ cần đưa vào một gã minh thần cảnh tu sĩ cũng muốn n、so、g một so vào đưa hơn ì n danh thậm chí một vạn danh thăng linh cảnh thậm chí phải h một tu tốt sĩ nữa h minh thần cảnh cường giả tuyệt đối có thể Hắn nhắc thần nghe hắn, thần thượng như mạnh. Chỉ thần Hơn i giả đối tới cái nơi ề u tuyệt nguyên một nắm trong tay tất tứ trụ rất gạo cường dường sơn, sơn dân này sơn nào? n có cả. của vừa vừa ý là, ở nếu thần sơn thượng có rất mạnh nguyên trụ dân thần t ă n g nơi chuyện lớn như vậy những thứ này giữ lấy địa lợi nguyên trụ dân không nên chưa nghe nói qua đối với ngươi cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua nguyên trụ dân n h ú n tay vào suy tư một lát sau khẩn phương lại lắc đầu ta hiện khi hiểu được tin tức còn là có ít theo ta hiện tại biết cũng chỉ có hoa chết y bọn họ chỗ ở quy l ư u tổ địa ở tìm kiếm khắp nơi thần tàng chìa khóa cái khác tổ địa thế lực ta cũng không có nghe nói qua t h ú n g chi vẫn luôn có vẻ thập phần thần bí nguyên trụ dân thế lực bây giờ muốn những thứ này còn quá sớm trước đem hoa chết y đám người giải quyết hết sau đó nghĩ biện pháp và thiết long đầu lĩnh liên lạc với mới là đ ú n g lý k h ổ n g phương lần nữa chui vào hoang cổ thôn chung quanh trong núi rừng cảm ứng được kỳ dị ba động nhiều đội tu sĩ đều đang nhanh chóng hướng hoang cổ thôn tới rồi chỉ là những thứ này do ba bốn người bốn năm người tạo thành đội ngũ bởi vì tìm kiếm khắp nơi khẩm phương đầu mối cách hoang cự ly có gần có、xa. hơn nữa tốc độ của bọn họ cũng có nhanh có chậm cái này có thể dùng phản hồi hoang cổ thôn tu sĩ đội ngũ giống nhau đều là l ố i mở có rất ít đồng thời đến hoang cổ thôn hướng khổng phương thực lực bây giờ mặc dù không dùng tới cựu lưu tinh ngọc và phong giới sơn cũng có thể dễ dàng chém giết một đội tu sĩ không để cho bọn họ có một người chạy thoát nhiều đội tu sĩ chạy tới hoang cổ thôn sau đó toàn bộ thành khổng phương vong hồn rồi kiếm khổng phương mang những tu sĩ này chém giết sau thuận lợi lại đem những người này nhẫn chữ vật cùng với vũ khí và hộ giáp toàn bộ nhận ai bảo k h ổ n phương là một người nghèo đây mấy thứ này tuy rằng không phải tốt nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a mang về nói không chừng có thể đổi được một ít cực âm chất thủy còn có thể kế tục đề thăng cựu h u tinh ngọc uy lực gần bốn trăm danh tu sĩ cũng không phải một con số nhỏ tự nhiều như vậy tu sĩ trong đội ngũ mặc dù lớn bộ phận chạy về thời gian đều thắc thai nhưng vẫn có một ít tu sĩ đội ngũ là cùng thì trở về nhưng chỉ cần là thăng linh cảnh tu sĩ tới nhiều hơn nữa khổng phương cũng không lo lắng cựu h u tinh ngọc vừa ra trực tiếp quét nang những thứ này thăng linh cảnh tu sĩ ở cựu h u tinh ngọc hạ căn bản không có sức phản kháng trực tiếp bị cựu u tinh ngọc băng hẳn y đông cứng ở giữa không trùng sau đó liền như hạ sủi cào giống nhau toàn bộ đập rơi vào trên mặt đất đem k h ổ n g p h ư ơ n g chém giết hơn hai trăm danh tu sĩ sau tái chạy về tu sĩ mỗi một người đều thay đổi phải cẩn thận rất nhiều những tu sĩ này tự nhận bọn họ cự ly hoang cổ thôn cự ly xa hơn tại k h á c môn t r ư ớ c cũng đã có không ít tu sĩ chạy về có thể khi bọn hắn chạy tới hoang cổ thôn thì lại phát hiện chung quanh căn bản không có một tu sĩ cái này quái dị tình huống tự nhiên đưa tới những thứ này phía sau chạy về tu sĩ cảnh giác chỉ là bọn họ cẩn thận hơn cảnh giác ở tuyệt đối thực lực trước mặt vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết số phận khổng phương không ngừng chém giết một ngày đêm thanh thiên thần vực chung hai đợt thái dương vĩnh viễn không rớt xuống cho nên không có b u ổ i tối khổng phương là dựa theo chư thần thế giới thời gian tính toán ngày thứ hai đem khổng phương tổng cộng chém giết hơn ba trăm danh tu sĩ sau phiêu phủ ở sơn lâm bầu trời khổng phương ánh mắt lộ ra nghi hoặc từ ở trong tay ta tu sĩ đã có ba trăm sáu mươi lăm nhân theo như trước đây vị kia tu sĩ theo như lời t h a n g linh cảnh định phong tu sĩ tổng cộng có bốn trăm danh mà bọn họ một đường tìm kiếm qua đến cùng thế lực khác từng có x u n đột từ một ít tu sĩ hôm nay thang linh cảnh tu sĩ đều đã gần như bị ta chém giết hầu như không còn vì sao hoa chết ý bọn họ nhưng cũng không có xuất hiện là bọn hắn phát hiện cái gì mới không có hiện thân hay là bọn hắn cách q u á xa k h ổ n g vương trong lòng vô pháp xác định điều này làm cho k h ổ n g vương có chút khổ não k h ổ n g vương lần này muốn nhất giết là hoa chết ý và khuyết phi hai người nếu như không phải hai người này k h ổ n g vương bây giờ còn đang thanh thạch tổ đ ị a tu luyện đúng là hai người này đột nhiên xuất hiện mang hết thể đều cả i biến thế cho nên k h ổ n g vương đều không được không trốn cách thanh thạch tổ đ ị ệ hôm nay có đủ thực lực khẩn vương tự nhiên nếu giết trở về ừ lại có tu sĩ tới chính đang suy tư k h ổ n g phương đột nhiên phát hiện cực xa ở xuất hiện lần nữa một ít tu sĩ k h ổ n g phương lập tức hướng mặt đất hạ xuống đi lúc này nếu bay thẳng vào núi rừng chung rất dễ làm cho đối phương phát hiện hàng rơi trên mặt đất sau k h ổ n g phương lúc này mới lắp mình cấp tốc chui vào trong núi rừng lần này xuất hiện tu sĩ không là người khác đúng là k h ổ n g phương bức thiết muốn đối phó huyết phi huyết phi mang theo năm tên tu sĩ cấp tốc tới rồi có thể tiếp cận hoàng cổ thôn thì huyết phi vung tay lên sáu người nhưng lập tức đều đỉnh ở giữa không trung nhìn bình tĩnh hoàng cổ thôn và s ơ lâm huyết phi trong lòng có chút kinh nghi bất định đội trưởng tình huống dường như có cái gì không đúng Khuyết trái phi bên trái một người tên u tu đều bầu quỷ đều sĩ sĩ sơ thấp bất trước thôn chút ta thôn ta trái từng tới Một t Những khác kinh nghi bất định nhìn phía hoang không khí có chút Chúng ta cách hoang không có khả năng chúng những khác chưa chạy nhà. rộng rằng. nói cũng năng đến nơi này,、những、người giác có có li đổi lại cổ cảm cổ cự cực dị. xa, và lâm, tu sĩ khác cũng mở miệng nói rằng tuy rằng không có cách nào khác và những người khác liên hệ nhưng ở chúng ta phía trước thế nào cũng nên có trên trăm danh tu sĩ chạy về có thể bọn hắn bây giờ dĩ nhiên một cá i nhân cũng không có xuất hiện khuyết phi cắn răng đạo đại gia không nên tách ra chúng ta cẩn thận tra nhìn một chút chung quanh thực sự không được chúng ta có thể rời khỏi nơi này trước đảng sư minh bọn họ gấp trở về sau chúng ta rồi trở về là những người khác đều gật đầu trong lòng bọn họ càng hy vọng hiện tại t i ể u rời đi nơi này mà không phải tùy tiện đi thăm dò chống có thể bọn họ cũng biết đây là không thể nào chỉ là nhìn chống r ô n g hoang cổ thôn và sơ lầm trong lòng bọn họ luôn luôn loại lương khi ứa ra cảm giác sợ hãi chính là vì thủ khuyết phi lúc này trong lòng cũng có chút khẩn trương ở đây quả thực như một mảnh tràn ngập tử vong kinh khủng nơi c h ư ơ n một trăm hai mươi mốt thống khổ khuyết phi sáu trong lòng người đều có loại cảm giác k h ô ổn luôn cảm thấy ở đây cất dấu đại kinh khủng có thể bọn họ nếu không tra xét liền trực tiếp chạy khỏi nơi này một khi bị dụ long và long vũ hai vị này hóa linh cảnh t r ù n g kỳ sư huynh biết bọn họ tuyệt đối sẽ có đ ạ i phiền phức nếu là bình thường bọn họ tự nhiên cũng sẽ rất bận tâm cái này lũ thần hồn không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng mang cái này lũ thần hồn tổn t ấ t hết nhưng bây giờ tất cả cũng là vì tìm được càng nhiều hơn thần tàng chìa khóa khuyết phi bọn họ đã trở thành tùy thời đều có thể hy sinh vai chỉ cần bọn họ có thể đúng đối với tìm được thần tàng chìa khóa làm ra công hiến bọn họ chỗ ở gia tộc và thế lực liền sẽ không bạc đãi bọn họ nếu bọn họ bận tâm cái này lũ thần hồn do đó kéo những người khác chân sau vậy chờ đợi bọn hắn sẽ chỉ là càng chuyện kinh khủng nhìn chung quanh vắng vẻ s ơ n lâm cùng với sập hầu như thành một mảnh đất bằng p h ẳ n g hoàng cổ thôn khuyết phi đám người chỉ cảm thấy một lương khí nhắm trên nót x ố n g vào phi trên không chúng sáu người không khỏi lẫn nhau đến gần rồi một ít đây đó đều nhanh khẩn ai thượng đối phương hô một trận gió đột nhiên thổi qua s ơ n lâm sáu người tất cả đều cả kinh ánh mắt trong nháy mắt tự khóa được phiến s ơ n lâm phát hiện chỉ là một trận gió sau sáu người thở ra một hơi dài lại từ từ bông lỏng xuống nhưng đột nhiên đây Phi ở phía sau nhất tên tu sĩ thân thể đống nhiên chỉ kia lại rồi, ở sau sĩ tu tên đống cứng vì hắn phát hiện, phi ở trước mặt hắn người nọ trên một thiên trong mắt đột tối người lưng có lúc cũng mà hắn không hắn nhiên nọ bóng đen, mà nguyên bản sáng này xuống. sửa phía i ở p h sau nhất tên tu sĩ này hầu chung mới vừa phát sinh một điểm thanh âm t i ự u vừa hơi ngừng hắn hai mắt t r ừ n g tròn xoe miệng cũng t r ư ơ ngon nhưng cũng rốt cuộc không phát ra được một điểm thanh âm chỉ vì trên cổ của hắn xuất hiện một đạo huyết tuyến ngay sau đó sọ đầu của hắn t i ự u từ trên cổ chạy rơi xuống đầu mới vừa lăn xuống đến tên tu sĩ này thân thể ngay lập tức tiêu tán